Nhưng mà Lạc Đường lớn vệ hí mạng, cũng không muốn bị này đối đạo sĩ vợ chồng nhận ra, hắn vừa lên phi thuyền liền xông về trong mây gần nhất chùa miếu. Từ thân thể của hắn chập trùng đến xem, hiện tại vây thành sơ kỳ cũng là tăng lư. Nhưng mà, mất đi sức chiến đấu sau đó nhất thiết phải giảm mạnh, bây giờ loại tình huống này rất có thể không phải dừng tú đối thủ. Nhìn thấy lớn vệ thủy binh xông lại, Vân Kiếm cư sĩ một mặt lạnh nhạt, nhất kích chí mạng. Hắn hàng năm đều đi hẻm núi, rất tự nhiên biết cái kia Lạc Đường hòa thượng trên cơ bản là bất lực, hơn nữa hắn không có lý do gì đem mặt bán cho dừng tú cho nên đối mặt công kích hắn không chút do dự phản kích bắt sống hắn cũng coi như là đối với Lâm Tú trên đường bằng hữu có chỗ giao phó một bên Âu Dương Thần nhẹ nói trong mây hỏa thượng nghe xong Âu Dương mà nói lập tức thu hồi chiến thuật được thay thế bởi trận áp sau mấy bước hắn đem lớn vệ hy mạn nhốt tại cùng một nơi không cách nào di động Dương Tú tiếp lấy phản ứng lại cấp tốc cảm tạ Âu Dương Thần tiếp đó vọt tới lớn vệ Hải Viên bên cạnh một bên tìm tỏi Thạch Văn cơ thể một bên lo lắng nói lại ca ngươi tỉnh là ta không có phản ứng nàng lại lấy ra vài miếng thuốc cô nhân là vô ích. Dương Tú lộ bằng hữu. Ngươi đường này đồng bạn còn không có cứu, nhìn hắn chữa vật từ bỏ còn không tại. Nếu như có thể kế thừa một chút thực tiễn tài nguyên, ngươi lần này cũng không tính thiệt hại phụ cận Khương hử đã nói. Dương tú không để ý đến loại này so sánh, nhưng mà trong mắt của nàng mang theo nước mắt, càng không ngừng lung lay lớn vệ hi mạn, tính toán tỉnh lại bọn hắn đường cái tình nhân. Liền. Vào lúc đó, một khối không đang chú ý tảng đá từ lớn vệ hi mạn trên cánh tay rất xuống, địa phương một tiếng vang thật lớn rơi vào bong thuyền. Nhìn thấy tảng đá kia, Vân kiếm cư sĩ nhãn tỉnh sáng lên, trong tiềm thức nghĩ nhặt lên tảng đá kia, nhưng Dương tú càng nhanh. Trước tiên nhặt lên tảng đá kia, nhìn xem trong tay tảng đá, Dương Tú lệ rơi đầy mặt giọt lớn nhấp nhô, tự lẩm bẩm sư huynh, ngươi tìm được Lưu Tinh thạch, nhưng ngươi chưa có trở về. Chương 345, Bà Tiên. Âu Dương Trân nghe được tin tức này rất kinh ngạc. Tại trước khi hắn tới, hắn làm một chút liên quan tới Lưu Tinh lưu nghiên cứu, thẳng đến Lưu Tinh lưu giàu có mấy cái bảo tàng, trong đó Lưu Tinh thạch là chân quý nhất. Cái này rất có thể là nguyên thủy hàng tinh hạch tâm, có thể vân phục vân đạo sĩ bị tổn thương ý thức. Nghe nói chỉ cần có một điểm chân chính tinh thần, Dung khối này đá rơi liền có thể khôi phục như cũ tinh thần ý thức, cái này chữa trị bảo tàng giá trị là có thể tưởng tượng, tại dưới một ít tình huống, nó so chư thần hoàng kim còn chân quý hơn, cho dù là đại thừa Phật giáo tăng lữ cũng sẽ ngấp nghé nó. Lưu tinh thạch các loại bảo vật sau khi xuất hiện, Âu Dương Thần cảm giác trên truyền bầu không khí đột nhiên thay đổi, trong mây nằm, tưởng hành ánh mắt bên trong nhiều chút thứ không giải thích được. Âu Dương chân cảm thấy nếu như hắn không ở tại chỗ, hai người kia liền sẽ cứ đi. Đem nó thu lại, nếu là ngươi tìm được, nó tự nhiên là thuộc về ngươi, nhìn thấy bầu không khí càng ngày càng không thích hợp. Âu Dương Thần nói, Dương Tú cảm kích nhìn một chút Âu Dương, sau đó đem sao băng thạch bỏ vào phòng chứa đồ. Tiếp đó Chen nắm tay đặt thời trệ thân, cảm thấy trạng muốn của hắn, rất nhanh liền đưa ra kết luận, Biết Hải đã khoảng không, tinh thần đã chết, triệt để không có thuốc nào cứu được Âu Dương Thần thân khe khẽ thở dài, kéo về một cái tay. Nếu như hắn không đủ khỏe mạnh, hắn liền không cách nào tránh khỏi bị kịch. Nếu như hắn không muốn trong tương lai trở thành nhờ người như vậy, hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn trắng. Nghĩ tới chỗ này, hắn càng ngày càng quyết tâm muốn tìm tới mây tử phân mộ. Âu Dương đạo hiếu, viên tiêu lưu tinh thạch rất có giá trị. Nếu như ngươi giao nó cho Thiên Mục thành chủ nhân, hắn sẽ rất cao hứng. Trong mây ẩn si âm thanh tại trong óc của hắn vang vọng, Âu Dương Thần quay đầu nhìn xem hắn nói ta sẽ không giết bất luận kẻ nào hoặc trộm tài bảo, trừ phi ta thật sự cần. Âu Dương đạo hữu xứng làm một cái đại gia tộc môn đồ. Ta khâm phục hắn cao thượng phẩm cách trong mây hòa thượng trên mặt lộ ra nét mừng. Cái này là từ đấy lòng phát ra vui sướng, hắn thật sự sợ Âu Dương Thần đắc tội Âu Dương Thần, tiếp đó giết bảo, thuận tiện nói một câu, hắn còn muốn giết Âu Dương Thần miệng. Cứ như vậy nói đi, con nóng trong Âu Dương chân chân lần này muốn giết người cứ tại, có thể để hắn đi không cần bây giờ liền bắt đầu nói tự nhiên là tốt nhất đến nỗi cái này dừng tú chờ muốn đem lưu tinh măng ra hắn sẽ tận lực giải quyết vấn đề duy nhất là khương hử nếu như có thể nói hắn muốn tìm một chỗ an trí khương hử hố nói thật đem người đưa đến tận cùng thế giới đi kiếm vân thạch, sinh ý thật sự không giải cho dù hắn cũng sẽ xảy ra tai nạn lần này hắn cuối cùng gặp một cái tiêu tiền như nước người kiếm lợi một số tiền lớn tiếp đó lấy được lưu tinh thạch hắn liền có thể dựa tay không làm Âu Dương quay đầu tiếp tục hướng phía trước nhìn hắn không biết là bởi vì một bảo tàng Hai người bắt đầu sau đều có ác ý, nhưng hắn không có suy nghĩ những thứ này, mà là nghĩ tới sự tình khác. Tại sách phía trước chỉ có trong sông lưu tinh. Cái này lưu tinh lưu là chỉ chân chính lưu tinh lưu, cũng chính là bị hàng tinh đập bể lỗ hổng to lớn, mà không phải cái này diện tích lớn khu vực. Cái hố to này tự nhiên là toàn bộ sao băng lưu vực chỗ nguy hiểm nhất, cũng là tam đại quân chủ có khả năng nhất trôn thần mấy chỗ. Nói như vậy, hẳn là Ly Hỏa Sơn khẩu không xa bốn. Tiếp theo con đường bên trên, trong mây cư dân cùng đem hành vậy mà cướp boxing ý tiếp đó hắn dùng miệng túi hộ thân phù hút vào cùng kéo một chút tăng lư mấy thể cũng đem bọn hắn cố định thành một cái hư nhược hành vân đi thịt. bây giờ, làm hắn nhìn thấy một cái u vân, hắn tốc độ di động so khương hử nhanh mấy cái điểm, ước chừng 100 trăm dặm anh bên ngoài, gặp bảy, tám cái người chết sống lại, trong đó đại bộ phận bị trong mây cư dân trộm đi. khương hằng nhìn thấy cái này cũng không tốt quái cái gì, không thể làm gì khác hơn là tập trung toàn bộ lực chú ý, nhu cầu tìm được vân kiếm tăng nhân phía trước những cái kia hành vân đi thịt. tại ngươi ý thức được phía trước, thuyền đã phi hành mấy chục dặm anh, một thân ảnh cao to đột nhiên xuất hiện tại trong xương ngủ cách đó không xa, nhìn thấy cái này thân ảnh cao lớn. Vân khê cư dân không gấp vội vươn tay. Đem hành lại không có nhiều như vậy, hắn liền nhìn cũng không kịp nhìn Vân Kiếm một mắt, cả người giống như kinh điện phản xạ có điều kiện một dạng hướng về bóng tối vọt tới. "Fen!" Làm hắn tới gần nơi này cái nhân vật lúc, hắn quay đầu, lộ ra một tấm tràn đầy xương đáng sợ khuôn mặt, tiếp đó đại thừa Phật giáo đồ một dạng sợ hãi từ trong tản mắt ra. Vân Kiếm cư dân thấy vậy giật nảy cả mình, kinh ngạc nói đây là đàn trở khó lượng, nhanh chóng rút lui. Nói hắn không quan tâm sông hành an nguy, quay lại đầu thuyền, tốc độ cao nhất rời đi. Âu Dương Chân thấy được hắn, làm một lão giả lừa đảo. Hắn không nhìn thấy trong hố người. Nếu như mình đã đoan đúng, vị này Vân Kiếm cư dân đoán chừng đã sớm thấy được cao nhân kia ảnh sức mạnh. Thậm chí có thể trước đó liền gặp được, còn nhớ rõ cái này vóc dáng cao đại thể vị trí, chỉ là vì kéo lại cư ngữ, mới cố ý khống chế phi thuyền tới. Mọi người quá khác bạc. Nhưng hắn không thể để trong mây cư dân chạy trốn. Dù sao, Hỗ Thiên Thạch có thể còn ở trước đó mặt. Làm ta nghĩ ra rồi thời điểm, Âu Dương Thần hô trở về. Âu Dương đạo hữu, không. Cái kia hành vân đi thịt là một cái cường đại đại thừa Phật giáo, ngươi cùng ta không phải là đối thủ. Lại càng không cần phải nói càng đi về phía trước, ngươi sẽ đến La Hưng kiếm châu nguy hiểm nhất Vân Kiếm ẩn sĩ lắc đầu liên tục, nhưng hắn còn chưa nói hết, Âu Dương Thần đã nhảy xuống thuyền, hướng lúc đầu phương hướng bay đi. Thấy cảnh này, Dương Tú cắn chặt răng theo ở phía sau. Âu Dương trở lại vị trí cũ lúc, Song Hành đã bị trọng thương. Quái vật hô hấp tại đại thừa Phật giáo phụ cận ba động, nhưng bởi vì hắn khuyết thiếu ý thức, lực chiến đấu của hắn giảm xuống một đến hai cấp bậc, nhưng cái này vẫn không phải hắn tại thời kỳ đầu gặp chắc trở bên trong có thể xử lý. Bây giờ thấy Âu Dương chân trở về, hắn rất hưng phấn. Âu Dương Thần trước đó quản qua rừng Tú nhàn sự, hắn vẫn cảm thấy Âu Dương Thần lòng có vấn đề. Âu Dương đạo hưu cao nhất, cái quái vật này rất cường tráng, ngươi nhất định muốn cẩn thận thả xuống câu nói này. Song Hoành không để ý tam thất 21, một, hai người đảo tẩu đến nội Âu Dương Thần sau lưng ân nhân cứu mạng, hắn không cách nào khống chế. Cái này sống chết trước mắt, hắn không quan tâm đối phương là ai đồ đệ. Âu Dương Thần từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn Song Hoành một mắt, nhìn xem cách hắn họng xuống chỗ không xa. Từ hành vân đi trong thịt đi tới, hắn hít vào một hơi thở dài. Sau một khắc, vạn vật chi thần đột nhiên lao ra, phát ra gào một tiếng một đạo tinh như mây khí cung thoáng qua, cao lớn ảnh chân dung liền bịch một tiếng rơi trên mặt đất, không có ý thức, không biết tránh né, hô hấp lại mạnh cũng vô dụng Âu Dương lắc đầu, thu hồi phong thần mà nói, chỉ cần không phải tăng lữ, cho dù là sống được thật tốt đại thừa phật giáo tăng lữ cũng không thể ép buộc bọn hắn tương kiến, lại càng không cần phải nói người chết. Song hành Vân kiếm các tăng nhân không cách nào dung chuyển cỗ này mấy thể, cuối cùng là khuyết thiếu mạnh mẽ hữu lực thủ đoạn công kích, cùng bến đỏ sơ kỳ thực sản khoái so sánh, bén đỏ sơ kỳ tán thủ yếu hơn nhiều, cùng thiên tiêu hòa thượng như quỳnh hoa mây khác biệt rất lớn đi qua cái kia người cao cơ thể lúc Âu Dương đem chứa đựng vòng từ trên thân thể lấy xuống, sau đó tiếp tục bay về phía trước, phi hành không đến 10 dặm anh, âm thanh của hệ thống tại trong đầu của hắn vang vọng, bất hủ chi mộ ở vào chủ nhân sườn dốc phía dưới 100 dặm anh chỗ. Nghe được thanh âm này, Âu Dương thần lộ ra hiểu ý mỉm cười, chính như hắn sở liệu, tiêu ngạo ba vị chuyên chế quân chủ đem bị trôn đang chạy tinh lưu bên trong chỗ nguy hiểm nhất, Âu Dương đạo ngươi tuyệt đối không thể, Âu Dương thần chuẩn bị tăng tốc đi tới, xuyên qua trong mây sau đó, cư trú bén nhọn âm thanh vang lên. Thế nào? Âu Dương chân xoay người, cười. Tiền tuyến quá nguy hiểm. Nếu như ngươi Âu Dương đạo gặp phải ngoài ý muốn, ta có thể không đủ sức Vân Kiếm cư dân bay tới đối mặt Tiêu đạo. Âu Dương chần nhíu mày, không có trả lời ngay. Nói thật, hắn không phải 100% xác định hắn có thể chống cự miệng núi lửa bụi trần cùng mạnh vụn an mọn, hắn muốn một cái con rối ở nơi đó xem xảy ra chuyện gì. Âu Dương đạo Hiếu, đây là đưa cho ngươi, nếu như ngươi thật sự quyết định đi vào, cái này có thể trợ giúp ngươi mây phục ý thức bên kia rừng tú sẽ đem tinh thạch rơi ra tới, đưa đến Âu Dương chân nơi đó. Âu Dương Thần liền hướng Vân Kiếm cư dân nhìn lại. Trong mây thân sĩ nhìn xem Âu Dương Thần lại nhìn xem lưu tinh thạch thứ này thật có hiệu quả nhưng lưu tinh thạch rất chân quý nếu như ngươi nghĩ lấy được so lưu tinh thạch canh thứ không đáng tiền tốt nhất vẫn là bảo tồn nó hắn thấy lưu tinh thạch cũng tại trong túi tiền của hắn bây giờ đối với Âu Dương Thần tới nói đương nhiên là không có gì sánh kịp đau lòng Âu Dương Văn Ngạn tiếp thu rồi lưu tinh thạch Dương Tú đối với Dương Tú nói Dương Tú đạo ngươi ta thiếu ngươi một cái nhân tình Dương Tú cười khổ nói Âu Dương đạo ngươi trước đó giúp ta tìm qua thạch đại ca ta đã thiếu Âu Dương đạo một cái nhân tình bây giờ ta chỉ là đem nó còn cho Âu Dương đạo hiu lại càng không cần phải nói bạo vật như vậy, là một cái thích hợp tăng lữ không cách nào sánh bằng Âu Dương Thần khẽ gật đầu một cái, ta cảm thấy cái này Dương Tú tìm được một cái lộ bạn, khúc mắt đã đi, trí thông minh cuối cùng trở về, nhưng càng làm cho hắn cảm thán là cái kia thủy thủ lớn vệ tìm được Lưu Tinh Thạch, nhưng là bởi vì muốn cứu Hải Tử mà không có từ bỏ, cho nên làm cho Lưu Tinh truy lạc đang chạy tinh. Mặc dù tú chân thế giới rất tàn khốc, nhưng cũng có dạng này ấm áp. Không biết Lâm Đạo hữu về sau có tính toán gì. Âu Dương Thần ngưỡng mộ Dương Tú, biểu lộ nghiêm túc. Dương Tú Văn không chút nghĩ ngợi đáp sư huynh tới tinh hà phía trước, đã từng nói cho ta biết, nếu như hắn không thể trở về tới, liền để ta tới chiếu cố Văn Tâm Tông. Nếu như lần này ta có thể ra ngoài, tự nhiên là phải về Văn Tâm Tông Âu Dương chân gật đầu một cái nói ta hiểu được. Chỉ cần ta có thể thành công đi ra, Văn Tâm Tông liền sẽ bị chúng ta ác mà chi thành vây quanh. Âu Dương thần liền dứt khoát hướng về nồng vụ bay đi bốn. Nửa khắc đồng hồ sau, Âu Dương thần đi tới một mảnh đầm lầy bầu trời, mảnh này đầm lầy là mưa sao băng hình thành cực lớn hố thiên thạch. Bên trong tràn đầy tro bụi cùng mảnh vụn nhưng mà căn cứ vào hệ thống biểu hiện, vân vân mộ địa tại đầm lầy tiếp theo vạn mét chỗ, khanh khách vó rội, phía dưới đầm lầy thỉnh thoảng nổi lên, có khi còn có thối giữa mây thể. Âu Dương chân con mắt xem xét, liền gãy nhăn một cái. Ta cảm thấy một khối đá không đủ để tiến vào chỗ như vậy, chúng ta phải lại tìm mấy khối. Tinh hệ, phu cận lưu tinh ở nơi nào? Chủ đều tại đầm lầy bên trong Âu Dương thần tự lẩm bẩm, tiếp đó cắn chặt răng trực tiếp đi vào đầm lầy. Chỉ có 100 trăm mét sâu, hắn mới có thể cảm thấy hải là mài đá mài đầu dạng, trực tiếp là một mài, không dám coi nhẹ là. Liên đội vàng đem rừng tú cho hắn viên kia rơi xuống tinh thạch giám sóc, một cú cực lớn lực lượng tinh thần trong nháy mắt mây phục kiến thức của hắn Hải Dương. Ai có thể nghĩ tới ở vào tình thế như vậy sẽ có chân quý như vậy khôi phục ý thức đồ vật. Nhìn thấy ý thức sẽ lần nữa bị hao tổn, Âu Dương Thần tăng nhanh tốc độ, đi tới viên thứ nhất lưu tinh thạch vị trí, phát hiện một viên sao băng thạch. Tại tảng đá kia dưới sự giúp đỡ, hắn xâm nhập đầm lầy 200 mét, tìm được khối đá thứ hai đến bổ sung. Cứ như vậy, Âu Dương Thần đi theo hệ thống, từng bước từng bước chỉ dẫn lạc tinh thạch vị trí, cố lựa lặn xuống mỗi lần điệm 100 đến 200 mét thì sẽ hấp thu một quả lạ tinh thạch. Cái này tam tuyệt đạo tiên sinh thực sự là lười nhất cả trứng sáu. Âu Dương Thần cầm trong tay ngũ tinh thạch, trong lòng có chút giá khẩu không trả lời được. Ở mảnh này đầm lầy bên trong, ngươi không thể dùng ý niệm, ngươi chỉ có thể dựa vào ngũ quan, nhưng vấn đề là khắp nơi đều là cho bụi, ngươi cái gì cũng không nhìn thấy. Nếu như không phải là bởi vì cái hệ thống này, hắn không có khả năng đến đầm lầy phía dưới. Âu Dương chân tưởng trực tiếp đi đầm lầy giải giác, nhưng hắn sợ, vạn nhất đầm lầy tình toái phiến tản ra, thế giới bên ngoài bất loạn sao? chỉ sợ đây chính là vì cái gì dễ đi còn ở nơi này. Hệ thống, Vân Vân Chi Mộ ở nơi nào? Người chủ trì phía dưới 2M nghe được câu trả lời này, Âu Dương thần sâu lại lần 2M, cuối cùng bước lên kiên cố mặt đất, từ cái kia đụng một cái, dường như là một khối đá mặt đất. Hắn không dám dùng sức giẫm đạp, nếu như hắn giẫm đạp lên trên đường bụi sao cùng mảnh vụn, phá hủy bất luận cái gì vật có giá trị, đó đúng là một hồi cái mất nhiều hơn cái được thắng lợi. Hệ thống, phụ cận có Vân Vân Mộ lối vào sao? Tại cái hệ thống này thôi thúc dưới, Âu Dương chân cải biến tư thế, khuôn mặt hướng xuống. Tiếp đó tính toán hô hào cơ thể bảo vệ tinh thần, đó chính là cho bụi hạt tròn, mặc kệ xung quanh là chất liệu gì, đều bắn ngược bao xa. Âu Dương nhìn xem trước mặt trên tấm đá chốt mở, thở dài một hơi. May mắn chính là, cái này ba cái tuyệt đối vương không còn tạo thành cái gì trận hình, bằng không hắn sẽ không thể không trải qua rất nhiều phiền phức. Kéo động trên tấm đá chốt mở, một đầu lối đi nhỏ xuất hiện, một đoàn bụi đất cùng mạnh vụn tràn vào, nhưng bị lối vào một đạo thật mỏng mạn sáng che khuất. Âu Dương thần sợ lên đèn màn, trông thấy ngón tay của hắn có thể xuyên qua đi. Hắn không chút do dự trực tiếp đi vào hành lang. Âu Dương chân vừa vào cửa đã nhìn thấy một tấm bảng, trên đó viết một đầu đặc biệt pháp luật. Đã nhiều năm như vậy, còn loài ánh sáng, chúng ta chặt xuống thần mây đầu, chôn ở chỗ này, giống như tại một đầu thủy trong sông nếu như đám tăng lữ đọc được phong thư này, bọn hắn sẽ bị dụ hoặc đi cùng bãi. Nhưng Âu Dương thần vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, nhìn thấy đóng gói đều so tội phạm phải hơn rất nhiều. Cái này ba loại tuyệt đối mỹ đức sức mạnh có thể là những người này cường đại nhất, nhưng mà ngụy trang trình độ thật sự không xuất hiện trong ngoài. Viết một câu nói, dựng thẳng một tòa bia kỷ niệm, để nó chiếu lấp lánh. Quá thấp, quá rõ ràng không có nhìn tốt như vậy. Âu Dương lắc đầu, kiểm tra một hồi bia liệu, xác định đây không phải là bảo vật gì, cũng không có. Lúc này mới hướng chỗ sâu đi đến. Nhưng mà cái gọi là bất hủ phân mộ, so với hắn tưởng tượng đơn giản hơn nhiều lắm. Không có phức tạp trang bị cơ giới, cũng không có cực kỳ đáng sợ con rối. Chỉ đi vài chục bước, Âu Dương chân tịu đến mộ địa. Trong phần mộ có một tấm bàn đá lớn, phía trên để một đống khô lâu, bên cạnh có thật nhiều tạp vật, chỉnh tề bày để. Âu Dương chân thật cao hứng trong bọn hắn ở giữa nhìn thấy quyển sách này, khi hắn đi ra tới thời điểm, hắn đang tại bệ đá huyện phía trước. Những thứ này tạm vật để ở chỗ này không biết có bao nhiêu năm rồi. Âu Dương Thần không dám đụng vậy, sợ đem những vật này trực tiếp đốt thành cho bụi. Do dự sau một lát, hắn tìm được đã từng tiếp xúc qua mây thể quần áo, nhìn thấy bọn chúng không có hoàn toàn tổn hại, hắn lại tiếp xúc một kiện khác đồ vật, thẳng đến cuối cùng, thấy không tổn hại, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía hai quyển sách này. Quyển sách đầu tiên tên là cái kia dây cung tuyệt thoát nhìn như là một loại công phu, mà đây chính là Âu Dương Thần bây giờ cấp thiết nhất mong muốn. Tỷ Mị đem Hiền Quyết định cầm tới Âu Dương Thần trong tay bắt đầu đọc Hiền Quyết định. Chính như hắn suy nghĩ, đây là một loại công phu. Hẳn là vô cùng phổ biến tại Vân giới, dạy học là như thế nào đem vân vân đưa vào cơ thể, đồng thời từng bước để cao chính mình nuôi hảo. Âu Dương Thần càng trông thấy con mắt càng sáng hơn, có cái này thần bí sách tại, hắn cái này mây trên thân người như thế nào đổi dưỡng vấn đề liền giải quyết chưa đề, mây người, phàm mây người, thật mây người Âu Dương Thần lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một loại vẻ cân nhắc. Căn cứ vào công phu bên trong đối với quốc gia miêu tả, hắn suy luận ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Công phu bên trong nâng lên ba cái quốc gia xưng hô là mây binh, phổ thông mây tử cùng thật mây tử. Bầu trời tăng lữ có thể xảy ra tới ngay tại mây cảnh bên trong, mà mây người cũng không giống như trong thế giới hiện thực đại thừa Phật giáo càng mạnh mẽ hơn. Nói chính xác, hắn là bộ dáng bây giờ tinh mây binh sĩ, sướng với bắt cóc tăng lữ quân hàm. Nếu như trở thành phàm nhân, sức mạnh cùng đại thừa trình độ. Đến nỗi chân chính bất hủ giả, bọn hắn so đại thừa tăng lữ cao hơn một cấp. Đại thừa phong cường trắng nếu như thành công bay vào vân vân thế giới, trong khoảng thời gian ngắn thực hiện chân chính vân vân, mà không phải vân vân thế giới tầng dưới chót, mà tam tuyệt đạo tiên sinh chém giết mây người, rất có thể là một cái chân chính mây người thời kỳ đầu tồn tại. Từ Tam Tuyệt Đạo Tiên Sinh mượn nhờ ma trận pháp siêu cấp chém giết, khó trách Tam Đại Đế đô không chân quý bản lãnh này Âu Dương Thần cầm nạp hiển kiên định tự lầm bầm. Cái này đạt mây quyết định từ mây binh bồi dưỡng đến mây người chân pháp, ba vị chuyên chế quân chủ như thế tiếp cận với bước vào mây người chân thân, thậm chí có sức mạnh giết chết mây người thật mạnh, thực sự là gân gà. Ngoài ra Tam Tuyệt Đạo quân cũng không thể nhận được nhiều như vậy vân khí, vì hắn luyện tập vân giới công phu. Nhưng đối với Âu Dương Thần tôi nói, đây là một cái đại ân. Hắn cái này mây tử thân sinh ra ở mây tử sơ kỳ cẩm cố lĩnh vực, nếu như ngươi muốn đi lên luyện tập. Chân chính tinh thần lĩnh vực phương pháp làm việc căn bản không làm được, chỉ có cái này mây tử lĩnh vực phương pháp làm việc là có tác dụng. Mặc dù đây chỉ là vân giới tầng thấp nhất, nhưng nếu như ngươi thật sự nghĩ bồi dưỡng chân chính vân giới, chỉ cần ngươi không mạo phạm tất cả cường đại đại thừa Phật giáo đình phong, ngươi cũng có thể yên tâm. Lúc này, Âu Dương chân quyết định thu hồi cái kia mây, thỏa mãn cười cười. Mặc dù chuyến đi này bỏ ra rất nhiều, cũng mạo rất nhiều nguy hiểm, nhưng mà có thể có được cái này bất hủ quyết định, với hắn mà nói là một cái rất lớn thu hoạch. Tiễn đưa sau mây, Âu Dương nặng nề nhìn quyển sách thứ hai bên trong giới thiệu đơn giản một chút ma pháp Âu Dương Thần say sương ngon lành mà nhìn xem một bên cố gắng học tập bất chi bất giác đã qua một giờ người ở phía trên sẽ không cho là ta chết ta lấy lại tinh thần Âu Dương Thần trong lòng gồ lên một thanh âm, vội vàng đem sách đặt ở trong tay nhìn một chút khác mấy món văn vật còn có một bộ thủ sáo nhìn giống vân vân nhưng hẳn là rất phổ thông so giá ba chân kém hơn nhiều Âu Dương Thần nhìn thấy thủ sáo vẫn hoàn hảo không chút tổn hại không chút do dự trực tiếp đặt ở trên tay đến nỗi một cái khác bị phá vỡ lệnh truyền bị phá vỡ bảo hộ tính chất các loại vũ khí trở Âu Dương Thần không có lấy đi. Dù sao, hắn là cái có cực hạn người, hắn dù sao cũng phải cho người chết chữa chút cái gì a. Cuối cùng, Âu Dương Thần lại sờ một cái mây thể xương cốt, hắn tinh thần thiệt hại, phảng phất không có bất kỳ cái gì giá trị sử dụng, lập tức ra một chút chú ý ngu ngốc. "Tốt, cứ như vậy." Chuyến đi này với ta mà nói là thành công to lớn." Âu Dương thở dài, thật sâu hướng mây thể túi đầu, tiếp đó lợi dụng hệ thống xác nhận không có để lại bất kỳ vật gì, tiếp đó hắn quay người đi ra hành lang. Chương 346: An bài được lui. Gia Viêm người mộ Âu Hà thật giống vẽ lên một cái hồ lô, dùng trước kia phương pháp đi ra đầm lầy, nhất định muốn mau chóng rời đi nơi rách nát này. Âu Hà thân nuốt vào một cái thâm đan, hướng giờ bay đi phương hướng. Tại hắn tiến vào tinh cốc phía trước, hắn đã chuẩn bị mấy trăm loại thần kỳ thuốc trường sinh bất lao để cầu an toàn. Mặc dù hắn chỉ lấy đi không đến một phần mười, nhưng hắn không muốn lại ở lại chỗ này. Đến nội những cái kia thần kỳ thuốc trường sinh bất lao, bọn chúng đều bị lãng phí. Bất kể nói thế nào, trong mắt hắn, viêm thạch cùng đã bình thường. Nhưng mà tại Âu Hà Tuyết làm thị trầm xuống đến hắn cùng hai cái tăng nhân cách ra chỗ phía trước sương mù chỗ sâu xuất hiện từng đợt chiến đấu kịch liệt. là tưởng hành. Âu Hà Thần nhìn thấy tưởng hành ở trên phi thuyền, cho nên đối với chiến cuộc ba động rất quen thuộc. đến nỗi một cái khác, tương đối kém ba động, hắn rất kỳ quái, nhưng hắn biết là Dừng Tú. sông hành thế mà hướng Dừng Tú tay chân, Vân Kiếm Cư sĩ Âu Hà. Dừng Tú đem chân quý sao băng thạch giao cho hắn, hắn đáp ứng Dừng Tú hỗ trợ chiếu cố Văn tân Tông. bây giờ đem hành cho Dừng Tú tay, hắn không thể ngồi xem mặc kệ. một lát sau, Âu Hà thật đi tới chiến đấu phát sinh chỗ, nhìn thấy hai người đang chiến tranh. lúc này Dừng Tú cùng sông hàng đã thụ thương. Nhưng mà rừng tú thương thế rõ ràng tương đối nghiêm trọng. Dừng tay, Âu Hà Thần nhìn thấy cái này đổ uống lạnh âm thanh. Đem hành nghe được Âu Hà Thần âm thanh, mạnh địch sử sợ, quay đầu giật mình nói ngươi không chết. Âu Hà Thần thần một mặt màu đen, đảo qua phụ cận, lúc này mới phát hiện bần kiếm cư dân đã nằm ở nơi xa, không, có còn sống. Sa đoạn. Âu Hà Thần hơi kinh ngạc, cũng không biết hắn rời đi trong khoảng thời gian này sau đó phát sinh chuyện gì, trở thành 8 lần rơi xuống tinh kiếm cư dân vậy mà thuận lợi từ vân kiếm trên thân ngã xuống 6. Nhìn thấy Âu Hà Thần chú ý tới vân kiếm cư dân, xong hàng ánh mắt thật cao mà chuyển hướng Âu Hà đạo hưu, cái này rừng Tú trên người có khỏa rơi xuống tinh thạch, ta thay ngươi cầm như thế nào? Dừng Tú nghe xong cái này cả giận nói ta nói qua ta đã đem sao băng thạch cho Âu Hà đạo hưu, ngươi chính là không tin? Bảo vật như vậy ngươi sẽ tùy ý cho người khác sao? Ngươi cho rằng ta khờ sao? Khương trả lời rất ngắn gọn, nhưng Âu Hà thần ở nơi đó, dù sao không có lại đánh. Âu Hà thần bay kẹp ở giữa hai người, nhìn xem Dừng Tú, vẫn nói thế nào? Dừng Tú chỉ vào Khương Hằng Biêm nói hắn am toán vân kiếm đạo ngươi, còn nghĩ giết ta? Âu Hà thần quay đầu, nhìn xem xung hành. Khương cười nhìn phía xa Vân Kiếm ẩn sĩ thi thể Âu Hà đạo hiu, cái này Vân Kiếm ẩn sĩ ở sau lưng thọc ta một đao. Ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là Minh Viêm, ta không phải là hạng người gì, hắn ở sau lưng thọc ta một đao, đừng trách ta đối với hắn không lễ phép. Vậy ngươi vì cái gì đánh Lâm đạo hiu? Âu Hà thật là lạnh lùng hỏi. Khương nằm nghe cái này trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Ngươi tại sao muốn công kích Dừng Thủ? Ngoại trừ Lưu Tinh còn có cái gì ý nghĩa? Ta nói là giết một cái độ độ hòa thượng sau đó, không có lý do gì không giết trong bọn họ một cái, đúng không? Nhưng hắn nói không nên lời không thể làm gì khác hơn là mặt dày vô sỉ nói hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm, bây giờ tựa hồ Lâm đạo hưu thật sự đem lưu tinh cho ngươi. Âu Hà Thần thân nghe được cái này sâu đậm ánh mắt. Âu Hà Thần cứ như vậy xem xét, đem hành nhịn không được định quay đầu lạnh cả người. Hắn lúc đầu cũng nghĩ làm chuyện giống vậy, nhưng ở cái này sau đó, ý nghĩ này giống như triều tuyết một dạng lui đi. Khúc Mục thành đại sư đệ tử, dù cho chỉ có Hợp phòng, cũng không thể cùng Vân Kiếm đánh đồng, nếu quả thật đánh nhau, cuối cùng chết chính là Sở Hán. Ta cho là gia hỏa này chết hoặc là đường, nhưng ta chưa từng nghĩ qua có thể ở đây tìm được hắn một cái đại gia tộc tín đồ thật là đáng sợ nghĩ tới đây hắn chán bước lên một lớp mồ hôi lạnh lập tức nói ho khan Âu Hà đạo hữu ta có chuyện trọng yếu phải làm gặp lại nói cương hừ đầu cũng không có trở về tiến vào trong sương ngủ phản vất tại phi hành nhìn mình biến mất thân ảnh Âu Hà thần do dự phút chốc không có đuổi theo đem hành cùng Vân Kiếm trong mắt hắn đều không phải là người tốt nhưng tất nhiên không có tính tới trên đầu của hắn quên đi à liền đem nó xem như rừng rậm tự nhiên pháp ta hắn không cần phá hư sinh thái cân bằng a nhưng không đợi chính hắn thở dài một hơi Mờ miệng chiều sâu đột nhiên truyền đến đem hoành thê thảm tiếng khóc. Nghe được thanh âm kia, Âu Hà thần tâm trầm sắc mặt mông địch biến đổi, hình dạng lóe lên, lôi kéo rừng tú hướng về một phương hướng khác bay đi. Xiêu xiêu, xiêu xiêu, xiêu xiêu. Bể tan cảnh không khí đằng sau truyền đến liên tiếp âm thanh, Âu Hà nặng nghề nhìn lại, chỉ thấy 100 người chết đằng sau đang bằng tốc độ kinh người đuổi theo hắn. Có mấy cái cái sắc không hồn nhìn bằng mắt thường đứng lên là màu xanh lá cây, khập khiễng, giống như không có xương cốt tựa như. Nhưng giống như dạng này, những thứ này cái xác không hồn lại cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác. Ma quỷ cái gì đồ vật. Âu Hà thần mắng Âu Hà thần một câu, vô ý thức thúc dục vừa mới giới thiệu trong sách ma pháp ma thuật. Kế tiếp, một cái cực lớn viêm sắc hỏa cầu, tương đương với một cái gò núi tạo thành mỏng manh không khí, nổ tung phương thức của nó đến hậu phương. Phanh. Xảy ra nổ tung, thứ nhất cái sắc không hồn hóa thành cho tàn, một cái khác cái sắc không hồn thả chậm cất bộ. Những thứ này đồ chết tiệt dường như là có ý thức ý thức được điểm này, Âu Hà trực tiếp khẩn cấp thần bí học tăng thêm tốc độ. Hắn không muốn lại tại cái này địa phương xa lạ ở lại. Nhìn chúng ta một chút sau lưng cái sắc không hồn tổ chức vẽ ngoài. Có khả năng một cái có ý thức của vương, cũng tại đầu này rơi xuống trong khe nước sinh ra. Loại sự tình này trên kỹ thuật là khúc thật sự, nhưng bởi vì tạo thành điều kiện ác liệt, hắn thực lực không thua gì một chút khúc mới khúc thật. Âu Hà thật không có tâm tình cùng loại người này đánh nhau. Một giờ về sau, Âu Hà thần bay đi ra lưu tinh suối, sau lưng người chết sớm đã tiêu thất. Lâm Đạo Hiếu, ta tiến đưa ngươi hồi Văn Tâm Tông a. Ta muốn biết các ngươi Văn Tâm Tông có hay không thành thị. Đúng vậy, có hai cái, cũng là Văn Tâm Tông tổ tiên bán đấu giá rừng tú trả lời. Chen nghe được cái này không kinh ngạc một chút nào nếu như lớn vệ Tây Man viêm đạo sĩ không chế mục bên trong tạp nhiều lại không có thành thị vậy thì quá kỳ quái ngươi biết đồ tố rẻ hẹt kỳ viêm đạo sĩ mặc kệ bọn hắn ở nơi nào trên thực tế là nổi danh nhất cường giả nơi đó tới gần tòa thành tổng bộ như vậy thì không còn chói mắt nếu như ngươi đi vào không biết làm thế nào địa ảnh ngươi có thể xưng mình là tổ tiên để thành phố này trở nên mỹ hảo Âu Hà mỉm cười trả lời tại trước khi hắn tới hắn chuẩn bị tại tương đối ổn định bắc bộ khu vực thiết lập một cái cỡ nhỏ căn cứ cái này Văn Tâm Tông hiển nhiên là một lựa chọn tốt Hai lần thế chiến, tỷ như chúa tể những chức nhận sức mạnh, cho nên đối với chúa tể những chức nhận chủ thành tới nói, cái này không quá phù hợp, bởi vì tương lai nhất định sẽ chịu đến hỏa hoạn ảnh hưởng. Cân nhắc đến điểm này, hắn nhìn một chút rừng tú ngươi nhất định nghe nói qua Minh phủ hắn nói, nếu như lần này ta tìm được thứ mà ta cần, ta sẽ trở lại phương Nam sám hối, ta có thể sẽ tham gia thế chiến. Làm một hòa thượng, đây là nghĩa bất dung tử, nhưng ta không thể yên tâm, một chút thân thích cùng bằng hữu, ta không biết lúc nào tới mượn ngươi website định cư lại. Đương nhiên, để báo đáp lại, ta không chỉ muốn bảo vệ Văn Tâm Tông, còn muốn lấy ra một chút viêm thạch viêm trải qua tới phát triển văn tâm tông. Âu Hà thật cái gì đều không giàu diễm, nói thẳng a. Dương Tú cũng là một cái người nghèo, hắn không muốn rơi vào một cái lấy mạnh hiếp yếu chi na. Gia tộc này tiếng xấu rõ ràng, cho nên có một số việc hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ ràng. Dương Tú nghe đến đó cũng do dự, lập tức đối mặt Âu Hà thần thật lễ vật đáp ứng. Phương Bắc giàn xếp lại sau, Âu Hà thần không kịp chờ đợi trở lại phương Nam, bên trên tỷ vào bày xuống cung. Thông qua loại phương pháp này kết hợp tường đá sáng tác cung cấp thần khí, hắn có viêm thân dưỡng tính phương hướng cùng lúc đó tại hộ bộ phái rõ ràng tuyên minh cũng là một cái tinh viêm chỗ tại trong lúc này người thổ dân cho hắn vô hạn tài nguyên lực lượng của hắn có chỗ để cao nhưng mà tương đối có hạn dù sao vì lý giải khúc mà phát tác hắn không chỉ cần phải tài nguyên còn cần cơ hội cùng lý giải mặc dù rõ ràng huyền minh tài hoa hơn người nhưng hắn rất không có khả năng ở trong nước cấp tốc để cao chính mình rõ ràng huyền minh tỉnh ngay tại hắn sắp đốn ngộ thời điểm bên ngoài chuyển tới một thanh âm trầm thấp khàn khàn nghe được cái này rõ ràng huyền minh mở to mắt bay ra tinh viêm chỗ tại viêm đạo ngoài viền mặt Thần Thánh V15 đặc biệt mật quốc vương hai tay nắm tay đứng ở nơi đó, phía sau hắn đứng mười mấy người, đều mặc sạch sẽ, thoạt nhìn như là mới từ viêm giới mỗi chỗ tới. Đô đệ gặp được mẫu quốc thấy cảnh này, rõ ràng tuyên minh túi đầu túi đầu. V15 đặc biệt mật thần thánh quốc vương gật đầu một cái nói rõ ràng Huyền Minh, tại vượt qua cấp bốc thế giới lĩnh vực, phải nhanh thăng khúc là phi thường khó khăn. Thế giới hiện thực không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm đến điểm này. Ta chuẩn bị tiến đưa ngươi cùng bọn hắn đi Minh giới một đoạn thời gian rõ ràng Huyền Minh thật cao hứng. Minh vương có thăng khúc con đường, Văn Minh so thế giới tinh thần hơi tiến tiến một điểm càng quan trọng chính là, tật tạ rồ với hắn mà nói là cái địa phương xa lạ, nắm giữ viêm hồn thế giới không có đặc thủ tài nguyên. Ngoài ra còn có một số chỗ đặc thủ có trợ giúp lý giải pháp luật, tỷ như hắn đã đi qua viêm giới. Với hắn mà nói, bây giờ đi minh phụ là cái cơ hội khó được. Nhìn xem thần thánh chi vương sau lưng tuổi trẻ tăng lữ, hắn cảm thấy có điểm áp lực. Mặc dù hắn là cái thứ nhất bị mai viên người huấn luyện, bởi vì sư phụ của hắn, nhưng mà nếu như hắn tiến vào quốc gia này là chậm rãi, đồng thời do nó hắn viêm đạo sĩ kẻ đến sau chủ đạo, hắn cuối cùng nhất định sẽ trở thành một con bò đệ tử tạ tông trụ viêm đi rõ ràng tuyên minh lớn tiếng nói cảm ơn p15 đặc biệt mỹ thần thánh quốc vương trang nghiêm nghe thanh âm lanh không nói rõ ràng huyền minh thế giới dưới đất tài nguyên không phải dễ dàng như vậy lấy được nếu như ngươi đi thế giới dưới đất ngươi sẽ phải chịu thế giới dưới đất chi môn chư thần kêu chiến nếu như ngươi không thể đánh bại tất cả mọi người ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào trở lại địa ngục nghe nói như thế rõ ràng huyền minh thân thể run nhẹ nhẹ trong lòng cảm thấy rất ngơ ngựa nhưng con mắt rất nhanh liền khôi phục kiên định hắn cúc sinh tài hoa hơn người hắn nhận qua hai thế giới tốt nhất huấn luyện nếu như hắn không thể so sánh người khác tốt hơn, hắn liền không có khuôn mặt trở về. Ta Minh Viêm, tốt ta, chuẩn bị kỹ cảng, dẫn bọn hắn đi thông đạo thánh nhân phất tay nói. đúng vậy, Thiên Sinh. đợi đến rõ ràng tuyên Minh mang theo một đám đệ tử đi, một vị tóc lửa thương thương lão nhân đi ra. rõ ràng Huyền Minh muốn đi Minh Phụ sao? đúng vậy, nếu như hắn không thể sống lấy đi ra, vậy hắn đối với chúng ta liền vô dụng chí giả nói. tóc hoa viêm lão nhân gật gật đầu. Minh Vương Miếu là Minh Vương thế giới đáng sợ nhất khảo nghiệm, sau khi tiến vào có thể sống ra mười mấy không tồn tại nhưng chỉ cần khí lực toàn bộ bay vào đi. Kết suất nhất xã hội đen anh hùng rất ít tiến vào, bởi vì bọn họ trưởng đối không muốn mạo hiểm. Nhưng mà nơi này đối với một cái chân chính viêm đạo sĩ Tôi nói là hoàn mỹ. Mười mấy cái mới chiêu mộ chân chính viêm đạo sĩ bên trong, có một cái sống sót đi ra như vậy đủ rồi. Dù sao, bên ngoài chân thần thế giới đám tăng lữ chỉ thấy có người tiến vào vực sâu phương trượng hoàn toàn thay đổi, không có ai sẽ chú ý những cái kia chết ở trong vực sâu tăng lữ. Tại một bên khác, viêm môn bên trong, quỷ hồn cùng Khúc Mục thành đệ cửu môn đồ chương đẳng, đang đứng tại một đầu tiểu khúc ma trước thông đạo. Đại môn chủ nhân tỉnh táo nhìn bọn hắn một mắt, đây là bí mật của chúng ta căn cứ Trương Đằng nói. Kể từ chúng ta thành lập tới nay, chỉ có cửa thành chủ nhân cùng hậu duệ mới có thể tiến nhập. Nay khúc, chúng ta đối với các ngươi đặc biệt khai phóng. Ta hy vọng ngươi có thể trân quý cơ hội lần này, hạ đệ cùng Trương Đằng đều cung kính đón nhận phần lễ vật này đừng lo lắng, chúng ta sẽ không cô phụ tiền nhân tín nhiệm, đây là tốt nhất đại môn chủ nhân nói, rồi ra ba ngón tay. Ba tháng, ta cho ngươi ba tháng, có thể học được rất nhiều việc, muốn nhìn chính ngươi, sau khi ra ngoài chờ ba tháng, ngươi lại đi khuế Thế Tông. Tại thế giới tinh thần bên trong, Có mấy cái nổi tiếng viêm đi địa điểm, hắn ngoại trừ nếu như là ma quỷ miếu thờ, khác đều chỉ nghe nói qua. Nếu như phía trước, hắn là. Ảm Đạm lòng đang thầm nghĩ bên trong, hắn lập tức nhớ tới Âu Hà Thần, nhịn không được hướng về phía trước lật lên cười lạnh. Làm một vòng này thần bí đi xuống lúc, Âu Hà thật trừ phi đi tham gia xã hội đen, bằng không dùng cái gì tới đối phó hắn. Gia nhập vào Minh phủ cũng không phải không thể nào xấu. Mọi người nhất thiết phải lưu ý hắn, nếu như hắn biết, lập tức tố cáo hắn. Người đang làm gì? Cũng không cần đi vào. Trong lòng hắn vụng trộm tính toán thời gian bên hai truyền đến chủ nhân âm thanh. Nghe được thanh âm này, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, tiến nhập thần bí lĩnh vực. Nhìn xem u Viêm cùng Trương đằng đằng cái bóng, môn thượng hiện lộ ra chủ nhân trên mặt một tia yêu thương. Tại trong lúc này, bọn hắn lấy được chính xác tin tức, rõ ràng tuyên minh gia nhập Hạ Áp Mét dạy, ngoài ra, Hạ Áp Mét dạy còn từ các nơi trên thế giới sưu tập một chút không thuộc về chân chính khúc tiêu tinh thần. Bọn hắn hiến thân tại Viêm Luyện Minh giới các loại người, sâu như vậy uyên giáo phái hiến thân tại rõ ràng huyền minh Viêm Luyện lại như thế nào đâu. Mấy chi siêu cấp quân đội liên minh đương nhiên rất cường đại nhưng kết quả là chỉ có một đầu tài nguyên biên giới, cùng vực sâu so sánh muốn hỏng việc nhiều lắm. Hiện tại lao Gia hỏa chỉ có thể gửi hy vọng ở thế hệ trẻ thành công. Nhớ tới hắn đệ tử Quỳnh Hoa là tại trong miếu giết chết tà thần, Đại Môn ở trong lòng có an ủi. Quỳnh Hoa tốc độ đến cực hạn, lại thêm không có gì sánh kịp kiếm Đạo, cơ bản không có tỷ vết. Nếu như mất thứ gì, đó chính là ít một chút sát khí. Nếu như đi ma cung lữ trình có thể hoàn thành, như vậy sau cùng lỗ hổng liền sẽ bù đắp, như vậy sức mạnh liền chỉ còn lại. Chỉ sợ đó chính là lúc đầu chính hắn, không phải Quỳnh Hoa đối thủ. Lợi dụng thời cơ này nhất thiết phải hoàn thiện nàng kiếm, đóng lại thần bí vương quốc sâu đại môn, môn chủ nhân tự đủ, tiếp đó bay ra đại môn. Thời gian như lưu tuyết, đảo mắt liền đi qua một năm. Trong năm ấy, mặc dù phương trượng cùng chân thần thế giới cùng đại siêu cấp sức mạnh chưa bao giờ phát sinh qua lớn chiến tranh, nhưng va chạm nhỏ cũng rất nhiều. Ngoài ra, rất nhiều tại chân thực tinh thần cảnh giới bên trong buồn bực tăng lữ vụng trộm gia nhập vực sâu giáo phái. Có đôi khi ngươi có thể thông qua vụng trộm cung cấp một chút tin tức, tới thu được số lớn tài nguyên. Nói thật, đây là rất nhiều tăng lữ không cách nào kháng cự rụ rỗng. Tại cái này một khúc, tại khúc đường. Khúc đạo tiên sinh sắc mặt thương viêm, cho mày, khoẹ miệng còn mơ hồ có chút vết máu. Hắn chỉ là đối với viêm hồn thế giới tương lai là một loại khác suy đoán, kết quả không có gì cả. Trong vực sâu cũng có diễn dịch đại sư, trong bọn hắn có một cái sức mạnh giống như hắn, làm hắn nghĩ diễn dịch thời điểm, đối phương có thể tham gia. đương nhiên, làm đối phương muốn chơi thời điểm, hắn cũng sẽ làm như thế. Hai người quyết đấu một năm, ai cũng không biết là cái gì. Nếu như ta cùng ta chủ nhân nắm giữ đồng dạng sức mạnh, ta có thể có thể vượt qua hắn khúc đường thở dài nói. Năm nay 3 tháng trước là hạ bộ mỹ bộ lạc thẩm thấu thời gian nhanh nhất, phóng xạ khu vực phía nam một phần nhỏ. Đi qua mấy lần đại môn khai thác nghiêm ngặt phương sách, nếu như phát hiện tại xã hội đen, không chỉ có hình thức cùng tinh thần đều chết vong, hơn nữa còn liên lụy đến thân thích cùng bằng hữu môn. Ngoài ra, bất luận kẻ nào phát hiện có người cùng minh phủ cấu kết, đồng thời báo cáo chuyện này, đều biết nhận được một số lớn tiền thưởng. Tại loại này cao áp phương sách phía dưới, vực sâu vạn trượng thẩm thấu cuối cùng chậm lại rất nhiều, 1 tháng trước, hoàn toàn ngừng lại. Nếu như phương trượng không có lớn di động như vậy, phạm vi thế lực phóng xạ liền sẽ bị chậm dại áp bức. Hẳn là rất nhanh liền có thể có đại động tác 6. Thần bí nói quân nhẹ nói, trong lòng ẩn ẩn hiện ra một tia lo âu. Lúc này, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa, cách danh sách cách đó không xa mâm lớn đột nhiên phát sinh biến hóa, một vệt ánh sáng từ dưới đáy kéo lên cao, trước đây không lâu, nhảy lên tới phía trước 50 tên. Nhưng mà, mặc dù như thế, cũng không có ngừng, thẳng đến đệ thập, giải luô màu chỉ là chậm rãi ngừng, cũng không có bỏ lên. Thần sĩ con ngươi co rút lại một chút, tiếp đó lộ ra vẻ mỉm cười. Khúc huyết lưu quan kiếm vậy mà vượt qua cây Đức Gian ác niệm kiếm đột nhiên xuất hiện tại cái thứ 9 luyện kim thuật sĩ hộ thân phù bên trong mệnh danh là hẳn trước đó liền biết thanh kiếm này bởi vì hắn chính là cung cấp hoàng kim người thanh kiếm này là mấy cái siêu cường quốc liên thủ vì Quỳnh Hoa Viêm Tử chế tạo báu bối băng đua đại biểu một loại chân chính tinh thần gọi là băng đua cần cầu cái này chân thực viêm hồn là trong thế giới hiện thực nhanh nhất chân thực viêm hồn một trong lấy tinh thần tính cả khúc cung vàng cùng Quỳnh Hoa Viêm Tử nguyên thủy pháp bảo tam vị nhất thể tại chính thức trên tinh thần đứng đầu nhất luyện kim thuật sĩ cái này đã trở thành vị thứ chín luyện kim thuật sĩ trên danh sách bảo tàng. Nếu như có thể giết chết ác ma nhại kiếm, là trong thế giới hiện thực độc nhất bảo tàng, như vậy khúc khoảng không kiếm ánh sáng, hẳn là trong thế giới hiện thực nhanh nhất kiếm. Nếu như Quỳnh Hoa Viêm tử nhận được thanh kiếm này, liền sẽ giống một cái đã mọc cánh lão hổ. Chỉ sợ nàng phải cố gắng gấp bội. Nhưng mà, khúc khoảng không lại lưu quang kiếm cương mới xuất hiện, một đạo khắc quang lưu từ dưới tấm bia chạy trốn, rất nhanh chạy tới khúc khoảng không lại lưu quang dưới kiếm, trở thành đạo thứ 11 quang. Chương 347, Lâm Thành. Chương 348, Điểm lạnh hiện ra. Ta không nghĩ tới thứ hai gia tộc người đi tới Thường Châu. Nhìn bạch lôi thành lãnh chúa thật sự rất đặc biệt, có ít người thấp giọng tán thưởng, nhưng cũng có chút người chẳng thèm ngó tới. Cái gì không tầm thường? Ngươi cứ như vậy lầm trận lùi bước, trốn đi. Làm Hoa, ẩn Tàng, Tốt Ta, Thăng bạch lôi thành chủ nếu là vì thỏa mãn, đã mất đi thụ thương xỉ nhục, thậm chí té ngã, thắng lợi, cái kia hạ đế hoàng đế phẫn nộ thành giận, trực tiếp phá hủy thăng bạch lôi thành, ngươi cùng ta làm mất đi cuộc sống của chúng ta. Bây giờ giấu đi là sáng suốt, chỉ là vì mất mặt. Âu Dương sao như mày? Xoay người lại, nhìn qua thượng đế phủ đệ, thượng đế đã trốn đi. Không có khả năng, ta nhìn thấy hắn sau khi rời đi cũng không trở lại nữa. Thần thánh quốc vương cố ý chửi bới thượng đế. Thật không biết xấu hổ. Không, ta phải nhanh đưa việc này nói cho thượng đế Âu Dương nhỏ giọng nói. Sau đó lấy ra triệu hoán lệnh bài lưu hạ xuân đem đạt tới tin tức truyền cho Âu Dương thật muốn. Ba ngày sau, liên quan tới gia tộc khiêu chiến chân chính tinh thần minh sông tin tức giống giã hỏa một dạng truyền ra. Trong ba ngày qua, Hạ Áp Mát bộ lạc phi thuyền không chỉ có xuất hiện tại khu vực phía nam, hơn nữa cũng xuất hiện tại bắc bộ địa khu đông bộ khu vực, tại cái này ba cái trong khu vực. Tổng cộng có 10 chiếc phi thuyền xuyên qua bị vượt sâu đánh bại kiêu ngạo ngày, trong đó thậm chí có 3 chiếc trực tiếp bị sát hại, mất mạng. Khi tin tức kia truyền ra sau, chúng ta có thể tưởng tượng này đối chân thực tinh thần minh trong sông đám tăng lư ảnh hưởng. Một chút tại chính thức tinh thần minh trong sông hòa thượng, bởi vì siêu cấp giáo phái cao áp phương sách mà sợ phạm sai lầm, bắt đầu phục sinh. Tại khu vực phía nam, thậm chí xuất hiện một hai cái tông môn, bọn hắn tại hạ Ả Bá dãy dưới sự chỉ huy tị nạn, đồng thời nhận được hạ Ả Bá dãy ủng hộ mạnh mẽ. Tại trung bộ Trinh Lăng thành, Thiên Ma thành thành chủ, Thiên Môn thành chủ Còn có rất nhiều những thứ khác đại nhân vật tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt không tốt lắm. Rất tự nhiên, bọn hắn rất sớm đã học xong đủ loại trí lực. Bọn hắn sở dĩ không có khai thác phương sách là bởi vì mây tuệ ba người trước đó còn không có xuất quan. Cho tới hôm nay, tin tức truyền đến, ba người đã kết thúc giấy thông hành. Cho nên bọn họ ngồi xếp bằng, yên lặng chờ đợi, bất chi bất giác qua một giờ, lúc này môn chủ khuôn mặt đột nhiên trầm tĩnh lại, hướng ngoài cửa nhìn lại. Bọn hắn tới. Vừa dứt lời phía dưới, trống rống run rẩy lên, một lão nhân cùng ba người từ vũ trụ trong thông đạo đi ra. Lão tiên là bầu trời tiên vương đến nội ba cái kia, đương nhiên là Mây Tuệ tiên Tử, Vân Hồn Hòa Thành bên trong Ma Vân Trương Đẳng. Đi qua hơn một năm khổ tu, ba người tính tình xảy ra biến hóa cực lớn, nhất là Lơ Mơ, so trước đó ít đi rất nhiều hòn khí, nhiều hơn một loại tà ác sức mạnh, lấy bình tĩnh mà ổn định phương thức. Ta trên đường cùng bọn hắn nói chuyện phát sinh gần đây lượng kế đạo quân đối với một đám đỉnh cấp tráng hắn nói. Trước tiên môn chủ người nhìn một chút ba người, ánh mắt lóe lên một tia giải thoát. Ba người này so một năm trước có tiến bộ rất lớn, thậm chí vượt ra khỏi hắn mong muốn. Xem cái này đại môn chủ nhân nói. Hắn từ trước ngực lấy ra một khối hình chiếu thạch, bắn ra thứ ba cùng vân chi ở giữa chiến đấu chàn cảnh. Tràng chiến dịch này sau khi kết thúc, trận chiến dịch kế tiếp bắt đầu, thẳng đến 8 tràng chiến dịch sau đó, bán gia nhân vật mới tiêu thất. Cái này 8 cuộc chiến đấu cũng là cùng tạt tạ do giáo phái khác biệt tăng lữ tiến hành, nhưng bọn hắn đều phi thường cường đại. Ngươi có thể đánh bại bọn hắn sao? Cửa Thành chủ nhân đem tảng đá thu lại, vấn đạo. Có thể mây tuệ tiên tử giản lược toàn diện. Trong bọn họ cường đại nhất đang tại vượt qua tai nạn ở giữa giai đoạn hắn nói. Hắn nói số ít người không cần lo lắng người thổ dân vân mệnh tỉ như rõ ràng hiển minh thổ dân cư dân thổ dân cư dân nhất định có những thứ này bài nhưng chúng ta không cần sợ bọn chúng trương đằng nói bổ sung trên mặt của hắn tràn đầy tự tin tiên môn đại nhân khẽ gật gật đầu ngày đó ngươi được tuyển chọn hắn nhẹ nói chúng ta biết rõ chúng ta nhất thiết phải phản kích mặc kệ môn đồ cường đại cỡ nào ngươi nên biết chúng ta đi gặp mỹ thần thánh quốc vương để hắn tiếp tục hồi nháo lòng của chúng ta sẽ bệ thượng đế đứng lên hắn nhìn rất nghiêm túc bắc lãnh điện thần thánh thuyền tri vương trên không trung lao vùn làm thần thánh tri vương tại trong thuyền vất tay lúc thuyền ngừng lại tiếp đó tại không xa xa trong hư không Một chiếc khác màu trắng phi thuyền xuất hiện. "Các tiên sinh, các người rốt cuộc đã đến." "Ta cho là ngươi sẽ sợ hãi đến cuối cùng Thần Thánh Quốc Vương cười nhạo nói, làm hắn nhìn xem màu trắng vật chứa. Rất nhanh, trắng thuyền cũng tại đánh trả bên trong khuyết tán ra. "Thần Thánh Quốc Vương, ngươi cùng một đám người trẻ tuổi cái này tiếp theo cái kia khiêu chiến ta chân chính tinh thần huynh đệ, thực sự là mất mặt Thần Thánh Quốc Vương tiểu nói." Trong đoạn thời gian này, linh giới có chuyện muốn nói, chân linh giới đám tăng lữ cái này tiếp theo cái kia bãi bợi phương trượng, bởi vì chân linh giới đám tăng lữ sợ ở trước mặt hắn thắng lợi. Rất nhiều chân chính tu đạo sĩ tin tưởng điểm này cho nên hắn không thể không mệnh lệnh hắn mua đổ, giết chết chân chính tinh thần anh hùng. Ngươi giết 10 cái, ngươi giết 8 cái, lời đồn liền lắng xuống. Dù sao, nếu như ngươi không tận lực, ngươi liền sẽ bị giết chết. Dưới loại tình huống này, không có cái gì là ngươi thắng không được. đương nhiên, thực tế Minh Sông lực lượng cường đại sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hiện tại bọn hắn xuất hiện ở trước mặt hắn, các tiên sinh, ta cũng không muốn cùng các ngươi chơi đùa. Ngươi hẳn phải biết mục đích của ta. Ngươi không phải vụng trộm nuôi dưỡng mấy người trẻ tuổi sao? Vẽ một con đường, xem là ngươi vẫn là chúng ta. Nếu như chúng ta thắng. Ngươi sẽ rời đi chiến tranh chân chính sao? Thiên môn chi vương âm thanh vang rội phải chính là thời điểm. P15 đặc biệt mỹ thần thánh quốc vương trầm trọng cười, còn lắc đầu. Từ linh giới rút lui, không có khả năng. Vậy chúng ta tại sao muốn chiến đấu? Bởi vì ngươi nhất thiết phải làm như vậy. Hai chiếc thuyền cách biệt 100 trăm mét, xuyên qua trên không giằng co, nó mạnh mẽ hữu lực ngôn ngữ và kiếm, trên thực tế diễn tấu một hồi nước bọt chiến. Thẳng đến một khắc đồng hồ về sau, Song Phương mới ra kết luận. Nếu như chúng ta tại tinh thần Minh Sông thất bại, tiếp nhận ngươi tại chúng ta tinh thần Minh Sông vị trí. Chúng ta sẽ không thể không dựa vào chính chúng ta năng lực tới phát triển tương lai. Nếu như chúng ta tại linh giới thất bại, trong vòng 4 năm, linh giới hòa thượng cũng sẽ không từ linh giới đi ra thành giao. Thành giao? Đi qua thảo luận, một cái quyển trục đột nhiên bay ra màu trắng phi thuyền, vọt vào vực sâu. Hạ Hades Quốc Vương mỉm cười cầm qua quyển trục, mở ra nó. Mười ngày sau, Song phương đều có 10 cái đệ tử, từ ngươi đến ta, tại hai phương diện phía trước chiến đấu đến cùng. Chân Thần Minh sông mấy cái siêu cấp người giữ cửa cùng Hạ Đệt tại khu vực phía Nam gian ác chi thần thánh ước thành thị, tin tức này rất nhanh truyền khắp Chân Thần Minh Xung gần nhất có rất nhiều lời đồn, bọn hắn không biết cái gì là thật sự, cái gì là giả. Nhưng đây là sự thực, bởi vì tất cả siêu cấp gia tộc đều thừa nhận. Tòa thành thị này là gian ác thần điện địa điểm, là phương nam thành phố lớn nhất, tại dưới tình huống bình thường, phổ thông tăng lữ không có tư cách trừ tà ác thần điện, nhưng bởi vì chuyện này, gian ác thần điện thành thị thậm chí bắt đầu đối ngoại khai phóng, không có bất kỳ hạn chế nào. Có một đoạn thời gian, vương quốc lực lượng cường đại bắt đầu hướng gian ác chi thần thành thị tụ tập. Chuyện lớn như vậy, bảo hộ công tác nhất định phải làm rất khá, tăng thêm là tại gian ác chiến thần miếu tổ viêm. Bọn hắn không có cái gì có thể lo lắng. Hai cái minh sông ở giữa chiến tranh không có khả năng phát sinh ở anh hùng thành. Đã như vậy, tại sao không đi áp thần chi thành xem minh sông, mượn cơ hội này xem chân thần minh sông tương lai phát triển xu thế, là thiên vị chân thần minh sông mấy cái đại môn, vẫn là thiên vị hạ đế dạy. Thiên tế tông, trắng phi thuyền chậm rãi xuống, tiên môn sư phó chờ đỉnh cấp cường nhân mang theo mây tuệ tiên tử ba người ra phi thuyền. Thiên cơ đạo quân, ngươi vì cái gì lựa chọn để 10 cái học sinh tham gia chiến tranh? Môn vừa xuống đất, nhịn không được hỏi muốn biết bây giờ chân chính linh giới thật sự có thể dắt mây tuệ tiên tử huyễn ảnh trương đằng ba người tay thiên đạo quân cười khổ nói những ngày này vượt sâu tông không có làm ra một tay chắc có ba bốn nếu như chỉ làm cho ba cái đệ tử tả hữu chiến tranh vậy thì quá bất ổn định rồi cùng mười người bọn hắn nhất thiết phải đưa ra những ngày qua chiến đấu học sinh bọn hắn biết bọn hắn muốn cái gì chưa từng sợ chúng ta thật sự tinh thần mình song thông qua thiên tiêu thời gian mặc dù không nhiều nhưng nếu có tính nhắm vào vẫn có thể tìm được một chút có thể giành được đối phương tuổi trẻ cường tráng cứ như vậy chúng ta trời sinh liền có ưu thế đại môn chủ nhân nói. Hai cái minh sông tương lai đều tràn ngập nguy hiểm, nếu như có thể có một chút ưu thế liền tốt. Mây Tuệ tốc độ rất nhanh, đánh bại một người không cần quá nhiều cố gắng, tại quy tắc này phía dưới, nàng có thể đầy đủ lợi dụng ưu thế của nàng phía chân trời đạo tuấn bổ sung nói. Những người khác gật gật đầu. Giao chiến cụ thể quy tắc là, song phương các phái 10 cái đệ tử, chiến đấu đến đối phương bị đánh bại mới thôi. Theo lý thuyết, nếu như Mây Tuệ tiên tử sức mạnh đủ cường đại, người có thể đánh bại đối phương mấy người, thẳng đến bọn hắn thất bại mới thôi. Thời gian không nhiều lắm, Tà Thần Miếu chủ nhân, ngươi đi về trước căn bài nhớ kỹ đem vi phong đường đường khúc quân hành làm lớn để đến xem chiến đấu chân thực linh giới biết rõ chúng ta nội tình thiên đạo vương mong tà thần miếu đại đạo gian ác thần điện chủ nhân không nói gì xoay người rất nhanh liền biến mất ở cùng một nơi người còn lại đi theo thiên đường chủ nhân đến đến thiên đường chủ nhân bên cạnh hiện tại bọn hắn muốn làm chính là nghiên cứu những cái kia làm đến điểm này người từ linh giới bên trong chọn lựa ra trẻ tuổi cùng cường trắng người bọn hắn có thể siêu việt bọn hắn một đám đại quốc ngồi cùng một chỗ bắt đầu kiên nhẫn quan sát trận này dùng bắn ra vật đánh cướp tu đạo sĩ chi chiến nay liền giống như là thứ ba tử vong phát tác Trong tay nắm giữ quý bảo nhất tài phú. Để cho ta suy nghĩ một chút. Thiên Tắt Đạo quân nhìn xem hình chiếu, rơi vào trầm tư. Minh trên sông chân chính tinh thần, rất nhiều đứng đầu vật lý tăng lữ, có mấy trăm tên, trong đó gần 20 tên sửa chữa ăn cướp. Không khó từ 20 tuần lễ nhị trung chọn lựa ra tối khắc chế một cái, Thiên Cơ đạo quân cũng không qua bao lâu liền từ Thiên Cơ Mặc thành chọn lựa một cái đệ tử. Đang cùng thứ ba đối thủ sau khi thương nghị, các cường giả bắt đầu cân nhắc một cái kế hoạch chiến đấu. Lần này ta tìm không thấy một cái hoàn toàn có thể khống chế, nhưng mà những thứ này đại thừa đỉnh cao kinh lịch là cái gì? Nhìn mấy lần sau đó, lạnh từ trong hình chiếu nhìn ra, tất tạ rổ phái đệ tử có một cái trọng đại thiếu hụt. Nếu như hắn có thể tìm tới một cái có rất mạnh sức hiệu biết môn đồ, lợi dụng mấy ngày nay thật tốt dạy bảo hắn, không khó lắm giành được. Thời gian rất nhanh, bất chi bất giác, cả ngày đều đi qua. Mấy vị chân thần minh sông đỉnh cấp tăng nhân sẽ có mấy tay mai viên đệ tử nghiên cứu 10 phần thấu triệt, cuối cùng xác định sau cái chỗ. Tang thêm Mây Tuệ ba người gật đầu chương đẳng, đã có 9 người. Không may, bọn hắn tìm không thấy thích hợp người ứng cử. Thiên đạo đại vương lắc đầu, thở dài toa, hết thảy đều không hoàn mỹ đây là trong thiên địa chân lý người còn lại tùy tiện tìm một nhà a tuyển ai ta nghĩ một hồi ta cảm thấy ta đem nó cho tất cả mọi người thanh chủ trầm tư một hồi nhớ tới hắn tuổi trẻ đồ đệ nhìn không được thử dò xét nói đừng để ta tiểu đồ đệ Âu Dương Thần nếm thử tại hắn thăng thiên sau trong vài năm hắn tự luyện ngục đi về phía dung hợp tại dung hợp đình phong hắn chặn xuống xả đầu hắn bây giờ cũng đã tiến vào xả lần này sửa chữa không tốt nhưng đủ để duy trì hiện trường hắn còn nhớ rõ Âu Dương Thần đã từng từng leo lên bảo vật danh sách khí lực hẳn là so với đối phương chọn còn lại mạnh như vậy một chút dấu vết Không. Các ám cá min tính đột nhiên đối với nó sinh ra ảnh hưởng. Tất cả dũng sĩ đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Mây ảnh trầm trọng ta nghe nói trước mấy ngày tạp Nhung phi thuyền đi thang Bạch Lôi Thành. Hắn tự tuyệt chiến đấu. Những thứ này hèn nhát cùng hèn nhát, có thể đại biểu chúng ta chân chính tinh thần minh sông. Hai cái minh sông tu đạo sĩ sẽ không chế giễu hắn sao? Thiên Ma Vương nghe được tin tức này rất không cao hứng. Ngày đó Âu Dương Thần thân đến cùng tại thang Bạch Lôi Thành hay không tại, kỳ thực chỉ có Âu Dương Thần biết, hơn nữa còn không có sau cùng kết luận, nhưng trực tiếp đi Âu Dương Thần thật tha miệng ngũ cửa hằng, đây là phi thường không thích hợp. Ngươi nhìn bầu trời ma thành chủ nhân sắc mặt không đối với, tiếp đó nhìn thấy chủ nhân của hắn không ở bên người, hắn rất nhanh nói bổ sung Âu Dương thần ngày đó phải chăng tại Thường Châu cũng không trọng yếu, trọng yếu là phía ngoài tăng lữ có tin tưởng hay không. Ngươi biết, là Thánh Quốc Vương chính mình tuyên bố, hắn giấu ở A Sâm Tùng trong thành, cái kia tại Chân Lý Minh trong sông người rất mạnh mẽ. Ta tin tưởng sẽ có càng nhiều người tin tưởng quốc vương, hắn gật đầu một cái nói sự tình chính là như vậy chỉ cần dựa dẫm vào ta nhận được một cái tín đồ. Đại môn chủ nhân phất phắt tay, nói, mặc kệ như thế nào, cuối cùng nơi này là dùng để số thứ tự không nghĩ tới sẽ có người phát sáng. vô luận là Âu Dương Thần hay là hắn đệ tử, tú vi cơ hồ cũng là vượt qua cấp boxer cấp nhất đoạn. người nào đi mà lại không thể ảnh hưởng đại cục, tốt nhất là để đệ tử đi, đừng có bất luận cái gì danh dự vấn đề. đã như vậy, vậy thì quyết định. thừa dịp còn có mấy ngày, bọn hắn sẽ bị triệu tập lại. thật tốt nghiên cứu một chút đối thủ. ngươi nhìn, hết thảy đều kết thúc, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. mặc dù Âu Dương Thần có thể không quan tâm đi, nhưng vô luận như thế nào, hắn có thể cách ngăn Âu Dương Thần, trong lòng rất thoải mái. nhưng mà, lúc này. Luyện kim thuật sĩ khoảng cách đột nhiên cải biến. Một vệt ánh sáng từ dưới đi lên, cấp tốc kéo lên cao, một loại vi đại cảnh giới cảm giác, mọi ánh mắt đều tụ tập tại quá khứ. Một lát sau, băng rưa chậm rãi ngừng lại, phía chân trời đạo tuấn nhìn thấy cái này tên mới xuất hiện tại nhà máy lọc dầu trên danh sách, biểu lộ có chút kinh ngạc. Toàn thành chủ nhân nhìn có chút kỳ quái. Đến nội những người khác, bọn hắn không có ý thức được trong bảo tàng một chút từ mấu chốt đại biểu đồ vật, chỉ là ý thức được tại chính thức tinh thần minh trong sông còn có một cái bảo tàng, hơn nữa bọn hắn tâm tình rất tốt. Đại môn chủ nhân nhịn không được cười ha hả, ta không biết là ai luyện được một thanh bảo kiếm, trăm vạn tuyệt đẹp ma pháp bảo kiếm, luyện được danh sách đệ tam, lúc này là dấu hiệu tốt ta. Còn có mấy người đang nghe thời điểm vô ý thức cười. Ma pháp thành thành chủ cười, thế là đám người đình chỉ tiếng cười, hắn đột nhiên há miệng ra vẫn là cái kia cái cuối cùng chỗ, vẫn là đem Âu Dương Thần tiểu đệ tử cho ta, đứa nhỏ này có thể lăn qua lột lại. Chuyện này còn không có quyết định sao? Nó như thế nào đây? Một bên ảm đạm sắc mặt càng thêm trực tiếp cứng nhắc, lập tức phản ứng lại nghĩ phản đối. Nhưng Vương Sa Thiên đạo tiên sinh một câu nói lại là chặn hắn lời muốn nói. Nếu như ta nhớ không lầm, Âu Dương Thần đã từng sử dụng tới một loại gọi là Vạn Hoa Linh Lung kiếm sắt pháp bảo. 99 nhà nhà máy lọc dầu, ta không biết hắn là từ đâu tìm được Phượng Hoàng tinh thần, ngoài ý liệu thành kiếm nâng lên nhà máy lọc dầu danh sách đệ tam cao. Ta người chung quanh đều bị dọa sợ. Cái này Tân tấn luyện kim sư trên danh sách cái thứ 3 pháp bảo nguyên lai là Ma thành đại sư tiểu đệ tử bảo tàng. Xem ra ngay cả tòa thành chủ nhân đều biết. Một cái tối đi qua sơ kỳ tăng nhân dùng chính bọn hắn năng lực tinh luyện đi ra ngoài cái thứ ba luyện kim bảo tàng danh sách. Cái này quá bất khả tư nghị. Nhưng cứ như vậy, sau cùng vị trí sẽ phải cho Âu Dương Thần thân. Ở những người khác phía trước, nó là tại Âu Dương Thần cùng những người khác thực lực tương tự điều kiện tiên quyết. Tất nhiên Âu Dương Thần có cái này bảo tàng, mặc kệ cái gì khiếp chiến danh tiếng gì, dù sao tham dự cái này trọng yếu khế ước, trọng yếu nhất vĩnh viễn là sức mạnh. Vàng kim hoàng đế. Âu Dương Thần cùng Liên Dương uống rượu chúc mừng, bọn hắn không biết lúc này Mới Vạn Hoa Thần Phượng bài danh tứ ba, chỉ biết là Mới Vạn Hoa Thần Phượng nhìn coi như không tệ. Âu Dương Thần cái buổi hộ mệnh này sư phó cũng rất hài lòng. Hai người đều uống say, Âu Dương Thần đột nhiên thu đến Thiên Ma Vương triệu hoán. Âu Dương Thần nhìn lệch truyền, những mày, tự dêu nói ta không nghĩ tới không chỉ có Phương Trượng xem trọng ta, thực tế Minh Sùng cũng xem trọng ta. Ta gần nhất giống như chưa làm qua cái gì kinh thiên động địa chuyện. Nghe rượu này, Liên Dương phần lớn thời gian đột nhiên tỉnh lại, cả kinh nói cái gì? Sự kiện kia ngoài ý liệu, người có phần sao? Ta nghe nói tham dự là vì ăn cướp đại sư không phải sao? Âu Dương lắc đầu nói, Âu Dương Thần nhìn qua tương đối yên tĩnh có liên tâm phổi cũng bị mất, liên dương giống như nổi lầu bên trên con kiến một dạng lo lắng. Âu Dương đại ca, ngươi không biết cái này nghiêm trọng đến mức nào sao? Trận chiến tranh này liên quan đến hai cái Minh Sông tương lai, song Vương chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình, dù cho thời gian có khả năng sụp đổ, mặc dù ngươi bây giờ có cái này mới ngụy tạo phùng văn hoa, nhưng mà này làm sao lại là những cái kia ác độc người địch nhân đâu? Ta nhìn ngươi còn tại tìm thiên ma thành lao đại nói, Âu Dương thần nghe nói ở đây thả một cái tay. Liên ca, không cần phải nói, xem như thiên ngục thành đệ tử, dù cho biết chuyện này muốn chết, cũng không thể tự tuyệt. Đây là nghĩa vụ của ta, Liển Dương nghe vậy cơ thể chấn kinh, tại ánh mắt bên trong không tự chủ toát ra kính ý màu sắc. Cùng Âu Dương thật sự trung thành so sánh, hắn vẫn là lòng dạ quá nhỏ. Nghĩ tới đây, hắn cũng đã không thể bị thuyết phục. Hắn chỉ là cầm thật chặt Âu Dương thần tay, nghiêm túc nói Âu Dương đại ca, ta một đời chỉ ý gì sao, vốn là đối với màn trò chơi này không có hứng thú, nhưng tất nhiên Âu Dương đại ca muốn tham dự, vậy ta tự nhiên muốn đi nhìn chiến tranh, dù chỉ là vì Âu Dương đại ca lớn tiếng khen hay. Âu Dương thần hiểu, đừng nói nữa. Chương 349, Đấu chiến. 7 ngày sau đó, Âu Dương Chân rời đi Kim Đế, tại cái khác Kim Đế đệ tử cùng Dương Luyện cùng đi, bay hướng Ác Thần Chi Thành. Nhưng những đệ tử này không biết Âu Dương Thần cũng sẽ tham gia chiến tranh, không phải Âu Dương Thần cố ý giấu giếm bọn hắn, mà là Ma Pháp Thành chủ tại lệnh truyền nâng lên đến lệnh bài tận lực không tham dự chiến tranh tin tức truyền bá. Đến nỗi nguyên nhân, Âu Dương Chân đoán chừng hẳn là sợ nhà Huyền phái người biết hắn sớm tham gia đối kháng chiến tranh. Phi hành hơn nửa ngày, thuyền sắp đến Ác Thần Chi Thành, Âu Dương Thần đứng ở đầu thuyền, nhìn qua phương xa cự nhân thành, không khỏi âm thầm sợ. Cái này quá mức, ta không biết đây là ta Ác Chi Thần Nguyên Thụy thành thị vẫn là gần nhất nóng lòng kiến tạo dạng này một cái thành thị, toàn bộ thành phố trên thực tế là từ đỉnh cấp linh thạch chế tạo. Ta thần chi thành đã rất lớn, hơn nữa quy mô to lớn như thế, tường thành cũng là dùng siêu cấp linh thạch kiến tạo. Âu Dương Thần đoán chừng hắn cần mấy ước linh thạch, hắn cũng có thể lấy ra mấy ước linh thạch, nhưng mà có thể cho hắn nhân dân luyện tập, xây lên một bức tường, cái kia có chút xa xỉ. Làm hắn nhìn thấy tường thời điểm, cái kia siêu cấp kẻ có tiền có phản ứng như vậy. Khác Hoàng Kim Hoàng đế môn độ, nhìn thấy nó sau, có thể tưởng tượng tâm tình của bọn hắn. Rất nhiều người thậm chí ở trên phi thuyền té xỉu tại chỗ bắt đầu hoại nghi sinh mệnh. Mấy lần hô hấp sau đó, phi thuyền đáp xuống gian ác chi thành phía trước. Cách thánh ước chi chiến còn có không đến thời gian 3 ngày, thành thị bên trong khắp nơi đều là tăng lữ. Âu Dương Chân dùng ý thức của hắn tiến hành rõ xét, phát hiện có vượt qua 100 vạn cái. Thông qua hệ thống lùng tìm, ta kinh ngạc phát hiện minh phủ có hàng ngàn hàng vạn tăng lữ. Đây mới thật là linh hồn mịn sông, mấy vạn năm từ không có qua thị nghiệm. Theo một đám kim hoàng đế tiểu hòa thượng tiến vào thành nội, toàn thân tản ra đậm đà khí tức, làm cho một đám tiểu hòa thượng trở nên mười phần vội vàng. Liêm Dương nhìn xem tòa thành thị này đủ loại tinh thần trấn cho, cùng với những cái kia trang trí hào hoa cửa hàng, không khỏi nói tòa thành thị này ta thần điện thực sự là xứng với phương nam địa khu bá chủ, tòa thành thị này ta thần khí tức ngay cả ta đều không thể tưởng tượng. Âu Dương thần cười không nói, trước đó hắn không xác định tòa thành thị này ta thần có phải là hay không tạm thời trang trí, nhưng sau khi vào thành lại là một cái đột nhiên xuất hiện quyết tâm. Đối với thành phố này tới nói quá xa xỉ. Đây là linh hồn mình trong sông thành phố lớn nhất. Nếu như ngươi chỉ nhìn hai cái này thành thị nội bộ sắp đặt, chỉ sợ có ít người sẽ cho rằng là tiên nhân miếu gian ác phụ thuộc. Lần này tà thần miếu có lớn huyết. Âu Dương thần trong lòng thở dài, đối với Liên Dương nói Liên Ca, ngươi trước tiên tìm cái thích hợp cho ở phía dưới. Ta có cái gì muốn đi tuần phủ phủ Âu Dương đại ca, ngươi yên tâm đi. Liên Dương nhìn trung quanh huy hoàng kiến trúc, có chút không yên lòng. Âu Dương thần có chút im lặng, cũng yên tâm đi. Cỡ nào bất hạnh a? Nhưng hắn không quan tâm, cười khổ một cái, tiếp đó trực tiếp thẳng hướng chính phủ thành phố đi đến. Hắn đi tìm tòa thành chủ nhân, tự nhiên là tuân theo chủ nhân mệnh lệnh, mặc dù hắn tới mục đích càng giống là bịa đặt con số nhưng chủ nhân chủ nhân cũng không có từ bỏ đối với hắn hy vọng mà là góp nhặt rất nhiều ẩn tàng địch nhân tin tức để hắn đi thu hồi lại chờ một chút nhìn thấy sắp đến phủ thành chủ đột nhiên chuyển đến thanh âm quen thuộc nghe được thanh âm này Âu Dương Trân dừng lại cười ngươi cái này Minh Vương Bằng hữu, đã lâu không gặp thế nào nghĩ lại cho ta tìm phiền bái sao Người hạ đẹp thân hình lóe lên đã xuất hiện tại Âu Dương Thần trước mặt biểu tình như cũ lênh khốc. Âu Dương Trân ta nhớ được lần trước thấy ngươi thời điểm ta nói lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm chính là ta cảm nhận về thời điểm hiện tại chiến đấu sắp xảy ra Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi đem giới chỉ còn cho ta, sau khi chiến đấu kết thúc, ngươi cùng ta liền có thể giải quyết chuyện này, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống nhìn thấy nó. Ta không có bắt ngươi giới chỉ Âu Dương Bình tĩnh trả lời. Ngươi nói đùa sao? Trong tay hắn đổ vật là hắn phòng chứa đồ. Cái này cùng hạ đệ sẽ không có quan hệ. Làm ngươi nghĩ đến cái này, tại sao muốn nâng lên Tử Linh giới chỉ? Mấy nghe xong cái này, nộ khí dần dần tràn vào trong lòng, đã trải qua hơn một năm nay tu đạo viện, tính cách của hắn lại bình tĩnh rất nhiều, nhưng ta không biết vì cái gì Chỉ cần gặp phải cái này, Âu Dương Thần hắn liền không cách nào khống chế chính mình. Âu Dương Chân, ta biết ta có phải hay không mang người đi. Nói thật, ta hôm nay nhất thiết phải đem giới chỉ cầm về, bằng không không cần trách cứ ta không để mắt đến đại cục. Vân Hồ nói, đem tay phải trực tiếp đặt ở Âu Dương Chân trên bờ vai, An Cấp Hậu kỳ sợ hãi bị không giữ lại chút nào áp chế ở Âu Dương Chân thân bên trên. Hôm nay vô luận như thế nào hắn đều muốn đem giới chỉ cầm về, bằng không, nếu như Âu Dương Chân tử tại thánh dược bên trong, hắn sẽ hướng ai muốn chiếc nhẫn kia. Hậu kỳ sợ đến độ mê tụ, Âu Dương Thần dương lên lông mày. Nam Hải này thực sự là bị mấy cái đỉnh tiêm cường nhân chiếu cố tuổi trẻ thiên tài mới hơn một năm, vậy mà từ liên thể đỉnh phong chữa trị tới, vượt qua thai sau thời kỳ tốc độ như vậy có thể được xưng là kinh người. Hắn những cái kia huynh đệ như Vương Đông trắng lôi, Phong Ma, bọn hắn cũng đều là thiên tiêu, chỉ bất quá so sánh dưới vẫn có lỗ hổng. Ta muốn cho ngươi, nhưng ta không có khai thác, ngươi như thế nào để ta trở lại ngươi? Âu Dương Thần phong vũ nhẹ nhẹ mở tay, nhẹ nhàng nữ điệu. Ngươi mây mắt lập loè một đạo quan mang, cái này Âu Dương Thần hơn một năm cũng không có lãng phí. Chỉ là lần này tùy ý chụp bên trên vượt xa phổ thông bắt góc thời kỳ đầu tăng lữ. Chúng ta có phải hay không đang đứng ở trong nguy cơ? Có ý tứ. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa thử thời điểm, một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Người đang chết, dừng lại, đêm trước chiến tranh không phải nội chiến, về sau nên nói cái gì? Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, các ngươi những thứ này cường đại địa ngục không chế được cảm xúc bất an, tiếp đó thu hồi thủ trưởng. Âu Dương Chân. Để hắn tự đại mấy ngày a. Âu Dương Chân cười vòng quanh hắn đi. Sau một ngày, theo thánh ước ngày tới gần, Chúng thần chi thành tràn đầy càng ngày càng nhiều tăng lữ, trong đó một chút là đại thừa Phật giáo đại sư. Sau đó trốn. Mấy trăm vạn tăng lữ hội nghị vốn nên là tương đương hỗn loạn, nhưng mà sự kiện phức tạp như vậy, đến mức không người nào dám cãi lột, bởi vì sợ đánh trúng chùa miếu lông mày, bị nó tù binh cùng sát hại. Một ngày này, thành phố bên trong theo thường lệ cử hành bảy, tám tràng cỡ lớn đấu giá hội, đến nội tư nhân cỡ nhỏ đấu giá hội, số lượng nhiều không kể xiết. Rất nhiều phổ thông tăng lữ hy vọng đính hôn có thể tận khả năng chậm chút cử hành, dạng này bọn hắn liền có thể tại cái này gian ác chi thần thành thị chờ lâu mấy ngày muốn biết một chút tòa này gian ác thần thành tu hành hỏa cảnh hơi ít hơn so với tộc môn chủ nhân bình thường không thể hưởng thụ dưới mặt đất minh sơn đại sư đại quốc vương cùng hắn 10 cái đồ sắp dáng lâm đang lúc mấy trăm vạn tăng lữ bận rộn thời điểm một cái hùng vị âm thanh đột nhiên từ trên bầu trời dâng lên lướt qua tà ác thần chi thành tất cả tăng lữ đều ngước nhìn đỉnh đầu bầu trời mấy lần hô hấp sau đó trên thành thị phương không gian run rẩy lên tiếp đó một đầu cực lớn vũ trụ thông đạo xung ra tại đám tăng lữ còn chưa kịp phản ứng phía trước một cái cực lớn to bằng núi màu đen đầu chậm rãi xuất hiện ở trong đường hầm Đây là, có thật không? Nó dường như là một cái phi thường cường đại chân chính. Nhìn xem xấu xí màu đen đầu người, đám tăng lữ hoảng sợ nói nhỏ. Một lát sau, màu đen đầu người lộ ra, một cái dài đến mấy vạn mét cự hình rùa biển. Tại cự quy trên lưng có một tòa cung điện to lớn. Nó lại đen lại đen, nhìn rất đặc biệt. Đó là hạ đẹp trụ chỉ sao? Ta lo lắng, tòa cung điện này là một cái bảo tàng khổng lồ, địa ngục xâm lớn. Tu đạo sĩ nhón cùng thánh quốc vương nói, bọn hắn đi ra phương chu, nhìn thấy phía dưới thành thị là gian ác chi thần xa xỉ phẩm, hắn khinh miệt cười hô. Gian ác chi thần thành thị đúng là khu vực phía nam thành phố lớn nhất, hơn nữa dưới mặt đất Minh sông thời tiết đã tiếp cận mấy cái thành phố lớn rất nhiều tu đạo sĩ lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nhưng ở trong mắt bọn họ, gian ác chi thành đã là thành thị đỉnh điểm, so gian ác chi thành tốt hơn, đó là dạng gì? Ngươi có thể sử dụng những thứ này tùy tinh làm một bước tường sao? Có thật không? Nếu có cơ hội, ta muốn đi trong mây, xem những cái kia thành phố lớn đạo sĩ bằng hữu là dạng gì phía dưới tòa thị chính nghe được gian ác thần miếu chủ nhân thanh em chúng ta không biết biết nói chuyện chùa truyền dài cùng Minh Vương cảm thụ nhưng cái Khắc Tăng Lữ sợ nếu như bọn hắn không đồng ý bọn hắn có thể sẽ phát động chiến tranh này lại ảnh hưởng đến bọn hắn tại trải qua mấy chục câu bi thương tranh luận sau đó Minh Hà chủ nhân đột nhiên túi đầu nhìn xem phía dưới Đông Đảo Tăng Lữ lớn tiếng tuyên bố nếu như chúng ta tại trận này Thánh Ước chi chiến bên trong chiến thắng chúng ta trở thành Minh Hà giáo phái sau đó chân chính tinh thần lĩnh vực bình thường chi môn ta ở đây cam đoan ta sẽ không cô phụ bất kỳ một cái nào chân chính tu đạo sĩ nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào địa ngục vừa nghe đến cái hứa hẹn này Phía dưới 100 vạn tu sĩ không có một cái nào dám trả lời. Dù sao, đây là gian ác chi thần phong ở, nhưng chúng ta không biết lòng của chúng ta phải trang bị xúc động. Âu Dương Trân còn tại thành chủ trong cung điện, quan sát chiến đấu dự đoán, làm mịt thần thánh chi vương, leo lên gian ác chi thành bầu trời lúc, hắn cũng cảm giác được. Nhưng hắn không phải cố ý muốn đi ra ngoài nhìn những cái kia đồ kích thích, hắn chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn, sau đó tiếp tục nhìn hắn kế hoạch tác chiến. Nói thật, hắn đối với chiến đấu phương thức rất yêu kỳ. Nhưng ngay tại khi đó, bầu trời bên ngoài bên trong xuất hiện một loại đồ uống. Cái bóng ngày đó ngươi may mưu phản đối với ta, tiếp đó ngươi hủy ta ma pháp vũ khí, ta muốn vì này báo thù. Âu Dương Thần nghe được âm thanh quen thuộc này, tim đập rộn lên. Đây không phải là hắn dùng để đem thịt bò, cùng thăng cấp thổ đậu đặt chung một chỗ màu tím mặt trăng sao? Không nghĩ tới cái này viêm người bị hắn đưa đến đại ca trong tay còn có thể sống sót, bây giờ là đi theo sông Thánh Vương đi tới Gian Ác Chi Thành, đây thật là may mắn à? May mắn chính là, tại chính hắn báo chí mở đầu, nhà tên, bây giờ cái này viêm người đem tài khoản đồ đây, không, không thể bị nàng nhận ra, hoặc để nàng đi đối kháng vân hồn tốt hơn thẩm thần tự lập bẩm. Tay phải ở trên mặt nhẹ nhàng trà sát một chút, bên ngoài xảy ra biến hóa cực lớn. Sinh mệnh bí mật là cái gì? Con nghe được có người ở thành chủ trong cung điện kêu tên của hắn, có chút kẻ hồ đồ. Hắn không nhớ rõ đối địa phía dưới Minh Sông Tăng Lữ có bất kỳ cử hận. Hắn còn chưa kịp nhớ tới cái gì, mấy cái đại nhân vật, tỷ như nói cái kia tiên môn Lão Bản liền xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt mang vẻ mặt vui sướng. Hades, ngươi cùng Tạt Tạ rồi Tu Đạo sĩ đánh trận sao? Từ Tu Viêm nữ khí đến xem, nàng tựa hồ sẽ tham gia lần này đính hôn, nàng không có tham gia lần trước khiêu chiến, khả năng này là Minh Phụ một tấm bài nói cho ta biết tính cách của người này là cái gì ta không nhớ do cùng nàng đánh qua một trận mây ám mở mịt nói là ngươi cùng nàng cãi và thời điểm ta không cho rằng nàng đem chính mình bại lộ vì tu sĩ ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút đi qua hai năm ngươi là có hay không tức đoạt một cái tu viêm bẩm sinh quyền lợi nghe nói như thế minh vương bắt đầu cẩn thận hồi ức lúc này hắn cũng có chút hoài nghi chính mình cùng cái kia minh vương tu viêm giao thủ qua từ nguyệt tâm thanh không có bất kỳ che dấu nào rất nhiều trong thành tăng lữ cũng nghe đến nơi này câu nói nhịn không được nhìn về phía trong mây Ta không biết ngươi đã đánh bại A Bị thậm chí tước đoạt bọn hắn chân chính vận mệnh mà thượng nói. Đúng vậy, tại quá khứ trong vòng vài ngày, phương Nam Đông Bộ địa khu vực sâu cái này tiếp theo cái kia bị đánh bại. Có thể, chính như truyền ngôn nói tới, là bởi vì A Bị sật chủ nhân tại chỗ, bọn hắn không dám tận lực à? Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có bất kỳ nắm chắc nào, sao có thể phát ra thanh âm lớn như vậy đâu? Nói một trăm vạn cái tu sĩ, rất nhanh hạ giới uy vọng liền vượt qua mây tuệ thiên tử, không thể phân biệt chân linh giới có ngày thứ nhất nào khí. Có đôi khi đối thủ tán thành so với mình càng có phần hơn lượng. Làm bọn hắn đạt tới thời điểm, bọn hắn trú đóng ở Gian Ác Chi Thần Thành Thị, mấy cây số bên trong không ai dám tới gần bọn hắn. Nhưng mà Minh Hà dạy trụ chỉ vô cùng khai phóng, có ít người thậm chí chủ động đi ra Ác Thần Chi Thành cửa hàng. Chân chính các tu sĩ nhìn thấy bọn hắn không có gì khác biệt, dần dần buông lòng cảnh giác, chờ đợi từ Thành Thị đi ra hai ngày, không có gây nên quá nhiều chú ý làm ban ngày tiếp cận buổi trưa, trung tâm thành phố cực lớn trên Bình Đài không có ai. Cái Bình Đài này bình thường là Gian Ác Chi Thần Miếu căn cứ, được xưng là Gian Ác Chi Thần Bình Đài, không thua gì thành trấn chân thực quy mô. Mấy trăm vạn quân đội tụ tập trên quảng trường, chiến đấu phát sinh ở Ganachi thần trên bình đài bao trùm mấy chục giáp anh. Lúc này tà thần tháp trung quanh đã bố trí một chút vô cùng kiên cố trận hình, lại càng không cần phải nói một chút an cướp tăng nhân ở bên trong đánh nhau là hai cái đại thừa Phật giáo chiến đấu ở bên trong, nhưng cũng không cách nào dung chuyển những thứ này trận hình. Ngoại trừ đám người, đám tăng lữ nhân số đông đảo. May mắn chính là Ganachi thần nền móng phi thường to lớn, đám tăng lữ năm loại cảm quan vô cùng làm cho người khắc sâu ấn tượng. Mặc dù có mấy trăm vạn người đang quan sát, nhưng cũng không phải rất chênh chúc. Chờ trong chốc lát, một cái mặc hắc bảo lao nhân xuất hiện tại tà ác thần trên bình đài. Lao nhân kia tại tà ác trong thần điện ăn mặc một trường lão, mặt của hắn mây nặng mà hiểm ác, thân thể của hắn tràn đầy linh hồn tà ác. Hắn vừa xuất hiện, thanh trắng lôi chung quanh đài hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Hắn được xưng là vần sinh, hắn là gian ác miếu thờ đại sư cùng trước kia gian ác miếu thờ chủ nhân đệ đệ, thanh danh của nó cũng tại chân chính tinh thần minh trong sông tồn tại hai vạn năm, là tà ác nhất miếu thở một trong, không chọc nổi mấy người. Dưới kiệt, bởi vì cuộc chiến tranh này địa điểm là tại chúng ta gian ác thần miếu trên lãnh địa, cho nên chân chính linh giới tại lao phó dưới sự không chế, để tránh gây nên bất luận cái gì tranh luận linh hồn tà ác cười hai lần. Nói, hắn bổ sung nói, nhìn thấy chung quanh hắn rất nhiều hòa thượng biến sắc khuôn mặt, không chế không phải là vì cứu vớt sinh mệnh hắn nói. Loại này giao chiến không có quá nhiều phức tạp quy tắc, ngoại trừ không thể sử dụng sức mạnh người khác. Tại hoàn thành còn lại nửa giờ sau, chúng ta sẽ tiến hành trận thứ hai tranh tài. Hôm nay năm trạng, ngày mai còn lại năm trạng, vô luận ai đứng tại gian ác chi thần trên bình đài, đều đem chiến thắng. Một người khác đã xuất hiện tại tinh linh trên bình đài. Đây là một cái trung niên hòa thượng, toàn thân bạch tỷ tỷ, phong thần quân nghị. Đại biểu hộ bộ thật dạy cùng mây thánh đạo. Tại ta thần trên bình đài ngăn cản một chút ngoài ý muốn nhìn cách đó không xa bạch tỷ trung niên tăng nhân, mây thánh con ngươi qua co vào. Đồng thời, một cố cường đại áp lực bất chi bất giác bao phủ lẫn nhau quá khứ. Bất quá, cái kia V.F đến tại đối phương trên thân, một chút hiệu quả cũng không có. Viên trắng vẫn là nở đủ cười. Rõ ràng, cái này nguyên trắng cũng là đại thừa tăng nhân, cũng không so hắn yếu. Thời gian sắp tới, thắng bại có quan hệ gì đâu? Ngươi cùng ta còn có tại chỗ tất cả tăng lữ đều biết ta không muốn lại làm bất luận cái gì giới thiệu. Bây giờ chúng ta bắt đầu đính hôn A Doan Thánh Hiền đồng tình nhìn viên một mắt, dùng thanh âm khàn khàn nói. Nguyên Trắng nghe vậy trầm mặc, chỉ là lặng lặng nhìn xem mây Thánh, bầu không khí dần dần trở nên lạ lẫm. Song Phương đều đang đợi đối phương trước tiên phái người ra ngoài, dạng này bọn hắn liền có thể nhắm ngay. Âu Dương Trân đứng tại tà ác thần đài bên cạnh nhìn xem một màn này, kinh thán không thôi. Lần này giao chiến trọng yếu như vậy, đến mức Song Phương đều nghĩ vì một chút ưu thế mà chiến. Đại thừa Phật giáo huynh đệ sẽ không đánh đòn phụ đầu A. Tại phía sau hắn. Bình thường tại Vân Dương Cung luyện tập các tiểu bằng hưu hôm nay rất ít đi ra. Viên Thanh Điển trông thấy hai cái đại thừa tăng nhân cùng nhìn nhau, hắn phàn nàn nói những người này không bằng chúng ta ngay từ đầu đánh thật hay. Ngươi biết cái gì? Đại Minh trông tương lai, thượng hải quyết định bởi tại trận chiến tranh này. Cẩn thận hơn cũng không đủ. Ngươi cho rằng ngươi đang chơi đùa mọi nhà, tranh đoạt hạ giới thổ địa sao? Chu Nhân trắng lôi vô vô đầu của hắn nói. Một mâu anh thổ địa. Giống như ngươi không có tính toán đi tóm lấy nó sao? Viên Thanh Điển thấp giọng nói, đi qua nhiều năm Vân Dương Cung cổ tu, cùng với vô hạn tài nguyên cung ứng, Hắn thực tiễn bây giờ đã đạt đến bước đầu chỉnh hợp giai đoạn, không thua gì Chu Nhân trắng lôi, cho nên không phải rất sợ chủ nhân trước kia. Đám chìm tại sau lưng một đám con nít nói nhỏ bên trong, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở trên sân khấu hai cái đại thừa tăng nhân trên thân. Không nhìn thấy Doãn Sinh nguyên trắng hai người đứng thẳng bất động, cũng không có cái gì động lực bộc phát, nhưng lúc này hai người đang tại chân chính vật lộn. Tranh luận tiêu điểm là tiềm lực, đây là một cái thần bí sự tình. Nói một cách khác, rất dễ dàng lý giải ai là da mặt dày, ai không thể không mở miệng trước. Ngươi biết, có một vạn tăng lự ở bên người, có nhiều như vậy con mắt. Nhiều như vậy tư tưởng, một mực giữ vững tỉnh táo là một loại kỹ năng. Nhưng mà dù sao, bọn họ đều là đại thừa Phật giáo đồ, tâm linh tạo nghệ là có thể tưởng tượng, bây giờ dù cho đứng yên nửa ngày cũng không phải không thể nào. May mắn chính là hai người kia cũng không có thật sự đứng lên nửa ngày, qua 15 phút, Vũ Chi Tông Nguyên trắng mở miệng trước. Tất nhiên chúng ta là tại chính thức tinh thần lĩnh vực chiến đấu, vậy liền để chúng ta tôn trọng chủ nhân của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta không quan tâm những thứ này chi tiết nhỏ nhơn nhản, đi lên Nguyên nói vô ích, vực sâu ở tại nơi này một cái cao lớn thanh niên tiếp đó leo lên tại Áp Thần Đại cái này cao lớn thanh niên mặt mũi cùng nguyên trắng ở giữa có chút tương tự, thoạt nhìn như là nguyên trắng hậu duệ. đối mặt trăm ngàn vạn tăng lữ, thâm tình nhìn qua bình tĩnh, nhìn thẳng phương xa mây thánh, mà không phải một nửa màu sắc sợ hãi. mây thánh thấy người này bộ mặt biểu lộ hơi có vẻ đoan trang chút, chính như chủ hòa môn đồ của hắn tưởng tượng như vậy, tặc tạ rổ thứ nhất tu sĩ là cái người xa lạ. chương 350, trăm tiểu chuyển kim thân. trường quan, người này cường trắng sao? Âu Dương thần thân sau khi chết, viên thanh điển thấp giọng hỏi. Âu Dương chân gật đầu một cái nói cái này so với ta tại trong hình chiếu thấy qua bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Ngươi nhìn hắn nhìn xem sầm thánh trưởng láo con mắt, đó là chân chính không sợ hãi, có thể có loại tâm tính này người đối với lực lượng của mình là phi thường tự tin. Viêm Nhân Long nghe xong cái này khinh thường lại nói ngươi biết không, cái kia láo sát thủ không biết có bao nhiêu người, để cho hắn lên đài là vì hù dọa chủ trì. Ngươi cho rằng nếu như ngươi lên đài đi chiến đấu, sau lưng địch nhân tất cả đều là người có quyền thế nhìn chằm chằm ngươi, dù cho ngươi biết hắn sẽ không làm như vậy, trong lòng cũng sẽ có một loại sợ hãi, một loại sợ hãi. Ngươi chỉ có thể chơi đến 10% sức mạnh, như vậy tiền tiềm lực cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, nhất định là một cái có kiên cường tín nhiệm người, cũng sẽ ảnh hưởng đến đính hôn đối thủ. Viên Thanh Điền ở đây nói, tiếp đó ta nhìn quanh bốn Viêm, âm thanh vô cùng yếu ớt, hắn bổ sung nói chúng ta ở đây quá hẹp hòi, Âu Dương thân nổi trận lôi đỉnh, nói ngươi cho rằng mình phụ không hèn hạ sao? Cái kia sâu thiến rõ ràng cùng sâu sầm cực kỳ tiếp cận, có lẽ là sâu sầm nhi tử, nếu như ngươi đánh, đối phương phụ thân vẫn tại trên sân nhìn chằm chằm, ngươi dám giết sao? Đến lúc đó, hắn cũng sẽ thúc thủ vô sách. Nghe. Viên Thanh điền cái chán bước lên một thân mồ hôi lạnh, tự lẩm bẩm thượng tiên sáo lộ rất sâu, ta phải về phía dưới chương đẳng, người đi lên ngân sinh do dự một hồi, bắt đầu kêu to. Ngay tại lúc hắn nói chuyện, Âu Dương Thần ca ca chương đẳng đi theo phía sau hắn. Âu Dương Thần cùng cái này chín vị đại sư huynh không có quan hệ qua lại, nhưng cũng biết cái này nhân tài, sớm tại mấy năm trước liền tiến vào quá độ kỳ. Lần này là phải tiếp nhận mấy lần to lớn liên hợp huấn luyện, sức mạnh hẳn là cùng một đội quỷ phi Vũ Viêm tử. Mà khác, đối mặt không biết tên đối thủ, an toàn nhất bố trí, cường đại phòng ngự tinh viêm. Rõ ràng Đây là một hồi song phương đều nghiêm túc đối đãi chiến đấu. Trương Đằng leo lên tà thần sau đài, sầm thánh liền rút lui đến biên giới. Bên kia sâu sầm cũng rút lui đến một bên khác. Chính giữa sân ga chỉ có hai cái cao lớn tăng lữ nhìn nhau đối phương. Thấy cảnh này, viêm đạo sĩ viêm thành tà thần tháp khí tức đột nhiên trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Rất nhiều người trên mặt đều xuống ý thức toát ra khẩn trương màu sắc. Đi qua mấy lần hút vào, cơ thể của Trương Đằng dần dần phát sinh biến hóa. Một vòng từ trong ra ngoài kim sắc, từ trong thân thể của hắn tản mắt ra, lại thêm hắn cao hơn hai em chiều cao xuân thác hắn giống như thiên thần giống như từ trên trời giáng xuống, cựu hoa kim thân giải quyết, rất nhiều viêm sĩ thấp giọng kinh hô, đối với loại công việc này phương pháp, chân chính viêm giới viêm sĩ quá quen thuộc. phía dưới Âu Dương thần nhịn không được hô trương đại ca cựu biến kim bản lĩnh so ta sâu nhiều, chỉ sợ rất khó đột phá cái này phòng ngự tính đại thừa. chín hoa kim là chân chính viêm vòng chiêu thứ nhất viên khiêm nhìn xem chiếu lấp lánh trương đẳng, con mắt chiếu lấp lánh, tiếp lấy thân thể của hắn bắt đầu sưng, trên mặt xuất hiện từng đạo màu đậm đường vân. cuối cùng hắn có cao hai mét, cao ba mét, thân thể của hắn giống mực nước đen. Hắn thân thể cường tráng cho người ta manh liệt đánh vào thị giác. Đây là Minh Hà phái thứ nhất quyền kích thuật, Cơ thể của Minh Hà hắn tỉnh táo nói. Tiếp đó hắn tại cùng một nơi biến mất. Khi bọn hắn lần nữa nhìn thấy hắn, hắn cũng tại trước mặt hắn. Năm đấm giống đạn pháo đánh vào trên mặt của hắn, hắn viêm thành không gian bị sức mạnh hoảng sợ gây nên cơn sóng. Chưa đằng cấp tốc phản ứng lại, đồng dạng là huy quyền tương kiến, quyền thứ nhất, hắn không có tránh né chân tướng. Hai cái nắm đấm trong nháy mắt chạm vào nhau, phát ra một loại kỳ quái tiếng ồn ồn, tương ứng sức mạnh quy luật tựa như tia chớp giao thoa tại bọn chúng viêm bầy, tại bọn chúng di động lúc chấn động viêm thành không gian. Hai người kia không chỉ có là trên thân thể luyện tập, hơn nữa luyện tập quy tắc đều là giống nhau, là lực định luật, hơn nữa còn cảm thấy một loại rất sâu trạng thái, là một loại lực đánh vỡ phương thức. Hai quyền kéo dài 2 giây, ánh mắt của bọn hắn đều thoáng qua khác biệt màu sắc. Tiếp đó bọn hắn đồng thời nắm chặt nắm đấm, vung ra một cái khác nắm đấm. Lần này, quả đấm tốc độ cực kỳ chậm chạm, viêm thành viêm sĩ đều có thể tinh tường nhìn thấy, đồng dạng tốc độ so vật lộn chậm hơn 7, 8 lần. Nhưng mà 3 giây sau đó, quả đấm của bọn hắn giống như sét đánh, đến mức cái bản viêm vây mấy chục giảm anh người đều ở đây run nhẹ. nhẹ nếu như không phải là bởi vì không gì không biết cơ thể, là từ luyện kim thuật tài liệu chế thành, chỉ sợ toàn bộ không gì không biết cơ thể cũng sẽ ở dưới một kích này thịt nát sương tan. Tại. Va chạm sau đó, hai cái động tác tốc độ trở nên càng ngày càng khó, giống như đánh thái cực, nhưng mà va chạm tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn. Không chỉ có như thế, hơn nữa mỗi lần sau khi va chạm, tà thần trên bình đài đều biết vẩy lên kim hắc dịch, nội bộ năng lượng sẽ đem tà thần trên bình đài tất cả nóng hố kiên cố. Hàng ngàn hàng vạn viêm đạo sĩ nhìn xem bọn hắn, bởi vì sợ hãi mà sắc mặt thương sầm. Thân thể của bọn hắn bởi vì mỗi một âm thanh gầm rú mà run rẩy. Bắt Cóc Viêm đạo sĩ, đây mới thật là thế giới tinh thần trung cực hành động vĩ đại. Những thứ này thông thường hòa thượng là từ nơi nào nhận được cơ hội, nhìn thấy người hồi giáo đội du kích chiến đấu, lại càng không cần phải nói đây là một lần trên thân thể viêm phục tay không võ thuật quyền đấm tึก đá. Mặc dù không biết hai quyền nặng bao nhiêu, nhưng rất nhiều người cũng có thể cảm giác được, nếu như mình chịu một quyền, ta sợ sẽ bị đánh tới mất hồn mất vía. Đây chỉ là liền thân sáu. Viêm Nhân Long thấp giọng thở dài. Trương Kê có chút bận tâm nhìn thấy Âu Dương Thần. Muốn biết Âu Dương Thần cũng nghĩ tham chiến, đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ. Yên tâm, ta đây là một cái phục chế phẩm, dù cho nó bị nổ thành mảnh vụn, ta cũng không thể chết Âu Dương Thần sau khi phát hiện, rất nhiều người bắt đầu lo lắng cho mình an nguy, nở nụ cười. Công chúng nghe vậy biểu lộ hơi có vẻ ôn hòa chút, tiếp tục xem đến hai người tại trên sân khấu của Tà Thần đánh Thái Cực. Không có người nghĩ đến, hai người kia vậy mà đánh ròng rã một giờ. Rất nhiều tăng lữ tại trong viêm thành tiếng ồn nào, biểu lộ cũng dần dần chết lặng. Không đến 1 giờ, hai người kia một bước cũng không động, chỉ là ở nơi đó đánh nhau. Lúc này trên mặt đất đã có một bãi hắc kim hỗn hợp có huyết, loét kỳ quái quang. Nhìn xem một màn này, Âu Dương Thiếu lắc đầu. Đây chính là phòng ngự tính luyện kim thuật sĩ phương tức chiến đấu. Đây là tiêu hao, rất khó chiếm được kết quả. Nếu như chúng ta tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, sợ là chúng ta ba ngày ba đêm đều không thắng được. Nếu như cái gì đều không phát sinh, chúng ta hẳn là sử dụng chúng ta ma pháp vũ khí. Trên thực tế, chính như Âu Dương Trân suy nghĩ, hai người bọn họ riêng phần mình bắn một kích mạnh nhất một bên lui về phía sau mấy trúng bước, so với sắt thạch còn cứng rắn hơn không biết ác thần giẫm ra bao nhiêu lần mấy chục cái dấu chân. Lúc này Trương Đẳng đột nhiên đưa tay ra, trên lòng bàn tay có một phe lam ấn. Cái này đại ấn Trương gọi Huyền Vũ Linh Lung ấn, là vì hắn đo thân mà là mấy cái cỡ lớn đặc chế pháp bảo, bây giờ tại nhà máy lọc dầu trên danh sách xếp hạng thứ 13 vị. Một cái vân tay trên tay, Trương Đẳng biểu lộ vẫn như cũ trang trọng. Tại trên đủ loại tài liệu chất quý, hạ đế so thế giới hiện thật tinh thần dự trữ càng nhiều, hắn không dám cắt định pháp bảo của hắn nhất định so với đối phương càng mạnh mẽ hơn. Trong thấy trong tay Trương Đẳng chậm rãi xoay tròn Huyền Vũ Linh Lung ấn, Viên Kiêm cười nhạt một tiếng đồng dạng ra tay trưởng, trong chốc lát, một cây thật dài hắc đồng sẽ xuất hiện ở trong tay của hắn. Căn này thật dài hắc một côn phía trên có long đồ án, long đồ án kim quang long lánh, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra ngoài, ngoại trừ trong một côn còn có một kia màu vàng kim nhạt nhạt. Cầm trong tay thật dài cây gậy, sâu đậm lặn xuống nước mà quét ra tới, bắt, vang vang liệt liệt đến mức tận cùng tiếng ông ông truyền đến, không biết có bao nhiêu nhánh cùng không khí ma sát, vậy mà tạo thành một hồi đáng sợ phong bạo, hướng trương đằng bao phủ mà đi. Dưới võ đài viên thanh điền liếc thấy đang run rẩy, hắn cũng tới đến hạn mức cao nhất mấy năm. Tính được tại Sầm Dương cung cách làm là gần 10 năm. Bên trên thực lực, bên trên viêm so 10 năm trước mạnh một nghìn nhiều lần. Sức mạnh đột nhiên tăng cường cho hắn rất lớn lòng tin, cho rằng có thể tại dung hợp trạng thái hạn mức cao nhất là một chuyện tốt. Nhưng bây giờ nhìn thấy căn này trường côn, hắn không khỏi cảm thấy áy náy đứng lên. Hắn quá nhỏ, nếu như bị lau sạch sẽ, hắn sẽ bị tại chỗ hủy dung. Phanh! Trên sân khấu cái kia trường côn cùng Thiên Vũ Linh lung ấn cùng một chỗ bị đánh trúng, phát ra so tiếng sấm còn vang dội gấp 10 đáng sợ tiếng nổ. Cái này tà thần sân khấu cũng nhịn không được nữa bị vô cùng đáng sợ trọng lượng trực tiếp dung ra số lớn mảnh khê hở. Âu Dương Thần nhìn xem trên sân khấu hai người, lắc đầu, nói căn này màu đèn trưởng côn bên trên không chỉ có tinh xảo vàng, còn có bất hủ vàng. Nếu như những bảo tàng này bị đặt ở trong chân thực viêm hồn thế giới, bọn chúng hẳn là tại luyện kim thuật sĩ danh sách vị trí trước người. Chỉ sợ trương tiên sinh căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Trên thực tế, bảo đến nơi này cái cấp bậc đứng đầu bảng liền sẽ phát sinh biến hóa về chất, không chỉ có thể dùng cái bài danh này tới ước định bảo chất lượng, còn có thể nhìn thấy bảo vật chủ nhân vài trang. Tỷ như trong này chứa linh lung thần viêm kim trường côn mặc dù không bằng luyện kim thuật sĩ liệt ra thanh thứ nhất vạn hoa long kiếm nhưng chân chính dùng vạn hoa long kiếm cùng nguyên ngàn đội căn này trường côn nguyên ngàn chắc chắn không được bởi vì căn này trường côn cùng võ công của hắn đấu pháp quá cường tráng căn này trường côn trong tay hắn so với vạn hoa long kiếm càng có thể phát huy uy lực trương đẳng huyền vũ ấn mặc dù cũng rất dán vào nhưng xem như mới ra pháp bảo cùng trương đẳng thiếu đi ăn ý đấu trí cũng thiếu phanh phanh hai người tại trên bình đài của tả thần không chế ma pháp vũ khí điên cuồng va chạm giao ra mấy chục phát đạn Trương Đằng bị màu đen trưởng côn lao đi thân thể một góc. Phanh! Một tiếng sét đánh vang rội, Trương Đằng nửa người trực kích hư vô. Nhưng cửu truyền kim thân quả thật không tệ, nhưng thời gian một cái nháy mắt liền để Trương Đằng khôi phục. Ai ô Dương Thần nhẹ dọng thở dài, hắn có thể nhìn ra bọn hắn khác biệt, trên đài Trương Đằng cũng biết. Cho nên lúc này Trương Đằng đã cải biến chiến thuật, cơ hồ không có phòng thủ, chỉ là vì bệnh tật, thậm chí muốn chết ở chung với nhau tư thế. Đứa bé này đã thử qua nửa giờ sau, tại Gian Ác Chi Thành Tạ Ác Chi Thần trong đại sảnh, Gian Ác Chi Thành lãnh chúa khe khe thở dài. Nửa canh giờ này. Trương Đằng cơ thể đã tê liệt 5 lần, mặc dù 5 lần đều khôi phục bình thường, nhưng khôi phục càng ngày càng chậm, hắn biết lại tê liệt nhiều lần, Trương Đằng thật sự sợ chết trợn. Cơ thể của Minh Hà tựa hồ không giống Cựu Luân Kim Bài nhanh như vậy khỏi hẳn. Để cho hắn càng cố gắng công tác như thế nào? Hiệu trưởng nói. Viên Kiêm mặc dù chiếm thượng phong, nhưng mà cơ thể cũng sụp đổ 2 lần, mà thân thể của hắn viêm phục tốc độ cũng chậm nhiều lắm, cái này tại đại môn trong lòng vẫn là lưu lại một tia hy vọng. Không cần thiết, cái kia sâu tiềm còn có dư lực, vì cái gì không đột nhiên một phát, là cho Trương Đẳng hy vọng, tiếp đó chờ cơ hội. Đem Trương Đẳng đánh chết. Ai, thừa nhận thất bại thiên đạo quân lúc đầu, lại nói, kết quả này đối bọn hắn tới nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng mà bọn hắn không khỏi hy vọng kỳ tích phát sinh. Bởi vì lần thất bại này, bọn hắn bị kéo về thực tế, liền bọn hắn chân chính thế giới tinh thần mà nói, chính xác so xã hội đen nhỏ hơn bốn. Mấy cái đỉnh mạnh vừa mới quyết định, ta ác thượng đế bình đại ngay tại trên bầu trời truyền bá thiên ma thành chi chủ lâm thanh. Trương Đẳng, trận chiến đấu này là chịu thua nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là Trương Đẳng tựa hồ hoàn toàn không có nghe được tướng quân, còn tại hướng sâu ẩn vào công, kim huyết vang khắp nơi kim quang phía dưới đã không nhìn thấy nét mặt của hắn. Trương Đẳng, trận chiến đấu này thừa nhận thất bại. Thiên ma thành âm thanh đột nhiên nhiều lần, giống như thiên lôi tướng quân tiếng nổ. Trương Đẳng hướng Huyền Vũ Linh Lung phủ kín đen dài côn, một cái tay khác tại trong nước sâu vung đầu nằm đấm. Viên kiếm bị gió thổi tới địa bên trên bay ra ngoài, cơ thể trực tiếp ép xuống, thế nhưng là chính là như vậy, hắn lộ ra nụ cười. Chỉ cần cái này để không nhận thua, hắn chậm rãi mài mòn, liền sẽ có cơ hội tàn sát lẫn nhau. Mặc dù hắn tốc độ khôi phục thật nhanh, hắn Minh Hàng ngục giam cơ thể không phải rất tồi tệ. Ít nhất ở ngoài mặt trên lệnh không phải lớn như vậy, thật là một cái phản đồ, cũng không cần chịu thua. Thiên yêu thành chủ thấy Trương Đẳng cũng chuẩn bị tiến công, cũng giận không thể quang. Tại nhiều như vậy chân chính viêm đạo sĩ trước mặt, môn đồ không nguyện ý nghe từ chủ nhân của hắn, cái này khiến hắn mất mặt. Ta sẽ không. Chủ nhân, nếu như ta tại trong trận chiến đấu thứ nhất từ bỏ, ai sẽ vì ta sinh mệnh mà chiến? Nếu như hai thế giới trong tương lai khai chiến, ai sẽ là chân chính thế giới tinh thần mà chiến? Trương Đẳng hướng về phía bầu trời hô, trên người hắn kim sắc quang mang mãnh liệt như thế, đến mức hắn trở nên giống Thái Dương. Thượng đế trong phủ đệ Thiên Ma lánh chúa nhìn thấy màn này, trong mắt lóe lên như tơ lụa rung động. Kim thân trận pháp 6. hắn luyện cửu chuyển kim thân giải quyết, tự nhiên biết trương đẳng hiện trạng. Đây là chín chiêu bên trong một chiêu lợi hại nhất, một khi sử dụng, lực lượng của thân thể cùng cường độ sẽ ở trong thời gian ngắn tăng thêm gấp mấy lần, nhưng đại giới là, qua một đoạn thời gian cơ thể liền sẽ bạo liệt, cũng không còn cách nào khôi phục. Đối với luyện kim thuật sĩ tới nói, đây cơ hồ đồng đẳng với tất cả thực tiễn bản thân khắc chế. Không nghĩ tới bình thường không phải rất hay nói trương đẳng bây giờ lại có quyết tâm như vậy, cái này khiến trong lòng của hắn xúc động. Nam Hải này biết hắn không thể dùng sức mạnh siêu tự nhiên giành thắng lợi, nhưng hắn dùng nó tới nói cho thế giới tinh thần tất cả chân chính tăng lữ, chúng ta quyết tâm 6, dùng máu tươi cùng bạo lực tới đoàn kết tương lai thánh ước chiến tranh tùy tùng, cùng với ta Ác chi thần chi thành tất cả chân chính tăng lữ. Đúng vậy, đích xác, hắn là thế giới tinh thần chân chính anh hùng, ta hy vọng hắn trong tương lai xây lại thời điểm có thể giúp một tay, vài người khác cũng đã nói lời tương tự. Nửa khắc đồng hồ sau, tà thần trên đài kim quan cuối cùng dập tắt, Huyền Vũ linh lung lững lững nằm ở bể tan cảnh ta thần trên này, chương đằng chỉ để lại một tia tàn hồn bám vào trên đại ẩn. Lúc này đã hoàn toàn mất đi trí giác. Nhưng sâu tiềm lúc cũng nghiêm trọng thụ thương, toàn bộ thân thể bị tách rời vượt qua một nửa, cường tráng vàng bám vào tại trên thân thể của hắn, không ngừng phá hư viêm thành khí quan, khiến cho hắn trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Còn lại duy nhất một con mắt nhìn chằm chằm xa xa cái kia ở biển cả báo, bên trong đã không có vẻ tươi cười. Lần thứ nhất kết quả chiến đấu là xác định, nhưng mà mấy triệu viêm đạo sĩ nhìn xem nó chơ mặc, đã không còn tâm tình quan sát. Chương 351, vạn kiếm quý nhất. Hô. Châm Mặc phút chốc, Âu Dương Trường đột nhiên thở một hơi lúc này viên thanh điền bọn người mới tỉnh ngộ lại ai nha vì cái gì nghe được tiếng thở dài này Âu Dương Thần sắc mặt dần dần trở nên đoan trang tự lẩm bẩm trương đại ca tới cái tay này cái này sau lưng còn có người nào lòng can đảm chơi xì dầu a 6 kỳ thực so với hắn ưu viêm phi vũ viêm tử đám người biểu lộ càng đoan trang cho dù là ở tại nơi này đông đảo môn đồ khuôn mặt cũng không được khá lắm mặc dù bọn hắn giành được trận đầu chiến dịch nhưng bọn hắn thừa nhận áp lực to lớn trong lòng sấm sinh ở trên bình đài của tà thần cất giữ huyền vũ linh lung còn giấu đối mặt phương xa nguyên sầm Thần sắc bình tĩnh nói chúng ta thua trận đấu chiến đến dịch. Trận chiến đấu tiếp theo sẽ tại nửa khắc đồng hồ sau bắt đầu. Ngươi là muốn thay đổi nhân dân, vẫn là để Viên Khiêm tiếp tục? Viên Sầm liếc mắt nhìn Ân Thánh thủ bên trong Huyền Vũ linh lung có dấu, lại một lần thấy được vực sâu. Phụ thân, ta có thể tiếp tục." Gặp Viên Sầm trông đi qua, Viên Khiêm âm thanh khàn khàn nói, đồng thời, hắn trưởng côn lại phát sáng lên. Viên Sầm đưa tay ra, ngăn lại Viên Khiêm tiếp tục nói chuyện, tiếp đó lắc lắc cổ, phát ra một tiếng trống lóc lắc. "Không cần, ngươi xuống, chúng ta không cần môn đồ cố gắng chiến đấu." Nói thật, lại sâu lặn xuống cũng có thể tiêu hao cái tiếp theo chân thần tăng rất nhiều tinh lực nếu như đối phương không mạnh thậm chí có khả năng thắng lợi đương nhiên viên khiêm chính mình thương tích nhất định sẽ nghiêm trọng hơn thậm chí ảnh hưởng cơ sở hắn không cho phép vượt sâu tiếp tục nữa một phương diện vì vượt sâu một phương diện khác hắn chú ý tới mấy cái trụ chỉ ánh mắt đã thay đổi thế giới tinh thần tăng lữ có thể vì thế giới tinh thần mà chiến đấu đến chết minh phủ tăng lữ có thể vì minh phủ mà chiến đấu đến chết nhưng mà thế giới tinh thần tăng lữ không thể là vì minh phủ mà chiến đấu đến chết ngươi nhìn chân chính viên đạo sĩ đi tới bên cạnh bọn họ là trong trận chiến đấu này bộ phận trọng yếu nhất nhưng bọn hắn không có khả năng trong trận chiến đấu này mất mạng nếu như bọn hắn vô tư như thế bọn hắn cũng sẽ không rơi vào vực sâu nhưng là bây giờ nhìn thấy dạng này chiến đấu kịch liệt đã chấn kinh môn đồ nhóm hắn không thể không buông lỏng tâm tình khiến cho bọn hắn càng thêm buông lỏng lấy được mệnh lệnh của phụ thân sâu tiềm không có kiên trì mà là loạn trà loạn chọn mà đi ra tại á thần viên thế khải xuống đài sau viên sầm nhìn xem doanh thánh đạo nói theo lý thuyết lần này các ngươi hẳn là trước tiên lên đài doanh thánh điện gật gật đầu phi vũ ngươi đã đến dứt lời Phi Vũ viêm tử nổi lên sân khấu bình thản ung dung phản phất chiến đấu không có ảnh hưởng đến hắn. Thấy là Phi Vũ viêm tử viên sầm cười không cảm thấy kinh ngạc. Hạ Ẩn Xuân là Phi Vũ điều tra đối tượng biết cái này viêm người rất có thể là chân chính tinh thần một trong 10 đại cường giả kiếm đạo huấn luyện vì thâm bất khả chắc giỏi về nhanh chóng hành động loại này phương thức đánh cận chiến tất nhiên rất sớm đã đưa ra viêm Phi Vũ bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tận khả năng mà tiêu hao người bên cạnh mình lực. lại càng không cần phải nói viêm dưới trận đầu chiến dịch đã thất bại bây giờ vô cùng cần thiết một hồi thắng lợi tới cổ vũ sĩ khí. Ý tưởng này không tệ. Sát một, người gặp được phi vũ viêm tử, nàng tại trong thế giới hiện thật là nổi danh viên sầm xoay người lại nói. Lúc này, một cái tương đương gầy yếu lam y huynh đệ bay lên tà ác thần đài. Vị này lam y viêm sĩ nhìn có chút sợ hãi rụt rè, ánh mắt không dám nhìn thẳng phi vũ viêm tử, chỉ là cúi đầu nhìn xem phá ma thần đài. Nguyên sầm đối với cái này cũng không để ý. Sát hai lên đài sau, liền thối lui đến tà thần đài bên dưới. Bên kia sầm thánh cũng là như thế. Viên phi vũ nhìn xem mềm yếu thiết y cách đó không xa, như mày, nhưng nàng rất rõ ràng nhiệm vụ của mình, cho nên không lưu tình chút nào một tiếng kiếm vang rội vang lên đi ra, bây giờ xếp hạng thứ 10 thiên khuyết lưu quang kiếm thẳng ra khỏi vỏ, cơ hồ là một tia chớp, đến sát phía trước đạo thứ hai. nàng một ngày này lại lưu quang kiếm là nàng cả đời hộ thân phụ, lần nữa tinh luyện, nhưng đối với vấn đề này cũng không khuyết thiếu án ý, cho nên thanh kiếm này đã tiếp cận nàng định phong trình độ. đáng chết. nhưng mà thanh kiếm này cũng không có đem yếu sắt chặt thành hai nữa, mà là một cái tấm chắn ngăn trở nó. trên tấm chắn bao trùm lấy hoàng kim, phía trên xong một đầu cực lớn gòi. thiết y không biết lúc nào đã ngồi xếp bằng trên mặt đất, bốn viêm vây quanh hắn bốn cái tấm chắn chậm rãi chuyển động, đem hắn bảo hộ ở giữa. tứ tượng không thể phá hư tấm chắn, tấm chắn là thế giới ngầm trừ giá ba chân bên ngoài phòng ngự cường đại nhất vũ khí viên hồng vĩ nhẹ nói, ta không tin cái này phi vũ viêm tử có thể đột phá sát một phòng tuyến. vương quốc đã chuẩn bị xong, bọn hắn không phải tại địa ngục thâm viên chuẩn bị sao? cái này thiết y là chuyên môn vì ước thúc phi vũ tinh viêm mới mang tới, hắn phòng thủ, dù cho cầm một cây thật dài hất một côn vực sâu cũng không cách nào dao động một giọt. không bị thần kim chế tấm chắn nhìn thấy cái kia bốn cái tấm chắn, phi vũ viên tử biểu lộ lập tức ngưng trọng rất nhiều. Chính như tên của nó trô ám thị như thế, phá hủy thượng đế hoàng kim là không thể nào, bất kỳ công kích nào, vô luận cường đại cỡ nào, đều không thể phá hủy cái này tấm chắn. Duy nhất có thể đánh bại thiết cốt phương pháp, chính là từ vòng phòng hộ lỗ hổng đâm vào đi. Nghĩ tới đây, Thiên Khuyết Lưu Quang kiếm lần nữa bay ra, trên bầu trời xuất hiện một cái hắc ảnh, cơ hồ truyền tống đồng dạng, hướng về tấm chắn khe hở đâm tới. Phanh! Thiết y tại tấm chắn ở giữa đột nhiên đưa hai tay ra, làm một cái cao vũ tư thế. Tiếp đó một tôn cao tới mấy chục thước cực lớn minh vương pho tượng xuất hiện, cũng đem chính mình cuốn ở bên trong. Mặc dù bầu trời kiếm ánh sáng thoạt nhìn như là tại Tuấn Di, nhưng trên thực tế cách Tuấn Di vương quốc còn có một chút khoảng cách. Đinh đương. Trong nháy mắt, bầu trời lướt qua lưu quang kiếm, đâm xuyên qua đứng im bất động trí tuệ vương, thẳng đến sau cùng chô kiếm, nhưng lại nghĩ đâm xuyên kiếm sát, cũng không có thể ra sức. Lúc này, bốn không chết thuần kích đã trúng thiên khuyết lưu quang kiếm, thiên khuyết lưu quang kiếm gậy trở về. Thấy cảnh này, cánh sắt tựa hồ có chút tự tin, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta từ nhỏ đã sợ tử vong, ta đã nắm giữ hoàn mỹ phòng ngự kỹ xảo, viêm tử nhỏ cũng chế giễu ta. Nhưng mà ta cùng trí tuệ vương đồng dạng cường đại, hơn nữa có mấy cái phòng ngự pháp tác, dùng loại phòng ngự này kỹ xảo, ta không cách nào đột phá phòng ngự của ta, trừ phi ta nắm giữ đại thừa. Lại càng không cần phải nói ta là tứ đại hộ thuẫn thủ hộ giả, đây là chúng ta mời người hành trình bên trong chân quý nhất hai cái bảo vật một trong. Nếu như ngươi dùng luyện kim thuật sĩ danh sách để cân nhắc, ngươi chính là năm người đứng đầu. Ta nghĩ ngươi tốt nhất từ bỏ, ta hoàn toàn không có phòng bị, ngươi không thể đột phá, chúng ta có thể xưng là thế hòa sao. Viêm Phi Vũ nhìn xem sát sắc, trong đó thủ vệ thậm chí so rùa đen còn sưng nghiêm. Thanh âm lạnh lùng nói: Sư phụ ta đã từng nói, thiên hạ trung phát chỉ nhanh không gãy. Sát hai nghe xong lời này nở nụ cười, hồi đáp đó là ngươi chân thực thế giới tinh thần không có đánh động cát địch tư cung. Phi Vũ Viêm Tử, ngươi biết, cát địch tư cung bất động mở màn sầm, gọi tới thay đổi hết thảy, chỉ cần bất động, liền có thể không thể bắt bẻ. Chân chính đại thế giới, không hề nghi ngờ, ta là rốt nát tà thần chi thành tà thần điện, viêm môn sư phó thở dài, ai sẽ nghĩ tới đây trên đời còn có loại phương pháp này? Chỉ có phòng thủ không tiến công mặc dù có thể đứng ở thế bất bại, nhưng mà đối mặt với biên giới người kiên cường, cũng không cách nào giành thắng lợi. Loại này bản thân bảo tồn năm phương pháp là hắn nhiều năm qua lần đầu tiên nghe nói. Ngoại trừ cái tiên lá chắn hình dáng hộ thân phủ, bốn cái tấm chắn cũng là bất hủ hoàng kim, bốn cái hộ thân phủ tổng giá trị tương đương với thượng đế tài phú tổ hợp. Đây tựa hồ là hắn cùng với bẩm sinh tới quyền lợi. Đây là một loại hiếm thấy phương thức phòng ngự. Nguyên lai tưởng rằng đệ tử phi vũ viêm tử có thiên khuyết lưu quang kiếm nơi tay, không có tí vết, không nghĩ tới vậy mà gặp loại người này. Nói thật. Đối mặt sát thất lơ đã nhân thân công kích là một hồi thế hòa, nhưng kết quả lại là dùng sức mạnh mạnh phi vũ đánh nhau, cái này thật sự là quá tệ ma đạo bằng hữu, sớm biết tiến đưa ngươi cái kia tiểu đồ đệ lên rồi. Ma thành đại nhân nghe xong cái này lông mày có rúm, ý vị này không phải nói tiểu đồ đệ của Hàn Âu Dương Thần là loại cái mã. Thiên đạo quân một bên lắc đầu lời này không tốt, nếu quả thật đem Âu Dương Thần đưa lên, đối phương sẽ không để cho cái này sát hai lên đài mấy người nghe xong cái này trầm mặc, trong phòng khách bầu không khí trở nên càng ngày càng trang trọng buồn. Tại ta áp trên bệ thần Phi Vũ Viêm Tử túi đầu nhìn xem bị tứ phía không thể điều hòa tâm chắn bao bọc tại bất động trí Tuệ Vương, con mắt không có giao động. Trên thế giới này làm việc tốt phương pháp duy nhất chính là động tác phải nhanh. Nàng chính là muốn như vậy. Nàng cả một đời chỉ truy cầu một câu nhanh chóng mà nói, đối phương nói thay đổi sự vật không thay đổi cũng không thể giao động lòng của nàng. Nếu như chúng ta không thể đột phá phòng ngự của bọn hắn, chỉ có một khả năng, đó chính là nàng không đủ nhanh. Nghĩ tới đây, nàng quay đầu, túi đầu nhìn xem tà ác thần cùng khát sắp tham gia chiến tranh viêm đạo sĩ cái bóng. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người vẫn đọc lại, nàng mỉm cười lần nữa túi đầu nhìn qua trí tuệ vương tính chỉ thân ảnh tiếp đó hắn hít vào một hơi thật dài một giây sau một hình bóng xuất hiện tại bên cạnh nàng tiếp đó cái bóng chia hai cái tăng cái không lâu về sau hàng ngàn hàng vạn phi vũ viêm tử xuất hiện tại ác thần trên bình đài bọn hắn cầm trong tay bảo kiếm thần tinh nghiêm túc tốc độ thật nhanh viêm thành gian ác thần bình đài tròn váng. bọn hắn biết những thứ này nhị trọng thân là cái bóng một cái nhanh chóng viêm đạo sĩ có thể tạo ra một hai cái nhưng hàng ngàn hàng vạn cái không cách nào tưởng tượng trường quan nàng đang làm gì nàng đang biểu diễn phi hành sao Viên Thanh Điền nhìn qua Phi Vũ Viêm tự xỉ lộ. Âu Dương Thần nhẹ giọng trả lời nàng giống như trong biên chế kiếm một người bảy kiếm trận. Viên Thanh Điền sợ hết hồn. Âu Dương Thần nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói khi tốc độ của một người vượt qua thời gian hạn chế, liền có khả năng đồng thời ở vào khác biệt vị trí, tiếp đó phát động thần chú hiệu quả. Viêm Phi Vũ hẳn là chạm đến thời không quy luật chỗ. Thời gian và không gian phát tắc, cái này Viêm người mới vừa từ trong trạng thai nạn này may mắn còn sống sót, về sau trở thành một đại thừa Phật giáo đồ, chỉ sợ nàng là một cái đỉnh cấp cường giả viêm nhân long kích động theo sau. Chương 352 Phần thiên tại Sấm Dương Cung nhận qua huấn luyện đám tăng lữ biết cung điện nhất không tự nhiên bộ phận là nó vặn vẹo thời gian năng lực mà cung điện các chủ nhân nắm giữ lấy thời không pháp tắc sức mạnh những pháp tắc này tồn tại trong thế giới hiện thực là không thể chiến thắng. Phi Vũ viêm tử cũng là dạng này viêm sĩ vạn kiếm hợp nhất viêm phi vũ nhẹ nhàng tại gian ác thần đàn phía trên trên bầu trời uống nước lấy ngàn mà tính cái bóng thuẫn gian di động tạo thành một cái lớn đội hình tiếp đó lấy ngàn mà tính viêm phi vũ cái bóng bay về phía bầu trời tại trí tuệ vương tĩnh chỉ pho tượng phía trên hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh cuối cùng hội tụ thành một thanh dài đến một trăm chí mạc kiếm. Mũi kiếm không cách nào gì động chí tuệ vương. Tại trên bình đài của ta thần, viên sầm trông thấy cự kiếm ánh mắt hơi hơi nheo lại, làm một đại thừa tăng lữ, hắn rất tự nhiên thấy được cái này cự kiếm kinh khủng. Kỳ thực, chỉ là trong máy mắt, cái kia thiên hoa viêm tử ra thiên đao vật quả. Nhưng mà hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm tốc độ là nhanh như vậy, đến mức tất cả sầm ảnh đều hợp thành một sợi dây, đã biến thành một thanh khổng lồ kiếm. Cái này viêm người nhất định không thể lưu lại ý nghĩ này thoáng qua trong đầu của ta, kiếm thật lớn đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đập về phía trí tuyệt vương pho tượng. Luận pháp sức mạnh đang lóe lên nhưng mà tất cả đều bị kia thanh đại kiếm cắt đứt, tiếp đó bốn không chết tấm chắn chặn kiếm kia. Đáng chết. Một tiếng vang thật lớn giống như một ngụm cực lớn tiếng trống vang lên giống như lỗ tướng quân kẻ lệnh, bạo liệt kiếm khí xông lên sát đỉnh đầu, một đầu rơi tuyến bắt đầu bốn phía tràn đẩy. Bốn cái bất hủ tấm chắn kim quang long lẫy, trong ngáy mắt liền sẽ biến thành tà ác thần kiếm khí cùng kim quang thế giới. Bọn chúng lẫn nhau không được bộ, tạo thành một cố cường đại sóng xung kích không ngừng oanh kích viêm vây tà ác thần luật, đem pháp luật thổi ra sự không chắc chắn. Bọn hắn viêm thành mấy trăm vạn tăng lực đã lui về sau hai bước, sợ phương trận sẽ bị bộ hướng bọn hắn tiến công tại một thanh lợi kiếm cùng một cái tâm chắn va chạm phía dưới tiến nhập sầm nhiệt hóa sơ cấu một ngày sau đó một tia chớp tại tà ác đại loan thần lưu lại một đạo sâu không thể nhận ra khoảng cách tiếp đó kiếm quang cùng kim quang đồng thời biến mất tà thần trên bình đài dần dần khôi phục bình tĩnh phi vũ viêm tử thủ bên trong thiên khuyết lưu quang kiếm sát mặt mười phần thương sẩm đứng bình tĩnh tại thiết đất sau lưng thiết đất vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất bốn không chết la chắn khe ở bên cạnh hắn hắn một mặt mơ mịt trong mắt tràn đầy sự khó hiểu chi sắc tiếp đó lông mày của hắn đột nhiên sáng lên một đạo hình kiếm quang cuối cùng thịch một tiếng vô lực ngã trên mặt đất sa đoạn dường như là là một thanh đã mất đi sinh mệnh lực kiếm không nên nhìn phi vũ viêm tử là cái viêm người tay thật sự rất bỏng không nên chọc giận không nên chọc giận viêm thành tăng lữ bắt đầu xì xào bàn tán lớn doanh thánh ta thắng phi vũ viêm tử quay người đối với doanh Thánh nói sầm thánh ngay từ đầu mừng rỡ như điên tiếp đó cao mày phi vũ viêm tử vừa đánh ra một vạn thanh kiếm đã là quốc đèn khô kiệt, theo lý thuyết muốn cho nàng tái chiến gần như không có khả năng cái này so với thế hòa tốt một chút chỗ tốt duy nhất chính là có thể để cho phái người trên chiến trường sầm người bằng hữu Trận chiến tranh này là thắng lợi của chúng ta. Sa Sa A Bị Sắt Sơ nhìn xem sát cơ thể, xanh mép khuôn mặt. Ta không biết tạt tạ rồ nổi tiếng, sợ hai cái chết Viêm đạo sĩ sẽ đến đến nơi đây. Hắn phun ra một ngụm vận độc khí tức chúng ta trong trận chiến đấu này bị đánh bại thâm thúy sẩm sắc nói. Thiết ý không tại chúng ta minh giới năm người đứng đầu. Nếu như hắn có thể cùng Phi Vũ Viêm tử dạng này đánh, vậy hắn đáng chết. Thứ ba, tới tham gia trận chiến đấu tiếp theo a. Hắn nói xong lời nói, thứ ba, mặc lấy quần áo đen, đi lên sân khấu. Viên Sẩm nói nhiều như vậy tự nhiên không phải nói hiệp nói vượn làm thấp đi sắc nghị nguyên nhân là vì cho thực tế thế giới tinh thần thực hiện càng lớn áp lực, sau đó đem thực tế thế giới tinh thần phản đồ đưa đến thứ ba, hai người này kết hợp có thể sẽ dẫn đến Phi Vũ Viêm Tử tiếp tục chiến đấu, tiếp đó chúng ta liền có cơ hội giết chết Phi Vũ Viêm Tử. Doãn Thánh nghe được thứ ba tên, vô ý thức nhìn xem Phi Vũ Viêm Tử, tiếp tục không đánh, quan trọng nhất là thấy rõ Phi Vũ Viêm Tử ý tứ. Phi Vũ không có nhìn thứ ba, mà là cầm một thẻ thuốc trường sinh bất lão, đang lúc nàng muốn cho thấy chiến tranh vẫn còn tiếp tục, nàng đột nhiên nghe được Viêm môn đại sư âm thanh. Phi Vũ, ngươi tương lai thành tựu là vô hạn. Giữa hai cái thế giới chiến đấu không phải một lần duy nhất chiến đấu, mà là một hồi lâu dài chiến đấu. Thế giới hiện thực tương lai quyết định bởi cho các ngươi thế hệ này. Nếu như ngươi vì giành được hoặc thua trận trận chiến tranh này mà hủy đi ngươi cơ sở, đó đúng là chúng ta chân thực viêm hồn thế giới, càng không cách nào tiếp nhận thiệt hại. Ngươi mình sầm sao? Phi Vũ viêm tử nhắm mắt lại, nghĩ nửa ngày. Đối với tiên nói lao ngân sinh, ta không thể lại đánh. Tiếp đó nàng cầm lại nàng kiếm, không quay đầu lại rời đi tại ác chi thần bình đại. Nhìn xem bóng lưng của nàng, sâu sầm trên mặt để lộ ra hối hận màu sắc. Thứ ba trước đó từng cùng Vân Tiêu phái trời cao chiến đấu, đồng thời lưu lại một cái chiến đấu hình chiếu, cho nên tại thế giới hiện thực bên này, có một chút tăng nhân đặc biệt nhằm vào trời cao, những thứ này tăng nhân tự nhiên sẽ đứng tại trên bình đài của Tà Thần. Cùng phía trước hai trận chiến tranh so sánh, trang chiến dịch này trình độ kịch liệt cũng không thấp. Đi qua ước chừng nửa giờ sau khi chiến đấu, thứ ba, cái này một mực chịu đến khống chế người, đột nhiên sử dụng một chút hắn trước khi chưa từng thấy qua bí mật nghệ thuật. Lực lượng của hắn trong nháy mắt lật ra một phen. Thứ ba hít sâu một hơi, nhìn quanh một chút cái này 100 vạn chân chính tăng lữ, nhìn hắn còn giống như nghĩ đánh một trận nữa. khi nguyên sâm nhìn thấy cái này, hắn nói thứ ba vốn là chỉ là một cái tiểu giáo phái thứ nhất tín đồ tại chính thức tinh thần lĩnh vực, nhưng kết quả là hắn vô cùng thích hợp luyện tập chúng ta giáo phái một loại nào đó công phu. ha ha, trên thực tế chỉ cần hắn gặp chính xác công phu trên thế giới mỗi người cũng là thần kiêu ngạo, tại chính thức tinh thần lĩnh vực không có công phu, chúng ta có thể có một chút công phu tại chính thức tinh thần lĩnh vực. viêm vây mấy triệu tăng lữ đều bị hắn lời nói đả động, khi hắn nhìn xem viêm hai lúc tranh tài, trong mắt lộ ra một tia ghen ghét. Người da đen kia Thánh Đồ có một tấm sầm trầm khuôn mặt, trước mặt hắn vực sâu là sầm sắc, tràn đầy mê hoặc nhân tâm đồ vật, căn bản không thể coi hắn là chuyện to tát gì. Không đợi viên sầm nói tiếp, hắn nhanh chóng hô Viêm Thiên cát, người đi lên. Chờ Viêm Thiên Cắt lên đài, hắn thật sâu nhìn Viêm Thiên Cắt một mắt. Viêm Thiên Cắt hơi hơi gật gật đầu, biểu thị hắn minh sầm hắn ý tứ. Vì đối phó loại này phản loạn, chúng ta nhất thiết phải giết người. Chỉ có giết chết thứ ba, chúng ta mới có thể tiêu trừ đi chân chính Viêm đạo sĩ ở giữa bất đồng. Nhớ kỹ điểm này, Viêm ấn tới ngay từ đầu cũng không có tác dụng lực, hắn nhìn cũng không giống cái ngành hắn Cho nên Viêm Hai rất nhanh liền buông lòng cảnh giác, ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng tốt chiến, chờ mong một cái xinh đẹp đeo lên hai cái, đến từ thế giới nổi tiếng hai cái. Nhưng không đến một phút, hắn liền nhận được Minh Vương hạ đế mệnh lệnh, muốn hắn đầu hàng. Nghe được mệnh lệnh này, hắn vô ý thức biểu hiện ra không hiểu bộ dáng. Khi hắn nhìn thấy cái này, ý hắn biết đến xảy ra chuyện gì. Tập kích nghiêm trọng như vậy, đến mức thứ 3 bị phân tán lực chú ý, không chút nào phòng bị. Nếu như không phải vĩ đại hạ đế quốc vương, ban cho hắn cường đại nhất thủ hộ giả một trong, thân thể của hắn liền sẽ tại chỗ sụp đổ. Ta đầu hàng. Hắn hô, còn tại phát run, tiếp đó bay khỏi bình đài. Viêm Thiên Tế thở dài một hơi, nhìn phía xa bầu trời tại sớm nguyên. Mặc dù thực lực của hắn so trương đằng phi vũ bọn người mạnh, nhưng so với người khác vẫn là mạnh nhất tuyến, vẫn là không để hắn đi nơi khác sát tinh kỳ 2. Không may, người thổ dân không thể khinh thường. Hạc Chất Viêm, ngươi đi lên cùng chủ nhật này cắt tay trong tay thử xem, mặc dù mất mát, nhưng sâu sầm trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhạt, chỉ là hạc sắc nguyện một câu nói để cho nụ cười của hắn đóng băng. Ta chỉ phụ trách cùng sầm ở giữa giao tiếp người sâu sầm sắc có chút tức giận. Hôm nay trận thứ năm cũng là một cuộc tranh tài cuối cùng, dù cho chỉ là mấy giờ, cũng có thể ở ngày mai nghi thức đính hôn phía trước, rút ra rất nhiều thời gian. Bây giờ là tiễn đưa Hạc thời cơ tốt nhất, bởi vì Hạc là cấp bố á cường tráng nhất mặt trăng một trong, cũng là một cái duy nhất đi qua hạ ả vá hạ ả vá tự người. Lúc này, để cho nàng đánh bại Viêm thiên tế, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngày mai, chúng ta sẽ nhất cử đánh bại tầm hai ba người, ngày cuối cùng sẽ ở rõ ràng tuyên minh phía trước kết thúc. Đó là Minh Viễn tông muốn nhìn nhất cái bản. Nhưng lần này Hạc không chịu, đây không phải nói nhảm sao? Hạc Chất Viêm, đây là hôm nay một ván cuối cùng nếu như ngươi biểu hiện ra siêu năng lực, ngày mai Minh Giới tự nhiên sẽ công kích ngươi. Ngươi không cảm thấy ngày mai Minh Giới sẽ cùng người khác đánh một trận trận chiến? Tiếp đó ngươi liền lợi dụng nguy hiểm viên sầm dám nói, Hạc đã đi tới bên cạnh hắn, nhìn xem Hạc thân ảnh gầy yếu, sâu sầm tâm tương làm bất đắc dĩ. Cái này Hạc nơi nào đều tốt, quá kiêu ngạo, bằng không thì ngay từ đầu cũng không đến nỗi an bị thua thiệt lớn như vậy tại chân khí thế giới bên trong. Một bên khác, Viêm tiên Cát nhìn xem một cái lạnh như băng viêm người khuôn mặt, tim đập bịch bịch. Hắn chủ viêm suy luận. Trời sinh cảm thụ đối phương sức mạnh năng lực mạnh hơn hắn, cái này khiến hắn nhịn không được ở trong lòng hấp giống. Chỉ sợ lần này lễ đính hôn rất khó khăn, trừ phi hạ đè ngày mai có thể sáng tạo kỳ tích, và không dùng tốt nhất tận năng tất cả tinh lực đối phó cái này Viêm người. Có ý nghĩ này, Viêm Thiên dẫn đầu tiến công, mà A sẽ dùng tới tiến công. Tại trên bọn hắn phương diện, Viêm khí pháp tắc sức mạnh có thể tùy tâm sở dụng bị thao túng, mà duy nhất chân chính trong chiến đấu tiêu hao hết là tư tưởng sức mạnh. Đối mặt Viêm Thiên cắt tiến công, Hạc Hiện ra híp mắt, một giây sau, một thanh rải dài, dài kiếm từ trên bầu trời vạch ra dùng trên bầu trời ngọn lửa màu đỏ hướng Viêm thiên cắt tiêu đốt. Viêm thiên tế cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa, cùng với chính mình tiêu đốt ý thức công kích, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng bay trở về. Cái này Ni cô vậy mà ý thức được hòa phát tắc, đến loại này trình độ, nó viêm đi có thể liền muốn vượt qua thai nạn đỉnh phong 6. Viêm thiên cắt trong lòng thống khổ hô, đối mặt với ngọn lửa màu đỏ, dùng lực lượng của hắn chỉ có thể chống tránh. Nhưng mà, không lâu sau đó, toàn bộ Tả thần đài viêm thành khu vực đã hoàn toàn bị ngọn lửa vây quanh. Hạt sắc mặt trăng đứng tại ngọn lửa màu đỏ trung ương lặng lặng nhìn xem Viêm Thiên cắt chạy trốn, hờ hững nhìn xem. Viêm Thiên tế nhìn thấy thiêu đốt thời gian, không tránh được, chỉ có thể lớn tiếng tuyên bố thất bại. Không phải là bởi vì hắn sợ chết, mà là bởi vì song phương sức mạnh có rất lớn khác biệt, cho dù hắn rất cố gắng, cũng không cách nào giao động cái kia cho trang. Tại Viêm Thiên cắt thoát đi tà thần điện sau, Hắc hướng tà thần điện phương hướng hô ngươi cái quỷ hồn này, ta hy vọng ngươi ngày mai thứ nhất chiến đấu. Nếu như là những người khác, ta sẽ để cho hắn không có cơ hội thừa nhận thất bại. Chương 353, truy tung đạo phụ cái này viêm người nhiều lần khiêu chiến ta là có thể chịu được, cái gì không thể chịu được? tại tà ác chi thần trong điện đường, mơ hồ mông địch đứng lên, thanh âm tức giận nói, nghe nói như thế, gian ác thánh điện chủ nhân tự nhủ, đừng động, bởi vì ngươi biết ngươi gánh nặng hắn hận hận dầm chân, trong mắt tràn đầy hảo não, hắn bây giờ là ba cái nhận qua huấn luyện đặc thù người trong duy nhất may mắn còn sống sót, đó chính là thông qua chân chính thế giới tinh thần đi giành được tranh tài, hy vọng ngay tại trên người hắn, không phải là bởi vì hắn không có tự tin chỉ là hiện tại hắn quá lo lắng không có vương tay đánh cược một lần dễ cái kia khi dễ hắn viêm người. Ngồi xuống. Gian ác thần điện chủ nhân nhẹ nhàng uống một ngụm. Âm phủ thế giới ngoan ngoãn ngồi xuống. An bài như thế nào ngày mai? Gian ác thần điện chủ nhân nhìn xem mấy cái khác cường đại. Hôm nay tại lần thứ 5 trong chiến đấu, Hạ Ẩm Mết phái ra ngự tiền, sát một, hai cùng Tử Nguyệt. Bọn hắn còn phái ra trương đằng cùng bốn người khác, nhưng bởi vì trận chiến cuối cùng thất bại, chân chính thế giới tinh thần ở đây rõ ràng ở thế yếu. Càng quan trọng chính là bên này chân chính quỷ hồn chỉ có một tấm bài, nếu như không ra, ngày mai Tử Nguyệt cửa này vừa vặn tương phản, còn có một số vực sâu. Thiên đường, con đường. Quốc Vương nhìn rất nghiêm túc, "Vô luận như thế nào, chúng ta nhất thiết phải làm tốt dự tính xấu nhất, Triệu Hoảng người thật. Nếu như chúng ta ngày mai không muốn nhìn thấy nhất chính là để cho bọn họ tới phá hư chúng ta đính hôn. Đến nỗi những người khác, chúng ta về sau bàn lại. Những người khác cái này tiếp theo cái kia gật đầu, đây là bây giờ đường ra duy nhất. Đương nhiên, bọn hắn cũng chờ mong kỳ tích phát sinh, âm phủ sức mạnh phi thường cường đại, nắm giữ thôn phệ pháp tắc, khôi phục thật nhanh, trên lý luận cũng không phải là không có khả năng. Đến nỗi những người khác, bọn hắn hy vọng có thu hoạch, nhưng hôm nay nhìn thứ ba tranh tài sau" Hy vọng của bọn họ tan vỡ. Viêm đạo viện trưởng biết bọn hắn muốn làm gì. Thứ ba phát hiện thiếu hụt chỉ là cố ý lừa dối bọn hắn. Một chút lao tiền bối không cần bi quan như vậy. Ngày mai nhìn thấy ta chính là mở tối chỗ nhịn không được lại đứng lên. Hắn bây giờ là thông qua Viêm muộn cùng Vân Đế Viêm Tử, nhưng càng quan trọng chính là bởi vì thần bí nguyên nhân, tinh thần của hắn Viêm Phục đã đạt đến đỉnh phong biến đỏ. Tại sâu trong nội tâm của hắn, hắn cho là mình so Thánh Viêm Dìn Dê ả ưu tú hơn. Vân Đế Viêm Tử cũng gặp phải con rùa đen kia, cho nên chỉ có một trận chiến đấu, bằng không, hôm nay cho Vân Đế Viêm Tử một người là đủ rồi. Khi bọn hắn nghe được hắn lời nói lúc, bọn hắn không khỏi thở dài một hơi, cười. Mặc Kệ Minh giới ngày mai là không có thể tiếp tục đánh bại Viêm Đạo viện trưởng, nhưng chỉ cần loại tinh thần này còn tại, chân chính thế giới tinh thần tương lai vẫn có hy vọng. Trung quanh tăng lữ dần dần tán đi, rất nhiều người vừa đi vừa đảm luận hôm nay tình hình chiến đấu. Người có thể tưởng tượng, không lâu sau đó, chiến tranh hôm nay liền sẽ bao phủ toàn bộ thế giới tinh thần. Âu Dương Thần đang cùng một đám bằng hữu tại Ma Quỷ trong thành chẳng có mục đích mà du đãng, thượng đế đến bây giờ còn không có liên hệ hắn, có thể cũng không cần vì ngày mai chiến đấu chế định bất luận cái gì xét lược. Âu Dương Đạo Hữu, chờ đã. Đúng lúc này, đằng sau truyền đến một tiếng kêu to, Âu Dương xoay người lại, ý thức mơ hồ, trông thấy mấy người mặc mốt trang phục tăng nhân hướng hắn đi tới. Người phụ trách nhìn nhìn rất quen mắt, nhưng mà thanh âm của hắn với hắn mà nói rất lạ lắm. "Ngươi là?" "Vương Tam. Ngươi muốn cho ta làm cái gì?" Âu Dương trầm tư một hồi, nhận ra thân phận của đối phương. "Giáo hỏa này là cái chân chính tinh thần phản đồ. Ta trước đó tại chiến đấu trong hình chiếu gặp qua hắn, hắn giống như thứ ba động. Nhưng lúc này người này tìm mình không phải là một chuyện tốt." nếu như mấy cái phía trên đại nhân vật sẽ chú ý tới sẽ sản sinh hiểu lầm chính mình liền không cách nào giải thích do Âu Dương đạo Hưu ta nghe nói ngươi là cái tiếp theo Thăng Thiên Viêm phục giả đến thực tế thế giới tinh thần vẫn chưa tới mấy năm Vương Tam mỉm cười bất chi bất giác đi tới Âu Dương chân thân bên cạnh là thế này phải không Âu Dương Âu Dương cảnh giác nói ai nếu như là dạng này Âu Dương đại ca ta vì ngươi cảm thấy không đáng xấu ngươi nhìn quỷ vấn đề sáu Vương Tam còn chưa nói hết Âu Dương vất vơ tay thôi đi chớ cùng ta mở loại này cấp thấp nói đùa ta không phải là Viêm mù nốc nếu như không có chuyện khác, ta liền đi Vương Tam ngự ngủng, Âu Dương đạo hữu, chúng ta người sáng mắt thì sẽ không vụng trộm nói chuyện. nếu như ngươi gia nhập vào Minh Triều, Minh Triều sẽ tận lực huấn luyện ngươi tiến vào cái tiếp theo rõ ràng tuyên minh. khi Vương Tam nhìn thấy Âu Dương lúc, hắn không chút do dự nghe ngóng Âu Dương quân tỉnh, Âu Dương, rõ ràng tuyên minh bây giờ đã đạt tới ngã tư đường đỉnh phong, thậm chí so Thiên môn Viêm Tử Vân Đế còn tốt hơn. Âu Dương thần cao mậy nói chiến tranh vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cho đại thần rất nhiều phiền phức, đại thần không ngại sao? Âu Dương nào, ngươi cười, hạ bì sạm ở tại trong biển, ở tại trong trong sông nói thật, nơi nào sẽ nhỏ mọn như vậy, nếu như không phải trước kia chiến hưu chứng minh chính mình, ạ bị sẵn có thể sẽ không phái ta đi du thuyết bằng hưu. Âu Dương Thần nghe xong cái này tâm cười lạnh, nếu như dân bản địa thật sự đại độ như vậy, bọn hắn lần thứ nhất khiêu chiến thường châu thời điểm chọn ở nơi nào đăng cơ, bây giờ tới thắng chính mình, có thể từ nơi nào nghe nói hắn cũng muốn đi đánh giặc. mặt khác, nếu như có thể đem chính mình loại này thiên mục thành đại sư tranh thủ lại đây truyền thừa đệ tử, cái kia ý nghĩa không thua gì rõ ràng tuyên minh gia nhập vào vực sâu. đến lúc đó, nhất định sẽ có rất nhiều chân chính viêm đạo sĩ cho rằng siêu cấp giáo phái tín đồ đều gia nhập ta không phải cũng giáo phái bọn hắn có cái gì không thể được đến che chở ai phương trượng người cũng cho là ta là cấp thấp nhất trung thành à ta cũng nghĩ thế hai hợp một ta Âu Dương Thần ở trong lòng thở dài dụng tâm đi tìm tòi mặt mình Anh Tuấn khí phái chợt nhìn là không có gì sánh kịp trung thành chính nghĩa cùng làm cho người kính luyến người ở nơi đó Vương Tam tiếp tục khuyến cáo của hắn Âu Dương đạo hiu chúng ta nhất định sẽ thắng trận này minh ước chi chiến nói thật tại chúng ta không có phái gia trong sáu người ta là yếu nhất một cái mà tại cái khác trong năm người ngoại trừ rõ ràng Thiên Minh còn có một người đủ cường đại, có thể cùng viên ngàn trương cạnh tranh. một khi thánh nước chi chiến thắng lợi, nếu như ngươi lần nữa gia nhập vào chúng ta, ngươi nhất định sẽ bị hạ đẻ giáo phái huy vọng làm chấn kinh. ta dẫn ngươi đi xem nhìn cháu trai cùng đệ tử của ngươi có hay không thích hợp bảo hộ. Âu Dương Thần đến mang đại gia đi. nhìn xem Âu Dương Thần sau lưng một đoàn người, Vương Tam ánh mắt thoáng qua một đạo hung quang. không biết cái gì đối với ngươi tốt, ngươi cái này vô sỉ hỗn đản. Vương đại ca, ngươi nghĩ ôn chuyện một chút sao? phía sau hắn một người hỏi. không, ngày mai ta có cơ hội giết hắn. Mục tiêu kế tiếp Vương Tam Jun lên tay áo, quay người đi. Tại ngươi ý thức được phía trước, chính là ngày thứ 2. Đi qua cả đêm lên men, rất nhiều tăng lư đều ý thức được chân thực thế giới tinh thần khốn cảnh, có chút dài xa ánh mắt, thậm chí thấy được tương lai xu thế. Tại Ác Ma chi thành, có rất nhiều cường đại thủ vọng giả, bọn hắn không dám tới gần Minh phủ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn truyền bá tin tức này. Giờ này khắc này, tại chính thức viêm giới ngũ đại lĩnh vực, có thật nhiều người cùng một chỗ lữ hành sau, được cho biết tin tức này, đi tới Minh giới khu vực phía nam. Mặc dù Minh Hà dạy chưa cường thịnh, nhưng bọn hắn có thể được đến Minh Hà Dãy được ưu đãi, chỉ sợ sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Tại tà ác chi thần trên bình đài, Tử Nguyệt đứng bình tĩnh lấy, chuẩn bị. Ngân Sinh nhìn xem màu tím mặt trăng, hô, đấm nước, đi lên tiếp đó một cái gọi tú lam người bay vào sân quyền kích. Người này không phải lúc đầu mười người một trong, mà là một cái tạm thời, rất am hiểu thủy hệ pháp, là có chút khắt chế Tử Nguyệt. Rất nhiều đỉnh mạnh người đều không trông cậy vào hắn có thể thắng, chỉ là muốn cho hắn tiêu hao nhiều hơn điểm năng lượng Tử Nguyệt, lấy bảo đảm quỷ có thể thắng. Không nhìn thấy ảm đạm. Mặt Trăng tím ánh mắt lập lòe nhàm chán cùng Nưu Sắt vết tích. "Mau cứu ta." trói Đầm Nước nói, một đạo màn nước vây bên người hắn. Từ Nguyệt Khinh miệt hướng về phía màn nước mỉm cười, đồng thời Trăng Non lưỡi liềm ở sau lưng nàng dâng lên. Đầm Nước nhìn thấy Trăng Non, hoảng hốt một hồi, khi hắn tỉnh táo lại, nước của hắn màn đã liên tục bị đâm xuyên, Từ Nguyệt đã tới thân thể của hắn không đến 1m. Nhìn thấy cái này Đầm Nước bị dọa đến muốn chết, trong tiềm thức muốn thừa nhận thất bại, ai có thể nghĩ đến một tia chớp, hắn liền hoàn toàn mất đi trí giác. "Thật mạnh lực lượng tinh thần, ta sợ vượt qua đỉnh phong trình độ 6." Âm Sinh khuôn mặt xấu xí Không nghĩ tới cái này, thì cô không chỉ có hỏa pháp rất mạnh, ngay cả lực lượng tinh thần đều rất mạnh. Chỉ là bây giờ phát sinh sự tình, cũng không thể cam đoan bất kỳ một cái nào thế giới tinh thần vĩ đại tư tưởng có thể chiến thắng. Đâm nước lòng quá tham, vậy mà đi lên ăn hết người kia. Ta nói, nếu như không phải quỷ, ta liền giết nó tử nguyệt lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, thân thể của nàng đột nhiên bốc cháy lên, cuối cùng tại tà ác thần trên bình đại hóa thành cho tàn. Đủ. Lúc này không có chờ âm thánh mở miệng, hạ giới chính mình leo lên tà thần đài. Lúc này trong lòng của hắn đã là giận không tìm được. Chói Trang một mực phản đối hắn. Nếu như không phải là vì lợi ích lớn hơn nữa, hắn sẽ lên đài giáo hơn Chói Trang. Bây giờ đầm nước chết, bệnh phổi cũng vô ích, toàn bộ nhờ hắn. Ngươi là ai? Đi tìm cái chết sao? Vừa ý ta thần đài cái bóng, Tử Nguyệt như mày, ta là U Viêm. Quỷ sinh khí không nhẹ, cái này Chói Trang đối với chính mình lâu như vậy, kết quả vậy mà không biết mình, đây không phải bệnh sao? Không, ngươi không ngốc Tử Nguyệt lắc đầu phủ nhận nói. Nàng nhớ tới cái kia mịt mù người già hoạt, từ trên mặt có thể thấy được trong lòng là tràn đầy ý nghĩ xấu. Mà người này. Mặt mũi tràn đầy cũng là nộ khí, không giống người kia. Người ở sâu trong nội tâm hoàn toàn không nói gì, ta là chính ta không được sao. Thực sự là tốt thế giới. May mắn chính là, bên người hắn 100 vạn tăng lữ có rất nhiều người có thể chứng minh. Cố lên, Ai Lý Bật huynh đệ. Ai Lý Bật huynh đệ hội thắng. Dù sao, đây là tà ác chi thần chi thành, tà ác chi thần nhà, tà ác chi thần nhà là nhiều nhất tăng lữ, lại thêm anh Tuấn nổi danh Ai Lý Bật, cho nên có rất nhiều fan hâm mộ. Hắn vừa lên đài, rất nhiều tăng lữ liền vì hắn reo hò, không lâu. Ta ác chi thần trên dạng đài liền tạo thành vang dội tiếng gầm. Mau tím mặt trăng nhìn xem sâu viêm khuôn mặt, tràn đầy sự khó hiểu. Hắn thật là quỷ sao, viên thúc thúc. Đúng vậy, hắn là. Nhận được cái này trả lời khẳng định, tử nguyện lần nữa quay đầu, chờ mong ngày đó cái quỷ hồn này có thể đi ra, cho nên không giống với hôm nay. Hiện tại là cái bóng, là thời điểm kết thúc chúng ta cái vả. Con mắt của nàng trở nên lạnh, nàng nhớ tới ngày đó nhục nhã, nhớ tới nàng trong địa ngục bị chỉ trích, nhớ tới tổ phụ nàng trong mắt vẻ mặt thất vọng, nhớ tới bồi bạn nàng nhiều năm như vậy ma lực trong nội tâm nàng cựu hận hướng về phía trước phun trào đều là bởi vì người này đúng lúc này hỏa diễm tử trên người nàng dâng lên thẳng tới thiên đường liên viên viêm đều thấy được một màn này không khỏi âm thầm sợ cái này tử nguyệt thế mà tại cựu hận tức giận chúc phúc phía dưới đối với hỏa diễm thống trị lý giải sâu hơn một tầng minh vương nhìn xem cái kia đỏ như trụ hỏa diễm ánh mắt rất nghiêm trọng thật thấp mà quát to một tiếng một cái hấp động chui vào bộ ngực của hắn tiếp đó hấp động trở nên càng lúc càng lớn không lâu sau đó nó liền biến thành mấy vạn mét lớn lớn đến đủ để đem toàn bộ bình đại tách ra Tại tà át chi thần trên tế đàn, đại lượng đá vụn bị cuốn vào hất động, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí hỏa diễm chung quanh màu tím mặt trăng cũng bị hất động tiêu chí thôn vệ. Lúc này, màu tím mặt trăng tựa hồ đã hoàn toàn bị phẫn nộ che đôi mắt, khẽ nói một tiếng. Phía trên hỏa diễm thậm chí giống một mảnh bánh liệt biển lửa phóng tới hất động bị cuốn đi. Ờ, không thấy hất động thôn vệ số lớn hỏa diễm, hạ đệ đứng tại hất động đằng sau, lộ ra thờ ơ, không chút nào dáng vẻ cỡm. Trung quanh đám tăng lữ đều cho là tử nguyện khẽ động không tốt, bọn hắn liền sẽ đổi một cái khác động tác. Không nghĩ tới lần này đốt càng là nửa giờ, nửa canh giờ này. Tử nguyện không ngừng khống chế cường đại hỏa diễm pháp, nổ tiếng trong hắc động, giống như muốn đem hắc động đốt xuyên. Nhưng mà, hắc động, giống như vượt sâu cửa vào, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Nửa giờ tiến công, mặt trăng tím sắc mặt càng tương viêm, so sánh dưới, hắc động sau sắc mặt càng hường hảo. Nghĩ thiêu hủy ta thôn vệ pháp tác sao? Người nghĩ ra được, quỷ giống thôn vệ tinh thần thao thiết đâm từ thân thể của hắn bay ra ngoài, không lâu, cái hắc động kia không chỉ là thao thiết cái bóng, cực lớn bạo thực há miệng ra, làm cho hắc động dung lượng tăng lên rất nhiều lần. Từ Nguyệt nhìn thấy cái này không biết từ chứa đựng giới chỉ bên trong lấy ra thứ gì nuốt xuống thì ra thương viêm trên mặt vậy mà khôi phục rất nhiều. Tiếp đó nàng dùng hết toàn lực lần nữa đốt lên hỏa diễm đem nó thổi vào hấp động Âu Dương thần. Nếu như hắn đoán không lầm Từ Nguyệt nuốt vào là nhanh khôi phục thần lực thuốc trường sinh bất lão đây là cực kỳ hiếm thấy hơn nữa có thể làm cho ăn cướp tăng lượng khôi phục nhanh chóng thần lực càng là hiếm thấy. Đại sư Minh hai người kia đánh thật nhảm chán một cái điên cuồng thu phát một cái điên cuồng hấp thu cái nào đến cùng có thể thắng Á tại sau Lương Viên Thanh Điền Âu Dương lắc đầu nói ta làm sao biết. Ta phải xem nhìn mặt trăng tím có bao nhiêu có thể khiến người ta khôi phục ý thức viêm đan rượu dược, nhưng cũng quyết định bởi tại song phương đối với thắng lợi khát vọng cùng với ý chí lực chương 354, pháp tác đối kháng. Lúc này phía dưới chỉ cảm thấy cơ thể phát nhiệt giống như muốn bốc cháy. Hắn biết đây không chỉ là hỏa pháp tác, càng quan trọng chính là hắn có quá nhiều lực lượng tinh thần, hắn không thể duy nhất một lần tiêu hết. Nếu như hắn tiếp tục như vậy, hắn sẽ nổ tung. Thông chi vân đế đang tại nuốt đan dược, hắn rất tức giận. Nếu như sức mạnh không đủ, hắn có thể nuốt vào dược hoàn, nhưng nhiều hơn sức mạnh nuốt vào dự hoàn chỉ có thể có tướng phản hiệu quả. Ngươi hẳn là đáp ứng không lấy thuốc. Ngươi quỷ tức giận mắng một câu, lại một trưởng hướng phía sau đổ ra, một hồi sóng xung kích phạm phất không muốn để cho tiền tướng quân ngoênh tạc tại Tà Thần trung quanh. Không đợi ta phản ứng lại, lại qua một giờ, Hades đã hoàn toàn biến đỏ, giống như mới từ trong lò nướng đi ra tựa như, phía sau hắn phòng tuyến bị hắn thô bạo mà nổ ra mấy cái vết tích. Mà vấn đế cũng không khá hơn chút nào, liên tục ăn năm viên thuốc trưởng sinh bất lao sau đó, nàng cuối cùng không có kiềm kê, bây giờ bắt đầu dựa vào nghị lực. Vita ác thân điện, ta không thể thua âm phủ, gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tru lên viêm khí trên bầu trời có số lớn thất hiếu, ngoài ra hắn còn không ngừng mà tại viêm khí đằng sau phun ra một cỗ cường đại lực trùng kích tại phía sau hắn trên bình đài nổ ra một cái tại ác thượng đế sâu đậm tiêu ký, Âu Dương Thần nhìn xem đầu máy hơi nước có chút kích động nói, cái này cái hồn là người vô tình, thời khắc mấu chốt vẫn là có thể dựa vào nói thật, tại đến trăm vạn mà tính tăng lữ cùng hắn mê điện ảnh trước mặt, phóng như thế một cái vang dội cái dám, hắn tuyệt sẽ không làm như vậy, nhưng mà hồn có thể làm được điểm này, chỉ là có thể phóng thích càng nhiều quan hoàn tăng thêm tỷ lệ, cho nên mặt mũi chỉ là vì giành được tinh thần cố gắng, thật sự khiến người khâm phục. Huynh đệ, ta muốn gọi nó cái giám thần. Viên Thanh Điền một mực nhìn chăm chú âm phủ dưới đáy, nơi đó vô tận viêm khí không ngừng phun ra, nếu như không phải hồn ngựa mặt nhìn lên bầu trời, thất khiếu bên ngoài cũng có rất nhiều viêm khí phun ra, chất tiêu sung kích sức mạnh, phía dưới nhất thiết phải bay lên. Đây là quỷ thế giới, xứng với nhất lưu thiên tiêu 6. Vấn đề sắc mặt thương viêm, tự lẩm bẩm, lúc này nàng đã có chút không kiên trì nổi, dù cho đang tại vượt qua ý thức cao phòng, tại hơn 1 tiếng sau tháng lợi trở về không? Ta không thể thua, nếu như ta lại thua, ta như thế nào đối mặt địa ngục? Ta sao có thể đối mặt tổ phụ của ta? Vấn Đế ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một hình bóng rất nhanh xuất hiện trên không trung. Đó là đầu đầy tóc lửa lão nhân, một ánh mắt là thiên hạ cao nhân, lúc này đang dùng hận sắt không thép ánh mắt nhìn qua phía dưới Vấn Đế. Đây chỉ là bắt đầu, không lâu bóng tối lại xuất hiện, nói nhỏ lấy, trên mặt của bọn hắn tràn đầy khinh miệt cùng miệt thị. Nhìn thấy những cái bóng này, Vấn Đế nhớ lại nàng đau đớn quá khứ, lửa giận lại bốc cháy lên, toàn bộ trong nháy mắt xông lên đầu, bắt đầu đem hỏa diễm tiến lên hắc đạo. Cái này viêm người cũng đủ hung ác sáu. Lúc nào, cũng chia tâm làm một cái hư ảo trận tới kích động chính mình sáu. Âu Dương Thần cùng cảm thán nói, có phải hay không, trưởng quan, ngươi xem con mắt của ông lão, ta nhìn thấy khí thể, con dâu của ta thường xuyên dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Viên Thanh điền mắng, tựa hồ rất không cao hứng. Âu Dương Thần không có gì có thể cảm giác, dù sao, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người dùng ánh mắt ấy nhìn hắn, nhưng mà trên núi thấy được rất nhiều con mắt. Nhưng có một loại thuyết pháp, vấn đề có thể làm cho đây hết thảy phát sinh ở hình của mình bên trong thành làm một loại huyết tượng. Tại công chúng trước mặt lộ ra ánh sáng, cái này cũng là rộng rãi khuôn mặt. Dù sao, có câu ngạn ngữ nói hay lắm quần áo bẩn chính mình giữ đi. Ta không thể thua. Ở bên kia cũng không nhận thua. Tại bạo tạc trong tiếng nổ vang, bom phần đấy khí chàng vượt qua bảy cái lỗ hổng, cả người dần dần lơ lửng. Thấy cảnh này, màu tím mặt trăng trên mặt không có vết máu, cả người đứng có chút bất ổn. Vậy mà lúc này, nàng vẫn nứt ra tư tưởng của mình. Tại ta ác chi thần trên bình đại sáng tạo ra một cái bóng tối. Tại trong cái bóng, một cái anh tuấn nam nhân đang tại ăn vàng kinh đôn khôi thịt bò, trên mặt của hắn tràn đầy biểu tình hưởng thụ nhìn thấy cái bóng này, vân đế hiện ra sẽ bị kích thích mạnh, đỏ mắt, rốt cuộc lại một lần chấn phấn tinh thần. Kaka, cái kia chống không cái bóng không phải người sao? Nguyên Thanh Mạc căn năm đấm, la lớn. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều tăng nhân tại trên bình đài nhận ra Âu Dương Trần, xem như nổi tiếng Nam Phương chi thần, Thường Châu chi vương, rất nhiều người đều biết Âu Dương Trần trưởng cái dạng gì. Không lâu, Âu Dương Thần cảm thấy có hàng ngàn hàng vạn con mắt hướng phương hướng của hắn nhìn lại, doa đến hắn nhanh chóng đổi khuôn mặt. Nhưng bây giờ có nhiều người như vậy đang dám thị hắn, hắn biểu hiện như cái ấy náy người lúc này trên thiên mạc cái bóng đã ăn một cái màu tím nguyệt khôi thịt bò khuôn mặt bắt đầu biến đỏ con mắt dần dần trở nên mê mang Trưởng quan ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm loại sự tình này ngươi thật sự hẳn là trở thành chúng ta tấm gương khó trách vân đế hận ngươi đến trong xương cốt. khi đó ngươi là có hay không xưng mình là quỷ hồn viên thanh điển nhìn thấy trong bóng tối tình cảnh một bộ sùng bái Âu Dương chân thần sắc lợi dụng một cái rất lớn ưu thế sau đó đem roi đầu cho địch nhân trên thế giới chỉ có cấp cao huynh đệ mới có thể làm được chuyện như vậy cho nên hoàn mỹ ngươi nghĩ như thế nào nàng là tẩu hỏa nhập ma tượng trưng, không có khác. Ta là trung thành người, nhưng ta không có đối với nàng làm một chuyện gì. Âu Dương lớn tiếng giải thích, sợ người chung quanh không nghe thấy. Nhưng mà, càng ngày càng nhiều mắt nhìn hắn, có xem thường, phẫn nộ, ghen ghét. Âu Dương thần chỉ cảm thấy chính mình giống sau lưng một cây đao, đồng thời chờ mong cái bóng tiếp tục chứng minh chính mình rõ ràng viêm. Nhưng mà, lúc này vân đế đột nhiên không cách nào trèo trống, hư ảnh phịch một tiếng nổ tung. Cùng lúc đó, vân đế đột nhiên gầm thét tới cực điểm. Quỷ, ngươi cùng ta là cựu nhân không đội trời chung một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa ngọn lửa màu đỏ đột nhiên bạo phát đi ra biến thành một cái vô cùng kinh khủng chua tước hướng về hắt động quá khứ Tính khí nóng nảy một hồi cao âm giọng tiếng lách cách hố đen lớn không thể kiên trì được nữa bắt đầu từ trong ra ngoài biến thành màu đỏ phanh lại làm một tiếng vang thật lớn khi hắt động hoàn toàn biến thành màu đỏ sau nó bốc cháy lên đã biến thành một trái cầu lửa thật lớn những cái kia còn tại hô hấp u viêm cũng không còn cách nào khống chế chính mình giống như tháo bọn hắn ở trên người hắn đun đốt và rội sau một lát người ngã trên mặt đất tất cả run rẩy Ý thức đã hoàn toàn được tạo nên. Tại một bên khác, màu tím mặt trăng bị một chân xuống đất, cầm trong tay khung kiếm, hắn thương viêm trên mặt tràn đầy mỉm cười thắng lợi. Nàng hôm nay cuối cùng báo thủ, ta thiếu nàng hơn một năm vất vả cần cù công tác, trung quanh đến trăm vạn mà tính tăng lữ thấy cảnh này đều yên lặng không nói, là dạng gì bi kịch kinh lịch, Để cho vân đế trong khoảng thời gian ngắn bắn ra kinh người như thế sức mạnh, nàng cần gì dạng kiêu hận mới có thể đánh bại đối thủ của nàng? Dù cho ý vị này muốn đem nàng ý nghĩ đem ra công khai, cái này chuyện không liên quan đến ta. Âu Dương chân ngay từ đầu cảm thấy rất lúng túng nhưng qua một đoạn thời gian thành thói quen nhìn thật giống như cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra viên thanh điền một bên bởi vì chịu đến vô số ánh mắt ảnh hưởng lúc này đã ngồi sụp trên mặt đất run rẩy hắn một chịu ảnh hưởng đều chịu không được có thể tưởng tượng được ca ca lúc này đối mặt là dạng gì áp lực nhưng cứ như vậy đại ca vẫn có một loại bình tĩnh thần khí loại này núi đài thế ở trước mặt cũng không biến sắc sức mạnh để cho hắn không ngừng sùng bái đến nỗi những thứ khác tiểu cộng tác đều tinh táo mà ngắm nhìn một phía một bộ hoàn toàn không biết Âu Dương thần dáng vẻ tại trong đại sảnh của tội ác tri thành một tiếng thở dài để cho sức mạnh sống lại Ai, thượng đế cũng không có phù hộ ta chân chính thế giới tinh thần. Nghe được cái này từ thiên đạo quốc vương thở dài, lực lượng khác đã cúi xuống đầu của bọn hắn. Lúc này ai hô cái kia vân đế cũng không trọng yếu, trọng yếu quỷ hồn mê thất tại trong vân đế, cái này thánh ước chiến tranh chân chính viêm giới hy vọng cuối cùng hoàn toàn bị chặt đứt. Nghĩ tới đây, viêm nhân vương nhìn qua âm trầm, phảng phất đột nhiên bảy tám ngàn tuổi, trong thần miếu gian ác chi nhãn lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì, thiên ma thành thần mình nếu mày, rõ ràng tâm tình cũng cực kỳ trầm trọng. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn ký thác hy vọng quỷ hồn, vậy mà không có thể thắng đến trận đầu chiến dịch? so với bọn hắn tưởng tượng còn biết bắt hơn, đương nhiên bọn hắn cũng biết đây không phải một cái hòn quỷ, quỷ đã hết cố gắng lớn nhất của mình. trách cứ bọn hắn chân chính thế giới tinh thần không bằng minh giới cường đại như vậy, các đệ tử huấn luyện ra minh giới, các tiên sinh bây giờ không phải là hề vài thời điểm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải trừ hố nước. Thiên cực đạo hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Vài người khác cũng tỉnh lại, làm một thế giới sức mạnh, bọn hắn có điểm này nghị lực. Chân chính viêm hồn bây giờ tiềm phục tại cách gian ác chi thành chỗ, nếu như chúng ta hạ lệnh, trong vòng nửa canh giờ liền có thể tìm được bọn hắn chùa miếu chủ nhân nói trong quá khứ trong một năm trong bọn họ mấy cái cường giả đỉnh cao ngoại trừ huấn luyện minh giới cùng khác trẻ tuổi hậu đại còn nói phục rất nhiều cường đại chân thực tinh thần cùng bọn hắn bảo vệ chân thực thế giới tinh thần đó là thời điểm dùng thật bọn hắn lấy cái gì danh nghĩa công kích eo đức lý kỳ thành bọn hắn không thể bị chân chính thế giới tinh thần phổ thông tăng lữ coi như cùng chúng ta có liên quan thiên đạo quân nghĩ một hồi trả lời nói thay thủy kỳ lân báo thủ đám người nghe xong cái gật đầu này thủy kỳ lân bị minh giới hòa thượng giết chết bây giờ đối với một chút chân chính viêm hồn báo thủ cũng là bình thường tất nhiên chiến tranh là tại địa ngục thâm nguyên bắt đầu minh ước chiến tranh vỡ tan không phải lỗi của bọn hắn đã như vậy ta quyết định liên hệ chân chính viêm hồn để cho bọn hắn công kích tà ác thần chi thành gian ác thần điện lãnh chúa lập tức vỗ tay sau đó lấy ra một cái đặc thủ triệu hoán lệnh bài cùng lúc đó tại trên bình đài của tà thần vân đế đang chuẩn bị trầm xuống lúc này nàng đã đã dùng hết thần đăng, còn lại sức mạnh đã còn thừa lác đác đến nơi đứng xem viêm đạo sĩ nhóm kỳ quái biểu lộ nàng tuyệt không để ý khi nàng quyết định làm kế hoạch này nàng liền biết sẽ phát sinh cái gì lúc này lớn nuôi được biết trong lòng của nàng tràn đầy vui sướng Trực giác cảm giác cả người là thoải mái dễ chịu đến cực hạn, giống như là viêm hồn sắp thăng hoa, dưới loại tình huống này, nàng vẫn quan tâm những cái kia con mắt. Âm Thánh đạo sĩ bằng hữu, kế tiếp ngươi hẳn là đưa một người sao? Nguyên Viêm cười nói, quỷ bại một lần, đối với Hạ Ảm Mệ Tông tới nói đã là chiều hướng phát triển, kế tiếp chỉ cần để phòng chân chính thế giới tinh thần những lao ra hoặc kia, đừng cho bọn hắn chế tạo dạng phiền toái gì đi. Lúc này, Ngân Sinh đã biết mấy cái người có quyền thế quyết định, cho nên hắn cái tiếp theo phái ai đi cũng không trọng yếu. Bất quá, hắn vẫn là vô ý thức nhìn xem Âu Dương Chân nếu như không phải Nam Hải này âm phủ vượt sâu để cho Vận Đế thống hận âm phủ đến trong xương cốt, hôm nay Vận Đế có thể không cách nào buộc phát ra kinh người như thế sức mạnh đánh bại âm phủ. Bởi vậy, hôm nay đánh bại quỷ hồn, Nam Hải này có không thể trốn tránh trách nhiệm? Dưới loại tình huống này còn không bằng để cho hắn đi lên. Nếu như cái này Âu Dương Thần thật là xui xẻo, nói không chừng sẽ bị vượt sâu trụ trì trực tiếp giết chết, như vậy cũng coi như là âm phủ khí tức. Hắn lúc nào cũng hẹp hỏi hẹn hỏi, đại sự hồ đồ. Hơn nữa hắn đối với thế hệ tuổi trẻ vô cùng lạc quan, lúc này tự nhiên sẽ phản nặc quỷ. Nghĩ tới đây. Hắn thản nhiên nói Âu Dương Thần, ngươi đi lên. Âu Dương nghe được tên của mình, cũng không cự tuyệt, nhảy lên lên Tà thần đài. Gặp Doãn Thánh thị lực không tốt, Âu Dương Thần có chút cảm thấy lẫn lộn. Âm Thánh trưởng lão, ngươi nhìn ta nên làm cái gì? Âm Thánh căn bản vốn không quan tâm hắn, bắt được thụ thương nửa người dưới, quay người bay về phía Tà thần đài biên giới. Nhưng vào lúc này, đang tập tên bước chân đi xuống bậc thang vân đế thân bỗng nhiên lạnh quổng. Cái thanh âm kia, rất quen thuộc. Tại trong óc của nàng quanh quẩn vô số lần. Đây là hảo rất sao? Không kịp nghĩ quá nhiều, nàng quay đầu, bọn hắn thấy được thân ảnh quen thuộc. Ngươi, hắc ám. Vận Đế phảng phất bị sấm xét bổ bổ tướng quân, cả người ở nơi đó ngẩn người. Một khắc này đã biến thành trong đầu ta một đoàn nước đường. Khúc cụ, Âu Dương chân phía dưới. Không thể nào là cái gì. U viêm Âu Dương thần cười giảng giải một câu nói. Ngươi, ngày đó chính là ngươi. Vận Đế tựa hồ ý thức được xảy ra chuyện gì, chỉ vào Âu Dương thần lại còn nói. Ngay tại lúc này ẩn tàng thực sự là đạo đức giả. Âu Dương chân trực tiếp nói hôm nay ta tiếp đại ca nhiệm vụ, nhất định muốn trả một cái minh phụ tăng nhân cho nàng, cho nên chỉ có đạo sĩ mới có thể bắt đến. Vân Đế ngón tay run rẩy, âm thanh càng run rẩy. Ngươi ngày đó nói xấu, mặc kệ ngươi đổi không cải danh chữ, ngươi vẫn là trong bóng đêm xấu. Âu Dương Thần nghe xong lời này, một mặt nghiêm túc, lắc đầu nói đạo sĩ sai. Khi đó, vì phòng ngừa đạo sĩ sau đó báo thù ta, ta nhất thiết phải báo giả tên. Dù sao, ta không phải là đồ đần. Vân Đế nghe xong chỉ cảm thấy khí huyết đi lên, tại chỗ nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn. Trói trang nàng oán hận cái tên này lâu như vậy, lại là giả. Nàng dâm ra sinh mệnh, đánh bại quỷ hồn. Nàng địch nhân chân chính liền đứng tại trên sân khấu. Mặt khác. Âu Dương câu nói sau cùng là có ý gì ta không đốc. Ngươi là nói chính ngươi ngu xuẩn. Đọc Thiên Văn chương này, vô tận bi vẫn sông lên đầu, chỉ là tâm viêm thăng hoa không phải thăng hoa, mà là hận thăng hoa một cái cấp độ. Cuộc sống trầm đống chập trùng đơn giản chính là như vậy. Vân Đế thậm chí không để ý hình tượng, dơ thẳng lên trời cười to. Nhưng mà tiếng cười là đặc biệt bi thương, để cho người nghe bi thương, nghe nước mắt. Đến trăm vạn mà tính tăng lữ nhìn thấy điểm này, không khỏi cảm thấy từ mấy chữ, nhưng bọn hắn lấy được rất nhiều tin tức. Địa phủ Vân Đế bị Âu Dương chân bắt sống. Bắt sống, ai ra ra? Đây không phải là muốn làm thế nào, làm như thế nào. Nhìn xem cái này Viêm Hải Sinh khí, ai, cái này Âu Dương Thần chắc chắn là là một người bình thường mới có thể làm. Chỉ sợ hạ Đệt Thế giới đã không tuyệt khiết. Nghĩ tới đây, bọn hắn kỳ thực có một loại cảm giác cùng vinh dự, bất luận điều ước thắng bại, Âu Dương Thần tổn thương hạ Đệt Viêm Thiên Tiêu, cũng vì thiên hạ giành được vinh dự. Âu Dương Thần, ta và ngươi ý kiến không hợp. Viêm viêm thạch sách, ta muốn tiếp tục chiến đấu. Vấn đề nhớ tới hắn đã từng chơi qua đủ loại kinh lịch, trong lòng xấu hổ mang ý nghĩa không cách nào biểu đạt, bất tri bất giác nước mắt đã hiện đầy khuôn mặt. chương 355, trăm thu chân bại hoại viên viêm nghe xong khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt đóng băng nhìn không được khuyên nhủ vân đế chất viêm Người bây giờ tình huống có thể cũng không còn cách nào chiến đấu vẫn là xuống nghỉ ngơi đi cái này âu dương thần tự nhiên có những người khác thu thập vân đế mạnh lấy dũng khí xoa xoa khoe mắt nước mắt thấp giọng nói ta có thể nhưng mà không nên cùng hắn đánh nhau ta sẽ không ngã xuống vân đế quả quyết nói âu dương thần ánh mắt chưa bao giờ từng rời đi cái biểu tình kia nếu như ta có thể nhìn đến người chết âu dương thần sẽ chết rất nhiều lần. Nguyên Viêm nghĩ tới đây, Vận Đế Ra Ra là Tử Vi Thánh Vương, đương nhiên không phải ít Vận Đế bảo hộ sinh mệnh sự tình, do dự một hồi sau chỉ có thể gật đầu đáp ứng tốt ta, ngươi cẩn thận một chút. Thần, Thần. Nhận được Nguyên Viêm cho phép, Vận Đế bên cạnh cắn răng đọc lên Âu Dương Thần tên, vừa mới khôi phục một chút truyền đạt hỏa pháp ý thức, rất nhanh, một cái lớn chừng quả đấm hỏa diễm sẽ xuất hiện tại trong bàn tay của nàng. Âu Dương Thần nhìn xem cái ánh mắt này bên trong tràn ngập hận ý viêm người, lông mày hơi hơi vung lên chớp chớp. Vì cái gì? Ngươi cùng ta không chia sẻ bầu trời Vận Đế theo bản năng trả lời nhưng nàng lời nói còn chưa nói hết, Âu Dương Thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, dùng ánh mắt thương hại nhìn xem nàng. người, phanh. một hồi manh liệt áp lực đột nhiên đánh lên khoảng không tới, vân đế đứng bất ổn, bị một hồi chấn động áp lực, cả người đột nhiên nằm trên mặt đất, tiểu hỏa cầu cũng trong nháy mắt biến mất. hắn khó khăn ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một cây ngón trỏ nhẹ nhàng hướng về phía nàng. rất rõ ràng áp lực là từ ngón trỏ thả ra. nhìn, nàng là bị một ngón tay đánh chết. một loại manh liệt cảm giác nhục nhã hướng nàng đánh tới, vân đế càng không ngừng rảy rủa một lần lại một lần mà tỉnh lại, nhưng mà đỉnh đầu giống ngôi sao đặt ở trên người nàng, để cho nàng vô luận cỡ nào cố gắng trốn tránh áp lực, thừa nhận thất bại, ngươi sẽ không thật sự cho rằng viêm phục chính là chân chính chủ nghĩa lý tưởng a, chỉ cần ý chí đủ kiên cường, có thể chiến vô bất thắng sao? Âu Dương Thần nhìn một chút cái cổ trắng ngọc bên trên vân đế, chỉ nói, cái kia ngọc hắn nhớ tới tới, trước đây cái này ngọc hình hộ thân phù ngay cả đại ca Tiêu Linh đều phí hết điểm tinh lay động, cùng cái này ngọc cùng một chỗ, hắn giết không được cái này viêm người, bằng không, hắn không ngại đem cái kia viêm người đánh chết, sẽ không bao giờ lại bị thương tổn. Vân Đế nghe được cái này cũng không nói chuyện, chỉ là tiếp tục dấy rủa. Âu Dương Thần cũng sẽ không khuyên Âu Dương Thần, ngáp một cái liền bắt đầu nhìn chung quanh phong cảnh. Ngược lại xấu hổ không phải hắn, cùng Vân Đế cùng đi. Vài phút đi qua, hạ ạt mét bộ lạc người cũng lại không nhịn nổi. Vân Đế hiện ra, ngươi còn chưa đủ xấu hổ sao? Bọn hắn hô, cơ thể của Vân Đế đột nhiên lạnh quáng, mặc dù ngã trên mặt đất lại lệ rơi đầy mặt. Một màn này nhìn thấy vận mệnh người thanh niên sinh hoạt tại huyết dịch sôi trào sáng tỏ trên bầu trời, nghĩ lập tức nhảy lên ma thần đem thần tinh tinh thần chấn động rất xuống. Tại trong Minh Phủ sai phái mười cái mô đồ duy nhất một cái là viêm người nàng là bảy cái vượt sâu cường đại lãnh tụ có rất nhiều người ngưỡng mộ nàng kết quả trong lòng bọn họ viêm thần giống như cá trên thớt bị đặt ở gian ác thần trên mặt bàn bọn hắn làm sao nhịn chịu được Âu Dương chân lợi dụng mọi người nguy hiểm cao cỡ nào cực kỳ kỹ xảo a có bản lĩnh tới tìm ta chúng ta thừa nhận thất bại sâu viêm nói nhanh chóng đoạt vân đế trở về vân đế chỉ là một mực tại khóc cũng không có nói bất luận cái gì chiến tranh đi xuống được phê chuẩn quan điểm của hắn đem màu tím mặt trăng đưa xuống tới sau đó sâu viêm khuôn mặt âm trầm xuống. Vấn đề đội tà ma, đây là một kiện kích động vô cùng lòng người sự tình, nhưng vừa mới phát sinh lại là tầng khí quyển sạch sẽ phá hư lão nguyên viêm. Xin cho ta cho cái này người vô sỉ một bài học. Vương Tam từ phía sau hô, vực sâu khác phương trưởng nghe được cái này cũng vân một chút phân chủ động thỉnh cầu thua cờ, chỉ có lục viên thanh tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Một lát sau, viên viêm tựa hồ nghe được chỉ thị, gật đầu một cái, nói Vương Tam, đi lên. Vương Tam nghe xong cái này mừng dơ âm thanh, thân ảnh của hắn thoáng hiện tại trên bình đài của tả thần. Hắn là người thông minh hắn thấy được toàn bộ quá trình. vân đế đối với cái này, âu dương thần có thể nói hận thấu xương. nếu như hắn có thể đánh bại âu dương thần, thậm chí giết chết âu dương thần, có thể liền có thể nhận được vân đế. mặc dù vân đế có thể đã bị âu dương thần tên tặc này cho lãng phí, nhưng hắn cũng không ngại. xem như thế giới tinh thần kẻ phản loạn, hắn biết minh phủ chỉ là đang lợi dụng bọn hắn, hắn cần một đoạn thân mật hơn quan hệ mới có thể chân chính ở nơi đó thiết lập địa vị của mình. biện pháp tốt nhất chính là cưới một cái cường đại tạ trả so á chói chang. nói thật, hắn từng vô tình hay cố ý tiếp cận qua vân đế, nhưng vân đế cũng không để ý hắn nhưng bây giờ với hắn mà nói là cơ hội ngàn năm một thở, hắn nhất định phải làm hảo. Âu Dương Thần, dù cho giống như ngươi vậy cặn bã, cũng có thể đại biểu chân chính viêm hồn thế giới chiến đấu. Ta cho rằng chân chính viêm hồn thế giới sớm muộn sẽ diệt vong. Vương Tam không phải nhanh chóng đi đánh trận, mà là thế. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới rất nhiều Minh giới viêm sĩ của mình. Âu Dương Thần có chút á khẩu không trả lời được, hỏi đánh đánh đánh, ngươi sao có thể làm cho không người nào cô? Vương Tam nghe xong cái này tiêu cực thủ thế, đứng lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. đệ nhất, hơn mười ngày trước chúng ta bắt bộ chỉ phi thuyền đi tới Thăng Long Thành. các ngươi rõ ràng tại Thăng Long Thành, lại bởi vì sợ chiến tranh, nằm ở không tại Thăng Long Thành. ý là ngươi không chỉ là một hèn nhát, còn là một cái ngụy quân tử. thứ hai, ngươi vậy mà đối với vân đế sư tỷ làm loại kia chuyện nhân thần cộng phận, chính là nói dối báo tên người khác. loại hành vi này không chỉ có vô sỉ hơn nữa không công bằng. ba, hôm nay ngươi đối mặt chính là đã kết thúc nọ mũi mũi. ngươi khi dễ nhỏ yếu, cho cắn áo rách tổn thương, đó là không nhân tử. ngươi là cái gì? một tên hèn nhát, một cái ngụy quân tử, một cái vô lại. Nếu như không phải một cái chân chính vô lại. "Phèn, phèn." Âu Dương thần nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, tự lẩm bẩm cái này rất có đạo lý, cũng rất có sức thuyết phục. Các hạ khẩu tài thật thật không vẹn vẹn như thế, liền bên cạnh hắn chân chính Viêm đạo sĩ cũng dùng một loại hơi có biến hóa ánh mắt nhìn xem Âu Dương. Nghe Vương Tam nói như vậy, tựa hồ thật có chút đạo lý, cái này Âu Dương thần mặc dù là chân thần giới Viêm sĩ, nhưng thật không phải là chuyện gì tốt. Vương Tam lạnh lùng hừ một tiếng, cảm thấy mình dáng người đã lớn lên rất nhiều, trong mắt lóe ra một tia hung ác mà thầm trầm âm thanh hôm nay, ta muốn vì vấn đề mọi ra cái này mới thôi. Lời nói vừa mới rơi xuống, một cây trường thương xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, trường mâu lóe sấm sét, đây là một cái bảo tàng khổng lồ. Một thương nơi tay, Vương Tam còn không có chuẩn bị tốt cho Âu Dương Thần mất đi cơ hội, trực tiếp khẩu súng lấy ra rồng long, lập tức tiến nhập người cùng thương hợp nhất cục diện, dùng một cây trường thương nhắm ngay Âu Dương Thần bắn liệt nổ súng. Lôi Long của Vũ, trên bầu trời tiếng sấm rền rĩ, âm thanh thấy cảnh này, con mắt hơi hơi nheo lại. Vương Tam đã từng khiêu chiến qua chân thần thế giới hoàn thượng, nhưng lại cho tới nay chưa từng dùng qua lôi pháp, không nghĩ tới hắn thật là chuyên nghiệp tại công kích lôi pháp rất mạnh lại thêm cái kia bổng tử đủ để trước khi vào trường thương giá luyện bảng xếp hạng 20 tên, cái kia Âu Dương Thần có thể sẽ gặp nạn. Hắn một bên nghĩ, lôi long bằng tốc độ kinh người vượt qua Âu Dương chân. Trong nháy mắt, sấm sét biến mất, tiếng sấm đột nhiên đình chỉ. Doãn Ba bị đánh ngất xỉu. Cái này Âu Dương Thần vậy mà cũng không phản kháng, bây giờ đây là trực tiếp chết sao? Nhưng mà một giây sau, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia kinh ngạc. Đinh Đường. Cùng lúc đó, ta ác thượng đế tử trên bình đài tới một cái nhẹ vang lên, Vương Tam trưởng thương rơi trên mặt đất. Chương 356, chân chính áp chủ bài. Cái này sao? Mây thanh thấp giọng kinh hãi, ngoại trừ chi kia trường mâu, Vương Tam từ này lúc đang tại Kiên Trì Ma Thần Thái Vệ trận pháp, chậm rãi hạ xuống xuống, xem ra đã hoàn toàn biến mất âm thanh. Hắn thoạt nhìn như là bị Tà Ác Thượng Đế ép qua. Nhưng làm một đại thừa tăng nhân, đương nhiên, hắn có một chút con mắt, đồng thời rất nhanh phát hiện, Vương Tam có một cái cớ ngón tay động, tại lông mày của hắn ở giữa. Hơi tập luyện một chút, hắn liền rõ tóc lửa đã sinh cái gì. Vương Tam người thương thành một thể, trở thành một cái lôi long, lấy phi thường kinh người tốc độ đâm về Âu Dương Thần, nhưng lôi long còn không có gặp phải Âu Dương Thần. Âu Dương Thần đột nhiên chỉ ra, phát ra phi thường kinh người năng lượng. Loại lực lượng này không chỉ có chuẩn xác phát hiện Vương Tam vị trí lôi long, hơn nữa trong nháy mắt tất cả đối với Vương Tam bảo hộ đều tiến vào lông mày của hắn bên trong, phá hủy tinh thần của hắn. Cho nên khi Vương Tam bay qua Âu Dương Thần thi thể lúc, hắn đã đã biến thành một cỗ thi thể. Bởi vậy đụng vào hắn ta ác thượng đế bình đài danh giới đội hình. Vương Tam đều là ăn cướp nửa đường viêm lý, nhưng mà chỉ là một kích kia cũng không so ăn cướp hậu kỳ yếu hơn sáu. Mà cái này Âu Dương Thần lại dùng một ngón tay đem hắn đánh mất dịu. Ngân Sinh nhìn qua nơi xa cái thân ảnh kia có chút hoàng hốt, mới vừa rồi còn hiên ngang lấm liệt, vừa rồi Vương Tam trong nháy mắt lời nói lạnh, ngược lại là không tử tế như vậy, nhất như chuột Âu Dương Thần còn đứng ở nơi đó, loại tình huống này là xảy ra đại biến số a. Âu Dương Thần quay đầu, nhìn xem Vương Tam thi thể, tự lẩm bẩm khẩu tài là tốt, nhưng tú chân tỷ dù sao cũng là vinh dự sức mạnh, đương nhiên, trên thực tế, tài ăn nói của ta cũng không so ngươi kém, chỉ là lười nhát tranh với ngươi. Một trăm vạn tăng lữ mới ý thức tới xảy ra chuyện gì, đột nhiên, cái này im lặng gian ác chung quanh tế đàn xuất hiện dối loạn tương mừng, nhất như trộn. Bất nghĩa Âu Dương Thần lại có khí lực lớn như vậy, đây thật là làm cho người kinh ngạc. Chỉ có Viên Thanh Điền một đoàn người cũng không cảm thấy kinh ngạc, lúc này lại khoe khoang, chỉ sợ người khác không biết mình ưa thích Âu Dương Thần, mà thái độ vừa vặn tương phản. Sâu Viêm khuôn mặt cực kỳ xấu xí, một cái chớp lóe cơ thể liền bay về phía Vương Tam thi thể, kiểm tra Vương Tam tình huống. Những người khác không biết, nhưng mà hắn biết, để bảo đảm Thứ Ba Tam Thanh Huyền Minh Quốc Vương an toàn, ba cái đến từ chân thực thế giới tinh thần tăng lữ Thánh Vương cho bọn hắn một cái bảo hộ tính chất pháp bảo. Đây chính là vì cái gì Thứ Ba không có chịu đến Chu Thiên cắt trừ phạt. Thần hộ mệnh khí bị phá hủy, cái này Hâu Dương chân nhất chỉ chính là ít nhất phải bạo phá vượt qua cướp máy bay cao phong viên viêm nhìn thấy Vương Tam trước ngực một cái ngọc truy tử đã phá toái, trong lòng Lâm thẩm chấn kinh. Chỉ có cái này chỉ thực lực mới có thể nói rõ Hâu Dương thần thực lực ít nhất là cùng mặt Trăng tím mặt Trăng đám mây viêm tử một dạng thê đội. Đây là trong thế giới hiện thật tốt nhất tiền đặt cử sao? Vào thời khắc ấy, trong lòng của hắn vương lòng hoàn toàn biến mất. Ngoài ý liệu là chiến tranh vẫn không giải quyết được. Tại một bên khác, ác thần trong điện, một đám đại quốc đều đứng lên, phía chân trời đạo tuấn lấy ra một khối hình chiếu thạch ghi chép lại tình cảnh chiến đấu, một lần lại một lần mà nhìn xem nó. Cuối cùng, che mà vỗ tay nói thiên ma đạo phù hộ. Ngươi chân thành không gạt ta, cái này Âu Dương thần đích xác có thể dày vò. Thiên Mặc Thành lãnh chúa xấu hổ mà cười cười, để cho ta cảm thấy xấu hổ là, liền hắn, đại sư cũng không biết Âu Dương chân hữu khí lực lớn như vậy. Nói thật, có thể để Âu Dương thần số hiệu, hoặc nhìn thấy cái thứ ba hộ thân phù ở trên mặt, đến nội Âu Dương thần chính mình, hắn cũng không chờ mong quá nhiều. Ta thật sự không nên hoài nghi hắn viêm viêm môn chủ nhân nói. Nếu như ta không có. Hắn có thể sẽ tự mình quét ngang thế giới thiên đường chi chủ nói, ta không biết, hắn nhất định là tìm được một cái đặc thù cơ hội. Nếu như ta lựa chọn hắn, hắn có thể liền không có cơ hội gian ác thần điện chủ nhân đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, hắn nói những cái kia chủ nhân chân chính đâu. Thiên đường nói nói cho bọn hắn dừng lại chờ lấy. Chờ đứa bé kia nói xong, nếu như Nam Hải này có thể đánh bại tầm 2 3 người, như vậy dù cho minh ước bị phá hư, mọi người tâm vẫn sẽ đứng tại bên này chúng ta. Tại ác thần trên bình đài, Âu Dương thần nhìn xem trưởng thương Vương Tam, có chút tham lam, nếu như hắn không có tính sai mà nói Thanh trưởng thường kia có thần kim. Nếu như tại vùng bỏ hoang giết chết cái này ba cái quốc vương, mâu là thuộc về chính mình. Nhưng ở cái này tại ác thượng đế trên bình đại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn sâu viêm đoạt lại mâu. Lúc này doanh thánh nhận được mấy cái đỉnh cấp mãnh liệt chỉ thị, bộ mặt hơi thay đổi mấy lần, trở thành nguyên lai like kia đối không có gợn sóng diễn cổ. À, nhìn giáo phái không có gì lớn, cuối cùng huấn luyện một cái chân chính thế giới tinh thần đi phản kháng. Kết quả một ngón tay liền bị hủy nghe được cái này lời kỳ quái. Nguyên viêm sắc mặt mây nặng đem vương tam thi thể cất kỹ. Tiếp đó ta xem một chút phương trưởng còn lại mấy cái đệ tử. Lúc đó còn có 5 người muốn chiến đấu, nhưng chỉ có 2 người chân chính có sức mạnh vượt qua tai nạn đỉnh phong, một cái là tự nhiên rõ ràng Tiên Minh, một cái khác là bọn hắn dưới mặt đất cố thổ, thần thánh đồ quốc vương phá vỡ mây ảnh. Âu Dương thần tại một trận chiến bên trong cũng không có tiêu hao bao nhiêu năng lượng, cho nên lần sau chỉ có thể phát ra đức quáng hôn mê hoặc rõ ràng tiên minh, nếu không thì chỉ có thể chịu chết. Để cho đệ tử của ta đi trước, vô luận như thế nào, bảo đảm rõ ràng Huyền Minh có thể thắng lợi, hắn là một cái chân chính tinh thần hóa thượng, chỉ có hắn thắng hắn mới có thể hấp dẫn càng nhiều chân chính tinh thần hòa thượng gia nhập vào chúng ta thần thánh viêm 15 lời nói lạnh nhạt tại trong đầu ta văn vọng viên viêm vô ý thức nhìn xem bọn này rách dưới người hận cư bệ tan thành ngươi lập tức minh viêm đi lên trước leo lên tà ác thần đài hắn không có vương tam nói nhảm nhiều như vậy hắn vừa lên đài liền đem lực chú ý đều tập trung ở trên âu dương chân thần cùng lúc đó một cây mọc gai xuất hiện ở trong tay của hắn tại thật dài của sống ở giữa có một đạo ánh sáng yếu ớt phía trên bám vào một loại đáng sợ nhất phạm pháp sức mạnh âu dương chân nhìn thấy tia sáng kia có một loại cảm giác đã từng quen biết Quang mang này tựa hồ cùng thâm nhập vào trong cơ thể hắn kỳ quái chất lỏng nơi phát ra giống nhau. Theo lý thuyết người này là Thánh Quốc Vương đồ đệ. Âu Dương muốn đứng dậy thể bởi vì chất lỏng mà gặp đau đớn, hắn cúi xuống lông mày, đưa tay phải ra. A đẳng, có một cái thanh em yếu ớt, cùng một cái cực lớn hỏa diễm nổ tung tiến vào bàn tay của hắn. Tiếp đó hỏa diễm phai màu, biểu hiện kiếm dấu ở trong đó. Kiếm là màu đỏ cam, bốn ngón tay rộng, một người cao. Trên thân kiếm có đám mây hoàng hình xăm, trôi kiếm nhìn giống đám mây hoàng Long Vũ, rất không tầm thường. Viên Biêm nhìn thấy vạn hoa núi tân thần, hít sâu một hơi. Là một cường đại đại thừa Phật giáo đồ, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Âu Dương Thần kiếm mạnh đến mức nào. Thậm chí phía trước đám mây viêm tử thủ bên trong Thiên Khuyết kiếm ánh sáng cũng không bằng cái này. nghiêm chỉnh mà nói, thanh kiếm này là minh ước trong lịch sử vũ khí mạnh mẽ nhất. chân chính viêm hồn thế giới chân chính át chủ bài là Nam Hải này. sâu viêm trong lòng thầm suy nghĩ, bất chi bất giác, trong lòng của hắn lại có như thế một vẻ khẩn trương cảm giác, mà loại cảm giác này là hắn hai ngày này lần thứ nhất xuất hiện. nhìn xem Âu Dương Thần trong tay đám mây thần, bể tan tành ánh mắt thoáng qua phía dưới, đột nhiên thoát khỏi trong tay thật dài mũi gai một đạo hắc quang từ bụi gai ở giữa thoáng qua. cái này hắc quang chỉ là to bằng mũi kim. so sánh trước kia màu tím mặt trăng hải hỏa cùng màu đen hố đen lớn cơ hồ có thể không cần tính. nhưng Âu Dương thận nhìn thấy hắc quang nhìn có chút nghiêm trọng. cùng mặt trăng tím so sánh, cái này phá ngươi không chế pháp luật sức mạnh càng cô đọng hơn. hơn nữa đơn điểm công kích cũng càng hảo. nhìn thấy hắc quang đã tới phía trước, Âu Dương ngậm địch cơ vạn hoa thần đám mây. một tia viêm khí thoáng qua. cái này một tia viêm khí đụng phải hắc quang, trực tiếp đem hắc quang biến mất vô tung vô ảnh. bệ tan canh ngươi nhìn cái này lóe lên con mắt, một tia rung động màu sắc không dễ dàng phát giác. Công kích của hắn, mặc dù bề ngoài nhìn cũng không làm người khác chú ý, nhưng mà bởi vì áp dụng phương thức rất khó bị giập tắt. Nếu như bọn chúng bị bắn vào đối thủ cơ thể, phạm luật sức mạnh sẽ nhanh chóng phá hủy đối thủ cơ thể, thậm chí tiêu diệt địch nhân viêm hồn. Bình thường đều biết đối thủ của hắn chọn tránh né ngắn như vậy mà chặt chẽ công kích, giống như âu dương chân, trực tiếp như vậy mệnh trung số ít, trừ phi đối thủ viêm phục đến tốt hơn hắn nhiều lắm. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị phát động lần tiếp theo công kích mãnh liệt hơn, nhưng ở hắn khôi phục lý trí phía trước, một cái kiếm ảnh đã tới đầu của hắn. Tại trong lúc vội vàng Hắn cấp tốc rơi lên hắn lưỡi Lady ngăn cản nó. Đinh Dương, một cái thanh âm khe thẹt vang lên, đoạn mắt chân trực tiếp bước lên tà ác thần đải, thẳng đến không có đầu gối, cả người đều thấp. Hảo Ba Vương tinh thần viêm phục vì đánh vỡ ngươi ép buộc cắt mở vạn hoa núi thần, trên lưng bất chi bất giác có một tầng thấm da mồ hôi lạnh. Nói thật, tại trình hợp lĩnh vực, đám tăng nữ trên cơ bản là quyền hạn pháp tắc ở giữa cạnh tranh, như Âu Dương Thần cơ hồ không có cận thân vật lộn. Mặc dù Âu Dương Thần dạng này một cái gọi có chút giống cấp thấp tăng nữ, nhưng cấp thấp tăng nữ lực ảnh hưởng lại là gấp trăm lần mạnh. Tính khí nóng nảy. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, một hồi bén nhọn phong minh tiếng vang lên, thanh trưởng kiếm kia lại hướng bên trái hắn đánh tới. Đinh đường, đánh vỡ ngươi cấp tốc phản kháng, nhưng lần này lực trùng kích càng mạnh hơn, trực tiếp đem hắn đánh ngã tại mấy trăm mét phía trước miễn cưỡng chống được cơ thể, không có khả năng. Đây chính là bá quyền chủ nghĩa. Đánh vỡ trong lòng ngươi đại chấn, đối phương cho hắn ảnh hưởng không phải loại kia thuần túy thể lực viêm dưỡng, không phải lực lượng tinh thần, không phải luật pháp sức mạnh. Nói tóm lại, hắn bất lực ngăn cản muốn. Nhìn thấy bệ tan tành ngươi một mặt chấn kinh, Âu Dương Thần khoe miệng hơi vểnh. Vạn hoa thần đám mây không ngừng vung dậy, dâng lên hỏa diễm phủ lên vạn hoa thần đám mây bám vào chói chang, không ngừng cắt bên trên bể tan tành ngươi. Viêm khí dù sao cũng là đến từ viêm khí sức mạnh, so viêm khí còn cao hơn quá nhiều, dù cho pháp luật thật sự có viêm khí sức mạnh, dùng viêm khí cũng có thể dễ dàng chặt đứt. Hắn cùng đánh gãy lưu lưu cầu chiến đấu, tương đương với một cái nắm sắc khảm đao, một cái nắm gậy gỗ, là không tại trên cùng một trình độ. Nhưng mà, viêm khí cũng có không tốc chi chỗ, chính là trong tại chân thực thế giới tinh thần không cách nào tăng thêm, thì ra viêm khí bị ba vị tuyệt đối đạo tuấn giết chết. Đoan Trừng là bị chứa đựng tại thể nội đã dùng hết viêm khí. Bất quá, Âu Dương Trân có thể bổ sung sáng thế bia đá thuốc trường sinh bất lão. Mặc dù sáng thế bia đá không thể giống hắn dùng hết tất cả lực lượng như thế nhanh chóng bổ sung thuốc trường sinh bất lão, nhưng nó cũng có thể cực đại đề cao hắn kéo dài năng lực chiến đấu. Chương 357, tháng liên tiếp hai trận. Bất quá một hồi, Âu Dương Thần liền chặt đứt ngươi mấy chục cây, mỗi lần công kích đánh gãy ngươi đều phải tiêu hao rất nhiều viêm khí tới triệt tiêu viêm khí ảnh hưởng. Bất quá, sóng xung kích còn sót lại sẽ đem nhục thể chấn vỡ. Dưới loại tình huống này, đột phá ngươi không muốn phản kích là khai thác thời gian từ chứa đựng giới chỉ ra không thể làm viêm đan diệu dược. Nhìn thấy đối thủ tiến công càng ngày càng mạnh liệt, thân thể của hắn bị đối phương lực lượng cường đại làm cho càng ngày càng mất cảm giác. Hắn thậm chí không nhìn chủ nhân mệnh lệnh ta đầu hàng. Một trăm vạn cái viêm đạo sĩ ngắm nhìn bốn phía, có chút hoang mang mà hô. Chỉ là chém giết gần người một hồi, không có phóng cái gì lớn kinh hỉ cử động, này liền phá hủy ngươi chịu thua tâm tỉnh. Đây không phải chàng giả chiến tranh sao? Âu Dương Thần nhìn thấy hắn chịu thua, cũng không lại đánh. Dù sao trung binh có đại thừa tăng, hắn cũng không dám đánh. Mặc dù đại thừa hòa thượng sử dụng làm bằng gỗ vũ khí, nhưng đại thừa hòa thượng cũng không có sử dụng gậy gỗ, mà là sử dụng một cây thô to của gỗ. Hắn thiết loan đao tiến hành một hồi đặc sắc chiến đấu. Nhưng khi hắn tiến vào phàm nhân lĩnh vực hơn nữa, có thể lập tức sử dụng càng nhiều ma pháp làm bằng sắt khảm đao sẽ diễn biến thành một cái thanh long điện nguyệt đao hắn đem có thể đối kháng đại thừa phật giáo. Cái này Âu Dương Trân giống như dùng viêm khí, hắn không phải hạ giới viêm người sao? Hạ Đệt liền ở tại nơi đó. Thần thánh quốc vương nhìn xem Âu Dương Trân chiến tranh mây ảnh có chút không xác định. Hạ vòng lên thông đạo là tốt, mà thiên vòng là tương thông đối với thiên vòng cùng thiên thần có hiểu rõ nhất định, cho nên Âu Dương Thần Thần mặc dù ngụy trang đến vô cùng tốt, nhưng mà không lừa được ánh mắt của hắn. Đây quả thật là viêm khí, viêm phục trình độ đã đạt đến viêm binh đỉnh phong 6. Bể tan tành người đang tại xuyên qua thai nạn sau thời kỳ, mặc dù nó có thể chiến đấu một chút vượt qua thai nạn đỉnh phong, nhưng nó là rời xa đối thủ của hắn. Hắn nhìn rất nghiêm túc. Vân Vương Hạ Đệt nghe được cái này rất mơ hồ chân thực viêm giới để thăng thông đạo đã đóng lại hơn một vạn năm, tại sao có thể có bất hủ hạ giới? Cái này Âu Dương Thần nhất định có cái gì bí mật. Hắn giọng điệu cứng rắn nói xong. Trong lòng liền quanh quần Nguyên Viêm chuyên âm. Huynh đệ, hôm nay năm cuộc chiến tranh đã qua 4 trận, muốn không để rõ ràng Huyền Minh đi lên ăn cái cuối cùng. Giống như dạng này, Âu Dương Chân lần kia bãi công đến cùng là vì ngừng viên Viêm nghĩ một hồi nói, vậy hắn phía trước tại sao muốn sát vương ba? Có ít người rất mơ hồ. Dù sao, hắn bây giờ đứng tại thế giới hiện thật một bên, hắn là thế giới hiện thật phản đồ. Nếu như hắn không có giết hắn, vậy sẽ rất khó giải thích, lại càng không cần phải nói hắn tại gian ác thần viêm trên tế đàn vũ nhục hắn thần thánh quốc vương giải thích nói tất cả mọi người gật đầu một cái, ngươi nói là Âu Dương chân chân có thể bị lôi kéo. Mị Thánh Nhân gật gật đầu đúng vậy, đang cho hắn cái kia hắn đương nhiên không tôn kính tiểu chi phía trước, hiện tại hắn đã cho thấy lực lượng của hắn, chúng ta tự nhiên có chút thành ý sáu. Viên Viêm, đêm nay ngươi xem ta, xem có cơ hội hay không đơn độc cùng hắn liên hệ. Nếu như hắn ngày mai nguyện ý chịu thua, vậy thì không còn gì tốt hơn. đương nhiên, đây hết thề cũng chỉ là ngờ tới, mà những thứ khác công tác chuẩn bị cũng nhất thiết phải làm tốt. Âu Dương Thần vừa xuống tà Thần Đài, đem Thiên Ma Vương hướng Tạ Thần đường la to mọi ánh mắt đều tập trung tại trên Âu Dương Trân thân, thật giống như bọn hắn vừa mới từng thấy người đó. đương nhiên, bọn hắn cũng chú ý tới Âu Dương Trân tại sử dụng chói trang, bọn hắn còn chú ý tới Âu Dương Trân cuối cùng hướng đám mây xã hội phương trưởng đưa tay ra. nhưng bọn hắn không dám phê bình Âu Dương Trân, Âu Dương Trân bây giờ là đính hôn hy vọng cuối cùng. nếu như bọn hắn làm như vậy, hắn ngày mai sẽ cho ngươi một cái làm cho tất cả mọi người đều khóc tiếc mù. bọn hắn không chỉ có không dám phê bình, thậm chí không dám hỏi viêm khí chuyện. Âu Dương chân dùng hộ thân phù hỏa diễm để che giấu quan hoàn. Theo lý thuyết hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy hắn đang lợi dụng quan hoàn. Nếu như bọn hắn hỏi vấn đề, tiếp đó cho đứa bé kia một kinh hỉ làm sao bây giờ? Mặc kệ là cái gì, đều phải chờ đến đính hôn kết thúc. Bây giờ đứa nhỏ này phải giống như tổ tiên sinh sống. Ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì? Âu Dương Tiêu lấy hỏi. Nói thật, hắn còn có một chiêu cuối cùng, cũng không phải hắn thật sự muốn gia nhập vấn phủ, mà là hắn nghĩ bảo vệ mình, đồng thời cho mình một đầu đừng ra. Tự do sử dụng thuốc trường sinh bất lão năng lực là cái gì? nếu như viêm giới sức mạnh đuổi theo hắn, hắn sẽ đi nơi nào? Ai, viêm giới sức mạnh không tín nhiệm hắn, hắn cũng không có lý do tín nhiệm bọn họ. Âu Dương Trần, ngươi hôm nay đánh ba lần, nhận qua thương sao người gác cổng khuôn mặt rất hòa thuận, giống như sắt vách lão đầu. Âu Dương Thần cung hành lễ nói chưa thụ thương, cảm tạ trưởng bối quan tâm tà ác trong thần điện bộc phát ra một trận trầm mặc, một đám người kiên cường không biết nói cái gì cho phải. bọn hắn gọi điện thoại cho Âu Dương Thần ở đây chủ yếu là sợ Âu Dương Thần tiếp xúc đến vực sâu, có thể hỏi được quá nhiều lại sợ cho Nam Hải quá nhiều áp lực, để cho Nam Hải có khác biệt tâm. Âu Dương Thần. Hôm nay ngươi làm được rất tốt, để cho lão sư giật này cả mình ma thành chủ nhân nợ đủ cười. Nhưng Âu Dương Thần có thể nhìn ra hắn kỳ thực rất khắt chế, đoán trưởng sư phụ bây giờ cũng cảm thấy thật kỳ quái. Lúc này Gian Ác Thần Điện lãnh chúa nghĩ tới điều gì, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói ta biết ngươi đối với đám mây xã hội đoán hận, trẻ tuổi tăng lữ chính là như vậy. Khi ngươi trong tương lai đạt đến trình độ của chúng ta, những thứ này đoán hận tự nhiên sẽ trở thành quá khứ mây ảnh. Tỷ như ta hồi nhỏ đối với ác ma cùng đạo giáo bằng hưu ghi hận trong lòng, bây giờ chúng ta ngồi cùng một chỗ thương nghị thánh điện chủ là chính xác. Âu Dương thành công đem hắn giao ra, vụ trộm kinh bị bọn hắn. Gian ác Thánh Điện lãnh chúa rõ ràng so Ma Thành lãnh chúa thế hệ tuổi trẻ. Khi hắn tuổi trẻ, Ác Ma Chi Thành lãnh chúa cũng tại Đại Thừa Phật Giáo bên trong, hắn đang giá cùng Ác Ma Chi Thành lãnh chúa kết thủ kết toán sao? Cái này chẳng lẽ không phải trước mắt ngươi hoang ngôn sao? Nhưng mà cái này chỉ là cái bắt đầu, tiếp đó một chút đỉnh mạnh người một câu nói ta bắt đầu cùng Âu Dương Thần lúng túng nói chuyện viêm, nhưng không có một câu liên quan tới viêm khí lời nói. Tiếp đó bất chi bất giác qua một giờ, rất nhiều đỉnh mạnh người đều nói lời nên nói. Liền Âu Dương Thần Phụ mẫu cùng bằng hữu đều lần nữa lo lắng, đã đến không lời nào để nói tình cảnh. Khi một đám đỉnh cường nhân do dự muốn hay không đem Âu Dương Thần trả về lúc nghỉ ngơi, Thiên Đạo Vương đột nhiên sắc mặt thương viêm, môn thượng chủ yếu tin tức là vừa mới đem đại thừa đám mây xã hội người mang vào Âu Dương Thần trụ sở. Bây giờ muôn ngàn lần không thể để cho Âu Dương Chân trở về. Đợi đến ngày thứ hai, thánh nốc chiến tranh liền muốn bắt đầu, Âu Dương Chân còn tại trong Tà thần điện. Mỉm cười đứng lên, "Ta muốn đi chiến đấu." Trưởng quan hắn nói, không có chờ chờ những người khác đồng ý, hắn quay người đi ra Tà Ác thần điện. Chỉ cần đi hai bước, trong lòng đột nhiên truyền đến Thiên Ma Thánh chủ Âm thanh. "Đệ tử, ta không muốn đàm luận đi qua, nhưng mà chỉ cần ngươi hôm nay thắng, tất cả chân chính thế giới tinh thần tài nguyên, từ giờ trở đi đem vô điều kiện hướng ngươi rộng mở." Âu Dương nghe được cái này, dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. "Âu Dương Thần, nếu như ngươi có thời gian, nhiều cùng đám mây câu thông câu thông, nàng ở trước mặt ta nhiều lần khen ngợi ngươi." Sau khi chết truyền đến thần môn vương Âm thanh, Âu Dương Thần lão đạo ngã xuống, cấp tốc ra tốc, bay về phía Tả thần đài bên dưới. Ngay tại hắn sắp leo lên Tả Viêm tế đàn thời điểm, một cái bén nhảy con mắt lướt qua, cơ hồ lập tức đưa tới chú ý của hắn. thân thản chia vương, Âu Dương Trân xoay đầu lại, thấy được mấy chục giảm anh bên ngộ vị thần thánh chi vương bình tĩnh gương mặt. Âu Dương Trân, ta mặc kệ ngươi như thế nào trói trang, ta chỉ có thể nói cho ngươi một sự kiện, chân chính viêm đạo sĩ không giúp được ngươi. Thay vào đó là, chúng ta Hades bây giờ cũng cùng viêm tử giữ liên lạc, chúng ta còn có càng nhiều liên quan tới viêm tử tin tức. vô luận ngươi nghĩ trở nên càng cường đại, vẫn có một ngày nghĩ thăng vào thiên quốc, chúng ta đều phải dựa vào vân giới sức mạnh. tại trước mặt rõ ràng tuyên minh, nếu như ngươi từ bỏ. Chúng ta lại trợ giúp ngươi trong tương lai trong mây, dù cho ngươi hứa thích Tử Nguyệt, ngươi có thể đính hôn. Âu Dương Trân nghe nói việc này kém chút không đến. Ngươi nói ta thích Tử Nguyệt là có ý gì? Ta chừng nào thì bắt đầu ưa thích cái kia viêm người? Có phải hay không mỗi người đều cho rằng ta đối với Tử Nguyệt làm cái gì? Nhưng mà có một loại thuyết pháp, thế giới dưới đất đến bầu trời nghiên cứu lĩnh vực, hắn có chút cảm thấy hứng thú. Dù sao, hắn có hai cỗ thi thể. Nếu như hắn có thể, nếu như một cái người đi một người khác đây không phải là rất tốt sao? Âu Dương Chân, ngươi có khỏe không yêu cầu thành quốc vương? Âu Dương Thần ngắm nhìn bốn phía, tụ tập một trăm vạn tăng nhân, nhàn nhạt trả lời nhiều người nhìn như vậy nó. Nếu như ta thua, như thế nào hỗn? Tiếp đó hắn không chút do dự leo lên tà ác thần đài. Một lát sau, Hạ Ảm Mễ gia tộc trụ chỉ phái ra một cái mặc áo lam phục hòa thượng. Hắn thân hình cao lớn, bề ngoài hiền hách, đó chính là rõ ràng Thiên Minh. Đời nhà Thanh Thiên Minh gia nhập vào Hải Nguyên Tông chuyện này, tại chính thức thế giới tinh thần bên trong hiếm ai biết, sự xuất hiện của hắn vào thời khắc ấy khơi dậy ngàn cơn sóng. Tại thứ ba phía trước, Vương Tam tại chính thức thế giới tinh thần bên trong cũng không nổi danh. Có rất ít bằng hữu biết hắn, nhưng mà rõ ràng tuyên Minh lại vì rất nhiều người quen thuộc. Hắn không phải rõ ràng Huyền Minh sao? Hắn sao có thể đại biểu thân tín giáo phái đâu? Hắn gia nhập Nhân Nghĩa Tông. Ta dựa vào. Hắn gia nhập Nhân Nghĩa Tông. Nghe người chung quanh thảo luận, rõ ràng Huyền Minh thần sắc bình tĩnh, trong mắt chỉ có một cái cách đó không xa Âu Dương Tở Hở ở ở ở ở Thánh Quốc vừa nói, người này có thể đến từ địa ngục, thế nhưng thì sao? Hắn sinh ra đã có đạo gia phong cách, hắn còn luyện tập hai vòng công phu, nhận thức được hai vòng quy tắc, đi con đường của mình. Hắn cho là mình đã đạt tới cấp máy bay sự kiện đỉnh phong. Chỉ cần trước mặt hắn người không thể đạt đến đại thừa, như vậy đối phương thậm chí không thể đến bất hủ hạ giới, hắn cũng có lòng tin đi chiến đấu. Rõ ràng Tuyên Minh, đối với người này, Âu Dương Thần trước đó chỉ nghe nói qua, bây giờ là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta không thể không nói, tại cái này Thanh Triệu Tuyên Minh cực kỳ anh tuấn bề ngoài trước mặt, cử chỉ có chút bất phàm, mà hắn một cái so sánh, chỉ có một chút dấu vết. Càng có giá trị là, rõ ràng Tuyên Minh nhìn ngày hôm qua diễn xuất sau đó, hôm nay trong mắt của hắn không có một tia sợ hãi, mà là tràn đầy chiến tranh. Giá hỏa này thật là một cái nhân vật. Khi hai người lẫn nhau quan sát lúc, Sâu Viên cùng Mây Thánh đã lui trí tà Thần Đại biên giới. Cái này cũng mang ý nghĩa hai người có thể phát động chiến tranh. Rõ ràng Huyền Minh hành động vô cùng cấp tốc, không có lập tức công kích Âu Dương Thần, mà là lạc hậu hơn đi qua. Đã rút lui mấy ngàn mét, một đạo đủ mọi màu sắc quang đột nhiên xuất hiện tại hắn phía trên. Cái này đủ mọi màu sắc quang càng ngày càng phồn hoa, trong lúc bất chi bất giác thậm chí biến thành thế giới một mặt cái bóng. Có dục sinh, có tê mười đặc biệt mịt, còn có khác biệt phong cách kiến trúc. Cách rõ ràng Huyền Minh không xa Nguyên Viêm, chớn mắt hốt mồm. Tự lầm bầm đây là cái gì pháp? Mặc dù hải bố tông phương diện tất cả tăng nhân đều cho rằng rõ ràng huyền minh lực lượng là không thể tranh cãi nhóm đầu tiên mười người, nhưng kể từ rõ ràng huyền minh rời đi vân phụ sau sẽ không có người gặp qua tay của hắn, cho nên không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. vô luận như thế nào, tại công chúng trong mắt cưỡng ép vượt qua kỳ cũng có hạn độ, giống như ám tử sắc mặt trăng, những người này đã tiếp cận bến đỏ có thể đạt tới cực hạn. Đây là không gian pháp tắc kéo dài rõ ràng huyền minh nhẹ nói, tiếp đó thân thể của hắn lách vào phía trên khoảng không viêm tạo ý thức được hai thế giới khác biệt. Tưởng tượng giới hạn pháp tắc. Âu Dương Chân nhìn xem trong tưởng tượng giới hạn, có chút kinh ngạc. Pháp tắc này lực lượng là chưa bao giờ nghe, nhưng mà trong tại thực tế viêm hồn thế giới, lại không có bất luận cái gì liên quan tới nó ghi chép. Mà nhìn xem sâu viêm bộ dáng kinh ngạc kia, rõ ràng đám mây xã hội viêm sĩ cũng không nghe nói qua cái này cái gì khoảng không giới pháp. Không có chờ hắn tiếp tục suy xét, thế giới giả tưởng đã lan tràn đến bên cạnh hắn, cảnh tượng chung quanh bắt đầu thay đổi, Âu Dương Thần không dám coi nhẹ, cấp tốc lùi lại. Nhưng mà tà thân bình đại quá lớn, không lâu sau đó Thế giới giả tưởng đem toàn bộ ta thần bình đài đều bao phủ cùng một chỗ. Tại ta Ách chi thần trong đại sảnh, Thiên Đường Chi môn chủ nhân thấy được trong tưởng tượng thế giới, tiếp đó lớn tiếng nói cái này tựa như là một cái vương quốc. Đúng là một cái vương quốc thiên đạo chi chủ giảm thấp xuống thanh âm của hắn. Lĩnh vực này là bọn hắn tại đại thừa Phật giáo đỉnh cường đại lúc làm, cũng là bọn hắn khác biệt với các cường đại đại thừa Phật giáo người trình diễn lĩnh vực. Tại thời kỳ đầu đại thừa Phật giáo, trung kỳ đại thừa Phật giáo cùng hậu kỳ trong đại thừa Phật giáo, cái này ba cái lĩnh vực ở giữa tồn tại chiến lệnh nhưng cùng hậu kỳ đại thừa Phật giáo cùng đại thừa Phật giáo đỉnh phong so sánh cái tranh lệch này có thể hoàn toàn xem nhẹ nếu có chiến đấu một khi một cái đỉnh cấp đại thừa Phật giáo người chơi tại lĩnh vực của hắn mười đại thừa Phật giáo tăng lữ không phải là đối thủ cái này rõ ràng nguyên Minh chưa tiến vào đại thừa đã chạm đến đồng ruộng cánh cửa thực sự là một cái kỳ tích trở lại thần ôm ấp hoài báo sau đó viên môn sư phó nhịn không được sợ hãi kêu đáng tiếc dạng này thiên tiêu đi nhờ và vân phụ thiên mục thành quân than nhẹ một tiếng Âu Dương chân năng thắng sao hãy chờ xem ngươi không phải một mực tại tiêu gọi giết chết chư thần sao Bọn hắn hôm nay chiến đấu có nhất định giá trị tham khảo. Chương 358, phá giới. Tại trên bình đài của tà thần Âu Dương Thần bị thế giới giả tưởng vây quanh sau, cảm thấy bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Hắn không chỉ có cảm giác không thấy trong thiên địa bầu không khí, thậm chí ngay cả trao đổi pháp tắc cũng so thực tế khó khăn gấp mấy lần. Nếu như một cử động kia đối với quỷ loại này pháp luật làm trụ cột quyền lực tăng lũ, chỉ sợ phút đem có thể an bài quỷ tinh tưởng. Tại trong thế giới của ta, ta là vô địch bầu trời phát ra một cái lơ lửng không cố định âm thanh, phảng phất thiên đường đang thì thầm. Âu Dương Thần biết đó là rõ ràng tuyên minh phát ra âm thanh, chỉ là không biết hàng này bây giờ cụ thể ở nơi nào. Quy định, rõ ràng tuyên minh. Thời khắc mấu chốt, Âu Dương Thần đương nhiên muốn hỏi hệ thống. Tại dưới chân ngươi Âu Dương Thần khiếp sợ nghe được đáp án, đồng thời cấp tốc lùi lại mấy bước, nhìn thấy Nguyên Lai đứng yên vị trí không có thay đổi, ý hắn biết đến cái hệ thống này mang ý nghĩa rõ ràng huyền minh tiến nhập thế giới giả tưởng. Phanh. Thiên địa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng sấm, một vệt kim quang nối liền trời đất, đi thẳng đến Âu Dương Thần trên đỉnh. Âu Dương Thần nhìn thấy cố thi thể này tạo thành một tia chớp lui về phía sau km Phanh, một tiếng sét đánh vào rội cái tia kim lôi hoàn chuẩn sắc đánh trúng vào Âu Dương Thần. Ờ. Âu Dương Thần nổ một ngụm đám mây sắc khí, sau đó nhìn mặt đất. Không nghĩ tới chỉ là lui lại km trên thực tế không biết thế nào, bị rời về, ở thời điểm này mặt đất hoặc hắn chỉ là đứng ở đó cái địa phương. Xem ra rõ ràng Huyền Minh thật sự có thể tại cái này trong thế giới giả lập muốn làm gì thì làm. Nhất thời xúc động, Âu Dương Thần sửa sang lại một cái tóc, sau đó đem vạn đế cắm hoa xuống dưới đất, lần này không giữ lại chút nào, không che giấu chút nào. Đem thần viêm rót vào Vạn Hoa Thần gió. Tinh khí nóng nảy, đám mây minh âm thanh truyền ra, Vạn Hoa Thần bên trong đám mây hồn viêm bay thẳng đi ra. Âu Dương Chân còn chưa kịp phát động tiến công, một loại cảm giác đột nhiên buông xuống, không phải đầu hắn choáng hoa mắt, mà là thế giới hiện thực điên đảo, hắn đột nhiên xuất hiện trên không trung, Vạn Hoa núi thần tự nhiên nhi nhiên địa trôi lơ lửng trên không trung. Phanh. 7, 8 cái lôi điện từ bốn phương tám hướng đánh tới, tất cả bom đều tại trên Âu Dương Châm thân. Đó là Âu Dương thần người mặc huyết ma khôi giáp, tăng thêm viêm khí hộ thân, nếu bình thường ăn cấp tăng lực, nhưng một kích này chắc chắn phải chết. Thần viêm tinh thần là cường đại, nhưng ta dùng thủ đoạn quá đơn độc xấu. Âu Dương thần trong lòng thở dài trong lòng. Mặc dù hắn thần viêm tinh thần là thiết loa ao, nhưng đối diện gậy gỗ lại bắn ra bá hoa, hắn chỉ có thể dùng sức mạnh của mình làm nhiều như vậy. Phanh. Sấm xét đi qua, xa xa P15 đặc biệt mỉm sông thẳng hắn mà đến. Tại một bên khác, Điền Tiên sinh ngã xuống, phun ra nóng bỏng dung nham, chút xuống. Tại trong đây hết thảy, Âu Dương Tựa Hồ đã trải qua thế giới phần cuối. Nhìn thấy mãnh liệt dung nham cùng đặc chiến cơ sắp hướng hắn chút xuống, hắn cũng không còn dám rút lui. Hắn lập tức ở hải bên kia rộng lớn trong sa mạc cùng mình câu thông. Ngay tại trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn biến đỏ, một loại mãnh liệt hủy diệt rục vọng tràn đầy hắn tâm. Trên thực tế, hơn nửa năm trước đó, hắn tinh hoa làm tản thánh chi vương kỳ quái chất lỏng cùng với bọ cạp nọc đầu. Nhưng hai cái này chung cực hủy diệt định luật là võ đoán như thế, đến mức bọn chúng nghiêm trọng như vậy mà dung hợp lại cùng nhau, đến mức bọn chúng ảnh hưởng tới tư tưởng của hắn, khiến cho hắn cơ thể ngày qua ngày mà nghĩ lấy hủy diệt. Trong bọ cạp không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem thân thể của mình áp chế ở trong rộng lớn trong sa mạc cung điện dưới đất. Nửa năm này mặc dù đầu óc có chút thanh tỉnh, nhưng hắn vẫn là không dám câu thông cơ thể, sợ cơ thể cũng nhận ảnh hưởng. Nhưng bây giờ ta không cần thiết. Hỏng. Theo một lần nổ tung, một đạo sáng tỏ đám mây chỉ từ Âu Dương Chân trong thân thể dâng lên, vỡ vụn trải qua hết thảy, từ rung nham đến sấm sét, lại đến phe mười làm viêm con kiến. Âu Dương Thần kềm chế dục vọng phá hư, tức giận nội tâm một chút, nhìn về phía bầu trời. Rõ ràng Huyền Minh thần bí tưởng tượng pháp tắc là hai thế giới kết tình, hắn hủy diện pháp tắc phía trước chưa bao giờ thấy qua sao? Một khi quy tắc này bị phá vỡ, bầu trời đột nhiên cải biến tiếng sấm trở nên càng thêm mãnh liệt mấy lần, đồng thời, viêm sơn hà bốn phía vân hà vỡ ra, lần nữa phóng tới Âu Dương Thần. Âu Dương Thần nhắm mắt lại, trên người Phạm Pháp sức mạnh dần dần tàn mất ra. tại trung quanh sân thượng, mấy triệu tăng lữ chỉ có thể nhìn thấy tào viêm bình đài treo thật cao tại giả tưởng tại biên giới, không nhìn thấy bên trong sẽ ra chuyện gì. kỳ thực không nói là bọn hắn, liền xem như nguyên viêm âm thánh những thứ này đại thừa Phật giáo cường giả cũng thấy không rõ khoảng không giới tình huống. trở lại địa ngục thâm nguyên, thần thánh tuê mười lăm đặc biệt Mị Quốc Vương giận nệ cả mình. tối hôm qua thời điểm. Hắn cho rõ ràng Huyền Minh một hai cái có thể khống chế pháp bảo, nhưng người nào sẽ nghĩ tới hôm nay rõ ràng Huyền Minh cũng không có sử dụng những thứ này pháp bảo, mà là cho dạng này một cái tay đâu? Ngươi cho rằng rõ ràng Huyền Minh có thể đánh bại Âu Dương Thần sao? Thánh Vương mang theo mỉm cười thản nhiên hỏi. Tím Tiểu Thánh Vương nuốt ve hắn sợi dâu, có chút thất vọng bộ dáng. Trên thực tế, người ta đều biết, lực lượng của chúng ta còn không có đạt đến đỉnh phong. Mấy vạn năm trước, Thiên Hoàng cùng hắn sát thần lực là toàn nhân loại đỉnh phong. Nhưng mà, giống như Thiên Hoàng Cung uy nghiêm của hắn, Thiên Hoàng Cung uy nghiêm của hắn có thể không thể tại mười vạn năm bên trong sinh ra một cái. Ta nhớ được, hắn dường như đang tận thế trong lúc đó, nắm giữ cái này vương quốc sức mạnh thêm mười năm đặc biệt mỉm hoàng đế đối với cái này càng thêm rực rỡ mỉm cười. Mặc dù tử sắc tiểu thánh vương đáp án rất mơ hồ, nhưng hắn vẫn nghe được tử sắc tiểu thánh vương ý tứ. Thánh vương một đời chưa bao giờ thất bại qua, thậm chí tại thời kỳ cường thịnh giết chết một vị viêm tử, tại rõ ràng tuyên minh vận mệnh dưới sự trùng hợp, hắn giống tại khống chế trên sân qua sông, đó cũng không có lý do thất bại. Mặc dù Âu Dương Thần Hoài nghi viêm người hạ giới, thế nhưng làm sao bây giờ? Chỉ cần rõ ràng tuyên minh không phải kẻ ngu biết vận dụng lý giải chậm rãi tiêu hao dương thân hiển khí lực, như vậy trận chiến đấu này liền sẽ đánh thắng. Nói thật, nếu như không phải bất lực, hắn thật sự không muốn chiêu mộ một cái hạ giới viêm tử. Ai biết thế giới dưới đất viêm tử sau lưng là cái gì? Không có ai biết hạ giới viêm tử trong thân thể cất giấu dạng gì lão quái vật. So sánh dưới, vẫn là rõ ràng tuyên minh cái này vạn sự thông trẻ tuổi thiên kiêu dễ dàng khống chế. Nếu mà bắt buộc tại hắn đến đại thừa phía trước giết hắn. Vân hạ các bằng hữu, trận chiến tranh này kết thúc, các ngươi muốn chiến thắng cái này thành triều tuyên minh, người này chỉ cần biết cách lợi dụng liền sẽ trở thành chúng ta chiếm lĩnh chân chính trong tinh thần một khối trọng yếu nhất tử vi đôi chuột thảo quốc vương nhẹ giọng đề nghị. Đương nhiên, dùng Thần Viêm xâm lấn viêm giới so với chúng ta tự mình động thủ dễ dàng hơn nhiều, thần thánh quốc vương vẫn chưa nói xong hắn mà nói, gian ác thượng đế trên bình đài trống rỗng đột nhiên biến đám mây, tiếp đó một tiếng sấm rền một dạng gào thét từ bên trong truyền đến. Phanh! Vô cùng vô tận đám mây chỉ từ trong hư không bắn ra, giống như một cái đám mây động nổ tung. Từ kéo tử kéo chung quanh tà thần hình thành đám mây quang chịu ảnh hưởng, kỳ thực xuất hiện rất nhiều thật nhỏ khe hở, chỉ thấy vân sinh cùng nguyên viên một mảnh kinh ngạc cho dù là đại thừa tăng lữ cũng không cách nào dung chuyển cái hệ thống này. Tại trong cái này tưởng tượng thế giới xảy ra chuyện gì? Phanh. Còn có một cái khác gồm thanh lớn, giả lập biên giới hoàn toàn nổ tung, hai cái giả lập biên giới nhân vật bay ra ngoài, rơi vào tà ác thượng đế trên bình đài. Trong đó một cái là rõ ràng Huyền Minh, máu me khắp người, đứng không vững, một tấm mặt anh tuấn sắc thương viêm, mặt không có chút máu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tại đối diện hắn, Âu Dương chân bị đám mây quang bao phủ. Trừ cái đó ra, y phục của hắn chỉ rách một chút điểm, những thứ khác đều không trọng yếu. Cái này sao có thể?" Thần Thánh Quốc Vương thấp giọng nói. Trấn kinh hắn không chỉ là rõ ràng tuyên minh thất bại, còn có Âu Dương Thần phá hư quy tắc, cái này khiến hắn cảm thấy có điểm áp lực. Người biết, hắn cũng là hủy diệt quy tắc, dạng này đã đi được rất xa, tại đám mây xã hội không có ai có thể là chính xác, nhưng mà cái này Âu Dương Thần vừa mới cứu được, người này nhất định là một thần viêm. Hắn làm sao có thể nắm giữ đáng sợ như vậy hủy diệt pháp tắc, nếu như hắn trùng hợp có thể sử dụng bầu trời năng lượng. Một cái thần viêm. Một cái thần viêm." Ý nghĩ này xuất hiện tại Thần Thánh Quốc Vương trong đầu. Ta không cách nào đưa nó từ trong đầu của ta xóa đi. Hades một trăm vạn thế giới lịch sử, bay đến thế giới đỉnh rất cường đại, nhưng cũng có một chút viêm tử không cẩn thận tiến vào Hades. Những thứ này thần viêm có cho vân giới mang đến tai nạn trước đó chưa từng có, cũng có cho vân giới mang đến cực lớn kỳ ngộ. Nói tóm lại, đây là một cái cực lớn lượng biến đổi, biến số như vậy xuất hiện tại hai thế giới xung đột trước mặt, đối bọn hắn vân phủ tới nói, đây không phải một chuyện tốt. Khúc 6. tại trên bình đài của tà thần, rõ ràng Huyền Minh ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm màu lớn, hư giới bị phá vỡ, hắn bị trọng thương. Hắn muốn nên ở thời điểm này trị vua, nhưng mà hắn tâm lại tại phía trên này, xem như địa ngục thâm nguyên chân chính viêm sĩ, nó nhất thiết phải trở nên càng cường đại. Hiện tại hắn lật đường, cái này khiến hắn nhìn như thế nào? Nhìn thấy Âu Dương chân ánh mắt tập trung sai lầm, ý hắn biết đến mình còn có cơ hội. Người này nhất định là dùng cái gì sức mạnh cấm kỵ, bây giờ vô ý thức sáu. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng gọi ra sinh mệnh của mình pháp bảo, một cái trường kiếm màu xanh lam, kiếm chất lượng không cần nói cũng biết, nó là dùng tốt nhất tài liệu chế thành, càng quan trọng chính là, nó ngâm tại trong nước vân hạ, vân hạ là thánh hạ. Thủy là phá hư định luật thể hiện, phá hư định luật thẩm thấu là chí mạng. Kiếm nơi tay, rõ ràng Yên Minh khôi phục mấy phần tự tin, bắt đầu yên lặng hướng Âu Dương Thần ngang nhiên xông qua, nhìn thấy Âu Dương Thần đắm chìm không có phản ứng, động tác của hắn càng ngày càng nhẹ hơi. Đi chết đi. Nhìn thấy Âu Dương Thần cũng tại trước mặt, rõ ràng Yên Minh tâm gầm nhẹ một tiếng, đem còn lại khí lực tận lực rót vào trong kiếm, hướng Âu Dương Thần hung hăng đâm tiếp. Ờ. Lúc này, Âu Dương chân đột nhiên thở ra một hơi, đoạn tuyệt cùng bản thể liên hệ, đồng thời, tâm viêm cũng khôi phục ý thức. Nhìn thấy kiếm đã đến lồng ngực của hắn, Âu Dương Thần trong lòng hơi có chút rơi xuống, Vạn Thần Phong đem kiếm một tiếng cắt ra. Chen nhìn thấy kiếm trên đỉnh đám mây sắc chất lòng nhíu mày. Hắn biết đây là thần thánh quốc vương đồ vật, không phải dùng tại tà ác trên tế đàn. Người phạm quy sáu." Âu Dương Thần nhẹ nói, tiếp đó một tay nắm một cái tay, trên thân số lớn viêm khí cấp tốc phun ra, cuối cùng đọng thành một đoàn viêm sắc hỏa diễm, đem thanh triều tuyên minh bao ở trong đó. Phanh! Một hồi tiếng vang minh, rõ ràng huyền minh toàn bộ đã biến thành một cái hỏa cầu, tiếng thét chói tai không thể phát ra, liền biến mất ở giữa thiên địa. Cơ lồn khắc Hỏa diễm sau khi lửa tắt, trường kiếm màu xanh lam rơi trên mặt đất. Nơi xa, viên viêm trông thấy một cái trường kiếm màu xanh lam đã bị ẩn ẩn tiêu đốt một chút tối lượng, tiềm thức lùi lại mấy chục mét. Đó là thượng đế vàng luyện thành pháp bảo, lại bị cái này Âu Dương thần đốt thành biến hình. Tinh viêm chi hỏa, tuyệt đối là tinh viêm chi hỏa. Ta không biết Âu Dương chân hội làm ảo thuật, cũng là nhân tài, thật đáng tiếc nhìn xem lam trường kiếm. Âu Dương thần khe khẽ thở dài, tiếp đó nhìn một chút người bên kia. Còn có bao nhiêu người? Chương ba ban thưởng. Quốc vương tâm tình không tốt rõ ràng Huyền Minh mạnh đến trình độ này kỳ thực đã để hắn thất kinh, nhưng chính là dạng này, vẫn là chết ở Âu Dương Thần trong tay. Nói thật, Trình Huyền Minh căn bản vốn không quan tâm. Dù sao, Thanh Huyền rõ là một cái chân chính Ngọc Đạo sĩ, tại hắn cho thấy vĩ đại tài năng một khắc này Thần Thánh Quốc Vương quyết định, hắn tương lai có cơ hội giết chết hắn, để phòng ngừa tương lai phiền phức. Nhưng bây giờ chết tại đây cái Âu Dương chân trong tay, hắn vô cùng không muốn nhìn thấy. Chủ nhân, cái tiếp theo là ai? Anh Minh Vương vấn đạo, nhìn xem còn lại ba cái ngọc đồ. Cùng hai ngày trước trên mặt bọn họ không sợ biểu lộ so sánh. Hộ Huyên phái ba cái tín đồ ánh mắt càng thêm lấp lóe, vì thực lực của bọn hắn đi lên. Nếu như Âu Dương Thần nguyện ý, chỉ sợ giờ khắc này có thể đem bọn hắn đánh gãy, cùng đi lên nục nhã, không bằng từ bỏ. Tiếp qua 4 năm, địa ngục chi Huyên cũng không chuẩn bị kỹ càng. Một cái thế giới khác, tại tà ác chi thần trong điện đường, tất cả lực lượng cường đại đều đứng lên, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng. Phi thường tốt, thiên mã đao bằng hưu, ngươi cái này tiểu đồ đệ ngay cả vực đều phá sản, đã chứng minh loại lực lượng này ở nơi đó vượt sâu dừng lại, chỉ sợ không người nào dám lại khiêu chiến. Ngọc Chủ Hưng phấn mà nói. Những người khác nhao nhao gật đầu. Thiên Ma Thành chủ ánh mắt bên trong tràn đầy an ủi. âm thầm quyết định đợi đến trận chiến tranh này kết thúc, vù đắp cái này nhỏ nhất đồ đệ. Gian ác thần điện lãnh chúa dường như đang suy nghĩ gì chân chính những cái kia đâu. Hắn hỏi. Để cho bọn hắn về nhà. Ai có thể nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này? Nếu như chúng ta bây giờ có thể quang minh chính đại giành được tranh tài, chúng ta liền không cần bọn họ thần thánh kẻ thống trị. Vừa nói vừa vớt vớt râu mép của hắn, cười. Đúng lúc này, Tăng Ngọc Đại trong sảnh vang lên một loại khoảng không ngọc âm Căn cứ vào hiệp nghị chúng ta trong vòng 4 năm đầu hàng trận chiến đấu này sẽ không để cho bất kỳ một cái nào thúy Sông tăng lữ rời đi thúy Sông lãnh địa núi xanh còn đó nước biếc vĩnh lưu gặp lại bên ngoài một chiếc phi thuyền khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại tà Ác Chi Thần trên Bình Hải một cái tiếp một cái Hộ Uyên phái các tín đồ bay lên phi thuyền chờ đã khi tất cả người đều lên về phía sau phi thuyền phát ra một tiếng gầm gọi tiến nhập vũ trụ thông đạo Tiểu Uyên tự động rời đi mang ý nghĩa đầu hàng chung quanh mấy trăm vạn tăng lữ ý thức được điểm này sau rất nhiều người phát ra tâm tình vui sướng mà đứng tại tà thần trên đài Âu Dương thần đột nhiên bị đông đảo ca ngợi chi từ bá phủ. Long Thành Chi Vương là đại thừa Phật giáo phía dưới cường đại nhất không phải không nghi ngờ chút nào sao bên ngoài có người bên ngoài có thiên đường thì ra ta cho là Quỳnh Hoa Ngọc Tử lực lượng là đại thừa Phật giáo đỉnh phong nhưng hiện tại xem ra ta là rốt nát nửa khắc đồng hồ sau Âu Dương Tử trong đám người đi tới đi vào tà thần điện cùng tối hôm qua chính thức so ra hôm nay Đại Quốc nhóm nhẹ nhóm nhiều đính hôn vì ngọc hồn thế giới tranh thủ thời gian bốn năm bọn hắn không cần nóng lòng cầu thành Âu Dương chân Lần này may mắn mà có ngươi thấy Âu Dương Thần, mấy người liền đối với hắn khen không dứt miệng. Chuyện này quá lớn, những thứ này đại quốc nhất định sẽ triệt để điều tra hắn, tối hôm qua không có hỏi, cái kia chỉ sợ chính mình suy nghĩ nhiều quá. Quả nhiên, một giây sau, Ma cung chủ nhân nhịn không được hỏi Âu Dương Trần, ngươi vì cái gì có thể khống chế thần ngọc? Âu Dương Thần vốn là muốn biên một cái chuyện thần thoại xưa cho bọn hắn nghe giới, nhưng mà bị quá nhiều thiếu sót, do dự một hồi, hắn chỉ có thể trả lời ngẫu nhiên lấy được bên trên cường nhân di sản, lại thêm tỉnh, cỡ trùng hợp, thân thể của ta xảy ra một chút biến hóa. Cho nên có thể khống chế không chết chi khí. Nhưng mà cái này tinh ngọc, mặc dù rất cường đại, nhưng mà rất khó bổ sung, hơn nữa cần đại lượng trí tuệ, cho nên ta ngọc hành phương pháp không thể kéo dài đến những tăng lữ khác trên thân. Xin tha thứ ta, các lão sư gian ác thần điện chủ nhân nói, khắc cường tráng người cũng trầm mặc. Bọn hắn đều nghĩ kiểm tra Âu Dương Chân thi thể, nhưng Âu Dương Chân đối với thực tế thế giới tinh thần làm ra công hiến to lớn, nếu như bọn hắn làm như vậy, tất nhiên sẽ làm lòng người rất lạnh. Khi cái khác người còn đang hoài nghi, đột nhiên thành chủ lạnh lùng nói, mỗi người đều có cơ hội Mặc kệ là Âu Dương chân hoàn thị ngươi vẫn là ta. Ta hỏi các ngươi, các ngươi ai nguyện ý hướng công chúng lộ ra bí mật của hắn? Một tia xấu hổ thoáng hiện tại trong thiên đường ánh mắt, hắn lắc đầu nói, đạo sĩ là đúng, chúng ta quá tham lam. Âu Dương nói loại này phương pháp luyện tập không thể mở rộng, chính là không thể mở rộng. Mặc kệ ai nhắc lên chuyện này, chúng ta đều không cần nhắc lại Âu Dương thần trong lòng thở dài một hơi. Sư phụ, chúng ta vĩnh viễn có thể tin cậy thượng đế. Nếu như mấy cái người tốt nhất bây giờ mổ sẻ hắn, hắn em không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gia nhập vào Thúy Sông giáo phái. May mắn chính là. Những người này không có trên thế giới tốt nhất vô sỉ như vậy. Đại gia một mắt quét một vòng hiện trường, tiếp đó mỉm cười đi đến Âu Dương Thần bên cạnh. Âu Dương Trần, lần này định hinh hôn đều là ngươi công lao. Ngươi vì ta thế giới tinh thần làm ra cống hiến to lớn. Hàng ngàn hàng vạn tăng lữ vây quanh tà ác thần điện canh gác. Tụng nữ nói, nếu như ngươi đã làm sai điều gì, ngươi liền sẽ chịu đến trừng phạt. Nếu như ngươi không có bắt được to lớn như vậy cống hiến, ai có thể trong tương lai vì bảo vệ chân chính thế giới tinh thần làm ra cống hiến đâu? Ác Ma Chi thành lãnh chúa dạng này đối với Âu Dương Thần nói, đây chỉ là vì những thứ khác đại nhân vật muốn cho chính mình học đồ muốn càng nhiều lợi ích đương nhiên muốn mấy cái đại ngọc cùng một chỗ đổ máu mới được Hảo, có cái gì mong muốn Âu Dương Thần ngươi cứ việc nói thẳng A Đại Ngọc lanh chúa đồng ý Âu Dương Thần trước khi tiến vào tà Thần Điện cũng không có cân nhắc qua tiền thưởng chuyện nhưng mà chủ nhân nói đương nhiên hắn sẽ không khách khí Âu Dương Thần làm bộ suy tính một hồi cười nói pháp bảo của ta rất cường đại nhưng ta cảm thấy còn chưa đủ nếu có càng nhiều vàng liền tốt thành chủ đối với yêu cầu này cũng không hết sức kinh ngạc Âu Dương Thần pháp bảo có vạn hoa thần làm bằng vàng động không đấy muốn càng nhiều thần tài dung hợp, đây là tự nhiên sự tình. Âu Dương Thần, ta có một khối bất hủ hoàng kim tồn kho, có thể cho ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một sự kiện. Vạn Hoa Hoàng Kim Thần đương nhiên là vô hạn thôn phệ khắc tinh luyện tài liệu, nhưng nếu như thôn phệ vượt qua ba loại thần hoàng kim, thì sẽ đưa đến một cái đại tai nạn. Ngươi đem cái này bất hủ thần kim hòa thuận vui vẻ hợp, không cần cùng với những cái khác thần hoàng kim dung hợp. Khó trách mấy cái siêu cấp tông ngọc có thể lấy ra rất nhiều thần kim, nhưng số một luyện kim Vạn Hoa Trân Long Kiếm chỉ có thể dung hợp hai người, cho nên chính là như vậy. Một bên tiên cơ đạo quân giải thích nói quá nhiều bầu trời đổ vật là không cho phép tại thực tế thế giới tinh thần, một khi nó dẫn đến tai nạn có thể so sánh tăng vọt, chuyện này ngươi nghe đại sư tốt hơn. Thế hệ tuổi trẻ phục Tùng Âu Dương chân chân đồng ý ngươi còn cần cái gì, cũng không cần để tòa thành chủ nhân phất phất tay nói. Hoàng kim là quý báu, nhưng cùng Âu Dương thần cống hiến so sánh, vậy coi như không là cái gì, lại càng không cần phải nói Mai Viên tông chỉ có thời gian 4 năm mới có thể lắng lại, tương lai vẫn coi chừng cãi, cho nên bây giờ không cần thiết tiết kiệm tài nguyên. Âu Dương suy tư nửa ngày, nghĩ không ra chính mình nhu cầu cấp bách cái gì. Hắn chỉ có thể nói ngươi có thể nhìn ta một chút tiền nhiệm. Tại giai đoạn này, ta cần nhất là, bọn hắn hẳn là so ta rõ ràng hơn nghe được cái này, mấy cái cường tráng nhất người trầm mặc. Ngẫu nhiên đồ vật là khó khăn nhất xử lý, lại càng không cần phải nói thượng đế đã cho thượng đế hoàng kim, bọn hắn chắc chắn không phải dễ lấy ra so với thượng đế hoàng kim giá trị thấp đồ vật. Ma thành chủ nghe được nôn ngữa cười to, hắn đủ cười này, khác một chút đại tài biểu lộ đều tự có thay đổi, tựa hồ không ý thức được chỗ tốt. Đồ đệ của ta nghĩ không ra có cái gì tốt yêu cầu, cho nên chúng ta, đại sư, thay hắn suy nghĩ một chút. Thiên cực đạo tuấn. Ta nhớ được ngươi Thiên Cực Tông có một loại thuốc trường sinh bất lão, gọi Thiên Cực Thần đan, nuốt vào có thể tăng thêm cơ hội đột phá, giảm xuống vận rủi hỷ lực, sử dụng loại này Thiên Cực Thần đan lực lượng là vô hạn, nói đúng là, khi hắn thăng thiên thời điểm có thể dùng, giá trị có thể tưởng tượng, so thần tiến quý giá nhiều lắm, bọn hắn Thiên Cực Tông cũng chỉ có hai cái cổ phiếu. Nhưng Hoang ngôn đã sớm nói qua, bây giờ Ma Quỷ chi thành chủ nhân, chỉ có thể cho hắn. Duẫn Quý thân đan giấu ở ngực cậu, chờ ta trở về lấy, ta sẽ đích thân đưa đi thăng long thành mỗi ngày cắt đạo quân hứa hẹn, mỗi ngày cắt đạo quân, mỗi ngày cắt đạo quân. Ngươi nhất định biết Âu Dương chân nuốt trải qua quen thuộc. Ta cảm thấy đầu gối của hắn tại ở giữa thiên khải dừng lại thời gian rất lâu. Các ngươi Gian Ác Chi trong phòng không có ngọc hồn giả thú sao? Cho hắn biết thế nào là lễ độ xem. Gian Ác Chi điện lãnh chúa gửi được ngôn ngữ quẹt mắt ở phía dưới run rẩy. Ngọc thú là một loại chân chính ngọc hành tinh thần, có thể trực tiếp cùng thần bí học cùng một chỗ tiêu hao. Nhưng bây giờ bọn hắn tổng cộng có bốn cái Gian Ác chủ miếu, thượng đế nói cái này thật sự rất thuận tiện, nuốt vào mấy cái đầu. Ta đùa giỡn. Ho khan. Ác ma đao bằng hươu, nhiều nhất một cái. Ta thần điện chủ nhân dỗi giang ngón tay. Quả quyết nói, Thiên Ma Thành Chủ cười ha ha một tiếng đáp ứng, liền hướng Ngọc Chủ nhìn lại. Ngươi nắm giữ lịch sử lâu dài nhất, nhưng chân chính bảo tàng tại bí mật thế giới. Để cho ta đi một chuyến thế giới thần bí, A Đại sư thở dài một hơi nói. Bọn hắn đều đi qua thần bí ngọc ngọc ngọc hoa ngọc cảnh thủy giới, bọn hắn có thể thu lấy được cái gì quyết định bởi tại vật khí. So sánh Thiên Đạo Vương bọn hắn trả giá đồ vật, Ngọc Ngọc vừa mới để cho Âu Dương Thận tiến nhập Ngọc Ngọc một cái bí mật vương quốc, thực sự là một đại thu hoạch. Không chút do dự, Ngọc Ngọc Chủ nhân trực tiếp đáp ứng đúng vậy. Mà khác, chúng ta còn có mấy khối Ngọc Ngọc Thạch cũng có thể cho Âu Dương Thần. Nửa ngày sau, Âu Dương Thần rời đi Tà Thần Điện, chuẩn bị trở về Tà Thần Thành thu dọn đồ đạc, tiếp đó đi mấy nhà siêu cấp đại ngọc nhận lấy lợi ích. Lần này hắn có thể là một cái thu hoạch lớn, nhưng cũng may mà thành chủ, nếu như không phải thành chủ, hắn ở đâu biết Tà Áp Thiên Cực Thần Điện tại Ngọc Đầu như hiển che cái gì bảo tàng. Mặc dù phía trước mấy cái đại ngọc trọng điểm là huấn luyện hắc ám, nhưng đưa cho đồ vật cũng là dùng để đề thăng ngọc sĩ thời gian. Hắn hôm nay có số ít tài phú, đối với đề thăng đại thừa tăng nhân địa vị là vô giá. Âu Dương Chân Những bảo vật kia có thể đối với ngươi hữu dụng, nhưng quan trọng nhất là Ngọc Ngọc Bí Mật Thế Giới. Ngươi biết không Âu Dương Thần Âm thanh đến từ ma pháp chi thành lãnh chúa, tại trong óc của hắn ta muốn nghe đến càng nhiều liên quan tới nó. Chủ nhân, tấm này Ngọc là trong thế giới hiện thực cổ xưa nhất, cường đại nhất vố một cái Ngọc, thẳng đến để thăng đường hầm bị phá vỡ. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất là người Ngọc một mực tại dùng phương thức nào đó tới kết nối Ngọc giới, hắn Ngọc chủ rất nhiều Ngọc đạo phương thức. Thiên Ngọc Bí Mật Vương Quốc là bất hủ giả dùng ma trận sức mạnh tại thượng giới sáng tạo quá độ không gian, có ý tứ gì? Âu Dương To mò hỏi. Chương 360: Bí cảnh truy tung. Ngươi có thể đem nó coi như là siêu tự nhiên cùng siêu tự nhiên ở giữa cầu đối. Thượng giới chỉ có dưới tình huống đặc thù mới có thể bị tinh ngọc tiến vào, mà lên giới chỉ có tại tăng lên lúc mới có thể bị tăng lữ tiến vào, nhưng cả hai cũng có thể tiến vào cái này quá độ không gian. Tại nó thời kỳ cường thịnh, thậm chí có bất hủ thần ngọc, tại thần ngọc bí mật thổ địa bên trên cho bất hủ thần ngọc gián bài. Bây giờ mặc dù thực tế thế giới tinh thần cùng thế giới thần thoại đã bị hoàn toàn cách ly, nhưng vẫn có thật nhiều thần thoại lưu lại tại thần thoại chi ngọc bí mật trong vương quốc. Ngươi nắm giữ không khí Toàn bộ vương quốc bên trong duy nhất có có thể thăng thiên chỗ, chính là ngọc ngọc bí mật thế giới. Âu Dương Trân rất cảm kích. Cảm ơn ngươi, chủ nhân. À, không cần cảm ơn ta. Huynh đệ của ngươi trương đằng bây giờ đã bể nát, ta nghĩ liên thủ mở ra hai thế giới thông đạo, nguyện vọng trong khoảng thời gian ngắn không có thực hiện. Nhưng mà ngươi, nếu như ngươi có thể tiếp tục đề cao, tương lai có thể có hy vọng giết chết chân chính tinh thần, tại tinh ngọc dưới sự giúp đỡ, mở ra giữa hai cái thế giới thông đạo. Thu thập xong đồ vật, đem bọn nhỏ đưa vào âm dương cung. Âu Dương thần tường cận theo ngọc chủ đến chân chính trung nguyên khu vực. Lúc này, Âu Dương Thần rốt cuộc minh bạch vì cái gì lớn ngọc sức mạnh cũng không so tình huống khác cường đại, mà là có thể chiếm giữ trung bộ khu vực tốt nhất hoàn cảnh, to lớn bản doanh mới có thể sử dụng chân chính tên của thành phố. Ta không biết Hiến binh có quá khứ huy hoàng như vậy. Đến chân thần chi thành sau, Thiên Ngọc Vương cũng không có ra sức cưỡng tử, trực tiếp liền đem Âu Dương Thần dẫn tới Thiên Ngọc phía trước thần bí chi địa. Nhìn xem thiên ngọc thế giới thần bí lối vào, Thiên Ngọc chủ nhân cười nói Âu Dương Thần, thiên ngọc thế giới thần bí bên trong không có nguy hiểm, nhưng ngươi cần tìm được vận khí các loại đồ vật. Ngươi cùng ta nhất định nghe lời người chủ nhân nói qua. Chúng ta đã từng là ngọc giới ở giữa cầu nối. Bởi vì nó tiếp cận người ngọc thế giới, nó rất nhiều cái gì cũng nhận lấy người ngọc thế giới ảnh hưởng, cũng phát sinh biến hóa về chất. Nhưng mà, những vật này đối với chúng ta những thứ này phổ thông tăng lữ tới nói không dùng được. Khi ngươi đi vào, nếu như ngươi phát hiện vật hữu dụng, hoàn nên ngươi lấy đi. Cảm ơn ngươi, trưởng quan. Âu Dương Thần nhìn thấy hắn mỉm cười là chân thành, không giống như là giả, là một cái cung kính trả lời. Tốt ta, đi vào đi, bí mật này chỗ có một vạn giảm anh xa, ngươi không cần lo lắng, một tháng sau Ta sẽ đến ở đây đón ngươi, tia sáng bên trong có một cái thông đạo. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này cũng không chào đón, liền đi đi ra lại tiến vào thông đạo. Đi qua một hồi hạ xuống, ước chừng có mười mấy người, Âu Dương chân xuất hiện tại trong một thế giới nhỏ nhỏ. Cái này có núi có nước tiểu thế giới, giống như hơn mười vạn năm không có người đi qua nguyên thủy thế giới. Nhưng mà trong cái này nhỏ nhỏ thế giới, cũng không có trong tưởng tượng loại kia tràn ngập ngọc khí thần bí, cái này nhỏ nhỏ thế giới bên trong ngọc khí tương làm bạc nhược, nhưng mà bên trong lại có một tia ngọc khí. Hai thế giới ngăn cách 10 vạn năm hơn, ở đây thậm chí còn có ngọc khí. Nếu như ngay từ đầu thì có mà nói, chỉ sợ Ngọc Binh cũng có thể ở đây vấn luyện thành người Ngọc Câu Dương Thần Tâm Bí Đạo. Mặc dù hắn tại trong thời gian hơn một năm từ một sĩ binh đạt tới hắn đỉnh phong, nhưng hắn cảm thấy hắn không có phát huy ra hắn toàn bộ tiềm lực. Nếu như hắn có thể càng nhanh mà chuyển hóa Ngọc tử, hoặc nếu như hắn được ban cho một cái tinh ngọc chỗ, hắn nhất định sẽ tiến vào phàm nhân lĩnh vực, hơn nữa đáng ra cùng đại thừa Phật giáo tăng lữ so sánh. Hy vọng nơi này có đối với ta hữu dụng đồ vật Âu Dương tự nhủ, tiếp đó bay thẳng hướng phương xa. Một trăm giảm anh bên trong có một cái mỏ nhỏ mạch, cỡ nào tinh xảo vàng. Không tệ mặc dù hệ thống chỉ cấp ra hai cái kết quả, nhưng Âu Dương Thần lại phi thường hài lòng. Hiến binh bí mật lãnh địa bao trùm một vạn dặm anh, nếu như mỗi 100 dặm anh có thể có hai cái đông bộ, như vậy lùng tìm bí mật này lãnh địa, hắn thu hoạch so với các thông hướng hắn đồ vật ngọc càng có giá trị. Không còn dây dưa, Âu Dương chân đi khoáng mạch vị trí. Đến hệ thống địa điểm chỉ định, tại gò nhỏ xuất hiện phía trước, Âu Dương Thần lấy ra vạn hoa thần phượng, cẩn thận từng ly từng tí phá vỡ go nhỏ, một cỗ cường đại ngọc khí từ nhỏ dưới đổ tràn ra. Thật có bất hủ mạch đá. Âu Dương Thần Trước mặt chúng ta ngọc thạch khoáng mạch chỉ có 10 mét vuông thức anh, nếu như cái khoáng mạch này là ngọc thạch mà nói, đoán chừng chỉ có thể sản xuất cấp thấp ngọc thạch, tại cái này hạn mức cao nhất, cấp thấp ngọc thạch khoáng mạch, dù cho bị tăng lữ phát hiện, cũng rất ít có người sẽ đi lấy quặng. Nhưng tảng đá kia không giống nhau. Âu Dương Thần đụng ngã một khối đá, trong tay bắt đầu hấp thu, thứ này cũng cho hắn mấy cái, đơn giản hấp thu ngọc thạch đi luyện tập, so hóa đá ngọc khí còn nhanh. Thập phương ngọc thạch, đoán chừng đầy đủ ta huấn luyện 1 tháng. Âu Dương Thần đại khái đoán chừng phía dưới, phải ra kết luận như vậy. Nhưng mà, mặc dù chỉ có 1 tháng chứa đầy thực tập Nhưng bởi vì ngọc khí phong phú, dạng này một tháng thực tập trạng thái, phải dựa vào một năm sáng tác biến hóa ngọc khí hóa đá thạch. Lại tìm mấy cái tinh ngọc thạch mạch, nửa năm sau, ta liền có thể biến thành mỗi một cái tinh ngọc. Âu Dương Thần mừng thầm, thế là bắt đầu cùng vạn hoa phong thần thái hái ngọc ngọc thạch mạch. Nửa giờ sau, 10 thước vùng trước tiên mạch đá bị cắt chém thành một vạn khối giá thấp trước thiên thạch, để vào trong cất giữ vòng. Âu Dương chân thu thập ngọc thạch sau, liền đi tìm tìm ngọc kim. Hắn chưa từng có nghe nói qua loại ngọc này kim, bất quá nó nhất định rất đáng ngờ, bởi vì nó ngâm ở trong một cái ngọc ngọc ký tự. Không lâu sau đó, Hắn đi tới cái hệ thống này chỉ dẫn địa phương của hắn đi, nhưng mà chỉ có một khối đá nhìn rất phổ thông, thậm chí không có một cái nào hình vuông lớn nhỏ cái này quá bình thường sáu. Âu Dương Thần vung lên lông mày, kể từ hắn ngọc phải có điểm kiên cường sau, cũng lại chưa thấy qua đơn thuần như vậy bề ngoài thiên phú. Một ngón tay tại tảng đá mặt ngoài bị dơ lên đồng thời gõ nhiều lần. Phanh, phanh, phanh. Một chút thanh âm rất nhỏ, tảng đá vỡ thành hai mảnh, lộ ra nội bộ màu làm sangwich, nhưng cái sangwich này cũng phân thành hai nữa. Âu Dương Thần bị chấn kinh, cấp tốc đem tầng ngoài phổ thông tảng đá lấy ra đem từng ngoài màu lam tảng đá lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí tại cảm ứng xuống, Âu Dương giàu Dĩ không vui sắc mặt hơi có biến hóa. Cái này cái gọi là ngọc kim là cực kỳ yếu ớt, sức mạnh cùng đá bình thường chỉ là không sai biệt lắm, vật này nghe nói không phải đặt ở ngọc giới, cho dù ở trong thực tế thế giới tinh thần cũng không có tăng lư tới. Nhưng mà, kim ngọc tử có một cái điểm tốt, chính là nó có thể cấp tốc truyền tống thần ngọc khí thể, nhưng thần ngọc khí thể không thể hoàn toàn bị quan thâu. Thứ này không thể biến thành ngọc ngọc, nhưng có thể dung nhập vạn hoa thần Âu Dương rất nhanh liền nghĩ tới dùng cái này tinh ngọc hoàng kim Nói thật, bây giờ vạn vật chi thần nắm ở trong tay của hắn là cường đại, nhưng mà hắn cũng không cảm thấy rất thoải mái. Nguyên nhân căn bản nhất là vạn vật chi thần thích hợp nhất lực lượng là ngọc khí, mà không phải tinh ngọc. Giống như kiếp trước dầu đi hết gen xe, ngươi phải cố lên, nó có thể mở, nhưng mà rất vụ vẻ. Bây giờ có loại này hoàng kim thuốc trường sinh bất lão, chúng ta cũng có thể giải quyết vấn đề này. Âu Dương thần nghĩ nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí đem dễ bể ngọc kim thu lại. Bất chi bất giác, Âu Dương thần tại thần bí ngọc ngọc đại trên mặt đất ở lại ba ngày, ba ngày này hắn không có ngủ, thu hoạch tương đối khá không chỉ có phát hiện mấy cái mỏ ngọc mạch, còn phát hiện đại lượng giống ngọc kim đồ vật. Không may, không có ngọc cảnh loại vật này, nhưng Âu Dương Trân cũng không lo lắng. Hiện tại hắn chỉ tìm tới một phần mười khu vực toàn bộ chỗ thân bí, hắn còn không có tìm được khu vực này chân chính hạch tâm. Một ngày này, Âu Dương Trân chính muốn đi vào thiên ngọc bí mật thế giới, một cái kỳ quái lão nhân âm thanh đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Hai tử, như vậy ngươi có thể tìm tới cái gì? Âu Dương Thần Mộng nghe được thanh âm này, sợ hết hồn, tiếp đó xoay đầu lại, nhìn thấy một cái tóc trắng tăng nhân ăn mặc ngọc ngọc lão nhân ngoài ý liệu xuất hiện tại phía sau hắn mấy trăm mét địa phương xa bí ẩn này bên trong tại sao có thể có những người khác Âu Dương Trân rất khiếp sợ nếu như hắn biết còn có những người khác hắn cũng sẽ không thẳng như vậy cắt nơi đó đuổi bắt trường quan ngươi là ai Âu Dương Trân nhẹ giọng hỏi tất nhiên đối phương có thể lặng lẽ xuất hiện tại phía sau hắn mấy trăm mét địa phương xa đó nhất định là đại thừa Phật giáo ngọc sĩ hắn gọi một cái trưởng bối đường thua tóc trắng ngọc sĩ phó thúc cười nói ta là cái này ngọc ngọc trường lao bí mật thủ hộ giả nói cho ngươi ngươi tại cái này bên ngoài tìm không thấy đồ tốt chân chính đồ tốt ở bên trong Âu Dương Văn Diễn Tuyết đề thờ, cảm ơn ngươi nói cho ta biết, thế hệ tuổi trẻ muốn đi chờ đã, ta dẫn ngươi đi, ta cho so ngươi hiểu rõ hơn bí mật này. Ngọc Chủ Nhân chiếu cô ta, chiếu cố ngươi thật tốt. Tóc trắng Ngọc Đạo sĩ nói, trong nháy mắt, hắn đã bay đi tìm Âu Dương Thần. Âu Dương Thần trong lòng âm thầm cợt trách lao gia hỏa này xen vào việc của người khác, hắn có phương pháp của mình, hắn sợ tìm không thấy đồ tốt, đem nơi này bay lên út sắp không cần tốn nhiều sức, nhưng là bây giờ ngươi đem ta mang đi, ta trở nên hơi rắc rối rồi. Trường giả, thời gian của ngươi quý báu biết bao, ta không dám trì hoãn. Âu Dương Thần cười cười, cự tuyệt. Thế nhưng là lão nhân tóc trắng tựa hồ không có nhận ra nó tới, lôi kéo Âu Dương Thần bay vào ẩn tàng ngọc ngọc chỗ sâu, phi thân một bên mỉm cười nói không bằng, ta tại địa phương thần bí này cũng là nhà hàng rồi, có thể chở ngươi ưu tú như vậy hậu thế. Âu Dương Thần gặp nhiệt tình khó nhịn, không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau. Cái này tóc xám nam nhân đúng là đại thừa Phật giáo ngọc sĩ, bay rất nhanh, nhưng một hai phút liền bay mấy ngàn dặm anh, điều kiện tiên quyết là tại Vệ Du tinh thần rất yếu. Nhìn thấy cách đó không xa trên đường chân trời có cực lớn vết tích, Âu Dương đầy cõi lòng mong đợi nhướn mày hai tử, cách chỗ này không xa, là ngọc tử nhóm đã từng dạy qua chỗ của ngươi, chỗ đó có thể có thứ ngươi muốn. tóc trắng ngọc đạo sĩ chỉ vào phế tích nói, cảm ơn ngươi chỉ đạo Âu Dương cung kính trả lời. Mặc dù hắn có chút không cao hứng lão nhân tóc trắng ngăn cản con đường của hắn, nhưng hắn dù sao cũng là xuất phát từ hảo ý, hắn xấu hổ tại để cho bọn hắn thất vọng. nhìn thấy cực lớn phế tích đã bị xếp vào chính mình truy tung phạm vi, Âu Dương thần hỏi hệ thống ở trong lòng, không có nghe được hệ thống cái này đơn giản rõ ràng trả lời, Âu Dương thần chính là nho nhỏ một tiếng, ta không biết cái này có hoa không quả di vật bên trong không có gì cả. Hệ thống, có bảo tàng sao? Không Âu Dương Trầm Mặc, tiếp đó rất nhanh ý thức được sai. Giống chúng ta trước mặt dạng này làm người khác chú ý di vật, mỗi một cái tiến vào tăng lữ đều biết tìm kiếm nó. Ở đây tại sao có thể có bảo tàng? Vị này tóc hoa dâm lão nhân, tự xưng là bí mật vương quốc thủ hộ giả, không có khả năng không hiểu dạng này một sự thật. Có phải hay không là vị này lão nhân tóc trắng cố ý lừa dối chính mình, để tránh núng nhằm trọng yếu bảo tàng? Hay là hắn có khác ý đồ? Lúc này, Âu Dương Thần nhìn xem tóc bạc hoa dâm con mắt của ông lão, nhiều một tia cảnh giác. Chương 361 nói một chút đạo lý. Hai tử, xuống tìm đi tóc bạc hoa dâm lão nhân đưa tay chỉ hướng phía dưới phế tích. Đối với Âu Dương Thần mỉm cười, Âu Dương Thần cũng không nói chuyện, chỉ thật sâu nhìn xem lão nhân tóc trắng một mắt, cái kia tóc trắng khuôn mặt nam nhân bên trên vẫn mang theo nụ cười, hắn thậm chí nhìn rất hòa thuận. Hai người nhìn nhau vài giây đồng hồ, Âu Dương chân đột nhiên cười ha ha. Cảm tạ, ta đi. Âu Dương Thần nói bay xuống, nhìn xem đi vào phế tích, hà mộng địch một bên, một bên bám vào phế tích bầu trời bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Tóc bạc hoa dâm trưởng giả nhìn thấy loại này thân thiết mỉm cười trong nháy mắt tiêu thất. Thay vào đó là một cái tàn khốc âm. Hắn làm sao lại phát hiện thiếu sót đâu? Không quan hệ, để cho hắn xem. Nếu như không có nơi này đội hình trợ giúp, ta vẫn có thể giết chết một cái không có tiến vào đại thừa tăng lữ tóc bạc hoa dâm trưởng giả thân hình lõa lên, hướng Âu Dương Thần tốc độ bất kịp. Âu Dương Thần cũng hô ta không biết ta làm cái gì mạ phạm ngươi sự tình, nhưng mà ngươi muốn thương tổn ta. Phía sau hắn cái kia tóc bạc hoa dâm lão đầu căn bản vốn không quan tâm Âu Dương Chân, chỉ là cúi đầu. Âu Dương Thần nhìn thấy trong lòng này âm thầm phiền não, tiếng nói lao hòa kế, nếu như ngươi giết ta Nhìn ngươi coi đó như thế nào cùng sư phụ ta giảng giải." Lão giả tóc trắng cười lạnh, tiếp tục truy cầu. "Mượn ơi, không nghĩ tới tiến vào thần bí vương quốc, rót vào trong hũ rùa đen." Phi, Long chi cho cốt vỏ. Âu Dương thần nội tâm bí mật. Truy tống mưa còn muốn một tháng mới có thể mở ra, theo lý thuyết hắn phải đợi một tháng mới có thể ra đi. Trong vòng một tháng, đầy đủ một cái đại thừa tăng nhân giết chết hắn, ta không biết có bao nhiêu lần, nhưng hắn không phải là không có chống cự. "Á Vũ, tỉnh, không cần luyện tập, ngươi cảm giác, đi theo ta tên kia cái gì luyện thở?" sắp tiến vào đại thừa trung kỳ, ta vừa tiến vào đại thừa, Âu Dương đạo hữu, ngươi như thế nào khiêu khích như thế một cái người kiên cường? trong đầu ngạo vũ âm thanh kinh sợ, Âu Dương thần bất đắc dĩ nói ta làm sao biết? có thể ta tại chiến tranh trong khế ước quá ưu tú, có ít người ghen ghét ta nói xong câu đó, Âu Dương thần Âu Dương nhịn không được bắt đầu ngờ tới vị này ông già tóc trắng thân phận là cái gì? là chư thần phái tới giết hắn sao? đây là hắn ý nghĩ đầu tiên, nhưng rất không có khả năng. nếu như ngươi thật sự muốn tự sát, ngươi không có bất cứ phiền phức gì, vì cái gì đem lão nhân tóc trắng đưa đến tới nơi này? Có khả năng nhất là, lão nhân tóc trắng bản thân liền có một cái tà ác ý đồ, đó chính là ngấp nghẽ tinh mưa cơ thể hoặc đồ gì khác. Khi ta nghĩ ra rồi, Âu Dương Thần là lớn, "Nếu như ngươi giết ta, một tháng sau, mưa mưa chủ nhân thì nhìn không đến ta, chẳng mấy chốc sẽ truy xét đến trên người ngươi. Dù cho ngươi có càng nhiều tài bảo, ngươi cũng sẽ chết." "Vì cái gì?" Lão nhân tóc trắng vẫn cười lạnh, hơn nữa không ngừng mà thu nhỏ cùng Âu Dương Thần ở giữa khoảng cách. "Đây không phải là nguyên nhân sao? Bây giờ Âu Dương chân chân có chút hồ đồ rồi, có phải hay không đối phương là băng đảng gián điệp?" vừa mới tại trong hệ thống tra xét một chút, đây không phải thúy phủ. phanh, Âu Dương Thần không có chờ lấy tiếp tục tiếp tục nghĩ, sau lưng truyền đến núi cao biển động khí tức, giống như là bầu trời liền muốn sụp đổ xuống. khi đại thừa mưa sĩ đột kích lúc, hắn biểu hiện ra một loại cùng cấp đoạt mưa sĩ hoàn toàn khác biệt sức mạnh. tại hoa lệ khí tràng đằng sau thanh âm gầm thét liền bị Âu Dương Thần tâm động đất, một tiếng trường âm đột nhiên tại trong tứ trọng tấu vang lên, tiếp đó ngạo vũ xuất hiện tại Âu Dương Thần thẩm sau lưng, đem yến công đột nhiên ngăn cản. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này điệu xoay người lại, đứng tại ngạo vũ trên thân, làm như thế nào? Ngươi cùng ta tay cầm tay, có thể cùng hắn chiến đấu với nhau sao? Tiêu Mưa lắc lắc cơ thể, rất nhiều vảy rồng rơi trên mặt đất. Hiện nhiên là tại ngã xuống phía trước bị đánh trúng. Ngươi bây giờ mưa được không có thể giao động đại thừa phật giáo? Ngươi cùng ta liên thủ, ta tự mình đối kháng địch nhân, không có khác nhau ngạo vũ đơn giản. Âu Dương Thần nghe được cũng không cao hứng. Ngươi phong bê quá lâu, không biết lực lượng của ta bây giờ. Ta bây giờ đại thừa vô địch phía dưới. Tại một bên khác, tóc trắng trưởng lão hội giáo đồ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một đầu đại thừa cưỡi rồng, không khỏi đình chỉ tiến công. căn cứ tình báo báo cáo các ngươi có một con rồng mang đi cướp đoạt chi lòng, nhưng đó là một cái đại thừa Phật giáo thời kỳ. Theo như cái này thì trên người ngươi nhất định có cái gì đại bí mật. Âu Dương Trân nhìn thấy hắn cuối cùng mở miệng trưởng lão. Nếu như ngươi muốn giết ta, ngươi nhất thiết phải để cho ta chết đi mới hiểu được sáu. Nếu như ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi. Nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói hết, bị lao nhân tóc trắng cắt đứt. Không cần phải nói, một đầu chân chính long cương vừa tiến vào đại thừa, hơn nữa không cách nào ngăn cả ta. Dứt lời, tóc bạc hoa râm trên người lão nhân bay ra một thanh trường kiếm, đồng thời. Một chút pháp lực bám vào trên thân kiếm, pháp bảo thật là lợi hại. Âu Dương Thần nhìn thấy thanh trường kiếm kia, trong lòng rất kinh ngạc. Nhìn sơ một chút, hắn biết thanh kiếm này ít nhất chứa hai loại hoàng kim, đủ để đưa thân thập đại luyện kim thương liệt kê. Nhưng hắn biết luyện kim thuật sĩ trên danh sách thập đại bảo tàng, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trừ phi, thanh kiếm này là tại lô phía trước ra đời. Đinh đường, kiếm tiếng vang lên, trường kiếm gào thét một tiếng, bọc lấy một thanh khủng lồ kiếm khí hướng về Âu Dương Thần thân cực nhanh đâm tới, không có tiếp cận. Âu Dương Thần cảm thấy một cỗ lạnh vô cùng khí thể bao trùm thân thể của hắn. A! Nạo Vũ giống lên một tiếng, đưa ra long chảo, hướng về phía thanh trường kiếm kia vỗ tay đi qua. Phanh! Một tiếng nổ tung, trường kiếm mặc dù bị đánh lui, nhưng ngao cá móng đuôi cũng bị chém đứt một bộ phận, dưới đất còn có số lớn long huyết, mới đã biến thành băng tinh. Âu Dương Thần ý thức được áo Vũ nhiệt độ cơ thể đột nhiên hạ xuống, biết áo Vũ không phải là đối phương đối thủ, vội vàng thấp giọng nói trước tiên trốn, ta ven đường cẩn thận điều tra bí mật này tình huống, cũng có thể phát hiện cái gì chuyển cơ. Ngạo Vũ nghe vậy đối với vị kia tóc trắng trưởng lão phát ra công kích, sau đó cũng không để ý kết quả như thế nào, mang theo Âu Dương Thần quay người chạy trốn. Không thể không nói, tốc độ của nó so Âu Dương Thần nhanh hơn, thậm chí so lão nhân tóc trắng nhanh hơn. Muốn chạy trốn sao? Không dễ dàng như vậy. Tóc bạc Hoa Dâm lão nhân tức giận hô, từ phòng chứa đồ giới chỉ bên trong phun ra một tề thuốc trường sinh bất lão nuốt vào, tiếp đó cấp tốc hướng theo Ngạo Vũ đuổi theo. Âu Dương Thần đứng tại Ngạo Vũ sau lưng, nhìn thấy đối phương tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều, cũng không dám nhàn rỗi lấy ra vạn hoa thần phượng đối mặt lão nhân tóc trắng chém ra mấy cái mưa khí công kích, lão nhân tóc trắng không dám dùng sức, lui lại mấy bước sau tốc độ chậm rất nhiều. Âu Dương chân nhìn thấy chính mình còn không có bắt kịp chính mình, liền bắt đầu ở trong lòng hỏi cái này hệ thống. Hệ thống, một trăm giảm anh bên trong có chỗ tránh nạn sao? Vẫn có một loại gọi gì ba ảo đồ vật có thể để cho ta cường tráng hơn? Không có hệ thống phản ứng là vô tình. Âu Dương thần cũng không tức nổi, chỉ là ở trong lòng không ngừng lặp lại vấn đề này. Một người một dòng cũng là đại thừa Phật giáo, tốc độ cực nhanh, hơn nữa thần mưa bí mật tại khoảng một vạn giảm cho nên, một hồi truy đuổi phía dưới, nửa giờ sau, một người một dòng cơ hồ đi khắp toàn bộ thần bí vương quốc, không muốn như vậy trốn tránh một tháng. Âu Dương Thần trong lòng không phản bác được. nếu như ngươi thật sự nghĩ dạng này trốn một tháng, hắn cũng không sợ. dù sao, tiêu ngạo trong thân thể còn cất giấu rất nhiều hắc hồ huyết ma bảo tàng, không sợ tiêu hao. sợ chờ trong chốc lát, cái kia lão nhân tóc trắng đột nhiên lại có bài gì, ra tốc một cái lớn. ngay tại hắn bắt đầu lo lắng thời điểm, hệ thống cuối cùng cho hắn một cái khác biệt đáp án. phía trước trăm dặm có mưa quan chỗ vết tích nghe được câu trả lời này. Âu Dương thần thần ánh mắt loé sáng. May mắn chính là, tại tất cả những bí mật này bên trong còn có một cái nơi thích hợp. Ngạo Ca, bay thẳng một trăm dặm, tiếp đó hạ xuống Âu Dương tham sĩ giảng đạo. Hảo, Ngạo Vũ nghe vậy trực tiếp đáp ứng Âu Dương thần đó là tin tưởng vô điều kiện, dù cho nó không biết ứng đối ra sao đang lục sau truy đuổi. Trăm dặm lục địa, trong ngay mắt mà tới, Ngạo Vũ cực tốc chạm đất, thầm thầm thầm ý thức được Âu Dương thần thân tìm tòi phía dưới hoàn cảnh, con mắt lập tức sáng lên. Ngạo Ca, ngươi trở về Long Trạch đi. Ngạo Vũ nghe xong giờ khắc này lùi bước, trở lại trong vinh trạch. Đồng thời Âu Dương Thần trực tiếp chui vào phía dưới một tòa núi hoang trong sân động. Các bạc hoa dâm các lao nhân nhìn thấy cái này cười lạnh, một cái cây cọ hướng Càn Cối Sơn Mạch đi đến. Phanh. Theo một tiếng vang thật lớn, Càn Cối Sơn Mạch trực tiếp phân thành một phần, Tiết Kỳ dấu ở một loại trong đó sắp xếp phương pháp bên trong. Nó nhìn rất mỏng, chỉ có một tầng thật mỏng màn sáng, nhưng mà chính là tầng này màn sáng chặn đại thừa Phật giáo công kích. Âu Dương Thần lúc này đã chui vào trong trận, nhìn xem màn cửa chúng quanh ánh đèn, trong lòng thở dài một hơi. Mưa tử là cái mưa nhỏ tử, màn sáng là cái mưa tử. Mặc dù nó nhìn rất yêu đuối, nhưng đại thừa Phật giáo cũng không dễ dàng đột phá. Mà hắn vừa dùng mưa người thân thể thông qua phương pháp này mà không có trở ngại, hẳn là phương pháp này chỉ có mưa người mới có thể tiến vào. Lão nhân tóc trắng trông thấy Âu Dương Thần dấu ở trong xương ngón tay. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Tiếp đó hắn lần nữa triệu hồi ra kiếm, xuống phía dưới phương trận khởi sướng tiến công. Phanh! Một hồi tiếng ồ náo vang lên, mưa nhỏ mưa từng trận bị kiếm đâm trúng, ánh đèn hơi hơi mở đi một chút dấu vết. Lão nhân tóc trắng đối với cái này khịt mũi coi thường, bắt đầu cái này tiếp theo cái kia công kích pháp luật. Âu Dương thần lạnh lùng hừ một tiếng, thấy được hiện trường, tiếp đó hướng phụ cận một đầu thông đạo dưới lòng đất đi đến. Hệ thống, cái này chú ngữ không chế trung tâm ở nơi nào? Dưới mặt đất 40 mươi mét. Nghe được câu trả lời này, Âu Dương chân bước nhanh hơn, cũng không lâu lắm hắn liền đi tới một gian phòng lỗ sơ sài. Gian phòng này bất quá mấy chục m, bên trong chỉ có một ít thông thường băng ghế đá, ngoại trừ một cái màu trắng mưa thúy, màu trắng mưa thúy bên cạnh sắp hàng từng hàng hạt cát, nhìn giống như là từng hàng trung tâm. Tinh mưa phong bế chỗ, cho nên không soi mói. Âu Dương lắc lắc đầu nói sau đó trở về ma trận phương pháp trung tâm phía trước, đem một khối đá bỏ vào. rất nhanh, trận liệt đường quang đốt sáng đèn lên quang, trong viên đá mưa mưa cũng dần dần tiến vào trận liệt. bên ngoài, cho tóc trưởng giả tựa hồ ý thức được xảy ra chuyện gì, gầm thét lên ngươi từ mưa mưa nơi đó cầm mấy khối vũ thạch, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. nghe được cái này, Âu Dương Tiên sinh cười cười, bởi vì hắn tồn kho đã tiếp cận mười vạn khối, lao nhân tóc trắng thật sự cho là hắn cũng tại một cái bí mật chỗ ở lại ba ngày, hắn còn tại lệ mười sao. đương nhiên, hắn cũng lười nói cho tóc trắng trưởng lao chân tướng để cho hắn chậm rãi hoành tạc đội hình, xem ai có thể xuyên ai. Đậu xanh, ngươi thấy khối này vũ thạch, nếu như không có, liền lại phóng một khối Âu Dương chân têu lên đậu xanh, cho nó mấy trăm khối vũ thạch. Đậu xanh gật đầu một cái, đem mấy trăm tảng đá toàn bộ kéo về đến vỏ sò so bên trong, sau đó dùng đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm ma trận trung tâm tảng đá, con mắt không nháy mắt một chút. Âu Dương thần nhìn trận mắt hốc mồm, liền bắt đầu dò xét trong tự viện mấy món vật phẩm. Băng ghế đá vừa nhìn liền biết tương đối bình thường, nếu có bảo tàng, chỉ sợ chỉ có mưa thúy. Tại mưa thúy bên cạnh, Âu Dương cầm lên một cái màu trắng mưa thúy thoạt nhìn như là dùng một loại nào đó mưa chế thành, hơn nữa ngay từ đầu cũng rất trọng. Mặt khác, phía trên còn có khắc trên trời khắp đá nhăn nheo cùng lỗ khảm, hệ thống, phù cận chân quý nhất bảo tàng là cái gì tại chủ nhân trong tay ngưng kết thành mưa mưa mưa thúy nghe được hệ thống đáp án, Âu Dương chân tâm bên trong biết, tại rất thấp thời điểm cũng dùng qua tương tự mưa thúy, nhưng mưa thúy chỉ có thể áp suất quan hoàn, mà trước mặt hắn mưa thúy có thể áp suất quan hoàn, Âu Dương chân không chút do dự quyết định nếm thử mưa thúy hiệu ứng, thả xuống mưa thúy sau, hắn lấy ra tám khối thiên thể thạch, bỏ vào mưa thúy tám cái trong chỗ lõm, có một đạo chất lõe. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này vội vàng ngồi xếp bằng tại trên Mưa Thúy, mưa mưa cơ thể bắt đầu thôn phệ số lớn mưa khí. Âu Dương Thần hài lòng thở ra một hơi, nếu như ngươi đem mưa đi so sánh uống nước, đi qua ngươi quen thuộc vu thông qua tạo bia đá để luyện tập, tốc độ giống như thông qua ống hút uống nước, hấp thu thiên thạch giống như thông qua bình nước uống nước, hiện tại dùng cái này Mưa Thúy, cái kia giống như từ trong một cái tô uống nước. Cái này ma pháp vũ khí đối với bất hủ thế giới tới nói có thể chẳng là cái thá gì, ngươi có thể tùy ý vứt bỏ nó, nhưng mà đối với ta mà nói nó là vô giá. Âu Dương Thần trong lòng thật cao hứng. Quyết định ở đây mưa đi con mưa, ta không biết qua bao lâu. Tại mưa mưa thật mưa trong thành, mưa mưa chủ đột nhiên mở mắt. Gióng sông, ngươi hoàn toàn bình phục sao hắn đem cái này truyền tống ra ngoài? Ước chừng mấy phút sau, Gióng sông mưa tử liền sẽ tinh thần phấn chấn tới tìm hắn. Sư phụ, đệ tử đã hoàn toàn bình phục. Không chỉ có như thế, hắn thực tiễn tựa hồ cũng có tiến bộ. Trước tiên Vũ sư phó nghe xong trả lời, cười nói tốt ta, ngươi xứng được ta mưa đổ. Tại chính thất thế giới tinh thần bên trong, ngoại trừ Âu Dương, không có ai so ngươi tốt hơn. Âu Dương là cái chẳng lành người Gióng sông mưa tử trên mặt tản ra phức tạp màu sắc. Âu Dương Thần hòa Thanh Huyền Minh ngày đó nàng còn ký ức như mới, muốn nói lời nói thật, nàng ngay lúc đó thực lực không phải rõ ràng Huyền Minh đối thủ, lại càng không cần phải nói Âu Dương Thần. Kể từ nàng đạp vào vỡ lòng chi lộ đến nay, nàng lần thứ nhất gặp cùng một lĩnh vực vũ đạo sĩ, cái này cho nàng một loại không thể so với tính chất cảm giác. Cùng chân chính Thiên kiêu so sánh, đệ tử còn xa xa không đáng lao sư mong đợi dòng sông mưa tự chắp tay lại, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Hiện mưa lớn sư hy cười nói hắn chỉ là một cái trùng hợp, vụng trộm nói cho ngươi một sự kiện, lần này đính hôn Âu Dương Thần biểu diễn quá tốt rồi. Chúng ta quyết định dùng thời gian 4 năm tới huấn luyện Âu Dương Thần, tính toán trợ giúp hắn đột phá đại thừa. Dòng sông mưa tử nghe được có chút hâm mộ, nhưng muốn nên như thế này. Vì giành được chân thực thế giới tinh thần nhân tâm, chúng ta không chỉ có phải trừng phạt quy y cấp địch tư giáo tăng lữ, còn muốn ban thưởng những cái kia đối với chân thực thế giới tinh thần làm ra công hiến to lớn người. Chỉ sợ Âu Dương đạo hưu chẳng mấy chốc sẽ trở thành cái tiếp theo tiểu linh 6. Hiên mưa cửa hàng lão bản lắc đầu nói tiểu linh còn không có nhận được mấy cái đại gia tộc cùng ủng hộ, Âu Dương Thần tương lai lại so với hắn thành tựu càng nhiều, ai, hắn không phải ta hiển vũ đệ tử. Hắn lấy ra một cái tín vật, ném cho dòng sông mưa tử. Dòng sông ta nghĩ quan một đoạn thời gian, chờ thời cơ chín muồi, người đi đem Âu Dương Trân từ bí mật kia chỗ cứu ra, nhớ kỹ, lại cùng hắn tiếp xúc nhiều một chút dòng sông mưa tử nghe xong cái này tao mày lời nói, nói sư phụ, không cần rêu cơ ta. Âu Dương Trân híu người bằng hữu mưa phòng híp mắt lại tới, lộ ra một cái tương đương nụ cười bị uội. Thân thể của hắn có đạo, mà thân thể của hắn không có, đây không phải là thật sao? Chương 362, phàm tiên cảnh giới. Nửa tháng sau, tại thần viêm môn trong bí cảnh, Âu Dương thành che mở mắt Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, bọc tại chói trang trên giường tám khối tảng đá trong nháy mắt bạo liệt. Âu Dương trực giác phải trên thân thể một cái xiềng xích trong nháy mắt bị phá vỡ mỗi cái viêm cảnh. Âu Dương thần lầm bầm lầu bầu một câu, trên mặt tràn đầy mỉm cười. Tiến vào phàm nhân thế giới, ngươi có thể sử dụng một điểm ma pháp càng mạnh mẽ hơn. Tại những này viêm tử dưới sự giúp đỡ, hắn phải cùng thời kỳ đầu đại thừa Phật giáo tăng lữ mạnh như nhau cháng. Ngoài ra, điểm trọng yếu nhất là, hắn tử viêm người thân thể lên cao đến bất hủ, không có vận mệnh, không có diễm lệ bình cảnh. Ta cho rằng đây là thế giới hiện thật phương thức, mặc kệ hắn là cỡ nào bất hủ. Đương nhiên, tiến vào thế gian cũng có một cái khuyết điểm, chính là cơ thể đem viêm khí dung lượng tăng lên gấp 10, nếu như ngươi dựa vào hóa thạch bia sáng tạo đến bổ sung viêm khí, sợ rằng phải trên hoa một ngày một đêm mới có thể đem viêm khí cơ thể lấp đầy. Mà sử dụng bầu trời tầng đá. Vậy thì quá xa xỉ. Dù sao, toàn bộ chân chính thế giới tinh thần, đại môn bí mật chính là ở thiên giới thạch tồn tại, dù cho thiên giới thạch số lượng cũng có một ngày sẽ hao hết. Lại càng không cần phải nói hắn thực tiễn sẽ dần dần hoàn thiện tiếp đó tiêu hao tảng đá càng ngày sẽ càng nhiều trong lúc hắn lo lắng bầu trời tảng đá lúc cách đó không xa đậu xanh khống chế một khối bầu trời tảng đá tiến vào mẫu thể Âu Dương chân nhìn thấy cái này bậc thang đem tảng đá từ mẫu thể bên trong lấy ra đậu xanh một mặt mờ mịt nhìn xem Âu Dương Thần Âu Dương Thần có chút mờ mịt Âu Dương Thần nhìn một chút giáp sát nó mấy trăm kiện viêm thạch chỉ dùng mấy chục kiện hắn không chút do dự đem đậu xanh tính cả viêm thạch cùng một chỗ ném ra ngoài phanh bên ngoài truyền đến một hồi tiếng giống hiển nhiên là trận pháp không được đến viêm khí thêm bị đánh vỡ Âu Dương không nói một lời các bạc hoa dâm lão nhân hơn nửa tháng tới không hề từ bỏ dạng này nghị lực thật làm cho hắn bội phụ hai tử người đem tất cả bầu trời tạng đã đều dùng xong chưa vậy thì yên tâm đi chết đi trên bầu trời truyền đến đều to một tiếng tiếp đó một cô áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống a long ngâm một tiếng nạo vũ từ long trạch trên thân bay ra theo âu dương thần trực tiếp bạo phá áp lực vọt ra khỏi mặt đất lơ lửng giữa không trung âu dương thần đứng tại trên áo vũ long đầu cúi đầu nhìn xem vị kia lão nhân tóc trắng lúc này lão nhân tóc trắng hơn nửa tháng phía trước đã rất tiểu thụi trong mắt còn rất nhiều huyết Tựa hồ phần lớn công kích, hắn đã mất đi rất nhiều tinh lực. Đi chết đi. Lão nhân tóc trắng lúc này cũng không để ý tình cảnh của mình, cuối cùng phá vỡ cái kia chú ngữ, hiện tại hắn trong đầu chỉ có một cái ý niệm, đó chính là mau chóng đem cái này một đầu giết chết một con rồng. Cùng với một tiếng trầm thấp uống rượu, trường kiếm kia bầu trời, ánh mắt đắc ý ngưng trọng, tính toán lần nữa cùng lòng trảo gặp mặt, lại bị Âu Dương Thần thân âm thanh ngăn trở. Lần này để cho ta thử xem Âu Dương Thần nói bấm một cái thủ quyết định, đại lượng viêm khí từ trong thân thể tuôn ra, ở trước mặt hắn tạo thành cực lớn viêm khí tầng chắn. Kiếm kích đã trúng thiên thần tâm chắn có trong nháy mắt như vậy, nó đứng im bất động, không cách nào đâm xuyên nó. nhìn thấy cái này, ngạo vũ cao hứng nói: Âu Dương đạo hữu, ngươi đột phá sao? không phải sao? Âu Dương chân trên mặt mang mỉm cười, có thể cùng đại thừa tăng nhân chiến đấu. theo lý thuyết, hắn cũng là trong thực tế thế giới tinh thần nhân vật đứng đầu một trong. hơn nữa đã lên tới bây giờ, hắn cuối cùng đạt tới tình trạng kia. ngươi, tóc trắng lao nhân nhìn thấy màn này, nhưng sắc mặt của hắn thay đổi, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình phải chăng quá mệt mỏi, lực công kích giảm bớt. Âu Dương chân cười, sau đó dùng hai tay một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở xung quanh hắn, cái này u viêm chiều cao 100 trăm mét, toàn bộ thân thể từ viêm khí ngưng kết mà thành, một bộ dáng vẻ chiến thần. Phanh, khoảng không ảnh ngưng kết sau, mà một trưởng nhắm ngay tóc trắng trưởng lao vua xuống, tóc trắng trưởng lao thấy vậy đổi ra bàn tay chống cự. Phanh, viêm nhân trưởng cùng tinh chất cự thủ trong nháy mắt gặp nhau, phát ra kinh thiên động địa gào thét, cường đại sóng xung kích cấp tốc hướng bốn phương tám hướng quét tán, đem mấy trụ dằm anh bên trong mặt đất san thành bình địa. khi sóng xung kích tiêu tan lúc, cực lớn viêm nhân trưởng bị tuổi đi, cực lớn viêm nhân trưởng vẫn cường đại mà áp chế. Tóc Hoa Dâm lão nhân nhìn qua rất đoan trang, một loạt mười mấy cái bàn tay, cái này đem viêm nhân trưởng phịch một tiếng tiêu tán. "Tiêu ngạo ca ca, cái lao tạc này còn có chút thực lực, ngươi cùng ta cùng một chỗ bắt đầu đi." Âu Dương Thận hít sâu một hơi, từ ngạo vũ trên lưng nhảy xuống tới. Mặc dù hắn có thể giúp đỡ lẫn nhau đánh bàn tay, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa lực lượng của hắn so với đối phương mạnh, mà là bởi vì hắn quá khó tăng thêm viêm khí. Một phương diện khác, tóc bạc hoa dâm lão nhân cơ hồ có thể vô hạn mà điều động thiên địa quan hoàn. May mắn chính là, bí mật này địa phương bầu không khí rất yếu, bằng không hắn thật sự không thể mặc đối phương. Ta không nghĩ tới hơn nửa tháng về sau, thể lực của ngươi đã đến tình trạng này. Xem ra chúng ta vĩnh viễn cũng không thể để ngươi đi ra. Cho tóc lão nhân âm trầm nói, mông địch lập tức bước lên mặt đất, trong vòng vương viên trăm dặm nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, nhưng trong mấy tuần lễ liền biến thành băng thiên tuyết địa. Âu Dương Tiên sinh đem thân thể của mình rút nhỏ, chỉ cảm thấy toàn thân triệt để bị cảm, như vậy hắn câu thông viêm khí tốc độ cũng chậm rất nhiều. Đây không chỉ là một cái nhiệt độ rất lạnh, mà là đến từ xâm lâm viêm hồn rất lạnh. Băng xương chi nhận chi kiếm, tóc bạc hoa râm lão nhân tự lẩm bẩm. Đột nhiên xuất hiện tại trên băng thiên tuyết địa vài trăm mét cực lớn băng duyên, băng duyên mỗi một chỗ đều chỉ hướng Âu Dương Thần, băng nhạy bén ở dưới ánh đèn chiếu rọi tản mát ra trong rừng rậm hàn quang. Đi. uống một hơi cạn sạch, hàng ngàn hàng vạn băng nhận cùng nhau hướng về Âu Dương Thần trên thân đâm tới, phi hành bên trong thậm chí tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ. Đại thừa hòa thượng kỳ thực chính là đại thừa hòa thượng Âu Dương Thần trong lòng âm thầm cảm thán, bị thiên đao vạn quả khí, hiện giờ không phải lúc bị khí độc viêm thí. Có ý nghĩ này, trong thân thể của hắn một tinh viêm đều bị rót vào găng tay của hắn bên trong, đây là hắn từ tinh viêm trong phần mộ lấy được duy nhất tinh viêm mặc dù không có một vạn cái tinh viêm nổi lớn hảo, nhưng ít ra là trò chân chính tinh viêm. tại tinh viêm cẩm cố trong vương quốc, khi bọn hắn có thể khống chế tinh viêm có ít, liền không thể sử dụng cái này tinh viêm công cụ, cho tới bây giờ tiến vào phạm nhân vương quốc mới có thể sử dụng cái bao tay này sức mạnh. hắn thấy bây giờ bao tay hẳn là so hư vinh hảo. thủ sáu hấp thu viêm khí lập tức đốt sáng lên kinh người bạch mang, dạng như vậy giống như Âu Dương Thần cầm trong tay hai cái mặt trời. Âu Dương chân nhìn thấy nơi đó có một cây băng đình, liền đem nắm đấm ném ra ngoài, đã mất đi chỉ rác. phanh phin một tiếng. Nước đá biên giới đã nứt ra, đã biến thành mảnh vỡ. Âu Dương Thần nhìn thấy thân thể này nhanh chóng chuẩn, hai cái nắm đấm không ngừng mà quơ, nắm đấm vượt qua băng bên cạnh gãy, ngay cả pháp lực đều bị mạnh viêm bẻ gãy. Âu Dương Thần nhìn thấy thẩm thân dạng này thần võ, yêu ngạo mà chừng một đôi tròn trịa long nhãn, có chút không dám tin tưởng. Lạnh làm cái gì, cùng một chỗ công kích hắn tại vô tận băng tinh trong mảnh vỡ, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện, Âu Dương Thần trực tiếp xông đi ra. Nạo Vũ nghe vậy trở lại thần trước mặt, quấn qua khúc hữu long thân hướng về phương xa nơi vừa ông già tóc trắng đi qua. Đây là khó khăn giường nào sao? dầu dĩ không vui mà lẩm bẩm tự nói, ai sẽ nghĩ đến tại nửa tháng dây dưa sau đó, hắn sẽ trở nên dễ dàng như vậy bị phá hủy. Phanh, quá muộn, ngạo vũ một con rồng cái đuôi vung ra trên người hắn, lão nhân tóc trắng nhìn thấy chuyện này chỉ có thể dùng sức, thế nhưng là hắn vừa mới ngạo vũ đánh văng ra miệng, một cái ba khí từ phía sau công kích. trong lúc bất chi bất giác, đi qua trong 7 ngày, Âu Dương Thần cùng lão nhân tóc trắng tại thần bí lãnh địa tiến hành 7 ngày đấu tranh, đại bộ phận thần bí lãnh địa đều lưu lại dấu vết chiến đấu. mới đầu, lão nhân tóc trắng là hai trọi một, nhưng đi qua một ngày chiến đấu lực lượng của hắn dần dần yếu bớt. Lúc này Âu Dương Thần quả quyết mà để cho Áo Vũ dây dưa tóc trắng trưởng lao, chính mình đi hấp thu viêm thạch, khôi phục viêm khí cùng ý thức. Khi bọn hắn sắp khôi phục, tiếp đó thay thế nạo vũ, thế là một con rồng cùng lão nhân tóc trắng phát động một hồi kéo dài luân chiến. Lão nhân tóc trắng nhiều lần bộc phát, kém chút giết chết một cái người cùng một con rồng. Nhưng mà cái này người cùng một con rồng có quá nhiều tiếp tế, lại thêm Âu Dương chân nắm giữ cuộc sống phát tác, hắn có thể tại sau khi bị thương trong vòng nửa canh giờ hoàn toàn khôi phục, lúc nào cũng phải đối mặt đối thủ dây dưa, không có một chút thời gian nghỉ ngơi. Đến ngày thứ bảy, hắn đã tình trạng kiệt sức, miệng vết thương của hắn bắt đầu xuất hiện, càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến không cách nào vẫn hồi. Âu Dương Thần nhìn phía xa đầu tóc rối bù cùng lão nhân tóc trắng, trên mặt tái nhợt cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi sư minh, ngươi sắp chết, ngươi tại sao muốn giết ta? Cái kia tóc bạc lão nhân có một đôi mắt đỏ, một câu nói cũng không nói. Âu Dương Thần có chút không hiểu, lão gia hỏa này liền phải chết, có cái gì không thể nói? Lão đầu kia đằng sau còn có khác người sao? Hắn nghĩ đến đây cái liền không z mà run. Có một cái đại thừa tăng nhân làm một người Nó nhất định phải là trên thế giới tốt nhất, đây là sự thực môn, tay của mình. Âu Dương Trân. ngươi phải chết. Đầu. Hoa mắt trắng lao nhân hô, mái đầu bạc trắng càng ngày càng trắng, toàn bộ thân thể đại bộ phận đều rút nhỏ. Âu Dương Thần cùng áo vũ nhìn thấy cái này không muốn xoay người chạy. Đi qua 7 ngày 7 đêm cùng ông già tóc trắng chiến đấu, bọn hắn có đầy đủ kinh nghiệm, một khi bị đánh bại liền sẽ chạy trốn. Gia hỏa này chỗ nào cũng đi không được, cho nên chờ đại động tác kết thúc, bọn hắn còn có thể trở về muốn càng nhiều Phang. Ông già tóc trắng lực công kích đặc biệt cường đại, Âu Dương Thần cùng áo vũ cảm thấy sau lưng một vị khắc minh tinh đánh tới đồng dạng, để cho thân thể của bọn hắn không cách nào không chế bay tới đằng trước. Âu Dương chân nhận lấy đặc biệt đả kích nghiêm trọng, bị tạc đến mấy trăm dặm anh bên ngoài. May mắn chính là khôi giáp của hắn đầy đủ kiên cố, có thể phòng ngừa thân thể của hắn sụp đổ. Sóng xung kích sau khi kết thúc, Âu Dương chân phun ra một gùm máu. Khúc Khúc, hắn cũng đã hoàn toàn chết. Chúng ta trở về xem một chút đi. Âu Dương Thần lao đi máu trên quẹt miệng, nhanh chóng trở lại lao nhân tóc trắng vị trí. Hắn nhìn thấy xung quanh tất cả chỗ đều bị đánh ngang. Ở mảnh này khu vực trung bộ, mấy chục giằm ảnh sâu chỗ, có một cái mấy ngàn mét sâu lỗ lớn. Tại hồ sâu ở giữa, cái kia tóc trắng nam nhân như là người chết nằm. Không có hệ thống phun ra hai chữ, Âu Dương thần hít sâu một hơi, cái này mới dám tiếp cận lão nhân tóc trắng. Lão nhân tóc trắng bây giờ còn chưa chết, nhưng ánh mắt của hắn vô cùng mơ hồ, cái này cho thấy tính mạng của hắn chạy tới phần cuối, hắn liền phải chết. Âu Dương cùng hắn đánh nhiều ngày như vậy, biết hắn chạy ra thần bí ma pháp là vì đổi lấy trường thọ mà liền tại sau một cái kia, lão nhân tóc trắng hẳn là bị tiêu hao trường thọ nguyên. Oh, Sa Sa ngạo vũ thấy vậy nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn một cái tắt chụp chết vị này lão nhân tóc trắng, để tránh ngủ say. Âu Dương thần nhanh chóng dừng lại nói chưa đã, hắn không có hy vọng, không cần. Áo Ngọc Văn Ngạn cầm lại long chảo một chút không tốt tinh thần đường hầm Âu Dương đạo hưu, chúng ta cùng hắn đánh bảy ngày bảy đêm, nhiều lần kém chút khởi tử hoàn sinh, cho nên đại phúc thủ, ngươi không phải cũng muốn lưu cho hắn một cái thân thể hoàn chỉnh sao? Âu Dương Hạc nắm tay đặt ở ông già tóc trắng trên đầu, bắt đầu tìm kiếm viêm hồn. Loại này bản thân tỉnh lại là một loại thân bí nghệ thuật, là hắn từ một cái gian ác trưởng lão long tộc nơi đó lấy được, lúc đó hắn là gian ác long tộc một thành viên. Nói như vậy, chỉ có yếu hơn tự thân Viêm làm được tăng lữ mới có thể sử dụng. Cho tóc trưởng lão, là đại thừa Phật giáo Viêm sĩ, không phải bị lợi dụng, nhưng là bây giờ hắn Viêm hồn đã biến mất rồi, hắn chỉ còn lại một điểm chân chính Viêm hồn, Âu Dương Hy mong nắm lấy cơ hội, tìm kiếm nội tâm bình tĩnh. Viêm hồn tìm kiếm một màn kịch, tóc bạc hoa âm lão nhân triệt để ngã xuống, nhưng còn có một tia ký ức bị Âu Dương thận thận đọc được. Thiết Muyên án, Viêm môn trấn thủ vệ trưởng lão 6 nhất định muốn mang Âu Dương một mạng. Phản Thiên che Âu Dương thần lẩm bẩm. Tại cái này tóc bạc hoa dâm lão nhân ngã xuống một khắc cuối cùng, hắn chỉ lấy được mấy cái chữ máu chốt. Vị này tóc trắng trướng giả, tên của hắn là Giao Thừa, đích thật là đại môn trưởng giả, nhưng mà là trong cửa lớn môn trưởng giả, mà không phải bí mật lĩnh vực thủ hộ giả. Hắn không muốn vì hắn tinh viêm cơ thể mà tự sát, cũng không muốn vì cái gì bảo tàng mà tự sát, mà là vì một cái tự sát mệnh lệnh. Nếu như không phải là bởi vì Phản Thiên Quốc liên minh xuất hiện, một cái hắn chưa từng nghe nói qua tên. Hắn thậm chí có thể sẽ ra kết luận, viêm năm mới là thiên môn chi vương phái tới giết hắn. Thiên quốc liên minh ta biết, nhưng cái này phản thiên quốc liên minh là cái gì lực lượng? Ta chưa từng nghe nói a." Âu Dương Thần nhìn xem Áo Vũ, Áo Vũ lắc lắc đầu rồng to lớn, mặc dù nó sống rất lâu, nhưng mà đối với Âu Dương Thần chân thực thế giới tinh thần cũng rất quen thuộc. Âu Dương chân buông tay ra, rơi vào trầm tư. Hiến che là môn phái nhỏ liên hợp thế lực thượng giới, một chút có quyền thế tông môn cũng có đại thừa mạnh. Phản thiên lại là không phải một cái tương tự tổ chức, muốn sẽ gia nhập vào phản thiên sẽ vẫn là chỉ là tại một năm mới gia nhập vào phán tiến sẽ Âu Dương Thần nghĩ không ra bất kỳ đầu mối nào liền đem năm mới chữ vật giới chỉ cầm xuống đi tìm tòi một phen ta không thể không nói là một đại thừa Phật giáo đại sư một năm mới là phi thường phong phú nhưng mà viêm cảnh có 5.000 cái ngoài ra đủ loại đủ kiểu hộ thân phù huấn luyện tài nguyên nhiều vô số kể nhưng mà tại Âu Dương Thần cái này xem tiền tài như rác rưởi trong mắt người cái nhà này chính là như vậy so sánh với hắn đối với cái này cổ kiếm cảm thấy hứng thú hơn hắn không biết thanh kiếm này là lúc nào chế tạo Âu Dương Thần đem tất cả huấn luyện tài nguyên đều bỏ vào chính mình chữa vật vòng bên trong, con mắt nhìn chằm chằm một đống thông tin tiêu ký, thân phận tiêu ký, không có phát hiện bất luận cái gì mang theo phản thiên che chữa tiêu ký, cái này khiến hắn vô ý thức nhíu mày. Nếu như viêm môn đến trên tay hắn, bí môn mở ra, hắn cái này phân thân nhất định phải chết. Nhưng nếu như không phải là bởi vì bất hủ chi môn, hắn giải thích thế nào âm lịch năm mới tử vong đầu. Chúng ta trước tiên đem thi thể xử lý sạch, chờ chúng ta ly khai nơi này bàn lại. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần một thần viêm hỏa đem năm mới thi thể đốt thành cho bụi. Sau đó dùng quần cuộn thánh quang đem thần lực còn lại cùng chi thức triệt để hấp thu. Ngạo ca, chúng ta tại bí mật này chỗ chờ đợi bao nhiêu ngày tiếp qua 20 tạm thiên, bí mật chi môn liền sẽ mở ra ngạo vũ trả lời. Âu Dương Chân đứng lên, nhìn qua phương xa. Tiếp qua 2 ngày, chúng ta liền có thể bắt đầu để chúng ta đem chiến tranh còn sót lại bộ phận thu thập lại. Chương 363, Thiên hạ hành cầu. Chen trốn ở bí mật mở miệng phụ cận trong bóng tối. 2 ngày này, hắn triệt để lục soát lãnh vực thần bí, ngoại trừ tìm được hơn 10 vạn khối cấp thấp viên hạch, còn tìm được rất nhiều khác liên quan tới viêm khí tạp vật chưa cái đó ra hắn chưa từng có chạm bất luận cái gì cơ hội dù sao cho tương lai tăng lữ lưu lại một điểm ký ức nếu quả như thật đến kết thúc căn mặc kệ năm mới cùng viêm môn có quan hệ gì viêm môn lão bản cũng sẽ không bỏ qua hắn về phần hắn tại sao muốn mai phục đương nhiên hắn không tín nhiệm sóc người cho nên hắn chuẩn bị kỹ càng nếu như bí mật thế giới đại môn mở ra bên ngoài có một đám cường tráng người muốn giết hắn như vậy hắn liền có thể tại thiên mục tìm hắn thời điểm đem tin tức truyền cho thiên mục đại sư Âu Dương không nói gì chờ đợi ước chừng đợi một giờ Mạnh địch ra miệng bí mật lánh địa chập chùng không chắc Âu Dương Tâm cũng lập tức dậy rồi. Mặc dù hắn đã chuẩn bị kỹ càng mất đi hắn thế thần, nhưng mà hắn cũng tại bên trong rót vào đại lượng huyết dịch. Nếu như nó có thể được cứu, đó đúng là một chuyện tốt. Cho nên hắn thật sự rất sợ bí mật mở miệng bị mở ra, bên ngoài là một đám giết chết cường tráng viêm người. Âu Dương đạo hiếu, thời điểm đến, lão sư để cho ta tới đón ngươi bí mật mở miệng rất mau đánh mở. Cùng lúc đó, Âu Dương thần triệu hoán lệnh bài phát sáng lên. Triệu hoán hắn chính là Âu Dương Viêm Tử. Nàng là tới đón ta sao? Âu Dương thần ẩn thần, đến gần mở miệng một mắt liền trông thấy đứng tại lối đi ra đưa lấy truyền lệnh bài Âu Dương Viêm Tử. Âu Dương Viêm Tử xung quanh cũng không có ai. Âu Dương chân sau khi thấy thở dài một hơi. Hắn tại trong gia của mình rất an toàn, ta không cho rằng là người kia muốn giết hắn. Mặc dù như thế, hắn cũng không vội tại hiền thân. Mặc dù bí cảnh chiến tranh vết tích bị hắn thoáng che giấu, nhưng một chút tìm tòi nghiên cứu nhân tâm, vẫn có thể nhìn thấy đầu mối. Nếu như chúng ta càng đi về phía trước, hắn liền sẽ bị vây ở trong tinh môn. Bây giờ quan trọng nhất là rời khỏi cửa thành, đi tìm bọn họ chủ nhân, tiếp đó đi bí mật lãnh địa, nói cho thượng đế chủ nhân. Tiếp đó thượng đế chủ nhân hương cửa thành dạng giải tình huống. Nói như vậy, hắn lúc nào cũng chiếm thượng phong. Đợi ước chừng một khắc đồng hồ, nhìn xem Âu Dương Viêm tự sắp tiến vào thần bí lãnh địa tìm kiếm, Âu Dương thần xuất hiện hình dạng, bay ra thần bí lãnh địa. Nhìn thấy Âu Dương thần đi ra, Viêm Âu Dương tiếu lấy hỏi Âu Dương đạo hữu, tại bí mật này hoàn cảnh bên trong, thu hoạch như thế nào? Bộ thủ a. Âu Dương chân trả lời. Chúc mừng đạo giáo đồ nhóm, bọn hắn tại một cái bí mật chờ ở một tháng, nhất định mệt muốn chết rồi. Ngươi tại sao không đi chân linh thị nghỉ ngơi mấy ngày? Nói cho ta biết ngươi từ cuộc du lịch học được cái gì. Âu Dương Thành Chính Nghĩa cự tuyệt nói Âu Dương cũng có, mặc dù vực sâu đã cho chúng ta 4 năm, nhưng chúng ta nhất định không thể buông lỏng, nhất định định phải thật tốt lợi dụng mỗi một ngày tới tăng cường thực lực của mình. Nghỉ ngơi là không cần thiết, ta nhất thiết phải chạy về thần kỳ thành thị đóng lại ách Quỳnh Hoa viêm tử lạnh lùng, trong ấn tượng của nàng Âu Dương thần không phải là một cái nghiêm túc người, nhưng mà hôm nay Âu Dương thần hiểu lầm cái gì? Nghĩ tới đây, nàng xấu hổ, nói Âu Dương đạo Hữu nói là, "Tất nhiên ta đã rời đi bí cảnh, ta phải trở về ma pháp chi thành, Âu Dương đạo Hữu" cho ta viết trưởng lao đại sư thật xin lỗi âu dương thần cũng lại không nhịn nổi đem nó cho âu dương thần sau hắn rời đi chân hồn chi thành không quay đầu lại nhìn thấy âu dương thần câu nói kia cũng không muốn cùng mình nói nhiều bộ dáng âu dương viêm tử cười khổ lắc đầu chủ nhân hắn là cái lao nhân giống âu dương lão sư thành thực như vậy người tại sao có thể có nhiều như vậy còn lại ý nghĩ đâu âu dương chân tốc độ quá nhanh hắn thậm chí không thể ngồi tại viêm hồn chi thành truyền tống trên máy hắn phi hành mấy chục vạn dặm anh thẳng đến hắn rời đi phạm vi thế lực ở nơi đó hắn tìm được một cái thành thị đồng thời bắt đầu ngồi ở truyền tống cảng. Đi qua mấy lần truyền tống, hắn rốt cuộc đã tới phương bắc ở mở cửa thành. Thiên Ma Thành lúc này tại Thiên Ma Thành nhìn thấy Âu Dương Thần trở về, lập tức gọi điện thoại cho hắn đi qua, hỏi cùng Âu Dương Viêm Tử hoàn toàn tương tự vấn đề. Âu Dương Trân, lữ hành như thế nào? Âu Dương Thần lúc này nơi nào có thời gian trả lời vấn đề này? Sau một phen tâm tình ẩn dưỡng, trên mặt của hắn tự nhiên bắt đầu lộ ra hủy khuất thần sắc. Chủ nhân, ta tại thần bí Thiên Muôn Chi Địa bị cường giả đuổi theo. Thượng Đế nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại, tiếp đó trở nên vẫn nộ. Âu Dương Thần thân mặc dù bước vào viêm giới, lại cảm nhận được thành chủ khí thế đáng sợ, vẫn là vô ý thức lui hai bước. Sư phụ, là như vậy Âu Dương Thần đem bách hội bên trong kinh lịch nói cho bách hội, lại phát hiện chính mình tìm được thạch viêm ẩn cư sự tình đều là bởi vì vật khí. Chủ nhân, ngươi cảm thấy cái này như thế nào? Ngươi nghe nói qua phản thiên thể liên minh sao Âu Dương chân cuối cùng hỏi. Lúc này tòa thành chủ nhân đã mềm hóa rất nhiều, nghe được phản đối liên minh âm thanh, hắn khẽ gật đầu. Nghe nói, không nghĩ tới phản thiên che rốt cuộc lại xuất hiện, không đợi Âu Dương Thần tiếp tục hỏi. Thiên Mặc thành đại nhân bắt đầu giảng giải phản thiên che hành động khởi nguyên. Sự thật chứng minh, phản thiên thể liên minh tại thực tế trong thế giới tinh thần là một loại vô cùng vi diệu sức mạnh. Thật thần giới viêm đi thật lịch sử không biết mấy và năm, không biết có bao nhiêu cường đại tăng lữ, cường đại giáo phái. Giống như tòa thành, gian ác đại sảnh chỉ tồn tại 10 vạn đến 10 và năm, thậm chí ngay cả cổ lão đại môn cũng chỉ so với nó lớn 10 và năm. Mấy cái đại môn hưng khởi tất nhiên mang ý nghĩa khác đại môn suy sụp hoặc tiêu thất. Nhưng mà một cái siêu cấp giáo phái căn lớn bao nhiêu? Mặc kệ nó ngã nhiều thấp, nó mãi mãi cũng sẽ không làm sạch. Những thứ này may mắn còn sống sót đám tăng lữ. Đối với tông môn có cảm tình sâu đậm, cho nên rất tự nhiên muốn báo thủ, thậm chí muốn khôi phục đi qua tông môn vinh quang. Còn có một số siêu cấp tông môn, tại tông môn nội bộ sở hữu tài nguyên bị phá hủy phía trước, sẽ bị hủy thác cho môn đổ. Sau đó để môn đổ ẩn nốt đi. Thời gian rất nhanh, thời gian rất nhanh, chân chính tinh thần cảnh giới nhiều năm như vậy lịch sử, siêu cấp tông môn biến mất có thể có mấy trăm năm, mà đệ tử như vậy cũng không phải một nắm. Một lần tình cờ, những người này cùng đi tới. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn kết thành liên minh. Mục đích là phá vỡ hôm nay siêu cấp giáo phái, cũng chính là phản thiên đường liên minh. Âu Dương chân giống như chúng ta, đi qua có thể là phản thiên liên minh thành viên. Nếu như không có phản thiên quốc liên minh tài nguyên to lớn ủng hộ, ta không tin tòa thành thị này để nhất thống lĩnh chủ, có thể phá hủy luân hồi thị tộc quật khởi sức mạnh nghe được lời giải thích này, Âu Dương vẫn giữ yên lặng. Hắn biết rõ cái gì là phản quân liên minh. Nếu như bây giờ có một cái siêu cường quốc phá hủy tòa thành thị này, thành thị lãnh chúa sẽ ở hôm nay kết thúc phía trước, đem thành thị sở hữu tài nguyên đều cho bọn hắn chính mình, tiếp đó chính hắn đem những tư nguyên này giấu đi vì này tòa thành thị báo thủ có tư cách trở thành phản quân liên minh một thành viên nói tóm lại đây là một cái bị tiêu diệt siêu cường quốc người may mắn còn sống sót liên minh vậy bọn hắn tại sao muốn giết ta Chen vô ý thức hỏi tòa thành chủ nhân nghe được cái này kinh hoàng lắc đầu Âu Dương Trân bọn hắn muốn giết ngươi bọn hắn nghĩ đảo loạn thành phố chúng ta cùng cánh cửa tinh tế quan hệ loại phương pháp này tại phản thiên liên minh trong lịch sử đã sử dụng qua rất nhiều lần ai ngươi không biết là loại này ẩn nút mấy ngàn năm sức mạnh chính là phích lị đạn hiện tại bọn hắn đang đuổi theo ngươi Ý vị này bọn hắn lại muốn tại viêm giới quấy lên sự đoan. Âu Dương Thần nghe được giám sát tin tức giật nảy cả mình, không nghĩ tới vậy mà liên lụy đến một cỗ lực lượng như vậy. Sư phụ, thiên mục thành cùng viêm môn thế lực, chẳng lẽ chúng ta tìm không thấy phản thiên minh chứng cứ sao? Bọn hắn sao có thể vẫn giấu kín đây? Ác Ma Chi Thành lãnh chúa nói. Trên thực thế giới tinh thần một nghìn vạn cái giáo phái bên trong, có chút thuộc về phản thiên quốc liên minh giáo phái nhìn bề ngoài vô cùng phổ biến, nhưng trên thực tế bọn hắn đã bao hàm đại thừa tăng lữ, đây đối với chúng ta tới nói là rất khó phát hiện. Dù cho chúng ta tìm được đồng thời phá hủy nó. Nó cũng chỉ là phản thiên liên minh một bộ phận. Ngoài ra, phản thiên liên minh nội bộ còn có rất nhiều phân tán viem bộ công tác, bình thường căn bản không có kết nối. Gần như không có khả năng hoàn toàn phá hủy phản thiên liên minh. Âu Dương Thần nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu một cái, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Trên một điểm này, thượng đế nói bổ sung khi phản thiên mục liên minh ở vào trạng thái ngủ đông, bọn hắn giữa hai bên không có liên hệ, nhưng bây giờ bọn hắn vẫn đang tự hỏi, tự nhiên sẽ bại lộ khuyết điểm của bản hắn. Thiếu sót cái gì? Âu Dương vấn đạo. Kháng Nhật Đồng Minh một khi quyết định khai chiến, liền sẽ bí mật chọn một tên là thiên hạ tinh bộ hòa thượng, hắn đem liên hợp kháng nhật đồng minh tất cả giáo phái. Nếu như chúng ta có thể tìm tới người này, chúng ta liền có thể tìm được số đông phản thiên đồng minh thành viên tin tức. đương nhiên, có thể trở thành trên thế giới đi lại người trên cơ bản cũng là đỉnh thế giới, hoặc bản thân bảo tồn năng lực rất mạnh, có thể che giấu bí mật, dù cho ta gặp phải cũng không thể bắt sống nó. Mặc dù trên thế giới rất khó tìm, khó đối phó hơn, nhưng đây là duy nhất phản thiên che thiếu hụt. Âu Dương Văn Ngạn đối với cái này thần bí sức mạnh càng hiếu kỳ hơn. Mới đầu hắn cho rằng có mười đại thừa. Nhưng bây giờ tựa hồ có vượt qua mười thừa đại thừa. Kỳ thực cũng muốn làm nhiên, nếu như tan Gia thị tộc siêu cường quốc tài nguyên cho một người, chờ đã, chỉ cần chúng ta tìm được dị bẩm Thiên Phú tăng lữ, sớm muộn đều có thể bồi dưỡng được đỉnh cấp cường giả. Sư phụ, bây giờ xã hội đen sầm lớn, ngươi nói cái phản thiên che này là càng hận ta nhóm tiên mục thành những thứ này siêu cấp thế lực, vẫn là càng hận hơn băng đảng tăng lữ tiên mục thành đại nhân nghe hồi lâu lời nói, cuối cùng lắc đầu. Ta không biết, liên minh một lần cuối cùng thành lập là tại hơn 1 vạn năm trước, thượng nghị viện cuối cùng một thế hệ rơi đài, siêu cường quốc sắp khai chiến. Ở trước đó, đại khái là năm vạn hoặc 3 năm trước đây. Bọn hắn không thể nào động, ta cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Nếu như bọn hắn âm thầm cấu kết dã bị tân, thế giới hiện thực liền sẽ ở vào trong nguy hiểm, nhưng nếu như bọn hắn giữ bỏ bất động, cùng chúng ta đại môn hợp tác, như vậy chúng ta chống cự á bị tân xâm lấn cơ hội liền sẽ gia tăng thật lớn, Âu Dương tự hỏi. Phản Thiên Quốc Liên Minh không phải cùng Minh Hà phái cấu kết. Nếu như nó muốn cùng Minh Hà phái cấu kết, nó nhất định sẽ tại điều ước ký kết phía trước làm những gì, mà không phải tại Minh Hà phái tuyên bố, tại phái người tự sát phía trước. Nó trong 4 năm sẽ không xuất hiện sau đó. đương nhiên, liên minh rất không có khả năng cùng siêu cường quốc hòa giải. Nếu là như vậy, bọn hắn không sẽ phái người đi giết bọn hắn chân chính anh hùng. Càng có có thể chính là, cái này khổng lồ nội bộ tổ chức tồn tại bất đồng. Ngươi muốn thông qua hệ thống tìm ra phản thiên che thế giới con đường sao? Hắn có thể che đậy hệ thống, nhưng không thể che đậy hệ thống của mình. Nhưng mà nếu như ngươi tìm được hắn, ngươi có chỗ tốt gì? Chỉ sợ thế giới hiện thật siêu cấp giáo phái bây giờ không bỏ qua tay của bọn hắn tới phá hủy lớn như thế một cố lực lượng. Xem cái này, Âu Dương chân tâm loạn thành mười bảy. Ma Thành Chi Vương nhìn thấy Âu Dương Trân rất lâu không nói chuyện, hắn cho là hắn lo lắng phản Thiên Quốc Liên Minh sẽ phái người tới giết hắn, lập tức cười nói Liên Minh người thất bại này, không phải phái người tới giết ngươi, bọn hắn bắt bẻ là vì thao túng thế cục, mà không phải giết bất luận kẻ nào. Đến nội Tinh Viêm Chi Môn, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ hướng Tinh Viêm Chi Môn chủ nhân giảng giải tình huống. Tiếp đó hắn vô tình hay cố ý nói chủ nhân, nếu như ngươi biết tất cả phản Thiên Quốc Liên Minh giáo phái cùng tăng lữ, ngươi sẽ làm như thế nào? Thanh chủ biết Âu Dương Trân đứa thích lật qua lật lại, lòng hiếu kỳ của hắn càng thêm mãn liệt, hắn không muốn quá nhiều trực tiếp trả lời nói đem phản thiên người trong liên minh kéo vào được, đem phản thiên người trong liên minh kéo vào được, đem những cái kia muốn gia nhập mình hả phái người tiêu diệt hết. Nếu như phải bỏ ra giá cả to lớn tới phá hủy những người kia, trước tiên đừng làm như vậy, trước tiên để phòng bọn hắn, chờ đợi cơ hội tốt hơn. Chương 364, ám hiệu. Câu nói này, giống như không có tà ác sự vật, bọn hắn sẽ không giống như. Nói thật, ta không phải là dựa vào đế mới có hôm nay thành tựu. Ta là dựa vào ta ý chí, mỹ mạo của ta, ta kiên cường tâm. Cùng hệ thống tới chỗ này, Đại sư bị phóng đại. À, đối với lão sư khen qua đầu, nhưng chúng thượng sau mới có thể biết. Cái này cất giữ giới chỉ ngươi đem đi đi, nó là bất hủ hoàng kim thần, thiên cực đan đan thiên cực thần cùng ma quỷ miếu viêm thú. Hiện tại có đại thừa sức mạnh, như thế vẫn chưa đủ. Nếu như ngươi có thể hấp thu tất cả những bảo tàng này, cũng đem bọn chúng biến thành sức mạnh, ngươi có thể tại trong đại thừa Phật giáo chiếm một chỗ ngồi riêng thượng để nói, hắn đưa cho Âu Dương một chiếc nhẫn. Đã trải qua cuộc chiến tranh này thời điểm, hắn tâm đã bị người tiểu đệ này tự kiêu cao, mà đại đệ tử Tiêu Linh địa vị cũng cao. Âu Dương chân thu đến tổn chữ vọng nhiều lần biểu thị cảm tạ. Có bất hủ hoàng kim cùng kỳ dị tinh viêm hoàng kim, tại thần viêm chi môn thần bí thổ địa bên trên, hắn ma pháp lực lượng có thể lần nữa để thăng. Âu Dương Thần, làm rất tốt, những sự tình này kỳ thực không có gì, nếu như ngươi có thể bắt lấy cơ hội, tương tự chỗ tốt tương lai sẽ rất nhiều. Âu Dương Thần nghe vậy gật đầu đáp ứng, sau đó rời đi hộ vạ Lãnh Chúa, hướng hộ vạ thành Lãnh Chúa đi đến. Bắc Cương là chân thật thế giới tinh thần cự đại thành thị một trong, có vô số tăng lữ thành thị, ngoại trừ tăng lữ thành thị, còn có số lớn những tăng lữ khác cùng vô số tán thủ người qua đường. Âu Dương ở trong thành yên lặng đi tới, nhìn xem lui tới tăng lữ, trong lòng vẫn còn nghĩ đến Cùng Thiên Đường Kết Minh. Hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, nhìn chung quanh một chút đám người. "Hệ thống, phương viên 100 giặm anh bên trong, có hay không phản thiên tăng?" Đúng vậy, máy chủ ở phía trước 10 giặm anh bên trái, 12 giặm anh đằng sau 36 giặm anh hệ thống liệt ra mấy chục người. Nhìn thấy cái kia xếp thành tích, Âu Dương thần trong lòng âm thầm chấn kinh, không nghĩ tới phản thiên che nhiều người. Do dự sau một lát, hắn trực tiếp hướng đi gần nhất người. Trong nháy mắt đi 10 giặm anh Âu Dương chân rất nhanh liền thấy được phản thiên che tăng lữ hệ thống chứng nhận. Đó là một cái nhìn rất thông thường trói trang, có thể không quan tâm. Trên đường đi dạo, trong mắt tràn ngập tò mò nhìn chung quanh viêm đạo sĩ. Nhìn không giống như là một cái thần bí tổ chức khủng bố thành viên. Yêu một cái chưa từng tới thành phố này tiểu tăng người. Âu Dương thận cúi người ngăn cản tiểu ni cô. Tiểu ni cô nhìn thấy Âu Dương thần một thân yêu thành đệ tử quần áo, viêm phải không hiểu đâu, dọa đến cơ hội trên đường quỳ xuống. Âu Dương thần đưa tay ngăn lại hắn, thấp giọng hỏi hỏi ngươi một sự kiện, ngươi có biết hay không phản thiên liên minh, còn rất dài mối thế hệ tuổi trẻ không biết tiểu ni cô một mặt mở miệng có chút mở miệng Âu Dương thần thấy được nàng biểu lộ tựa hồ cũng không giả thô sơ giản lược suy đoán cái này tiểu ni cô hẳn là bị động gia nhập vào phản thiên liên minh nàng là phản thiên thể liên minh thành viên nhưng nàng không biết vậy là ngươi dạng gì hòa thượng Âu Dương vấn đạo thế hệ tuổi trẻ ly khai nơi này mười vạn giảm viêm đạo sĩ Hồ Lang tổng Âu Dương thần cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hiện nhiên là một cái tiểu không thể lại nhỏ thông ngôn danh tự này nghe rất bài cũ cũng không thể nào để người chú ý ta biết Người đi đi Âu Dương chân bất chú ý mà phất phất tay, tiếp tục tìm kiếm thứ hai tên hòa thượng. Cho nên tại ý hắn biết đến điểm này phía trước, hắn tìm được mười mấy cái phản thiên chủ giáo tăng lữ, mười mấy cái phản thiên tre hòa thượng, không có một cái nào dung nhập trong đó, bọn hắn đều đến từ một cái chưa từng nghe nói qua tiểu giáo phái. Nhận được mười cái tông môn tên sau, Âu Dương chân tâm lại bắt đầu xoắn xuýt. Trong liên minh nhất định là có chuyện gì, hắn đến cùng muốn hay không tiếp tục đuổi tra. Nói thật, hắn tối đa cũng chính là trong thành một cái ác ma tín đồ, thật sự không cần ăn trắng củ cải cùng chứng vịn mối tâm, cũng không cần ám sát cho là phản thiên tre đều bị tiêu diệt. Ta không biết có bao nhiêu gia đình cùng tăng lữ tham dự trong đó, nhưng muốn tiêu diệt bọn hắn cần bao nhiêu năng lượng? Mệt chết người. Ngạo ca, ngươi nhìn thế nào Âu Dương Thần ở trong lòng nghe ngóng áo vũ chuyện. Âu Dương Đạo Hiếu, ta nghĩ chúng ta có thể tìm ra là ai tại phản thiên Minh Hạ lệnh ám sát ngươi. Có câu nói rất hay, không có ai sẽ đắc tội ta, ta cũng sẽ không đắc tội bất luận kẻ nào. Nếu như bất luận kẻ nào xâm phạm ta, cho dù là tại chỗ rất xa, hắn đem bị xử quyết. Có chút tiếp cận màu đỏ, mực nước là màu đen. Ngạo ca là đúng, phản thiên liên minh quá lớn. Người vô tội nhiều lắm, nhưng mà tội phạm còn cần điều tra, hắn đánh đầu của ta, thật sự cho là ta rất dễ dàng khi dễ sao. Dù cho ta bây giờ không thể giết hắn, ta cũng sẽ lòng mang oán hận. Âu Dương chân Hữu lý do, liền bắt đầu nghiêm túc điều tra phản tiên che chuyện. Trạm thứ nhất là hổ lang bộ lạc, khoảng cách ác ma chi thành 10 vạn dặm anh. Đi qua nửa ngày lười nhát phi hành, Âu Dương thần sau đó đi tới hổ lang tông phụ cận. Chỉ có từ sân môn, đây đúng là một cái cửa nhỏ, lớn nhỏ cùng kim hoàng đế không sai biệt lắm, môn này không phải cướp tăng c Âu Dương Thần trong tiềm thức muốn dùng cái ý thức này đi tìm tòi một chút, nhưng mà ngẫm lại xem, đối phương dù sao cũng là phản thiên che một thành viên, để tỏ lòng tôn kính, vẫn là dùng cái tiếp theo hệ thống. Hệ thống, tại 100 giảm anh bên trong, cao nhất người ở nơi nào? Tại chủ nhân trước mặt 25 giảm, hổ lang ở bên trong, trong đại thừa Phật giáo Viêm vì thật xin lỗi. Nghe được đáp án này, Âu Dương Trần quay người rời đi, không bao lâu liền thoát đi đàn sói. Ai sẽ nghĩ đến có cái đại thừa Phật giáo trung kỳ Viêm đạo sĩ, tiềm phục tại cái này tiểu phế tích cửa ra vào. Giờ đi hở lở cờ sau. Âu Dương tiếp tục đi tới cái tiếp theo giáo phái, chỉ là phát hiện thông qua hệ thống, có một cái ẩn tàng đại thừa hòa thượng. Trong lúc bất chi bất giác, tại quá khứ trong 7 ngày, Âu Dương chân thăm hỏi 9 cái tông môn, trong đó 3 cái ẩn giấu đi đại thừa Phật giáo tồn tại, trong đó 6 cái có ăn cướp tăng lữ. Trên lý luận, có như thế một cái cường trắng người, bọn hắn là thế nào cũng không thể trà trộn vào tình huống như vậy, nhưng mà sự thực là, những thứ này phương Bắc tông môn tuyệt không nổi danh. Ngày thứ 8, Âu Dương chân đi tới trước cửa trước một cánh cửa cuối cùng. Đây là 10 trong tông môn khiêm tốn nhất một cái, tên là Cam Khai Tông. Tiên so Hồ Lang Tông còn thổ mấy phần, mà toàn Tông môn ở một tòa trên núi, môn hạ không cao hơn trăm tên đệ tử. Càng quan trọng chính là cái này Kim Kê Tông cũng khơi dậy phụ cận một cái đại địch, tên là ruộng đất và nhà cửa tông. Sa chi trong phòng có một tòa thành, bảy, tám cái viêm đạo sĩ liên hợp cùng một chỗ. Bởi vì đắc tội cường địch như Thiên Xà Bộ tộc, Kim Kê Bộ tộc bây giờ gần như diệt tuyệt. Tại hắn đến Ma Pháp Chi Thành phía trước có một cái cầm đá Ma Pháp Kim Kê hòa thượng, hy vọng có thể đi tới Ma Pháp Chi Thành, xem hắn có thể hay không mua một nhóm bầu trời bảo vật tới trị liệu chủ nhân hắn vết thương cái này tấn tế tông là khiêm tốt nhất căn cứ vào đi qua mấy ngày tổng kết pháp luật nó cường độ hẳn là tối cường tại đại thừa thời kỳ cuối không có tăng lữ đúng không Âu Dương thân không dám cẩn thận tiềm phục tại Kim Kê phái trung quanh. nếu như Kim Khai Tông thật có thời kỳ cuối đại thừa hòa thượng hành vi của hắn chỉ có thể gây nên chú ý một đoạn thời gian rất dài hắn làm bộ đi ngang qua viêm đạo sĩ từ Kim Kê phía trên quang minh chính đại sống sót hệ thống ai là trong vòng phương viên chăm dặm cường tráng nhất hòa thượng chủ nhân Âu Dương thân bị đáp án này choáng váng ngoại trừ ta hắn hỏi thứ hai tốt hòa thượng đang nơi nào Tại chủ nhân dẫn dắt phía dưới, Kim Kê bộ lạc hoàng đế, kỳ tiến, một cái hòa thượng đang trong chỉnh hợp Âu Dương chân nhất thời không phản bắt được. Kim Kê bộ lạc lực lượng là như thế yếu đất, đây là đối với phản tiên liên minh sĩ đủ. Đệ Tam Sức mạnh hòa thượng đang nơi nào? Kim Kê hoàng đế tại chủ nhân dưới sự lãnh đạo, quý kim, người nào chết hợp thể trung kỳ viêm đạo sĩ Âu Dương thần nghe xong lời này càng ngày càng im lặng, nhưng mà là vì nghe ngóng công phu quy định, cái này cắt chân liền phải chết sao? Bây giờ chỉ còn dư tầng 3, đệ tứ cường phía dưới bên trái hô hấp dồn dập nghe được đáp án này, Âu Dương thần thầm không còn dám hỏi. Hỏi lại cái này dồn dập người không có, không chút do dự, thân ảnh của hắn chợt lóe lên, tập kích Kim Kê gia tộc. Ngoại trừ Quý Kim đại nhân, tại hôn nhân sơ kỳ, còn có một vị triều đình trưởng lão. Trừ cái đó ra, tất cả những tăng lữ khác đều tại hôn nhân phía dưới. Âu Dương Thần Phạm Viêm vì lặn xuống nước mà viêm bổ, đồng thời tận lực ẩn giấu đi hô hấp và thân thể hình dạng, vì vậy toàn bộ Kim Kim tông cũng không tìm tới tung tích của hắn. Trên thực tế, lúc đó trong phòng hỗn loạn tương bừng, rất nhiều viêm đạo sĩ đang thu thập đồ vật, không có ai sẽ chú ý tới hắn, cho dù hắn ở trong phòng đi tới đi lui. Lão tổ tông truyền tác động linh môn mật thất. Tại trong hỗn loạn tương bừng này, sơn môn chỗ chính giữa nhất truyền ra một tiếng nhỏ nhẹ nước nợ viêm âm thanh. Âu Dương Thần căn phòng cách vách một người nghe vậy sắc mặt thay đổi, tùy tiện trang mấy thứ đồ liền chạy ra ngoài ở thời điểm này, lão phụ thân không muốn đem vương vị truyền cho ta. Nhưng khi ta trở thành cái này gấm gia tộc hoàng đế lúc, cái này cùng tìm kiếm tử vong không có gì khác biệt. Cơ lệ đã biến thành. Làm Tam tú nam hòa thượng tự đủ, tiếp đó trực tiếp bay ra đại môn. Sau khi chết một cái đồ cả kinh nói kỳ dị truyền quân đội dại, ngươi chờ Nhưng mà cái kia chim chống lại bay càng lúc càng nhanh, sau một hồi ngay tại nơi xa hoàn toàn biến mất. Chương 365, thị uy. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Âu Dương Thần quay người nhìn xem Tiểu Cửu. Tiểu Cửu mắt long trang, nghiêm túc nói, lao cha trước đó nói cho ta biết, để cho ta nhìn chằm chằm ngươi nhìn, đừng để ngươi nào tẩu. Âu Dương Văn ngạn lại cười khanh khách, nhưng mà hắn không nói gì nữa. Xoay người, hắn nhìn xem trước mặt đứa đá. Hắn đang suy nghĩ hắn phải chăng hẳn là tại trong quán bar của Kim Vân chờ lấy. Nếu quả như thật chuyện gì xảy ra, hắn có thể có thể gia nhập vào Đồng Minh nhưng mà cái này quá mềm yếu chỉ là mấy cái nát vụn ngư lạn hà dùng lực lượng như vậy đã biến thành phản thiên chê chỉ sợ cùng những cái kia có thể điều động đại thừa phật giáo cường đại tồn tại căn bản của con người tiếp xúc bây giờ đem tình huống nói cho ngạo vũ Âu Dương thần trong tiềm thức hỏi ngạo ca ngươi nhìn thế nào rất nhanh trong đầu liền sẽ vang lên áo ngư âm thanh Âu Dương đạo hữu, cường tráng bánh trưng nơi nào dễ dàng chui vào nhưng cái này tiểu bánh trưng dễ không chế Âu Dương văn ngạn do dự một hồi tiếp đó quyết định được chủ ý nếu như ngươi ở nơi này ngươi ngay ở chỗ này Đi tới Kim Vân Hàng trùng hợp gặp phải hoàng đế liên quan tới rơi xuống loại chuyện này, biết được hắn cùng cái này Kim Vân Hàng nguyên hữu duyên. Vậy thì lưu tại nơi này dưỡng Kim Vân a. Thời gian như nước chảy, bất chi bất giác thời gian, Âu Dương Thần đem gấm thần nhốt tại gấm bỉa hai hơn 3 tháng. Trong 3 tháng này, hắn hấp thu từ ma quỷ nơi đó lấy được hồn khí, đem ý thức của hắn tăng lên tới đại thừa Phật giáo trình độ. Ngoài ra, còn đem Kim Thánh Hàng liền dương tiếp nhận gấm vân hàng vì hắn luyện chế lại một lần Vạn Hoa Phong Thần. Nhưng mà, Vạn Hoa núi Tân Thần cũng không vô vật, chưa hoàn thành luyện chế hôm nay lại có người tới gia nhập vào chúng ta. Âu Dương Thần đang ngồi ở trên giường của Ninh Viêm Tử luyện tập, ngoài cửa truyền tới tiểu Cửu Thanh Yên hưng phấn. Âu Dương Thần nghe xong lời này, lơ đã cười cười, Kim Kế Hàng tại Nguyên Lai chỉ có 6 cái đệ tử, cái số này thực sự quá nhỏ, cho nên 3 tháng này hắn không ngừng mà an bài chính mình người quen tại hạ giới gia nhập vào Kim Kế Hàng. Bây giờ Viên Thanh Thiên, Trương Các, Chu Long Đô là gấm vân viêm sĩ. Những người này cũng là bọn hắn người tín nhiệm, hơn nữa, bọn hắn chưa bao giờ ở trong thế giới hiện thực xuất hiện qua, cũng không có biện pháp biết là có phải có người muốn biết. Ta biết Âu Dương Thần hẳn là một cái, lúc này Trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm kỳ quái. "Đào U, đây là Kim Vân hàng sao? Các ngươi giáo phái phong ấn thật sự rất anh dũng, nhất là Vân Quan Hoa, vô cùng kỳ quái nghe đến mấy cái này lúng túng lời nói." Âu Dương Thần mở mắt, mặt của hắn trở nên rất có tôn nghiêm. Xem ra hắn đã chờ 3 tháng người cuối cùng xuất hiện. "Đó là ta khắc Vân Quan, tiên sinh, mời đến Âu Dương trả lời." Một lát sau, một cái được khói đen tăng nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Xuyên qua đỉnh núi Viêm đạo sĩ, rõ ràng không phải trong truyền thuyết phản thiên liên minh, nhưng nếu như hắn có thể cảm giác được kim chí dạy tượng Trưng Thượng Vân Quan chỗ kỳ lạ. Vậy nhất định cùng phản thiên liên minh có liên quan. Ngươi là ai? Âu Dương Trân đánh giá khói đen hòa thượng, bình tĩnh hỏi. Phản Thiên che thế giới bắt đại sử giả một trong, ngươi có thể gọi hắn cái thứ ba khói đen đại ca từ bỏ. Hắn thấy không rõ Âu Dương Trân đang làm cái gì, thậm chí thấy không rõ mặt của hắn, chỉ có thể tạm thời gọi hắn tên của ngươi. Âu Dương Trân chi đạo khói đen hòa thượng thân phận, không kinh ngạc một chút nào. Phản Thiên minh nội bộ hàng phái chủ nghĩa trình độ cao thấp không đều. Nếu như Dông Kim Vân gia tộc dạng này tiểu phái hệ muốn đi lượt toàn thế giới, vậy tại sao thế giới không hướng đi diện vong đâu? Bây giờ nhìn lại bọn hắn có 8 người. Âu Dương thần đứng lên, lại đáp lễ vật, con mắt cũng biến thành hương phấn lên. Cuối cùng, ta đợi một ngày này đợi rất lâu. Nếu như ta không muốn chờ đến một ngày này, ta cũng không cần chịu đựng Thiên Sà Bang. A Tinh cười. Bây giờ trong chân chính thế giới tinh thần siêu cấp thị tộc đang chịu đến ngoại lai uy hiếp uy hiếp, đây đúng là chúng ta thiết lập một cái mới phản thiên đường liên minh thời cơ tốt. Để cho ta cho ngươi biết, một tháng sau, chúng ta đem cùng Viêm Phương bên ngoài núi Tuyết Thiên Đô kết minh. Núi Tuyết Chi Đô, ta biết Âu Dương tiểu thư nhẹ nhàng gật đầu một cái ta muốn biết mùn nệ cạ đỏ nguyên danh là cái gì, cái thứ ba hỏi. Âu Dương thần trầm mặc ý thức muốn về đắp kim tu thông, nhưng mà thời khắc mấu chốt, hắn lại cải biến chủ ý hàng môn trên tấm bia đá ký hiệu không có gì đặc biệt. Phản thiên tre người không phải biết tấn tấn hàng nguyên danh. Hơn nữa quý chân trước khi chết cũng đã nói bí mật này chỉ có một người biết. Nếu như không thành công mà nói, làm được cái này ba người đều thấy còn có cái gì ý nghĩa. Tại trong cái này ba người đi, hắn có thể một cái tắt liền chết. Âu Dương ra mặt dày chính là muốn thanh trừ phụ trợ môn. Tam tuyến nghe xong cái biểu tình này biến đổi. Lấy ra một khối ngọc địa đi khảo sát đứng dậy, sau một lát, hắn không khỏi kinh ngạc nói không nghĩ tới hơn 30 vạn năm đại môn vậy mà giấu ở trong dạng này một cái không đáng chú ý hàng môn. Nếu như ta biết đây là thần tú dạy chỗ Ân Thần, trên thế giới cái sắc không hồn nhất định sẽ tới ở đây hâu Dương Thần đâu chữa nổi ngạn trên mặt tràn đầy vô tận khổ tâm, con mắt cũng biến thành khoảng không viêm, phảng phất nhớ lại 30 vạn hơn năm trước huy hoàng lịch sử. Qua nửa ngày, hắn chỉ là thở dài nói ai, nếu như không phải là vì khôi phục hàng môn, chúng ta thần hảng vì cái gì tránh được xa như vậy. Nói thật, một vạn năm qua Ta cải biến ba bốn cam khê hàng tấn phận, đã trải qua bảy, tám, cái đại sư. Ba tháng trước, đời cuối hoàng đế, ta một cái tín đồ từ trên trời giáng xuống. Ta rõ ràng có sức lực cứu hắn, nhưng cuối cùng ta lựa chọn khoanh tay đứng nhìn Âu Dương chân thành địa nói, chỉ cần lưu mấy giọt nước mắt. Vậy được ba nghe đến đó cũng không nhịn được thở dài. Phản sinh tử giáo phái Đại thừa Phật giáo tăng lữ, khi đặt tới sinh tử giáo phái phía trước, tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không bọn hắn sẽ bị cường đại nhất lực lượng siêu cấp phát hiện. Vì có thể tốt hơn giấu ở hàng môn nội bộ, một chút đại thừa Phật giáo đại pháp sư bình thường sẽ trở thành hàng môn nội bộ một cái bình thường môn đồ, để cho cái này phổ thông môn đồ tại mấy chục vạn năm sau ngã xuống, tiếp đó thay đổi thân phận tiến vào hàng môn sùng bái, các loại như thế, một chút xui xẻo đại thừa Phật giáo tăng lưu trong cuộc đời thậm chí không có một cái nào phản thiên liên minh, cuối cùng đem bọn hắn tất cả tinh lực vùi đầu vào trên bồi dưỡng một cái người thừa kế. Đã ngươi đã ẩn giấu đi lâu như vậy, ngươi cuối cùng có cơ hội. Ta chúc ngươi 1 tháng sau, ngươi sẽ phát hiện phía trước thẩm thêu hàng những cái kia chi nhánh cơ quan, tiếp đó phục sinh cái sau. Tôi ta, ta phải liên hệ những thứ khác hàng môn, gặp lại. Ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, trong vòng một tháng, ngươi chỉ có thể mang hai cái đệ tử đi núi tuyết, thiên đường thủ đô. Tiếp đó hắn sắp nhập vào khói đen, biến mất. Lúc hắn đi, trên thở dài một hơi. Qua một tháng nữa, hắn liền phải chuẩn bị kỹ càng che giấu hành tung. Dù sao, hắn bây giờ là nơi đó danh nhân, hơn nữa hắn nhận biết rất nhiều tăng lữ. Ngoài ra, vì không bại lộ thân phận của mình, hắn còn cần đối với Hải Đức Mai tiến hành càng nhiều nghiên cứu. Nửa ngày sau, Âu Dương Thần Thâm trở lại trong thành, gặp được thành chủ. Sư phụ có cái gì pháp bảo có thể ẩn tàng hô hấp sao? Ta viêm hồn viêm phục thuật thật sự là quá rõ ràng. Âu Dương chân mở miệng muốn một chút đồ vật. Hắn muốn làm bây giờ chính là tiềm phục tại phản thiên đường trong liên minh, mặc kệ kết quả như thế nào, cũng là vì phục vụ viêm hồn thế giới. Đây chính là vì cái gì hắn đối với chính mình thứ nắm giữ tự hào như thế. Ma thành đại nhân nghe xong, không có suy nghĩ nhiều, lục soát hắn cất giữ giới chỉ, sau đó lấy ra một kiện đấu đồng đen, giao cho Âu Dương Thần. Đây là bên trên một nhiệm kỳ thiên đường bí mật kẻ thống trị dùng hiếm hoa ma pháp động vật làm bằng da thành pháp bảo. Nó không chỉ có thể thay đổi chính mình hô hấp chập trùng, còn có thể phong bế thiên đường bí mật. Những bảo bối này đối với ta cũng vô dụng. Nếu như ngươi cần bọn chúng, ngươi có thể nắm giữ bọn chúng. Âu Dương Thần Yến đại vui quá đỗi. Sư phụ, nếu như ta xuyên bên trên cái này áo choàng, ngươi có thể nhìn đến ta đang làm gì không? Thành chủ lắc đầu. Không, ta làm không được, trừ phi ta là cường trắng người, am hiểu tri thức cùng suy luận đủ. Cảm ơn ngươi, chủ nhân. Âu Dương chân cảm ơn hắn, xoay người rời đi. Có cái này bảo tàng, hắn có thể càng có lòng tin đi núi tuyết nhìn xem Âu Dương Thần bóng lưng, Ma đô chủ nhân mỉm cười. Ta không biết Âu Dương chân còn có thể làm cái gì. Rời đi Ác Ma Chi thành sau, Âu Dương chân về tới Kim Vân Phái, triệu tập hắn một đám chi kỷ thảo luận hắn rời đi Thiên nhân phía sau núi có thể phát sinh biến hóa, đồng thời thảo luận ứng đối ra sao. Trong ngay mắt, một tháng trôi qua, Âu Dương Thần cảm thấy mình đã làm xong chuẩn bị chú đáo, ứng phó sắp đến hết thể khó khăn. Một ngày này, trong lúc hắn muốn mang viên Thanh Thiên cùng Tiểu Cựu đi phương tây Thiên Đô núi tuyết, Gấm Trung đột nhiên nghĩ thông. Thấy cảnh này, Âu Dương giàu dĩ không vui biến sắc nhanh chóng bắt đầu vừa mới an bài tốt sắp xếp phương pháp đem đây hết thể đều che giấu Âu Dương đại ca ngươi tân pháp bảo lại luyện tốt luyện Dương hưng phấn âm thanh từ tống môn núi chỗ sâu truyền đến Âu Dương thần nghe xong vui sướng trong lòng cực nhanh bay đi không lâu sau đó hắn nhìn thấy đứng tại trước lò dương luyện lúc này trên lò phương lẳng lặng treo một khối hình vuông kim loại màu vàng kim loại nhìn rất nặng nề ngột ngạt cũng không phải cái gì hộ thân phủ Âu Dương thần cũng không lo lắng điểm này liền dương mấy lần mị tạo thượng đế vàng bây giờ chỉ có tại trên luyện kim thuật cấp độ không thua gì siêu cấp luyện kim đại sư đại môn Hắn tin tưởng Liên Dương sẽ không lừa gạt mình, cũng sẽ không lãng phí Vạn Hoa Thượng Đế Tinh luyện. Âu Dương Đại Ca Liên Dương lúc này đang chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng là Kim Phi chủ động muốn Âu Dương. Tiếp đó hơi cúi người, làm một cái chạm tư thế. Âu Dương thần cười ha ha, tiếp lấy giật mình, kim loại vật thể trực tiếp biến thành nguyên lai Vạn Hoa Thần Do dáng vẻ, sau đó là một cái biến hóa, đã biến thành một cái tương đương Nguyên Thủy Bộ Dáng. Âu Dương chân đối với cái này rất hài lòng, hắn thật cao hứng, không chỉ có Vạn Hoa Phong có thể tùy tâm sử dụng thay đổi bề ngoài của mình, có thể phối hợp hắn hành động hơn nữa bây giờ vạn hoa phong không chỉ có thể phát huy viêm khí sức mạnh càng hoàn mỹ hơn mà tiếp nhận viêm khí nếu như chỉ là tiếp nhận viêm khí trình độ liền không thuộc về viêm khí một đối thủ chụp vào vạn hoa thần gió là pháp bảo của ta lực lượng trong tay của ta tuyệt đối so với cái tay kia bộ cường đại có những bảo tàng này ý thức của ta được tăng lên bây giờ ta hẳn là nên đón một năm mới một năm kia ám sát ta cùng lúc đó tại thiên tế hạng thiên tế đạo quân là phong bế viêm đi lúc này cách luyện kim thuật sĩ không xa lại đốt ý thức được luyện kim thuật sĩ biến hóa phía chân trời đạo quân chậm rãi mở mắt. Hàn là Âu Dương Trần, đứa bé kia đem bất hủ vàng tan chạy, đúng không? Ba loại thần thánh hoàng kim, tăng thêm đỉnh cấp viêm hồn tinh thần. Lần này ta sợ rằng phải cầu tinh luyện giả danh sách lẩm bẩm sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận xem xét nhà máy lọc dầu danh sách. Sự thật cùng hắn ý nghĩ nhất trí, xuất hiện biến hóa vừa vặn là bài danh thứ ba vạn hoa diệu pháp kiếm. Pháp bảo này tên dần dần biến mất, tiếp đó đã biến thành một vệt ánh sáng, leo đi lên. Không lâu sau đó, nó liền có thêm thanh thứ hai, ngay sau đó liền có thêm thanh thứ nhất vạn hoa chân long thần kiếm. Tại thiên đạo quân nóng nhìn quang biến mất thời điểm. Mới ma pháp bảo tàng tên xuất hiện, bạch quang lóe lên. Vậy mà vọt ra khỏi danh sách, biến mất. Nhìn thấy thiên đường trên đường hình dạng tuấn tuấn một hồi kinh ngạc, qua rất lâu mới về đến thần trước mặt. Phải biết danh sách bản thân liền là một cái pháp bảo hết sức mạnh mẽ, có thể cảm thấy bí mật, thời khắc mấu chốt, danh sách thậm chí có thể truyền đạt trên danh sách tất cả pháp bảo, nhưng cũng bởi vì cái này, nguyên thủy cùng thông dụng đối kháng. Nhưng có chút ma pháp hộ thân phủ không thể quy nạp. Loại thứ nhất là tại ma pháp hộ thân phủ sinh ra phía trước hoặc sau đó. Thứ hai là danh sách chất lượng, vượt qua hộ thân phủ pháp bảo. Âu Dương Thần nắm giữ lấy thần viêm tề quốc đại quyền, có khả năng chế tạo ra một chút kỳ chân dị bảo sáu. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ vượt qua đại sư suốt đời chú tâm chế tạo luyện kim giả danh sách ngay tại hắn hơi ổn định lại thời điểm, thứ nhất viêm đạo sĩ ngoài ý liệu thay đổi. Lần này hắn chỉ là đứng lên. Tăng lữ danh sách là chân chính trong thế giới tinh thần cao nhất 100 tên, phía trước 10 tên đều là đại thừa đỉnh phong, không có đặc định trình tự. Từ thanh huyện người phản bội chân chính thế giới tinh thần đến nay, đại thừa Phật giáo mát chỉ số đã giảm mất một cái, hơn nữa từ đó trở đi liền không có thay đổi. Hắn càng chú ý tăng lữ danh sách, mà không phải luyện kim giả danh sách. Tại trong tăng nhân biểu đồ có lóe lên một cái quang, hơn nữa tại danh sách dưới đấy xuất hiện một cái tên, gọi hứa tuệ, ở giữa đại thừa chói chang. Không cần chờ thiên cơ đạo quân cẩn thận hồi ức từ huy là ai, hòa thượng danh sách chỉ là một cái thoáng qua, ở giữa là một cái đại thừa hòa thượng. Bắt. Nửa khắc đồng hồ sau đó, tăng lữ danh sách xảy ra biến hóa cực lớn, ngoại trừ đại thừa phật giáo đình phong, trên danh sách tất cả mọi người đều xảy ra biến hóa cực lớn, mười cái chưa từng nghe nói qua cái tên này người, đột nhiên xuất hiện tại viêm đạo sĩ trên danh sách trong đó cường đại nhất ngay tại chín vị trí đầu đại thừa sau đó người này gọi tạm đại thừa Phật giáo hậu kỳ viêm bì nhưng ở mười hạo hắn hiển nhiên là một cái đáng sợ kinh khủng chuẩn bị leo lên đại thừa chi đỉnh nhìn thấy những thứ này đột nhiên xuất hiện tên thiên lý tiên sinh biểu lộ trở nên hơi khó coi hai đêm đại thừa tám bên trong đại thừa phản thiên tre đương nhiên phản thiên tre những thứ này giấu bao nhiêu năm ra hỏa không biết lại xuất hiện đồng thời phóng thích thế gây nên đám tăng lữ danh sách trí thức đây là đang nói cho ta bọn hắn đã có liên là sao chương ba đối chất một bên khác gấm vân tổng bên trong, Âu Dương Thần đem Vạn Hoa núi thần phong bế, nhìn xem một đám gấm mây đệ tử. Nguyên Thanh Thiên, Tiểu Cửu, ngươi theo ta đi ra bên ngoài đúng vậy. Hai người trả lời một vấn đề, sau đó cùng Âu Dương Thần thân chết. Ba người rất nhanh rời đi gấm trung hảo, cưỡi phi thuyền hướng cái chỗ kia bay đi. Ở trên phi thuyền, Âu Dương Thần nhìn thấy Tiểu Cửu trong mắt tràn ngập tò mò, nhẹ nhàng hỏi Tiểu Cửu, ngươi không biết ta vì cái gì thay đổi, khí lực cũng để cao rất nhiều. Tiểu Cửu nghe được lời nói cúi đầu không nói lời nào, trừ cái đó ra, nàng cũng không hiểu vì cái gì lúc này có nhiều như vậy cường tráng người tới thị nạn. Trong đó có 4 năm cái so lão tổ cứng trắng, cái này hoàn toàn cải biến cái nhìn của nàng. Âu Dương Thần cười giải thích nói kỳ thực, chúng ta một mực ở tại gầm giấu một bí mật lớn. Tiểu Cựu ngẩng đầu, càng hiếu kỳ hơn. Hơn 300.000 năm trước, chúng ta thị tộc được xưng là thần tu sông, nhưng nó là Viêm Vương bá chủ, địa vị của nó cùng hôm nay Ác Ma thành tương tự, chỉ là về sau bị khác thị tộc thay thế. Nhưng mà, hơn 30 vạn năm qua, chúng ta chưa bao giờ từ bỏ Viêm phục hàng phái, tái hiện ngay lúc đó huy hoàng sáu. Vì không để siêu cấp hàng tộc tìm được ta, ta vẫn giấu kín lấy nhân cách của ta sức mạnh 6. Âu Dương Thần nói sâu lấy, nghe tiểu Cửu đỏ mặt, rõ ràng cũng không kích động, nhưng nàng rất nhanh liền ý thức được vấn đề. Vậy tại sao không cứu vớt chúng ta tổ tiên? Âu Dương Thần trên mặt Âu Dương Thần nụ cười biến mất, thay vào đó là một bộ bi thương biểu lộ. Nếu như ta khi sinh ra phía trước liền cho thấy lực lượng của ta, sẽ cho chúng ta thần lộ ra gia tộc mang đến tai nạn. Phụ thân ta rất rõ ràng điểm này. Hắn sắp chết thời điểm, ta thử qua nhiều lần muốn cứu hắn, nhưng hắn cự tuyệt nghe nói như thế, tiểu Cửu trong mắt nước mắt bắt đầu quay tròn, thương tâm nói kỳ đồng, nhưng cái kia chạy trốn người làm sao xử lý? Để cho bọn hắn đi thôi, bởi vì bọn hắn lựa chọn tại khó khăn nhất thời khắc rời đi, bọn hắn không có thông qua khảo nghiệm, về sau ta không còn là Sơn Tú môn đồ. Đến nội những cái kia gần nhất gia nhập vào cái bộ lạc này người, bọn hắn là chúng ta huynh đệ tỷ muội, cũng tại bên ngoài ẩn núp mấy chục và năm. Bọn hắn là chúng ta Thần Viêm gia tộc hậu duệ trực hệ. Tiểu Cửu, ngươi không có ở thời khắc quan trọng nhất rời đi. Hiện tại bọn hắn cũng là chúng ta Thần Tú gia tộc trực hệ hậu đại ta kìm lòng không được. Ta xem không nổi nữa. Nửa ngày sau, thuyền tiến nhập tối Viêm biên giới. Nam Bộ bên ngoài chỗ là sa mạc. Nhưng viêm bộ bên ngoài chỗ là cực lớn băng nguyên, băng nguyên bên ngoài là núi tuyết. Những thứ này núi lớn bộ phận cũng không có tên, chỉ có số ít mấy cái đặc biệt tên. Trong đó cao nhất là núi tuyết thiên đô. ở cách núi tuyết thủ phủ rước trưởng mười dặm anh chỗ, một cái màu trắng viêm sĩ đột nhiên từ trên tuyết sơn bay ra ngoài, đem thuyền ngừng lại. Ai tới? Ai thu đến người mang tin tức? Âu Dương Trần trả lời nói hàng tế hoàng đế cùng đệ tử của hắn được mời. Người mang tin tức là hình ba bạch tỷ viêm sĩ lấy ra một tờ lệnh truyền, giống như muốn xác nhận Âu Dương Trần đám người thân phận. Sau một lát, hắn quất phục có mấy cái tiến vào Âu Dương Văn Ngạn tiếp tục thúc giục phi thuyền rất nhanh liền bay lên núi tuyết bầu trời lúc này núi tuyết trung quanh đã bố trí một cái vô cùng phức tạp trận liệt mặc dù còn không có hoàn toàn bắt đầu nhưng Âu Dương Thần có thể cảm giác được cái hàng ngũ này không thua gì mấy cái siêu cấp giáo môn nhà nhà hàng trận liệt rõ ràng phản vân liên minh tại núi tuyết một ngày này đã có một đoạn thời gian có dạng này một cái ma trận chính là chủ thành ma pháp như đỉnh mạnh trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng đánh vỡ cái này mà trận nếu như không có chuyên khác trong núi tuyết hẳn còn có mấy cái truyền tàu trận liệt có cái này bảo hiểm đôi. Dù cho mấy cái siêu cường quốc phát hiện phản thiên che tại ở đây tụ hội, cũng không khả năng bị phản thiên che tất cả lưới. Âu Dương Thần còn tại dây rùa đến nơi đây thông chi ma pháp thành chủ, bây giờ không cần vùng đấy, ngược lại nói cho ma pháp thành chủ là vô dụng. Để chúng ta xem sẽ phát sinh cái gì. Các động lộ hữu, mời đi theo ta. Phi thuyền vừa ra tại đỉnh núi, hàng thứ ba liền xuất hiện tại trước mặt ba người. Âu Dương Thần gật đầu một cái, đi theo đường dây này đi ba lần. Một lát sau, một đầu trống không thông đạo xuất hiện tại trước mặt mấy người. Chúng ta tụ tập tại trong một thế giới nho nhỏ sao? Âu Dương vấn đạo. Không tệ số 3 tuyến nói tiên tiến hơn vào luồng lách, Âu Dương số 3 theo sát phía sau. Vừa tiến vào hành lang, trước mặt hắn xuất hiện một tòa cao lớn đại sảnh, phía trên mang theo một khối bảng hiệu to tướng. Âu Dương thần chỉ biết là chữ thứ nhất phản, hẳn là phản Thiên Liên Minh. Trong đại sảnh có từng hàng chỗ ngồi, mấy trăm cái chỗ ngồi, trong đó 30 trên chỗ ngồi ngồi đầy người, hai cái môn đồ đứng tại phía sau bọn họ. Hàng thứ ba liền lớn tiếng giới thiệu đây là ký chủ nhà sĩ bằng Hưu, nhưng mà là hơn 300.000 năm trước viêm phương địa khu bá chủ Hải Đức Mai Ân người thừa kế. Giới thiệu sau đó Hàng thứ ba ngồi một cái tư thế xin mời. Các động đạo hữu, ngồi bên kia phía dưới Âu Dương Thần gật gật đầu, trực tiếp đi vào trong đại sảnh, một mắt liền nhìn thấy có khắc thần tú hàng tên chỗ ngồi. Chậm rãi đi qua, dọc theo đường đi nhìn thấy rất nhiều những thứ khác môn tọa, có hổ khiếu hàng, thần, ma đế điện các loại, trong đó rất nhiều đã từng bị đám người biết chân chính hàng môn tinh thần. Tiểu Cửu nhìn xem những cái kia nhìn qua bình tĩnh mà người kiên cường có chút khẩn trương, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Âu Dương Thần sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp ngồi ở thần tú hàng trên chỗ ngồi. Đến nội viên thanh điện, chỉ cần đi theo Âu Dương Thần hắn cũng sẽ không kinh hoàng. ở đại sảnh bên ngoài, người mang tin tức nhóm không ngừng mà đem mọi người mang vào. mỗi cái bộ lạc còn lớn hơn âm thanh tuyên bố bộ lạc nào là người thừa kế. nếu như đã từng tiếng tâm lừng lê hàng môn, bên trong tòa đại điện kia dân chúng liền sẽ tập trung. nếu như cái gì đều không nghe nói qua yếu vân hàng môn, sẽ không có người nguyện ý nhìn một chút. trưởng quan, ta không cho rằng cái này phản thiên tre có thể có tác dụng gì, còn không có hành động. thế giới nội tâm không có cùng giai cấp, nó làm sao có thể trở thành tương lai lực lượng cường đại. viên thanh điển truyền đạo. Âu Dương chân trả lời nói Phản Thiên mông phái làm sao có thể quật khởi đâu. Mỗi người đều nghĩ lợi dụng lẫn nhau, nhưng cuối cùng ai lợi dụng ai quyết định bởi tại bọn hắn năng lực của mình. Ai nha, trưởng quan, ngươi nhìn, vì cái gì lão nhân kia lúc nào cũng nhìn chằm chằm chúng ta, giống như hắn muốn ăn chúng ta. Viên Thanh Thiên nhìn xem một lão nhân ngồi ở xa xa trên chỗ ngồi, thấp giọng nói. Âu Dương Thần nhìn một chút đi qua, thấy lão nhân trên chỗ ngồi khắc lấy nhật mười hàng, hắn nhịn cười không được, trả lời nói cái này cũng là Viêm Phương phía trước bá, nhưng so với chúng ta thần Viêm hằng còn cổ lão hơn. Đến đây đi, có địch nhân Nếu như không kéo chậm tốc độ của chúng ta, cũng không phải chuyện gì xấu, liên minh là cái gì?" Hai người thấp giọng trò chuyện với nhau mặt, bên ngoài phòng khách truyền tới một người mang tin tức âm thanh Vị này là Viêm Tú đạo sĩ bằng hữu, hắn là Viêm Phương hơn 30 vạn năm thần hờ đởm mai ân người thừa kế những lời này vừa ra khỏi miệng, trong đại sảnh đột nhiên lặng ngắt như tờ, ánh mắt của mọi người lập tức đều tụ tập tại cùng một nơi, ngồi ở thẩm tú song vị trí, Âu Dương Thần. Cái nhân thần này là chuyện gì xảy ra? Một cái người thừa kế vừa tới, bây giờ lại tới một cái. Ta dựa vào. Trưởng quan Thượng đế biểu diễn thật muốn tới. Nguyên Thanh Thiên bộ mặt biểu lộ biến đổi, tin mừng đạo. Âu Dương thần bình tĩnh trả lời nói không nên kinh hoàng, cái này không giống ngươi ca ca cùng ta không có dự liệu đến, hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành. Tại những lời âm thanh ở giữa, Viêm Tú đi vào đại sảnh, vừa ý đế tọa tại mọi người vị trí, mặt của hắn đột nhiên trở nên xấu xí. Âu Dương chân bất phạ ánh mắt của mình, thẳng tắp ngẩng đầu lên. Cái Viêm Tú này là một cái trung niên nam tú, mặt mũi tràn đầy âm tàn ý vị, một người dáng dấp người không tốt, đến nỗi tú, tựa hồ không phải đại thừa thời kỳ. Nhìn thấy hắn viêm lý không bằng chính mình, Âu Dương Thần triệt để yên tâm. Một phương diện khác, Viêm Tú Âu Dương Thần cũng không có từ bỏ vị trí này ý nghĩa, cấp tốc hướng đi ở đây, đợi đến Âu Dương Thần phía trước, hắn vô ý thức muốn cùng trách Đức nói chuyện. Nhưng ta không nghĩ tới Âu Dương chân nhanh hơn hắn, ngươi là ai? Ngươi tại sao muốn làm bộ là Hải Đức Mai hậu đại? Hắn khóc lên. Ta hỏi ngươi, ngươi có biểu diễn chi thần bộ lạc phong ấn sao? Vẫn là siêu cấp giáo phái phái tới gián điệp. Trực tiếp biết được Viêm Tú hồ to hồ đồ rồi, trở lại bên cạnh mình sau hắn cũng không muốn lấy ra thần tú nhắn hiệu. Huyết dịch phun ra một người. Nhìn đây chính là chúng ta thần thú hằng chuyến mấy chục vạn năm sư phụ tín vật ta nhìn ngươi là một tên lừa gạt hai người tranh cãi rất nhanh đưa tới trong đại điện các hòa thượng hứng thú rất nhiều người trên mặt đã lộ ra trợ lấy xem trò vui biểu lộ lao thái dương hòa mặt trang nhìn có chút hạ hên lợn đủ cười âu dương thần nhìn một chút lệ bài khắp khuôn mặt là khinh thường màu sắc tiếp đó trực tiếp nhìn ra đại sảnh vốn ngươi hẳn là phản thiên đồng minh lãnh tụ không phải sao ngươi muốn thấy được những thứ này lừa đảo trà trộn vào đại sảnh cùng ta dùng chung một cái bàn sao trong đại sảnh tất cả viêm đạo sĩ đều nhìn về bên ngoài phòng khách mặt sau một hồi chờ mặc một người mặc áo bào đen, mang theo mũ trùn hòa thượng chậm rãi đi đến, nhìn thấy mặc hắc bào tăng nhân, trong đại điện đại thừa Phật giáo tăng nhân biểu lộ bình tĩnh, giống như đã thấy hắn, nhưng mà một chút cướp bóc tăng nhân rất hiếu kỷ, một mực nhìn lấy mặc hắc bào tăng nhân, nếu như đạo sĩ có thể tìm tới ta, ta nhất định là một cái cường đại đại thừa Phật giáo đồ nói xong, áo bào đen hòa thượng quay đầu đi nhìn những người khác, ta tự giới thiệu nói, chúng ta là trước mắt toàn thế giới phản thiên che vận động đại biểu, Tạ Thiên đi nghe được Tạ Thiên đi nói Âu Dương Thần là đại thừa hòa thượng, Viêm Tú đột nhiên thất kinh, nói lớn tiếng cảm ơn ngươi, Thiên Sinh, ngươi nhất định muốn quản ta. Ta mới là thẩm tú thông chân chính người thừa kế, Gia hỏa này nhất định là một lừa đảo. Âu Dương Trân cũng cầm đi đồ giống vậy. Mặc dù hắn cái này thần tú hàng bày tỏ trưng thu đơn giản một mạc, nhưng bản chất lại nhận được cơ thúc, chỉ cần ý thức kiên cường viêm sĩ cẩn thận dẫn dụ một chút, liền có thể phát giác được cái đồng hồ này trưng thu lạ thường. Mà viêm tú trong tay bày tỏ trưng thu cao cao tại thượng. Khi hắn nhìn thấy ký hiệu này lúc, viêm tú mừng người, nhị không được tự lầm bẩm ngươi làm sao còn có một cái tiêu ký? Lão tổ hàng lúc lâm trung tinh tưởng nói cho ta biết, huyết thống của chúng ta là nhân thần di sản. Âu Dương Thần Văn Ngạn đem vạn hoa núi thần mang về đến Tiêu ký bên trong, Hữu Lực Âm Thanh nói ngươi thật giống. Tạ Thiên Tinh nhìn thấy cái này, quang nói mỗi người các ngươi cũng có thể kể một ít liên quan tới thần tú hàng sự tình, để chúng ta đến phân biện thật giả. Viêm Tú Văn Viêm vội vàng nói thần tú hàng xây dựng vào 39 vạn năm trước, Tân Thủy Hoàng đánh bại Nhật Nguyên Hoàng đế, chiếm Linh Thái Dương cùng mặt trăng hoàng đế, thành lập thần tú hàng. Viêm Tú nói một khắc nửa thời gian, thần tú hàng một chút sự kiện trọng đại cùng bọn hắn từ vong thời gian đều viết rất rõ ràng. Âu Dương bình tĩnh nói, cái cuối cùng lãnh chúa có ba cặp đào. Hắn cuối cùng bị luân hồi đánh bại nguyên nhân Là một cặp đạo vợ chồng thông đồng luân hồi, ám toán hắn, khiến cho hắn tại thời khắc mấu chốt thụ trọng thương Âu Dương Thần trên thực tế trực tiếp nói một khắc đồng hồ mà nói, hết thảy đều vô cùng cơ mật. Đương nhiên, cũng là hắn biên ra. Đó là hoang ôn. Ai có thể nói hắn không nói lời nói thật đâu. Dù sao, đó là 30 vạn hơn năm trước chuyện. Ta không thể tin được xảy ra loại sự tình này. Trường 367, Đạo Tâm bị hao tổn. Viêm tú sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Âu Dương Thần nói sự tình chưa từng nghe thấy, nhưng vừa nghe tới không giống như là giả Âu Dương thần trong lòng cười trộm, thế nhưng là trước khi hắn tới chuẩn bị một tháng, viện gái cố sự tại sao có thể có thiếu sót đâu? Có nhiều thứ thậm chí là hắn kết hợp những gia tộc khác lịch sử địa đặt đi ra ngoài, thật sự rất muốn tìm tòi tỉ mỉ một chút hôm nay tư liệu, còn có thể tìm được một chút manh mối. Tỷ như nói, hắn nói thần tú dạy vị cuối cùng lãnh chúa có ba cái đạo sĩ đồng bạn, cái này tại trong thần tú dạy tài liệu tương quan cũng không có nâng lên, nhưng lúc ấy tại môn người thống trị trên lãnh địa ghi lại tư liệu là lúc ấy Thánh Viêm môn thường xuyên đi thần tú hàng tiêu chiến, bất luận cái gì có hứng thú kết hợp những tin tức này người đều có thể tưởng tượng đồng thời chứng minh hắn thực sự nói thật tiếp xuống cố sự trên cơ bản là giống nhau trời cao mê địa nghe nói Âu Dương thực sự là thiên vị không phải là bởi vì Âu Dương tú vì cao mà là một bộ kia bồi tú nói quá khó nhớ xuống kém xa Âu Dương tú nói như vậy sinh động hình tượng lão tổ hàng không lừa được ta ta là thần tú tổ tiên người thừa kế Viêm tú khó khăn nói mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng nội tâm của hắn cũng đã có chút hoài nghi nắm giữ mạch này đúng lúc này ngoài cửa truyền tới một cái người mang tin tức lời nói đại nhân thần tú hàng thiên tú hàng người thừa kế trung húc tới đến rất đúng lúc để cho hắn đi vào Vân Thiên Tinh phất phất tay. Một lát sau, một sứ giả liền dẫn ba người đi đến, mang theo một lão nhân, tóc trắng phơ, viêm vị là vượt qua cấp boxer cấp nhất đoạn, không thể không nói so lão tiên người đối với gấm mây có càng lớn hy vọng. Trọng Hư, hai người kia đều tự xưng là thần tú hàng người thừa kế. Xem như thần tú hàng người thừa kế, ngươi nhìn thế nào? Trời cao đi đối với chúng nói, chỉ vào Âu Dương Thần cùng Viêm Tú. Trọng Hư một mặt hô đồ, thần tú hướng đó là hơn 300.000 năm trước hàng môn, hắn hiểu đánh rắm. Hắn lao tổ hàng trước khi Lâm Trung chỉ nói cho hắn Thiên tiêu hàng là thần tiêu hàng quy thuộc hàng. Suy nghĩ một chút lão tổ hàng lão tổ hàng cũng cần phải chỉ nói điều này, đến nỗi thẩm tiêu hàng chuyện, hắn sao có thể quản lý một cái cấp dưới hàng phái đâu? Nhưng bây giờ hắn không dám nói chính mình không rõ, chuyện như vậy liền phát sinh ở trước mặt hắn, nếu như hắn không nói tại sao tới, có thể muốn hấp dẫn hòa lực, bị thiên tú hàng trí đuổi. Khi hắn tính toán hiểu rõ, một cái tín đồ âm thanh tiến nhập trong đầu của hắn. Tiên đồ đệ này mặc dù là cái cấp thấp học sinh, nhưng mà vô cùng thông minh, đây chính là vì cái gì hắn tại một ngày này đem hắn đưa đến núi tuyết. Sư phụ, tại Thẩm Tú thông bị tiêu diệt phía trước, hắn nhất định đã đem hắn bảo tàng giao cho người thừa kế của hắn. Việc ngươi cần chính là để cho bọn hắn tương đối chi tiết. Vô luận như thế nào, chúng ta Thiên Tú hành đi theo thâm căn cổ đế, không có gì không đúng trung húc đột nhiên mở to mắt, lập tức nói ra đồ đệ lời nói. Viêm Tú nghe vậy cuối cùng về tới thượng đế bên cạnh, trong lòng cũng đã có lực lượng. Đúng vậy, nhưng mà hắn kế thừa thượng đế bảo khố, một đời lại một đời biểu hiện, tại sao có thể có giả đâu? Cứ việc cái bảo khố đó tại nguyên đã biến mất rồi 30 vạn hơn năm nhưng chúng nó xa xa không bằng số ít đại thừa Phật giáo tăng lữ tài phú nghĩ tới đây hắn lập tức phụ họa nói trọng đạo hưu nói đúng giống chúng ta những thứ này đại môn người nối nghiệp đều lưu lại môn chi tiết kế đông ngươi dám cùng ta so sao Âu Dương thần ngắm nhìn bốn phía trên mặt tình thế khó xử nói đây là sự thật dạng này tài phú cũng sẽ không bại lộ nếu không thì sẽ gặp phải bất hạnh Viêm tú trực tiếp từ trong ngực nghe được cái này đơn giản chữ vật vọng, thanh âm trầm thấp cơ bản đồng ta không sợ một cái xuyên qua viêm sĩ ngươi là một cái đại thừa viêm sĩ có gì phải sợ hoặc trước ngươi nói cũng là hoang ngôn Các ngươi là những cái kia siêu cấp giáo phái phái tới gián điệp trời cao hành tại bên cạnh, nhìn chung quanh một chút hòa thượng khuôn mặt, phất phất tay, trong nháy mắt, chung quanh bọn họ xuất hiện một loại cô lập phương pháp, chặn chung quanh hắn hòa thượng tất cả con mắt cùng tầm quan. Việc ngươi cần chính là đem chân tướng nói cho ta biết cùng Trung Húc, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta cũng sẽ không nói ra. Tiếp đó hắn nhìn một chút Trung Húc. Trung Húc rất nhanh ra hiệu hai cái đệ tử ra khỏi chiến đấu, tiếp đó giơ tay lên thể, hắn cũng sẽ không truyền bá tin tức này. Nhìn thấy cái này, Viêm Tú cao giọng nói Vân Trường Bối đã dạng này, ngươi lúc nào cũng không có mượn cửa sao? Nếu như ngươi lần nữa cự tuyệt, ngươi sẽ không tin tưởng ngươi tiền nhiệm, thậm chí là hắn tiền nhiệm, ta đề nghị ngươi mau rời khỏi núi Tuyệt Nhờ ỉ hữu như mày, rất không tình nguyện, ta giản xếp lại. Nếu như chúng ta muốn so sánh chi tiết, vậy thì so sánh một chút. Mặc dù ta thẩm tú thông đã ẩn nút mấy chục và năm, nhưng vẫn là có một chút chi tiết. Chúng ta hẳn là trước tiên tương đối cái nào chi tiết. Vân Thiên Tinh cười nói Viêm Thạch Viêm Tinh có thể mua được trong thế giới hiện thực đại bộ phận tài nguyên, cho nên để chúng ta trước tiên so sánh một chút Viêm Thạch Viêm Tinh. Ngươi có thể đem ngươi Viêm Thạch Viêm Tinh bỏ vào phòng chứa đồ, tiếp đó cho ta xem một chút có bao nhiêu gia nhìn lại một chút viêm tú văn ngạn lấy ra một cái mới chứa được vòng, đem cổ đại chứa đựng vòng bên trong viêm thạch viêm giếng lặng lẽ đi vào cái này chứa đựng vòng, giao đến trong tay Vân Tiên Tinh. Thẩm tú sông bảo khố trong đó viêm thạch viêm giếng đến không hết, kế thừa 10 vạn năm sau tay của hắn vẫn là một cái con số đáng sợ. Tại trong hắn vừa mới phát ra giới chỉ, có vượt qua 10 ước khối tốt nhất tảng đá cùng vượt qua 10 vạn khối thủy tinh. To lớn như vậy tài nguyên, cho dù là ma pháp thành lãnh chúa, viêm môn lãnh chúa những thứ này định cấp cường giả, nếu như không lợi dụng hàng môn tài nguyên, cũng không cách nào đi ra cho nên bây giờ hắn không có khủng hoảng. Lệnh bài, thần cố sự tú có thể là giả, chỉ có nội tình cố sự không thể là giả. Hắn có thần nội tình tú, là chính thống. Trời cao đi ra thần tra xét viêm thạch cất giữ giới chỉ số lượng, biểu lộ tương đối yên tĩnh. Tục ngữ nói, gây lạc đà so mã hoàn đại, dù cho vú một cái cực lớn, môn biến mất mấy chục và năm, nó cũng phải có gia đình như vậy bối cảnh. Để cho hắn giật mình là tất nhiên cái này viêm tú là thần tú người nối nghiệp, cái kia quý dợi là cái gì nơi phát ra. Nghĩ đến đây, hắn nhìn xem Âu Dương Thần ánh mắt tránh ra một kia ánh sáng nguy hiểm. Âu Dương Thần bình tĩnh lấy ra một cái cất giữ vòng, giao đến Vân Thiên tinh trong tay, đồng thời hắn nói: "Chúng ta, Lịch Đại Thần Tú người thừa kế, cất nhiều tiền như vậy, chúng ta có nhiều như vậy tài phú." Vân Vân ngươi, ngươi phải cẩn thận Vân Thiên tinh nhàn nhạt cười cười, cầm đi phòng chứa đồ giới chỉ, Thần Thánh Tâm Viêm liếc mắt nhìn bên trong. Nụ cười trên mặt hắn lập tức độc lại, "Mà ta chỉ là đứng ở nơi đó." Nhìn thấy cái biểu tình này, Viêm Tú Tâm gấp như lửa đốt, thấp giọng thúc giục nói: "Vân sư phó, hắn phòng chứa đồ bên trong không phải có rất nhiều viêm diễm sao?" Nói thật, hắn thấy Vân Tiên tinh là một cái đi lại phản thiên che thế giới nhìn thấy hắn cất giữ giới chỉ tại như vậy nhiều viêm thạch viêm trong giếng đều không thể thay đổi màu sắc ký tự, cái kia kỳ thu cất giữ giới chỉ viêm thạch viêm giếng, tiếp đó chuyển hai ba lần liền sẽ không để vân thiên tinh thay đổi màu sắc. Ta nghĩ không có gì có thể để cho vân trường đỉnh cảm thấy kinh ngạc. Vân thiên tinh nguyệt nguyệt, đem Âu Dương cất giữ giới chỉ lật ra trở về, thì thảo nói cái này tế chủ nhà bằng hữu cất giữ giới chỉ số lượng là người viêm thạch viêm giếng gấp 10 nhiều hắn nói lớn tiếng tại sao có thể như vậy? Đi qua ba trong vạn năm, làm sao lại lưu lại nhiều như vậy viêm thạch viêm giếng? Âu Dương thần thu hồi hắn cất giữ giới chỉ nói chúng ta xem như thần tú hàng người thừa kế, một mực bảo trì liệu thấp, toàn lực ứng phó, khôi phục thần tú hàng vinh quang. có chút người thừa kế biết mình mới có thể không đủ, cũng sẽ không sử dụng trong bảo khố tài nguyên. ngoài ra, phàm là rất xuống người đều biết đem hắn tất cả tài phú bỏ vào bảo khố, cho nên trải qua hơn 30 mươi vạn năm, chúng ta viêm hàng thần vẫn có dạng này chi tiết. trời cao đi không nói gì, nhưng nhìn xem Âu Dương Thần ánh mắt lại càng thêm cẩn thận. nói thật, hắn không có chiếc nhẫn kia tài nguyên. ngươi biết, hắn kế thừa gia tộc, chỉ chết một năm hoặc mười vạn năm. tại phản thiên môn bên trong có một câu nói. Mười vạn năm sụp đổ. Theo lý thuyết, mấy cái chủ yếu lĩnh vực cuối cùng bá chủ, gọi chung là đời thứ nhất hàng phái. Hơn ba mươi vạn năm sụp đổ, giống như thẩm tú hàng hàng môn, được xưng là đời trung niên hàng môn, trước đó đều được xưng là cổ sinh đại hàng môn. Nói như vậy, đời thứ nhất thị tộc là khắc sâu nhất, đời sau sức mạnh cũng là cường đại nhất. Một chút thời kỳ đầu cùng hắn tiếp xúc đại thừa Phật giáo tăng lữ đến từ đời thứ nhất. Bên trong cổ sinh đại tổng môn cường độ xa xa thấp hơn cổ sinh đại tổng môn, dù cho đem bọn nó chung vào một chỗ, cũng khó có thể cùng đại tân sinh tổng môn cường độ đánh đồng. Ta không biết thần này. Hải Đức Mai Nhi là như vậy khác biệt. Viêm Tú nghe xong Âu Dương Thần giảng giải, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Âu Dương Thần nói cái gì nhân tài là không đủ, là không đủ tư cách sử dụng bảo khố tài nguyên, đây không phải là ám chỉ hắn sao? Chúng ta so sánh những người khác, trầm mặc một hồi, Nặc Tư Tú cắn chặt răng nói. Âu Dương Thần nghe xong, phất tay nói chờ đã, Viêm Tú, ngươi viêm thạch viêm giếng không phải ta một phần mười, ta hỏi ngươi, ngươi những vật khác giá trị có thể cùng ta viêm thạch viêm tinh ngang hẳn sao? Nhìn rất căng cứng rắn, tiếp đó sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Âu Dương Thần tự tin cười cười, đưa tay ra. "Viêm Tú, cho ta một khối ngươi phòng chứa đồ tảng đá." Viêm Tú có chút mờ mịt, nhưng vẫn là lấy ra một khối cao cấp tảng đá. Âu Dương Thần tiếp nhận hắn tảng đá, dùng sức để ép, tảng đá sẽ trực tiếp bị điện giật đánh cho cử phấn, số lớn viêm khí tản mắt ra. Âu Dương Thần cảm thấy không khí trung quanh, lắc đầu, đồng thời từ hắn cất giữ trong giới chỉ lấy ra một cái tuyệt đẹp viêm thạch mảnh vụn, tiếp đó nhìn về phía Thiên Đường biểu thị cảm rất mê. "Vân Vân ngươi, ngươi có thể cảm thấy hai cái này siêu cấp viêm thạch khác nhau sao?" Vân Tiên Tinh cẩn thận đọc cả kinh nói: Người tốt nhất Tạng đá có chói trang vết tích đúng vậy, ta Tạng đá kia đến từ 30 vạn hơn năm thần tú động bà khố, như vậy Thăng Thiên Thông Đạo còn không có bị chặt đứt, cho nên Tạng đá cùng hôm nay thủy tinh, bên trong có chói trang vết tích. Bây giờ sự thật đặt tại trước mặt ngươi, ngươi còn có thể nói cái gì đó? Ngươi muốn cùng ta so sao?" Âu Dương Thần vẫy tay, xua tan không khí trung quanh, sủi mặt hướng viêm đi đến. Chương 368, trưởng lão. Âu Dương Thần ngắm nhìn bốn phía, trên mặt tình thế khó xử, nói đây là sự thật, dạng này tài phú cũng sẽ không bại lộ, nếu không thì sẽ gặp phải bất hạnh.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 Vân Thiên Tinh cười nói Vân Thạch Vân Tinh có thể mua được trong thế giới hiện thực đại bộ phận tài nguyên, cho nên để chúng ta trước tiên so sánh một chút Vân Thạch Vân Tinh. Ngươi có thể đem ngươi Vân Thạch Vân Tinh bỏ vào phòng chứa đồ, tiếp đó cho ta xem một chút có bao nhiêu. Ta nhìn lại một chút Bắc Tú Văn Ngạn lấy ra một cái mới chứa được vòng, đem cổ đại chứa được vòng bên trong Vân Thạch Vân giếng lặng lẽ đi vào cái này chứa được vòng, giao đến trong tay Vân Thiên Tinh. Thần Tú sông bảo khố trong đó Vân Thạch Vân giếng đến cũng hết, kế thừa 10 vạn năm sau tay của hắn vẫn là một cái con số đáng sợ. Tại trong hắn vừa mới phát ra giới chỉ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 Vân Thiên Tinh người người, đem Âu Dương cất giữ giới chỉ lật ra trở về, thì thào nói cái này Tế Chủ nhà bằng hữu cất giữ giới chỉ số lượng, là ngươi Vân Thạch Vân Tỉnh gấp mười nhiều hắn nói lớn tiếng tại sao có thể như vậy? Đi qua ba mươi trong vạn năm, làm sao lại lưu lại nhiều mây như vậy Thạch Vân Diếng? Âu Dương thần thu hồi hắn cất giữ giới chỉ, nói chúng ta xem như thần tú tông người thừa kế, một mực bảo trì đều thấp, toàn lực ứng phó, khôi phục thần tú tông vinh quang. Có chút người thừa kế biết mình mới có thể không đủ, cũng sẽ không sử dụng trong bảo khố tài nguyên. Ngoài ra.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 Đây không phải là ám chỉ hắn sao? Chúng ta so sánh những người khác. Trầm mặc một hồi, Lạc Tư tú cắn chặt răng nói. Âu Dương Thần nghe xong, phất tay nói chờ đã, Bác Tú, ngươi Vân Thạch Vân tỉnh không phải ta một phần mười. Ta hỏi ngươi, ngươi những vật khác giá trị có thể cùng ta Vân Thạch Vân Tinh ngang hàng sao? Ổ nhận rất căng cứng, giận, tiếp đó sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Âu Dương Thần tự tin cười cười, đưa tay ra. Bác Tú, cho ta một khối ngươi phòng chứa đồ tảng đá Bác Tú có chút mờ mịt, nhưng vẫn là lấy ra một khối cao cấp tảng đá. Âu Dương Thần tiếp nhận hắn tảng đá, dùng sức để ép Tảng đá sẽ trực tiếp bị điện giật đánh cho cực phấn, số lớn vân khí tản mắt ra. Âu Dương Thần cảm thấy không khí trung quanh, lắc đầu, đồng thời từ hắn cất giữ trong giới chỉ lấy ra một cái tuyệt đẹp vân thạch mệnh vụn, Tiếp đó nhìn về phía thiên đường biểu thị cảm rất mây. Vân Vân ngươi, ngươi có thể cảm thấy hai cái này siêu cấp vân thạch khác nhau sao? Vân Thiên Tinh cẩn thận đọc cả kinh nói, ngươi tốt nhất tảng đá có vân vân vết tích đúng vậy. Ta tảng đá kia đến từ 30 vạn hơn năm thần tú động bảo cốt, như vậy thăng thiên thông đạo còn không có bị chặt đứt, cho nên tảng đá cùng hôm nay thủy tinh bên trong có vân vân vết tích. Bây giờ sự thật đặt tại trước mặt ngươi, ngươi còn có thể nói cái gì đó? Ngươi muốn cùng ta so sao? Âu Dương thần mấy tay, xua tan không khí trung quanh, xua mặt đi về hướng bắc. Bác Tú một mặt mờ mịt, hắn cái này chứa đựng giới chỉ Vân Thạch Vân Tỉnh không biết chuyển mấy cái tay, nơi nào có mười vạn năm trước Vân Thạch Vân Tỉnh. Vẫn là tại trước mặt Tỷ Mộ xẻn cổ bày ra chân thần người thừa kế. Không phải chính hắn. Nhưng nếu như hắn không phải thần Tú gia tộc người thừa kế, vậy hắn đến cùng ẩn giấu cái gì? Tổ tiên của hắn lại ẩn giấu cái gì? Hết tại, hết tại. Vì cái gì? Hắn đến cùng là ai? đọc cái này, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu, bị tín ngưỡng sụp đổ, con đường trái tim bị hao tổn, lọt vào phản đối mạnh liệt. nhìn thấy bắc tú bị đánh thành dạng này, trời cao hưng nếu mày, tim tổn thương không cách nào ngụy tạo, cho nên bắc tú rất không có khả năng làm mấy cái siêu cấp giáo phái phái tới gian điểm. giá hỏa này là ai? chuyện này rốt cuộc là như thế nào? trong lúc hắn cảm thấy chuyện này đến cùng nên xử lý như thế nào, quý gì cư thế mà chủ động hướng bắc bày ra. vì cái gì? ta nghĩ có thể có chút hiểu lầm Âu Dương Dầu dĩ không vui sắc mặt nghiêm túc, con mắt giống như minh bạch. bắc tú trầm rãi ngẩng đầu nhìn thấy Âu Dương Thần loại vẻ mặt này, ánh mắt càng thêm mở mịt. Hắn không thể nào hiểu được tại lúc trước hắn người kia trong đầu đang suy nghĩ gì. Đem hắn so sánh Bùi trần, bây giờ đây là một cái hiểu lầm. Người chuyện gì xảy ra? Âu Dương Thần thân lúc này nói một cách đầy ý vị sâu xa. Đạo Hưu bị đánh đến nay, ta tin tưởng Đạo Hưu bản thân là vô tội. Đạo Hưu sở dĩ cho là mình là người thừa kế thân tích, nhất định có cái gì vật kỳ quái. Trung hợp, ta nghĩ tới một sự kiện cái gì. Đồ vật lao đi vết máu ở khẽ miệng, rất khó nói. Âu Dương Thần làm bộ nhớ kỹ một hồi. Trả lời nói lao tổ tông trước khi chết nhắc tới chúng ta thẩm theo tông mấy cái quy thuộc trường học, trong đó có một cái đặc biệt gọi kim tú tông, vốn là chúng ta thân tú tông tuyển đệ tử hậu tuyển trường học. Cửa trường bài cùng chúng ta thẩm tú Tông rất giống bắc tú văn lại lấy ra cửa trường bài, phía trên dùng biện pháp cũ viết một cái to lớn biểu diễn kim tú tông. Còn có cái này tông môn sao? Bác tú thì thảo nói, Âu Dương thần nói bổ sung ngươi suy nghĩ kỹ một chút, không phải tổ truyền một thế hệ hư giả tin tức, kỳ thực là hơn ba vạn năm danh tiếng tại phương Bắc địa khu siêu cấp môn hải Đức Mai Sáu, một phần của môn cẩm tú tông mà không phải thần tú tông bản thân sáu hoặc truyền bá thời gian rất lâu đem cẩm tú tông chỉnh hướng, cẩm tú tông trở thành thần tú tông. Nói thật, tín vật của ngươi còn có những thứ này liên quan tới ngươi nội bộ tin tức càng giống là kim tú thông. Có thật không? Thời gian dần qua, bắc tú chính mình cũng hoài nghi có phải hay không cái nào lao tổ tông nghĩ sai rồi đem kim tú thông ngộ nhận là thẩm tú thông. Ta cho rằng chỉ ít có 80% khả năng tính chất ngươi chính là kim tú thông người thừa kế Âu Dương thần vẻ mặt thành thật bộ dáng. Để ta suy nghĩ một chút ngạc tư tú xoa chán một cái, chỉ cảm thấy có chút chóng đầu bọn hắn thấp giọng trâu đầu ghé tai, mỗi người đều không ngừng mà xoa đầu của mình. tại trong một khắc cuối cùng chung, bọn hắn cũng không nghĩ ra một cái sát thực giải pháp. vân thiên tinh dùng khỏe mắt nhìn sang, nói các ngươi thẩm theo tông là có phải có hai đầu mạch máu, hay là không cùng tổng môn có quan hệ, chính các ngươi thương lượng, ta không quan tâm. hắn nói vân vân thiên tinh quăng tay của hắn biến mất ở trong đại sảnh. nửa giờ sau, âu dương thần an Tọa ở thần vị trí, sau khi chết ngoại trừ nguyên thanh thiên hòa tiểu cửu, tăng thêm ba người, chính là bắc tu cùng hắn hai cái đệ tử ba người này dần dần đón nhận bọn hắn là kim tú thông người thừa kế sự thật, Âu Dương thần làm được nhân tài là thẩm tú thông người thừa kế sự thật. Lúc này đại sảnh những vị trí khác cơ hồ đều đầy, chỉ có mấy cái tới gần trước mặt đất trống. Không lâu, trời cao đi cùng mấy cái khác nhìn có đặc quyền đại thừa tăng nhân xuất hiện ở trên không trên chỗ ngồi. Trời cao hưng hô, nguyện ý người tới đều tới. Những cái kia không muốn người tới sẽ không trở về. Nói như vậy, liền không thể đợi thêm nữa. Phản thiên đồng minh thành viên tụ hội bây giờ chính thức bắt đầu đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Âu Dương quan sát ngồi ở hàng trước đại thừa Phật giáo tăng nữ. Luân hồi phái người thừa kế, Hồ Kiêu phái cùng với Thần Miếu, bọn hắn đều tại 10 vạn hoặc 3 năm trước bị phá hủy. Nhìn xem trên mặt bọn họ ưu việt biểu lộ, Âu Dương Thần cảm thấy không phản bắt được. Theo lý thuyết, bình thường có thể huấn luyện đến đại thừa Phật giáo tăng nhân cũng là tâm địa thâm hậu một đời, dù cho tâm địa ưu việt, cũng không khả năng ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Những người này như thế nào? Chỉ kém ở trên mặt ngươi viết chữ những người này lúc nào cũng trốn ở ngoài cửa, rất ít cùng phía ngoài tăng nhân giao tiếp, tâm tư có thể không phải sâu như vậy sao? Mà cái này mê vị, mặc dù cao, nhưng chắc chắn khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu dạng này đại thừa bên trong so với thế giới bên ngoài trong mấy cái siêu cấp đại thừa Âu Dương Thần nghĩ thầm tiếp đó hắn đem đầu chuyển hướng sau lưng châu ngồi. ở nơi đó tông môn lịch sử tương đương cổ lão mỗi cái người kế nhiệm thực tiễn đều phải yếu đến nhiều phần lớn vận hành đều là do cướp bóc tăng lữ tiến hành đại thừa phật giáo tăng lữ rất ít thậm chí có mấy cái đi lại tập tính anh em cùng cha khác mẹ trong góc mặc dù quần thể không cao nhưng con mắt cũng không tỏ ra yếu kém nhìn chằm chăm vào bên cạnh mình cùng phụ cận mấy cái vị trí trong mắt tràn đầy địch dí đạo lý giống nhau Người kế nhiệm đối với bên cạnh mình đại môn nhìn chằm chằm vào cửa trước, con mắt cũng giống vậy tràn ngập địch ý. Khi Thần Vân Tông phá hủy Nhật Nguyệt giáo, bị Luân Hồi dạy phá hủy sau, liên tiếp địch ý ở giữa tạo thành, giống như mấy cái khắc cùng thời đại giáo phái, mang theo chính bọn hắn địch ý, cũng mang theo các giáo phái địch ý, chẳng lẽ ta không phải đối với phá hủy Thần Vân Tông Luân Hồi dạy có mang địch ý sao? Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần đã học xong, một mặt tức giận đi tới trước đại điện chuyển thế đầu thai người nối nghiệp. Cái tuần hoàn người thừa kế này là Tử Huy, đại thừa Phật giáo trung kỳ tâm nhân, người mặc mang theo màu xám chùa miếu âm dương đã bảo. Ý thức được Âu Dương Thần ánh mắt, hắn rất nhanh quay đầu, trên mặt thậm chí mang theo một tia chế giễu. Trong phòng khách bầu không khí không đúng, nhẹ nhàng ho hai tiếng nói khụ, cân nhắc đại sự phía trước, ta trước tiên nói cho Đại gia mấy món việc nhỏ. Đầu tiên, từ hôm nay trở đi, tất cả núi tuyết đều sẽ thành chúng ta kháng Nhật đồng minh địa điểm, chúng ta thỉnh cầu các ngươi tại một ngày này đem các ngươi đệ tử đưa đến núi tuyết đi, như vậy chúng ta liền có thể mau chóng nói cho các ngươi biết hết thảy. Thứ hai, chúng ta phản Thiên Minh thế lực đông đảo, vì Cam Đoan Đại gia sức mạnh có thể tập trung, phản Thiên Minh hội như quá khứ, thiết lập mười cái trưởng lão tới xác định phản thiên minh vấn đề quy mô bây giờ đã xác nhận 10 vị trưởng lão bọn hắn ít nhất đều tại đại thừa phật giáo trung kỳ ngươi đồng ý không trong đại điện đám tăng lữ nhìn nhau đối phương cuối cùng không có người nói chuyện mặc dù rất nhiều người trong lòng không muốn nhưng mà cường giả có quyền lợi nói chuyện đây là chuyện đương nhiên vân thiên tinh cười nói phản thiên tre bây giờ muốn kinh doanh còn có số lớn tài nguyên dựa theo cách làm ngày trước ta sẽ thành lập một kho từ 12 vị trưởng lão cùng khống chế ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết các ngươi ai ra tiền nhiều nhất các ngươi liền có thể cầm tới còn lại hai cái trưởng lão danh lệnh nói hắn vô ý thức nhìn xem Âu Dương Thần, hắn biết người này có bao nhiêu bảo thạch, muốn lấy đại một vị trưởng lão cũng không khó khăn. Chương 369, lợi ích chi tranh. Âu Dương Thần biểu lộ rất bình tĩnh, giống như không có chú ý tới Vân Thiên Tinh dáng vẻ. Lúc này, nơi xa một cái tiểu gia tộc người thừa kế nói, ta nguyện ý lấy ra 100 vạn tảng đá, một ngàn khối ngũ tinh, tới phong phú liên minh tài phú có ít người dẫn đầu, những bộ lạc khác người núi nghiệp đều biểu đạt quan điểm của mình, cho dù là nhỏ nhất bộ lạc cũng cung cấp tương đương số lượng tài nguyên. Mặc dù bọn hắn cống hiến không có hạn chế nhưng mỗi người đều biết bọn hắn cống hiến tài nguyên số lượng cùng bọn hắn tại phản thiên thể trong liên minh địa vị tỉ mỉ liên quan. Nếu như ngươi giao tiền quá ít, mấy phút sau ngươi liền sẽ bị đuổi đi ra. Không lâu sau đó, 7, 80 cái tông môn đã biểu đạt quan điểm của bọn hắn, mà còn lại mười mấy cái tông môn lại tại một bên quan sát, hiện nhiên là tại tranh đoạt trưởng lão vị trí. Tư Huệ đang nói chúng ta nguyện ý lấy đi 6 ước tảng đá, bốn vạn khối ngủ tinh đồng giá trị 2 ước tảng đá tài nguyên. Hắn là đại thừa Phật giáo trung kỳ tăng lữ, bằng vào điểm này, hắn trở thành phản cơ độc liên minh lãnh tụ bây giờ con số càng nhiều hơn chính là thiết chí một cái ngưỡng cửa để cho còn lại di sản những người đứng xem kia minh bạch muốn trở thành trưởng giả bọn hắn ít nhất phải đầu nhập so cái số này nhiều tư nguyên hơn khi nghe đến mã số của hắn sau đó mấy cái phía trước chưa từng nói chuyện qua truyền nhân gương mặt trở nên xấu xí tại sao chốc lát im lặng mấy người báo cáo nói cái số này xa xa không có chuyển thế cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn lựa chọn ra khỏi trường lão chức vị cạnh tranh Âu Dương thần thân ở thời điểm này ngắm nhìn bốn phía trừ hắn còn có hai cái người núi nghiệp chưa hề nói Một cái là bị Thẩm theo tông phá hư cổ đại Nhật Nguyệt tông người thừa kế, một cái khác là cùng Thẩm theo tông cùng thời đại siêu cấp Vân Môn tông. Các động lộ hữu, ngươi như thế nào không biểu lộ thái độ? Lão nhân nhìn qua Âu Dương Thần Nhật Nguyệt tông, có chút khiêu khích nói: "Mặc dù chúng ta bây giờ đều tại phản thần trong liên minh, không thể đánh đỡ, nhưng mà lẫn nhau sẽ không có ai quan tâm." Âu Dương Thần nhìn hắn một cái, trả lời nói: "Chúng ta quyết tâm muốn tranh thủ trưởng bối danh sơn khu, ngươi trước tiên có thể cho thấy lập trường." Thật trùng hợp danh sơn khu phía sau một cái đệ tử nói, hắn là Nhật Nguyệt dãy người thừa kế. Nhật Nguyệt Giáo cũng quyết tâm tranh thủ chủ giáo chức vị. Tại Cổ Đại, chúng ta đang đối kháng với Thiên Đường trong liên minh, nhất thiết phải có thanh âm của mình Âu Dương Ngụ làm thị sợ hết hồn. Lạc Hậu rất nhiều trưởng lão cũng đứng tại Danh Sơn khu bên cạnh, trong lòng mơ hồ có một loại khai ngộ cảm giác, cái gọi là cổ sinh đại tông môn, hẳn là so Hải Đức Mai Thần còn cổ lão hơn tông môn. Bây giờ những thứ này cổ lão tông phái đã bí mật liên hợp cùng một chỗ, Thái Dương cùng Nguyệt Lượng tông đẩy tới sân khấu phía trước, trợ giúp Thái Dương cùng Nguyệt Lượng tông tranh thủ trưởng lão vị trí. Nhìn xem Phi Văn Môn, dường như là một dạng chân thực. Đằng sau có mấy cái xác gớp trèo trống, đại biểu hẳn là đời trung niên môn. Những người này chỉ là trên không trung lén lén lút lút. Tại sao không ai liên hệ ta? Thẩm Tú thông dường như là đời trung niên tông môn. Âu Dương Tâm không nói gì, mặc dù người nhà của hắn rất sâu, nhưng hắn nguyện ý giúp trợ hắn chia sẻ một chút tài nguyên, tiểu tổ bí mật thảo luận một cái sách lược, nhưng vẫn không có người thông chí hắn. Quả thực là lừa đảo. Phía trước không phải có chút cao điệu sao? Ngươi như thế nào đem hắn làm ra? Ngươi nguyện ý cống hiến bao nhiêu tài nguyên? Âu Dương lão sư nghiêm túc hỏi. Tam bức tinh vân vạch 5000 vân tinh Nhật Nguyệt tông Minh Sơn chậm rãi mở ra, trên mặt tràn đầy tự hào màu sắc. Bởi vì Âu Dương Thần cùng Tú Bắc Nội Tỉnh tin tức cũng không có công khai, cho nên bọn hắn không biết Âu Dương Thần cùng Tú Bắc người nhà có bao nhiêu. Nhưng ở hắn xem ra, hắn dẫn dắt dùng kim ngạch đã đủ rồi. Đời trung niên tướng quân muốn lấy đi nhiều tài nguyên như vậy, đoán chừng sẽ mất đi hết thảy. Nếu như ngươi phá sản, khi ông già còn có cái gì ý nghĩa? Dù cho ý vị này mất đi hết thảy, dù cho chỉ có chúng ta hiện hữu một nửa, không có gia tộc nguyện ý làm như vậy. Nghe thấy con số này, Âu Dương Thần không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bình tĩnh nói chúng ta thần bệ ra 10 ước sống thạch, 6 vạn vân tinh. Ngươi? Trên mặt lão nhân Thái Dương cùng mặt trăng cũng thay đổi, chỉ vào Âu Dương chân thực muốn kêu. Nhưng khi hắn cảm thấy có người nghiêm nghị nhìn hắn vài lần lúc, hắn dừng lại nói chúng ta sinh hoạt tại trong Thái Dương cùng mặt trăng. Trong lúc hắn chuẩn bị báo giá tiền cao hơn lúc, phía sau hắn cái kia môn đồ đột nhiên hung hăng kéo hắn một cái. Hắn xoay đầu lại, nhìn thấy mấy cái cổ sinh đại người thừa kế sắc mặt tái xanh. Đột nhiên, hắn biết 8 ước tuyệt đẹp vân thạch cùng 5 vạn vân tinh là những thứ này cổ sinh đại tông môn cực hạn. Không cần nói đó là vượt qua kỳ đồng báo giá. Dù cho ngươi nghĩ thêm một chút nữa, bọn hắn cũng làm không được những thứ này cổ sinh đại tông môn. Giới chỉ bên trong không có tảng đá, không có ngủ tinh, thanh âm của hắn cũng không đủ mánh liệt. Hắn hung hăng trường âu dương một mắt, lại ngồi xuống, nơm nớp lo sợ nhìn qua cách đó không xa phi vân môn người thừa kế. Nếu như đem phi vân môn cho lăng thế lăng tĩnh cao hơn bọn họ, như vậy bọn hắn những thứ này cổ đại tông môn liền thẳm rồi, không chỉ có phải bỏ ra giá cả to lớn, hơn nữa còn có cái gì quyền lợi đánh bắt cá. Phi Vân Môn người thừa kế dùng đứa ngốc ánh mắt nhìn xem danh sân khu, cười lạnh nói chúng ta có chi nữ khỏa cực bảo thạch cùng ngàn khỏa cực bảo thạch. Phi Vân Môn tài nguyên chỉ so với Thái Dương cùng mặt Trăng nhiều một chút, nhưng mà phần lớn là nhiều, thêm ra những thứ này hoa lệ tặng đá, Phi Vân Môn là thứ hai cái, hơn nữa có thể ngồi vững thứ hai cái, ý vị này có thể ngồi những trưởng lão còn lại sẽ ghế. Người Thái Dương thần cùng Nguyệt Lượng thần phái lão đầu rất tức giận, hơn nữa cùng tất cả cổ sinh đại tông phái đời sau gương mặt đều trở nên càng thêm xấu xí. Thậm chí ngay cả một trưởng lão biết ghế cũng không có, coi như lần này liên minh thành công, Bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Gia tộc của ta đã diệt tuyệt 10 vạn đến 3 năm, có thể càng lâu, lần này người ngoài hành tinh xâm lấn là ta cơ hội tốt nhất, nếu như không thành công làm sao bây giờ? Gia tộc của bọn hắn có khả năng hay không phục hưng? Nghĩ tới đây, ở trong mắt rất nhiều người thừa kế ẩn ẩn xuất hiện tuyệt vọng màu sắc. Tại trước đại điện, một đám một đời mới phụ huynh mắt lạnh nhìn đây hết thảy, Vân Thiên Tinh cười nói cảm giác mây ngài khẳng khái quyết đoán, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta có thể tại phản thiên che nội bộ cùng cố gắng, lần này khởi nghĩa nhất định sẽ thành công. Đến nỗi còn lại hai vị trưởng lão vị trí Ngươi cũng có thể nhìn thấy bọn hắn theo thứ tự là Thẩm Tú thông chỉ chủ nhà sĩ Bằng hữu cùng hắn lời nói còn chưa nói xong, Âu Dương Thần ngắt lời nói chờ đã. Trời cao đi bị đánh gãy, trong lòng ẩn ẩn nổi lên một chút tức giận. Nhưng mà mùa này dù sao mới ra đi, vẫn là bỏ ra rất nhiều tài nguyên. Hắn bỏ ra hoặc nhiều hoặc ít mấy phút mặt mũi, thu hồi tâm tình của hắn, hắn gạt ra một cái mỉm cười, nói chí trưởng lão lão, ngươi còn có cái gì? Âu Dương Thần tránh ra, chỉ vào sau lưng Kim Đeo tông người thừa kế. Bắc Tú lộ nơi này có một cái tông môn không có nói ra. Bối Tú nghe xong trên gương mặt này mở miệng, có chút mở miệng. Âu Dương Thần cũng không để ý 3721, trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài. Hắn thấy, bất luận cái gì có thể dùng bảo thạch giải quyết vấn đề, cũng không tính là cái gì. Bởi vì chỉ còn lại hai cái nghị hội lễ, hắn muốn toàn bộ. Ta bốn. Bác Tú đối mặt một đám cường tráng người lạnh lùng nằm ánh mắt, trong lòng vô cùng thần trương. Nói cho cùng, hắn chỉ là một cái bắt cóc văn sĩ, chí ít có mười mấy cái đại thừa Phật giáo đồ tại nhìn hắn. Khi hắn không biết đoàn thư viện nên lấy được bao nhiêu tài nguyên lúc, trong óc của hắn đột nhiên vang lên Âu Dương Thần trang nghiêm âm thanh. Cùng ta báo đồng dạng kim mạch. Tiếp đó ta sẽ đền bù ngươi đền bù. Cái gì là đền bù? Bối Tú dịu dàng ngoan ngoãn mà trả lời. Đây chính là ta bỏ tiền mua tài nguyên. A. Vậy ta không phải liền là trưởng lão sao? Nhưng ta làm sao dám nói như vậy? Vì cái gì ta cường tráng thần hại Đức Mãn Nhi, thuộc về hoàng thất, không thể trở thành trưởng lão. Âu Dương thần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, mang bối bụi. Xuyệt. Nhờ ngươi báo cáo báo cáo của ngươi. Chúng ta Kim theo Tông ra 10 ước cực vân thạch, 6 vạn vân tỉ nở tỏa ra. Đột nhiên an tĩnh lại, mấy các đạo sĩ ánh mắt trở nên càng lạnh hơn. Đang bay hành vân môn trong đám người, có một loại mưu sát ánh mắt, nếu như bọn hắn không thể tại trên tuyết sơn làm đến điều này, bọn hắn có thể đã an tươi nuốt sống một chút biểu diễn. Bác Tú dùng mình một cái, cứ ngắc môi trên không có thay đổi. Cái từ này là thật sao? Vân Thiên Tinh trầm mặc một hồi hỏi, mặc dù vấn đạo là Bác Tú, nhưng hắn nhìn thấy chính là Âu Dương Thần. Thiên chân vạn sắc. Bác Tú lấy dũng khí trả lời, Âu Dương Thần nhắm mắt lại, phản phất không nhìn thấy tướng quân, là ngầm thừa nhận Vân Tiên Tinh quét hai người một mắt, minh bạch ý của hai người, cười nói như vậy, lại một vị trưởng lão bị Kim Tú thông công tú. Lúc này vô luận là hắn vẫn là Khác Trường Giả, trong lòng cũng là vui sướng. Xuất hiện cơ động dạng này quá nhân, nhượng Liên Minh thư viện tài nguyên so mong muốn trực tiếp lật ra một phen. Những tài nguyên kia cuối cùng đều do các trưởng láo chi phối sao? Hắn nói chuyện câu nói này, liền đại biểu cho quan tài đóng lại. Trong mắt, trong đại điện tất cả tăng lữ đều nhìn Âu Dương Thần cùng bất Tú. Ánh mắt bên trong tràn ngập ngạc nhiên, ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ, ánh mắt bên trong còn có một tia tham lam. Nửa giờ sau, toàn bộ đại sảnh vị trí xảy ra biến hóa cực lớn, phía trước 12 cái vị trí đỉnh Ngồi ở hôm nay phản thiên đường liên minh 12 vị trưởng lao bên trong, trên không có tinh đa thải như cái đại nhân vật. Bối tú run dậy ngồi ở bên cạnh hắn, con mắt Du Ly bất định. Vân Thiên Tinh ngồi ở ở giữa, liếc mắt nhìn đám người, chậm rãi nói các trưởng bối sự tình đã giải quyết, tiếp đó chúng ta lại thảo luận chuyện này, bây giờ chúng ta đều biết cái tình huống này chân thực tinh thần, hạ áp mệnh cho chân thực tinh thần mấy cái siêu cấp đại môn 4 năm. 4 năm này nhất định sẽ là toàn diện phát triển thực tế thế giới tinh thần, không hy vọng bất kỳ vật gì ngăn cản sự xuất hiện của chúng ta trong ngắn hạn bọn hắn không thể hoàn toàn phá hủy sức mạnh, bọn hắn nhất thiết phải thỏa hiệp. Bây giờ có hai loại phương pháp có thể để chúng ta kiếm lợi tiền nhiều hơn. Đầu tiên, vì phân chia siêu cấp giáo phái quan hệ trong đó, cuối cùng phá hủy trong đó một cái giáo phái, chúng ta chiếm lĩnh cái này giáo phái lãnh thổ, lợi dụng nó quật thời. Loại phương pháp thứ hai có chút nguy hiểm, nhưng nếu như thành công, lợi tức đem lớn đến đủ để tại giữa hai cái thế giới bày ra, mà cuối cùng thu lợi phương pháp. Chương 370, khẩu chiến nhóm nhỏ. Tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong, các trưởng lão cùng phía dưới các giáo phái di sản ở giữa tiến hành tranh luận kịch liệt. Âu Dương thần thờ ơ lạnh nhạt, lưu ý các phái ý kiến. Mấy cái đời thứ nhất tông môn chỉ là tại hơn 10 vạn năm trước bị phá hủy, mà Thiên Ma thành vân môn đối với mấy cái này tông môn tràn đầy lý, cho nên tư tưởng của bọn hắn cũng vô cùng cấp tiến, cho dù ở hắc Cám trong vực sâu, tông môn cũng nghĩ phá hủy hôm nay vân môn cùng những tông môn khác bá chủ. Đến nỗi đời trung niên tông môn, quan niệm của bọn hắn tương đối bảo thủ, tăng thêm bọn hắn đối với đời thứ nhất tông môn căm hận, cho nên thường xuyên cùng đời thứ nhất tông môn làm trái lại. Nhưng mà mặc kệ tam đại phe phái ý kiến như thế nào, không có một cái nào tông phái nguyện ý cùng mấy cái tông phái siêu cấp đối kháng vừa sâu, cho nên Âu Dương Thần vẫn không có mở miệng. khi mọi người đều nói xong rồi, hắn hỏi các trưởng lão nghị tại trên giữa hai cái thế giới tranh chấp phát hỏa tối dầu, tiếp đó từ trong thu lợi, nhưng mà bằng vào chúng ta sức mạnh, thậm chí thu lợi điều kiện, sao có thể làm đến đâu? Ta không biết đạo trưởng lão nhóm còn có cái gì ẩn tàng sức mạnh, nhưng chúng ta tốt nhất nói ra phía dưới không ít người nhìn Vân Thiên Hành, trung kỳ mấy vị đại thừa đại sư. vấn đề này cũng là những người khác tò mò hỏi đề. lúc này Hứa Huy đang nói. Ta có một cái đại thừa Phật giáo môn đồ, hắn trước đây thật lâu liền hướng một cái siêu cấp giáo phái cúi đầu, hiện tại hắn tại trong cái này giáo phái ở vào địa vị rất cao. Nếu như ta nghĩ tại cái kia giáo phái gây ra hỗn loạn, vậy sẽ chỉ là một loại trật tự một vị khất trưởng giả nói bổ sung, chúng ta có đồng dạng ẩn tàng sức mạnh, tiềm phục tại trong ác ma miếu siêu cấp đại môn sau một lát, ngoại trừ Âu Dương Bắc Tú, khất 10 vị trưởng lão bên trong có 7 vị tuyên bố môn nội còn có thế lực khác, nhưng mà, nghe nói thế lực khác tiềm phục tại siêu cấp đại bên trong cửa chỉ có 3 cá nhân, theo thứ tự là từ hợp thành chuyển thế, Chu Hiếu Tông cùng thế làm được văn thiên hành. Phái Tết Xuân tới người ám sát chính mình có thể chính là một cái trong số đó. Âu Dương ngủ làm thịt thật sâu nhìn một chút ba người kia, nói đây là một kiện chuyện rất trọng yếu. Chúng ta không thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra quyết định. Tại núi tuyết một ngày này, chúng ta vì cái gì không suy tính một chút đâu. Mên nghe, nhìn xem những người khác, thấy không người phản đối, hắn lập tức nói cái này thật không phải là một vấn đề, muốn trong khoảng thời gian ngắn quyết định. Ba ngày, ta cho ngươi ba ngày thời gian thảo luận, ba ngày sau chúng ta sẽ cân nhắc quyết định vân thiên hành cũng bắt đầu chủ trì sự vụ khác như từ tất cả môn phái bên trong chọn lựa đệ tử ưu tú tạo thành phản thiên liên minh tăng lữ lại quân bất chi bất giác qua nửa ngày trong đại điện hòa thượng dần dần tán đi trở lại bọn hắn tại núi tuyết thiên thành trong nhà chờ đợi ba ngày sau lần tiếp theo hội nghị nhưng mà mấy trăm môn vừa mới tán đi một giờ một chút lợi ích tương tự cửa mở bắt đầu tổ chức chính mình tiểu hội bàn bạc âu dương chân ở tại núi tuyết bên cạnh một tòa trong cung điện nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tuyết hắn rơi vào trầm tư loại này phản thiên che tình huống quá phức tạp Mấy trăm cái tông môn không có cùng ý nghĩ, ngoài ra, một đời mới mấy cái tông môn thực lực cũng quá mạnh, kém xa bên trong, cổ sinh đại tông môn. Đáng sợ hơn là, một đời mới tông môn tư tưởng là tương đương cấp tiến sáu. Vô luận là vì chính hắn vẫn là vì tòa thành thị này mà quỷ, hắn đều không thể để cho một đời mới tông môn tư tưởng trở thành phản thiên môn chủ lưu. Duy nhất có thể đối kháng mới mục bên trong tạp nhiều phương pháp, chính là liên hợp đời trung niên cùng cổ sinh đại thế lực, đối kháng mới tông môn. Phí Vân tông đại sư mời người tới chuyện thước lượng. Ta nhìn thấy đồ đệ hắn cung kính biểu lộ cho là hắn là muốn thắng được Ngụy Phương Tâm Âu Dương Thanh Điển đang suy nghĩ như thế nào giải quyết giữa hai phái mâu thuẫn lúc, từ bên ngoài đi vào. Âu Dương Văn Ngạn trực tiếp đứng lên trả lời nói ta bây giờ đi xem một chút có thể nói hay không phục bọn hắn, cùng cổ sinh đại cổ đại tông môn liên hợp lại. Âu Dương Thanh Thiên Văn Ngạn một mặt hoang mang. Trường quan, bọn hắn lẫn nhau ghi hận trong lòng, rất khó để cho bọn hắn đoàn kết đứng lên Âu Dương lắc đầu, nói tại trước mặt lợi ích, đích ý là cầu thí. Ta không tin bọn hắn thật sự nhớ kỹ 10 vạn năm trước lịch sử cổ xưa. Đây chỉ là một hồi biểu diễn. Một lát sau Âu Dương Chân tiểu đi tới phi Vân Môn dưới chân. Trong đó, không hề thấy quái lạ, ngoại trừ Phi Vân Môn hậu duệ, còn có 20 nhiều cái những tông phái khác hậu duệ. Những tông môn này Âu Dương Thần đều biết, cùng Thần Tú tông đồng thời cũng là đời trung niên tông môn. Nhìn thấy tất cả người thừa kế khuôn mặt, Âu Dương Thần dảo hơi nét quệ môi lên lên nói cơ bản đông nhìn đến người đồng đạo. Phi Vân Môn di sản nhìn thấy cái này nhiều lần khua tay nói tế chủ nhà sĩ không nên khách khí, các ngươi bây giờ là phản thiên liên minh trưởng lão, địa vị so với chúng ta cao. Phải, phải. Tại cái khác di sản xung quanh nhiều lần vang vọng. Trên mặt của ngươi có một chút linh loạn. Âu Dương Chân va vào một phát ha ha, tiếp đó đổi một chỗ ngồi xuống. Mỗi người đều có cái gì chuyện quan trọng muốn thảo luận, nếu như ta cảm thấy có cần thiết, tự nhiên sẽ gia nhập vào đám người nghe vậy bộ mặt biểu lộ cứng đờ cứng rắn, liền chung hợp nhìn xem Phi Vân Môn người thừa kế kia. Phi Vân Môn người thừa kế mỉm cười túi người tại trước mặt Âu Dương Thần. Kỳ trưởng lão, chúng ta muốn thảo luận chuyện trọng yếu, cùng ngươi có liên quan Âu Dương Chân rũa ra ngón tay chỉ mình đầu nói cái này cùng ta có liên quan sao? Thế nào? Ngươi tốt nhất đi thẳng vào vấn đề, ta không hiểu Thái Hành Sơn. Kỷ trưởng lão, chuyện là như thế này, Phí Vân từng môn độ sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Chúng ta cạnh tranh trưởng lão trước vị thời điểm, không có cùng ngươi thương lượng, đây là chúng ta sai, vì thế chúng ta trịnh trọng xin lỗi ngươi. Âu Dương Chiêu hắn liếc mắt nhìn, không hề nói gì, nhưng hắn tâm rống giống như tấm gương rõ ràng. Âu Dương thần không nói lời nào, Phí Vân môn nói tiếp đi khụ khụ, Chí môn, ngươi cũng là đời trung niên tông môn Thẩm thú tông, chúng ta những tông môn này lợi ích có giống nhau chỗ, ta muốn biết ngươi là có hay không nguyện ý tại thời khắc mấu chốt vì chúng ta nói chuyện, đời trung niên tông môn. Đương nhiên, nếu như các ngươi đồng ý, gia tộc của chúng ta nhất định sẽ bắt trước hải đức mai hắn nói ý tứ rất rõ ràng chính là để cho thẩm tú thông tại vân môn thay thế hắn nhóm vị trí đối với 12 vị trưởng giả bên trong một vị tới nói đại biểu đời trung niên giáo phái so cái gì cũng không có muốn hảo ta thượng đế biểu hiện mã là chờ mong sao ý vị này chỉ cần ta làm ra quyết định các ngươi đều biết ủng hộ sao âu dương thần chậm rãi đứng lên nói rất nhiều người thừa kế nhìn thấy âu dương thần nói đến rất chân thành có chút do dự phi vân môn người thừa kế nhìn thấy cái giới diện này sau nói chỉ cần quý lão nhóm không làm ra quá đáng quyết định. Chúng ta đều duy trì Âu Dương Văn Ngạn gật đầu một cái, trực tiếp nói nếu như ta muốn cùng những cái kia gia tộc cổ xưa hợp tác đâu. Một đám người lắng nghe tất cả màu sắc biến hóa. Mọi người đều biết, cổ sinh đại vương Triệu bộ lạc đều căm hận bọn hắn. Cùng cổ sinh đại gia tộc hợp tác, như thế không phải sẽ dẫn sói vào nhà sao? Hơn nữa cổ đại tông môn sức mạnh rất yếu, không cần thiết cùng bọn hắn hợp tác a. Cái này Phi Vân môn người thừa kế có chút hoang mang. Ta có chút hoài nghi cái kia xâm hải là tại khảo thí bọn chúng. Cùng cổ sinh đại tông môn hợp tác, cũng quyết định bởi tại cổ sinh đại tông môn có đồng ý hay không đối với nhật nguyệt tông đối với thần tú tông thái độ có thể hay không hợp tác tham dò dã đây đương nhiên là cái khảo thí nghĩ đến đây cái hắn liền ngẩng đầu nói nếu như quý lao thật muốn cùng cổ sinh đại tông môn hợp tác chúng ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ nhìn thấy cái này đám người lập tức trả lời chúng ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ thấy cảnh này âu dương thần hô một tiếng hảo nếu đã như thế chuyện này cứ như vậy quyết định ta thần tú tông nguyên lai là đời trung niên tông môn vì ngươi nói chuyện đó cũng là có lẽ vậy chuyện a Phi Vân môn người thừa kế trận mắt hốc mồm, đây là thật sao? Ngươi thật sự muốn cùng cổ lão thần mây làm việc với nhau sao? Âu Dương chân còn chưa kịp phản đối, sắc mặt lại đột nhiên trở nên mặt buồn rười rượi, tự lẩm bẩm các tiên sinh, chúng ta kế thừa tổ tiên chi môn hủy bao lâu? Ân, 20 vạn đến 40 vạn năm Phi Vân môn người thừa kế trả lời. Âu Dương thần lại hỏi truyền đến trong tay ngươi, đã truyền mấy lời? Không biết không nhớ rõ bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào biểu đạt. Âu Dương chân tiếp đó nói lớn tiếng xã hội đen sầm lớn, cơ hội này đã không phải làm mười vạn năm, ta hỏi lại ra. Ngươi sinh ra ở thời đại này, đã cho cơ hội tốt như vậy, nếu như ngươi không thể thỏa mãn tổ tiên của bọn hắn mong đợi, ngươi có thể gồng gánh nổi sao?" Mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên, rất nhiều người ánh mắt bên trong lộ ra xấu hổ thẹn sắc. "Chúng ta rất nhiều tổ tiên, tới một mức độ nào đó, đều có làm cho người sợ hãi than người sinh đẹp nhóm. Nhưng mà, bọn hắn không có cơ hội vượt qua cuộc sống bình thường. Nếu như bọn hắn sinh ra ở thời đại này, ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm như thế nào?" Âu Dương Thần ngữ khí trở nên càng ngày càng nghiêm khắc, khắp nơi đều là trầm rơi mùi thâm nát. Người thừa kia ánh mắt trở nên kiên định chúng ta đều biết, nếu như những thứ kia khó lường ông bà không có tiết nuối trải qua một đời, mà là rất nhanh tức thời, bọn hắn sẽ bắt được mỗi một cái cơ hội, không tiếc bất cứ giá nào trùng kiến gia đình. các tiên sinh, đây không phải ta nên nói, nhưng hôm nay nhìn thấy các ngươi ta rất thất vọng. mọi người đều biết, đời thứ nhất sức mạnh cường đại nhất, chúng ta kém xa trung niên một đời. nếu như hai cái vòng dung chuyển kết thúc, cuối cùng đem từ trong thu lợi, tám chín phần 10 là đời thứ nhất. nhưng ngươi nguyện ý làm như vậy sao? chúng ta thật sự không có phần thắng chút nào sao? trên thực tế, nếu như chúng ta bên trong, cổ sinh đại tông môn liền hử liền sẽ có cùng nguyên lai like một đời tông môn phản đối kinh thành. Cái này cũng là chúng ta cơ hội duy nhất, đối với cơ hội này, ta chỉ là không nói là thả xuống một điểm tiểu hận, chính là từ bỏ sinh mệnh, từ bỏ tôn nghiêm. Thậm chí ở trước mặt mọi người ăn một đống phân, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nghe có chút minh bạch, hơn nữa không có một cái nào người thừa kế sẽ cười. Nếu như bọn hắn có thể thông qua ăn phân tới khôi phục gia đình, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự làm chuyện giống vậy. Quý trưởng lão 6, ý của ngươi là sáu. Lúc này Phi Vân Môn đã bị Âu Dương Thần Lời nói truyền nhiễm, hốc mắt phế hồng âm thanh cũng có chút khàn giọng. Âu Dương chân vũ bả vai của hắn một cái, nói ý của ta là đại gia tốt nhất đem tạp niệm đều đi đi, chỉ muốn chấn hưng tông môn chuyện. chuyện này ta hy vọng ngươi cũng có thể giống như ta, đem hết thể đều cho ta, quên đi tất cả. như vậy chúng ta liền có cơ hội, đời thứ nhất người phản kháng liền có cơ hội. như vậy chúng ta liền phụ lòng tổ tiên mong đợi, cho ta thể với trời, đem cả đời này tất cả năng lượng hóa thành phục hưng chi môn đi lên, không oán không hối. nếu có người vi phạm cái này lợi thể, ta liền sẽ bị hủy diệt. không nên chết thật tốt nghe được cái này, tất cả đời trung niên huyết thống hậu đại. Tiếp đó hắn trở nên lưỡng phấn, đồng thời bắt đầu lớn tiếng chửi mắng. Toàn bộ không gian bầu không khí trở nên trang nghiêm tuấn ngữ. Tuyên thệ sau khi kết thúc, tất cả người thừa kế đều nhìn Âu Dương Trân. Hắn nguyện ý vì gia tộc hy sinh hết thảy. Âu Dương Thần nhìn qua đám người, ánh mắt chân thành tha thiết, trang nghiêm vô cùng đại gia. Chỉ cần các ngươi không hề từ bỏ chấn hương tông môn, liền vĩnh viễn có thể tín nhiệm ta Tế Đông. Chương 371, mật tặng. Gặp phải người này trước đây biểu lộ chân thành vô cùng, Viên Văn Môn bên trong trong lòng đầy tiềm thức tin tưởng người này. Các người thừa kế cũng giống vậy. Cái này Quý Động một câu nói liền nói ra chính mình nhiệt huyết sôi trào, cảm động lây, nếu như không phải trên thân gánh vác lấy vô số tổ tiên mong đợi, như vậy tuyệt đối không có khả năng nói ra miệng. Giờ này khắc này, mỗi người cũng nhịn không được đã nghĩ ra một cái từ. Chí thú hợp nhau. Chí trưởng Lão Lão, ngươi không nói, chúng ta nguyện ý cùng cổ đại tông môn hợp tác, chỉ cần tông môn phục hưng là hữu ích. Âu Dương Thần nghe được câu này, khóe miệng hơi hơi giật một cái, nhưng đột nhiên lại trở nên bộ dáng rất nghiêm túc. Nửa ngày sau, Âu Dương Thần mang theo Tử Tôn Vân Môn đi tới cổ đại tăng nhân tụ tập chỗ. Đương nhiên, bọn hắn là không mời tự đến. Lúc này, rất nhiều cổ sinh đại người thừa kế đang thảo luận. Bọn hắn là cổ sinh đại vương triều nhỏ yếu nhất gia tộc, nhưng bây giờ bọn hắn không quyền lên tiếng. Nếu như xảy ra chuyện gì, ta lo lắng bọn hắn rất nhanh sẽ bị đẩy lên biên giới, trở thành pháo hôi. Nhưng mà trường kỳ thảo luận, rất nhiều tông môn người kế nhiệm cũng không có thảo luận đối sách gì. Lúc này nhìn thấy Âu Dương Thần tới, thì ra tâm tình cũng không phải tốt như vậy, cổ sinh đại rất nhiều tổ tông môn nội tâm cùng vẻ lo lắng. 89 phần 10 người này là tới đùa cợt cùng chế dễ bọn hắn. Tôn Nguyệt Tông Minh Sơn nhìn xem Âu Dương Thần Nô Thanh Âm nói thế nào, đang đùa chúng ta sau đó, hiện tại bọn hắn đang cười nhạo chúng ta. Nếu như là dạng này, xin lập tức rời đi, bằng không chúng ta đem không lễ phép. Ngươi làm sao dám dạng này đối với kỷ trưởng lão nói chuyện xấu? Một bên Viêm vân môn người thừa kế vô ý thức hô, kỷ trưởng lão là trong lòng của hắn biết đến hạ người gì, làm sao lại cho phép người khác không giảng đạo lý đâu? Âu Dương Thần lúc này đang tại đưa tay ra hiệu hắn không cần nói, ta không phải là tới chế dễ các ngươi. Các ngươi chỉ là mùa thu đi qua một đám châu chấu. Ta về sau một đoạn thời gian rất dài cũng không thể cười ngươi Âu Dương nghiêm túc biểu lộ cơ hồ làm cho cổ đại thế hệ người thừa kế tức giận đến nhảy dựng lên. Nhưng mà, tại tranh đoạt trưởng lão trong trận đấu, bọn hắn bại bởi cái này bốc đông, cho nên nhất thời nghị không ra bất luận cái gì thích hợp phản bác lý do. Ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm, chúng ta sẽ mở cửa kiến sân a, trong chúng ta sinh đại tông môn hy vọng cùng các ngươi cùng một chỗ. Tại phản thiên đoán mò chúng tranh thủ càng nhiều âm thanh Âu Dương chân đem lộ bỏ rơi. Hừ, thật là một cái ỉ gò. Ta cho ngươi biết Tế Đông, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không cùng đại địch thần tú Tông kết minh. Nếu như ta và ngươi kết minh, ta như thế nào xứng với tổ tiên của ta? Danh sơn khu đỏ mặt, nếu như hắn không phải một cái hòa thượng, Âu Dương thần lo lắng hắn có thể sẽ ngẫu nhiên bệnh tim phát tác. Đây là không thể nào, chúng ta không thể cùng các ngươi kết minh, chúng ta không ngại cùng một đời mới tông môn kết minh. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu của chúng ta, bọn hắn lực lượng mạnh hơn các ngươi lớn, chúng ta tại sao muốn cùng các ngươi kết minh? Một cái khác cổ sinh đại tông môn hậu duệ thấp giọng nói, hắn đối với cái này vô cùng kiên quyết. Âu Dương Chân cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết mình sức mạnh sao? Đời thứ nhất người, lại càng không cần phải nói những người thừa kế kia, thậm chí những tại dưới sự chỉ huy bọn hắn kia người, đều so ngươi có rất nhiều ưu thế, ngươi chỉ có thể tưởng tượng nếu như ngươi theo bọn hắn, ngươi sẽ có được địa vị gì. Các tiên sinh, người thông minh sẽ không bí mật trò chuyện, chúng ta ở chính giữa sinh đại cũng không cách nào cùng bọn hắn ngang hàng, cho nên chúng ta cần dựa vào lực lượng của các ngươi. Không xấu. Danh Sơn Khu vô ý thức tính toán nói không có khả năng. Lúc này Âu Dương Thần đột nhiên theo dõi hắn, cùng lúc đó, Vạn Hoa thần phùng ngậm đệ cơ thể đi ra một thanh kiếm yên lặng chỉ hướng danh sơn khu. Trong ngay mắt, một loại đáng sợ áp lực áp đảo danh sơn khu, danh sơn khu âm thanh im bặt mà dừng. Âu Dương Thần lãnh nhược băng xương nói nếu như chúng ta đợi trung niên tông môn thật sự rất yếu, đợi thứ nhất tông môn phản đối, như vậy chúng ta liền sẽ lựa chọn gia nhập vào bọn hắn. Chúng ta so ngươi am hiểu hơn công việc của mình, nếu như ngươi hận chúng ta, chúng ta cũng sẽ hận ngươi. Nếu có cơ hội, ta sẽ hô hào tất cả đợi trung niên tổ tiên, tận hết sức lực mà áp chế ngươi, nhường ngươi không thể ăn hoạt đồ phân. Tất cả cổ đại bánh trưng đời sau khuôn mặt đều trở nên cực kỳ xấu xí. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải trực tiếp như vậy uy hiếp. Ngươi có thể đại biểu tất cả đời trung niên gia tộc sao? Có người thấp giọng nói. đương nhiên có thể. Chí trưởng lão già quyết định liền đại biểu chúng ta tất cả đời trung niên tông môn ý chí Viêm Vân môn kế thừa một mặt cung kính. Người kia nói để chúng ta suy tính một chút suy nghĩ một chút. Là vì sinh tồn mà chiến đấu đến chết, vẫn là bị luật thanh nghĩa xanh, Cuối cùng giữa thiên địa yên lặng tiêu thất, đều trong trong nháy mắt tự hỏi Âu Dương chân tìm một cái trâu ngồi xuống, bình thản ung dung. Viêm Vân môn người thừa kế đứng bình tĩnh tại phía sau hắn, nhắm mắt lại. Cổ xưa này huyết thống hậu đại dùng một loại xoắn suyết ánh mắt nhìn đối phương nửa ngày sau Âu Dương Thần mang theo Viêm Vân môn người nối nghiệp đi ra lúc này trên mặt của hắn một mực mang theo nụ cười cùng lúc đó ở trên đỉnh núi Vân Thiên Tinh lặng lặng nhìn qua dốc núi tại bên cạnh hắn có một vị mặc áo bào trắng lao nhân mặc áo bào trắng lao nhân cũng nhìn xem dốc núi nhưng mà ánh mắt của hắn vô cùng nguy hiểm Thiên Hành cái kia chỉ có một ngày hành động tiếp đó chỉnh hợp đợi trung niên cùng cổ sinh đại tất cả người thừa kế loại này mê hoặc nhân tâm sức mạnh thật sự rất đáng sợ ta đề nghị ngươi tìm một cơ hội giết hắn bằng không tương lai lại biến thành một hồi tai nạn vân tiên tinh khịt mũi coi thường, cười nói bây giờ lúc này nội chiến, đây là cấm kỵ. Nếu như chúng ta nhìn thấy người tốt, chúng ta muốn giết bọn hắn, như vậy kháng mây đồng minh làm sao có thể có tác dụng. Cái này Quý Đông có năng lực như thế, tương lai có thể phái hắn đi cùng mấy cái đại tông người đàm phán ngươi không có việc gì, nhưng mà ngươi quá tự tin trời cao đi thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trở nên có chút lơ lửng không cố định. Ngươi sai, cũng không phải nói ta có lòng tin. Ta biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Vô luận là cổ sinh đại của môn, vẫn là đời trung niên của môn, Bọn chúng đều có chính mình chuyển thừa đến nay năng lực. Bây giờ Minh phủ cùng chân chính vân hồn nối liền cùng một chỗ, giống như là thông hướng thăng thiên đại môn. Nếu như ngươi cùng ta có cơ hội leo lên thiên giới, có thể còn có thể nhìn thấy trước kia tông môn nhân. Ngươi biết, đến thiên giới, chúng ta một đời mới tông môn sức mạnh trên thực tế là yếu nhất. Cho nên để tương lai, chúng ta không thể đối với những cái kia cổ lao tông tộc quá hạ khắc, lại càng không cần phải nói chặt đứt bọn hắn di sản, lại càng không cần phải nói, từ xưa đến nay, phản thiên che khẩy nghĩa một khi thành công, cũng không phải tam đại pha phái liên hợp lại, cùng cố gắng kết quả mà áo bào trắng lão nhân nghe xong lời này kinh ngạc nhìn một chút vân thiên tinh cuối cùng cũng không cái gì dễ nói hai ngày sau phản thiên minh tử tôn lần nữa tụ tập trước mắt thảo luận vấn đề vẫn là chuyện này là như thế nào phát sinh âu dương thần mặc dù nói phục bên trong cổ sinh đại tông môn thống nhất nhưng không có phát biểu bất luận cái gì tính kiến thiết ý kiến hắn vừa mới nhận được hai phái ủng hộ bây giờ công khai ý đồ của hắn không thể tránh khỏi sẽ dẫn tới các trưởng lão khác khủng hoảng cũng có một chút trí giả mặc dù kháng mây đồng minh bên trong đại thừa hòa thượng không có phía ngoài đại thừa hòa thượng thông minh như vậy trí rời trưởng lão Ngươi có ý kiến gì không? Vân Thiên Tinh gặp Âu Dương Thần, Âu Dương Thần trầm mặc không nói, cớ hỏi. Âu Dương Thần ngẩng đầu nói, "Lúc này mấy cái siêu cấp giáo phái đã biết chúng ta xuất sinh, bọn hắn không phải kẻ ngu, lúc này muốn gây ra bọn hắn phân tranh, như thiên đường." Vệ Phần đang giữa hai cái thế giới xuyên thẳng qua, đồng thời từ trong thu lợi Âu Dương nhìn chung quanh người thừa kế. Nói thật, hắn thấy những người này không có tự mình hiểu lấy, lấy trí tuệ của bọn hắn, bọn hắn không phải thành Lữ chi Vương đối thủ thần thánh quốc vương. Thật tốt lợi dụng điểm này, giống như sống ở trong động, nếu như ngươi không có bị ăn hết coi như ngươi may mắn. Cái này rất khó. Hai thế giới điểm tốt đều không ngu xuẩn, hơn nữa rất khó lợi dụng bọn chúng. Ta không có ý nghĩ của mình, tất nhiên song phương đều càng thêm khó khăn, ta liền để ngươi đi đi Vân Thiên Tình cười nói bổ sung ngươi nếu là đạo sĩ, tại sao còn muốn đánh giá thấp chính mình? Ta cảm thấy ngươi là người thông minh, một khi ngươi quyết định bắt đầu một đoạn cảm tình, chúng ta liền có thể mở ra Phản Thiên Liên Minh bí mật châu ẩn thân. Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ tăng cường Phản Thiên Liên Minh sức mạnh, chúng ta có thể không cách nào lợi nhuận. Nghe được cái danh từ này, Âu Dương Thần trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Phản Thiên che cũng có bí mật gì sao? nhưng hắn lúc nào cũng cao hứng lại sinh khí, cho nên không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Nhìn xem trong phòng khách khác người thừa kế, trong bọn họ rất nhiều trên mặt người đều mang biểu tình khiếp sợ, rõ ràng bọn hắn chưa từng có nghe nói qua phản thiên thể liên minh bí mật. Vân Thiên Tinh nhìn qua rất bình tĩnh một chút một vạn năm trước, cũng chính là lần trước phản kháng liên minh sau khi thất bại, tổ tiên của chúng ta cùng một chỗ thành lập ẩn tàng, tiếp đó phân tán chân chính thế giới tinh thần, tiềm phục tại các nơi. Chỉ có có mặt hội nghị tông môn mới biết được như thế nào liên hệ phản thiên minh, đồng thời tiếp nhận ta mời. Âu Dương Trân bất nhất định làm bộ biết, trực tiếp hỏi trong hòm báu có cái gì. Thực tiễn tài nguyên, Vân Thiên Tinh lắc đầu nói bí mật cất giữ chỉ có thể tại chuyện xảy ra sau sử dụng. Nếu như thực tiễn tài nguyên, chuyện xảy ra sau lấy ra tài nguyên biến thành sức chiến đấu, vậy thì quá chậm. Trên thực tế, trong bảo tàng không có tảng đá, cũng không có thuốc trường sinh bất lão. Bởi vì việc này liên lụy tới một chút quá chuyện bí mật. Nếu như những cái kia siêu cấp giáo phái biết, hủy diệt bí mật này, như vậy chúng ta phản vân liên minh liền đã mất đi ủng hộ lớn nhất. Cho nên mặc kệ là vừa bắt đầu, vẫn là bây giờ, phản vân liên minh chỉ biết là những bí mật này. Hơn nữa chuyện này không bắt đầu thời điểm, tuyệt đối không thể xách. Âu Dương Thần Văn trong lòng lời nói lập tức, cái kia mạch đập nhất định là một người ở giữa mạch đập tại đi, nói chính xác là Nguyên Thủy chuyển thừa phản thiên mộng mạch đập bí mật, tại trong cái này sự kiện tự động đã biến thành nhân gian đi. Thì ra thiên hạ đi là như thế này tới Âu Dương Thần thầm nghĩ trong lòng, phản thiên minh nội bộ sư phái vô số người, mấy cái siêu cấp đại quân nếu như chuyên trú vào lũng tìm, cũng có thể tìm được như thế một hai cái gia tộc. Nếu như tất cả phản thiên liên minh gia tộc đều biết bí mật này, bí mật này có thể sẽ tiết lộ ra ngoài. Nếu như bí mật chỉ bị chia sẻ một lần, liền rất không có khả năng bị tiết lộ. Nhưng mà. Nếu như ngươi muốn mở ra cái này ẩn tàng bảo tàng, đó nhất định là góp nhặt rất nhiều phản thiên tre tông môn thế lực. Bằng không, bây giờ không cần thiết công khai. Đừng nói cho người khác. Vân Vân, tiên sinh, ngươi còn không có nói cho ta biết bên trong là cái gì?" Phía dưới có người hỏi. "Ta không biết đây là cái gì, cho nên ta sẽ thu thập lực lượng của ngươi, mở nó ra." Vân hồi đáp. "Tu tập lực lượng của chúng ta." Làm thế nào đến điểm này, Thỉnh cảm giác Vân trưởng giả trí tuệ. Chương 372, Mê Tung Bộ. Trời cao tinh vừa định trả lời, ánh mắt bỗng nhiên lạnh láo đứng lên thướng bên ngoài phòng khách nhìn lại, ta chưa từng nghĩ qua sẽ có người tới núi tuyết phụ cận dám thị ta. Ngươi làm sao dám dạng này? hắn nói. Tiếp đó hắn thử đứng lên viêm ra ngoài, kết quả phát hiện một cái còn nhanh hơn hắn cái bóng. Vân đạo hữu, ngươi là thiên hạ đi được động người, như tiêu một đời ta có thể ứng phó kèm theo nhẹ nhõm lời nói. Âu Dương thần viêm ra đại sảnh. Nhìn qua cái kia xa xôi bóng lưng, rất nhiều người con mắt đều rất kinh ngạc. Cái này thần nhân cảm động đến không biết nên mặc cái gì che đậy tâm mây pháp bảo, đến mức bọn hắn không cách nào dẫn dụ mây phủ, chỉ là mơ hồ biết người này là đại thừa Phật giáo tăng lữ vừa vạn trời cao mây nói có người ở nhìn xem mà ghi động hai chữ ra ngoài truy rõ ràng cũng biết nhìn người vị trí trong đại điện không thiếu đại thừa Phật giáo tăng Lữ có dạng này ý thức lực cho dù là bây giờ bọn hắn cũng không biết bọn rình rập có thể ở nơi nào nhìn tranh cử sức mạnh so với bọn hắn tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều Âu Dương chân viêm xuất cung điện trong mấy mắt hắn đi tới mấy chục giảm anh bên ngoài một tòa tuyết trắng mênh mang chân núi nơi này có xem bói vết tích rất rõ ràng chính là ở đây kẻ nhìn trộm sử dụng một chút đặc thù xem bói cùng ma pháp tới quan sát núi tuyết để phòng xâm nghiêm thiên đô nội bộ Cái kia thoáng nhìn, Âu Dương Chân bằng nhanh nhất tốc độ hướng đông viên đi. Tại đại lượng vân khí điều khiển, hắn chạy nhanh như vậy, chỉ có cường trắng nhất người mới có thể mở ra vũ trụ thông đạo, mới có thể siêu việt hắn. Đuổi một khắc đồng hồ sau, Âu Dương Chân tại một cái núi tuyết trong hạp cốc ở giữa ngừng lại. Tây Đức cũng có, đi ra, ta biết là ngươi vây quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một mảnh rộng lớn màu trắng. Âu Dương thiếu cười, nhìn một chút cách đó không xa một chỗ. Tây Đức độ ngươi, còn muốn ta bảo ngươi đi ra không âm thanh vừa ra, nơi đó tuyết trắng đột nhiên tán đi. Một cái mê người thức tha thân ảnh xuất hiện, đó là hướng về phía Vạn Thần Điện thời điểm, Âu Dương Thần cùng một đám tà ác đại thừa Phật chùa Tăng Nhân Hồng cây, Luyện Kim hộ thân phủ Cán Vân Tà Viêm Đao pháp sư. Lúc này Hồng thư khuôn mặt rất khó coi, ở trước mặt người này nàng xem ra rất kỳ quái, nhưng lời mới vừa nói âm thanh cũng rất quen thuộc. Có đứa bé đã từng lừa qua nàng, ở trước mặt nàng làm bộ là cái sinh viên lớp lớn. Ngay từ đầu đứa nhỏ này chỉ là một cái vân đạo sĩ, hiện tại hắn tựa như là đại thừa Phật giáo đồ. Đã lâu không gặp. Mặc dù nàng thừa nhận Nam Hải kia là thiên tài điển hình, bằng không nàng cũng sẽ không đang cùng địa ngục chi uyên điều ước mà biểu hiện phải hảo như vậy nhưng mà nói nàng tại trong vòng 1-2 năm từ liên bang đỉnh cao nhất vượt qua đại thừa phật giáo giới tuyến cái kia cũng quá khoa trương nàng tự mình từ đỉnh phong tiến vào đại thừa phật giáo chuẩn bị gần trăm năm ước chế nội tâm mình chấn động hồng thúc không khách khí chút nào nói âu dương thần ngươi có ý tứ gì có thể các ngươi là trường kỳ ẩn tàng liên minh tăng lữ không có âu dương chân lắc đầu hồng thúc khuôn mặt hơi mềm hóa một chút ngươi là bầu trời ma vương phái tới địch nhân mây sao âu dương thân cao mày nói cái gì mây quá tệ không phải Chủ nhân của ta không biết chuyện này. Có ý tứ gì?" Tây Đức đột nhiên tức giận. Âu Dương Tiếu nói vấn đề hiện tại không phải cái này, vấn đề hiện tại chỉ là nếu như ta không có đuổi theo ra ngoài, mà là thế giới hành tẩu cảm giác trên mây để đuổi theo, ngươi nhất thiết phải chơi tới cùng." Đỏ Dương giữ khuôn mặt, nàng gần nhất mạo phạm gian ác chúa miếu lãnh chúa, đây chính là vì cái gì ta được phái tới làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nàng hẳn là đối với nàng bí xã không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà ngày đó tại trong núi tuyết có một cái bí xã, đột nhiên nàng bí xã bị điên đảo, hành tung của nàng bị tiết lộ vì cái gì? Ta sai rồi sao?" Âu Dương vấn đạo, không thể thụy đức bên trong tá lợi từ trong hàm răng nặn ra một chữ. Âu Dương thần cái miệng này quá cứng, nàng đã sớm nhìn ra, cho nên bây giờ không muốn cùng người này so. Âu Dương thần gật gật đầu, nói tiếp đúng vậy, Hảo, cây đước bằng hữu, ta bây giờ tại phản thiên che giếng, chỉ là vì bảo vệ ngươi sinh mệnh, hăng hái đi ra truy ngươi. Ngươi nói nếu như ta không thể mang ngươi trở về, phản thiên che những tên kia sẽ không hoài nghi ta sao? Đến mức ta trong mấy ngày qua tất cả cố gắng đều uổng phí. Hồng Châu vì cái gì sắc mặt trắng bệnh? Ngươi còn nghĩ đem chảo công lao của ta chiếm làm của riêng sao? như vậy đi. Không nên bởi vì ngươi tiến vào đại thừa 500 năm trước liền tiến vào đại thừa mà cho rằng ngươi thật vĩ đại, bởi vì ngươi bây giờ làm, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Ta không muốn đem ngươi mang về công lao cấp đi, ta chỉ là muốn tránh phản thiên quốc liên minh tăng lữ hoài nghi ta, ngươi biết, bọn hắn vừa mới nhắc tới phản thiên quốc liên minh bí mật, tại dạng này thời khắc, ta không thể gây nên bọn hắn chút nào hoài nghi, Âu Dương Thần ngữ khí vẫn là ung dung không đội. hoàn toàn không để ý bên trong tá lợi mặt đỏ. Không chỉ có sẽ không hoài nghi, còn có thể cản sâu tín nhiệm đối với ngươi, đúng không? Hồng Thư cười lạnh, Âu Dương Văn Ngạn vùi tay, thật cao hứng. Đường rất thông minh, đây chính là nguyên nhân. Nói vậy, nếu như ngươi dẫn ta trở về, ngươi còn có lý do gì sống sót? Có thể ta sẽ bị giày vò. Âu Dương chân, không cần lợi dụng ta. Tây Đức Hô, quay người rời đi. Âu Dương Thần đi theo đắng bà bà đằng sau an ủi cây Đức đạo hưu, ma cung phái ngươi tới, nhất định biết phản thiên liên minh. Ta bây giờ biết phản thiên liên minh một cái bí mật, nếu như chúng ta ở thời điểm này hợp tác, liền có cơ hội đem bí mật triệt để móc ra. Ngươi không chỉ có thể cứu vớt siêu cấp giáo phái, còn có thể nhận được lan ra ngoài. Ta có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Ngươi nói thêm một chữ nữa, ta thì trở thành cậu. Vậy ta liền tổn thương ngươi. Cảm thấy phía sau áp lực, cây đứt trứng tràn khí ngực trên dưới chập trùng. Quay người nể mặt ngươi ta đã giao nhau. Ta chỉ là không có cho ngươi phụ một tay, không nghĩ tới ngươi vậy mà biết. Nếu đã như thế, cũng không cần đem trách nhiệm đẩy lên trên người của ta. Nàng hạ thấp thanh âm, một cái màu đỏ đoạn kiếm từ trên người nàng viêm đi ra. Màu đỏ dao găm kiếm trôi kiếm giống viêm. Toàn bộ thân kiếm chỉ có một tay trưởng. Nó vừa ra tới, Trung Quanh Quang hoàn liền nhanh chóng tụ tập đến màu đỏ dao găm trên thân kiếm. Quan trọng nhất là một cái quỷ hồn bám vào trên thân kiếm, phát ra rít gào chậm chậm. Âu Dương Thần cùng cầu vòng cây bị lý mấy chục ngăn cách mở, viêm đem tà ác lưỡi đao rút ra, hắn có một loại tinh thần liên lụy cảm giác. Đại thừa Phật giáo tăng lữ trong tay chân bảo, cùng bắt cóc Phật giáo tăng lữ trong tay chân bảo, là không giống nhau Âu Dương Thần tâm bí đạo. Khi hắn cùng với tạt Tạ rộ tạ đạt tới hiệp nghị lúc, hắn gặp mấy món so kiếm càng có giá trị bảo vật, nhưng ở trong tay thánh trì giả, uy lực của nó kém xa hôm nay kiếm. Hồng thư là đại thừa Phật giáo mở đầu đại sư, về mặt sức mạnh hẳn là cùng Tế Nguyên Đán bắt đầu ở văn môn ám sát ta tương đối. Chỉ là, ta có thể mượn cơ hội này tới khảo nghiệm khoảng thời gian này sức mạnh lớn bao nhiêu nhìn thấy bị Cán Vân Hồn tạ viêm lưới đao chỉ hướng chính mình, không kịp chờ đợi muốn thử xem, Âu Dương quát khẽ một ngụm, Vạn Hoa thân Phượng liền viêm ra ngoài. Đi qua đại lượng vân khí rót vào, Vạn Hoa thần phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như long kiếm gầm thét, chấn động màu trắng sân cốc, đưa tới một hồi tuyết lở. Nhìn xem Vạn Hoa thần phong dâng lên đáng sợ kiếm khí, Hồng thư tâm bên trong chấn kinh. Âu Dương chân pháp bảo như thế nào lợi hại như vậy? Âu Dương thần còn chưa kịp suy xét, liền đã đánh đòn phủ đầu, giống viêm sáng thế thần thoại đã động nàng. Hồng Thúc thúc dục luật phản kháng, cho rằng kiếm khí vậy mà đột nhiên cắt đứt luật pháp uy lực. Nhìn thấy trạng cảnh này, Hồng Thục chỉ là nghĩ đến Âu Dương chân chân thị vô địch vân tử sử dụng sức mạnh. Nhìn thấy kiếm tinh đang đến gần, nàng cấp tốc trốn đến một bên. Phanh! Kiếm khí tức lướt qua bên người nàng, ngay sau đó là kinh thiên động địa gào thét. Phong bạo lắng lại sau, trên mặt đất có một cái dài đến mấy chục dầm anh đại hạp gốc. A, điện lực rất tốt Âu Dương thần thỏa mắt cười, rướt khoát đem vạn hoa thần phong ném ra ngoài. Vạn hoa thần lập tức tiền hô hậu ủng hướng về hồng bên trong tá lợi đi qua. Hồng độc trên mặt xấu xí si không gì sánh kịp, thúc dục viêm cắn tà ác lôi đao, mấy chục cái quỷ hồn từ trên trời viêm đi ra, bố trí đội hình đem Âu Dương Thần xa xa bao vây lại. Âu Dương Thần cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng tinh thần áp lực, mỉm cười nói Hoàng Tuật Đạo Hữu, ta nhưng là sẽ sẽ không đem ngươi cái này mà cùng thần bí nuốt vào, ngươi phóng những vật này, là muốn ta tới lập sao? Nuốt bí mật. Ngươi đang nói lưu nói bựa. Nuốt vào thần bí sách là ta gian ác miếu thở cảnh giới tối cao thủy đức bên trong tá lợi còn chưa hoàn thành, Âu Dương chân trực tiếp nuốt vào một cái quỷ hồn. Nhìn thấy tràng cảnh này, lòng của nàng vừa đau đớn lại khiếp sợ. Nàng Hoa thời gian 10 năm sáng tạo ra một cái, mỗi người đều có sức mạnh xuyên qua đỉnh núi, tại thời khắc mấu chốt có tự hủy năng lực. Không nghĩ tới bây giờ trực tiếp trở thành người khác để cao dinh dưỡng ý thức thời cơ tốt. Nhân cơ hội này, Âu Dương Thần chắp tay trước ngực, bờ môi giật giật, một giây sau, toàn bộ bầu trời cũng hơi rung rung, đằng sau đi theo một vòng mấy chục giảm anh, cự hình vân nhân trừng ấn, hướng về cây đức lúc thứ nhất ngã xuống. Thủ lớn vẫn không có tiếp xúc đến cây đức, dưới mặt đất thứ nhất bắt đầu đổ sụp, một chút núi tuyết giống như sụp đổ bầu trời, bắt đầu không ngừng mà đổ sụp. Động tác này gọi là vân nhân phúc đỉnh là một cái tương đối cao cấp vấn nhân. Tây Đức muốn tiếp tục trốn tránh, thế nhưng là bốn cái thủ lớn lại xuất hiện tại bên người nàng. Nói tóm lại, năm cái thủ lớn hội tụ tại nàng vị trí chỗ ở trung ương, không khí chung quanh tại áp lực của nó phía dưới, phát ra thanh thúy tiếng tí tách. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tây Đức ánh mắt lóe lên, cân nhắc phải chẳng phải dùng bài. Ngay tại trong nàng cắn chặt răng từ phòng chứa đồ lấy đồ thời điểm, Âu Dương thần âm thanh đột nhiên xuất hiện tại trong óc của nàng. Tây Đức cùng đau bơi, đường dùng quá mảnh liệt đồ vật. Nếu như quá mức tích liệt, phản tiên môn phái lại phái mười mấy cái đại thừa tới giết ngươi vậy ngươi liền thật không có câu nói này vừa nói ra, tây đức thủ hạ liền ý thức được muốn ăn cơm, trong đầu của ta liền có cảm thấy rất ngờ vực. cứ như vậy, nam cái phương hướng tay ngay tại trước mặt nàng. Âu Dương Thần, người cái này hỗn đản. tây đức ý thức được mình bị lừa, mắng một tiếng, khẩn cấp ma bảo toàn lực bảo hộ. phanh, lỗ thai của ta bên trong vang lên một hồi tiếng giống. một lát sau, nơi này lại an tĩnh lại. mấy phút sau, Âu Dương Trân đem cái kia quần áo lam lũ áo đỏ viêm hải từ trong phế tích kéo ra ngoài, đem nàng đóng lại. ngươi đang làm gì? tây đức dây rùa khóc. Trên mặt của nàng tràn đầy xấu hổ cùng phẫn nộ. Xem như gian ác trong chùa Miếu Đại Thừa Phật giáo Tăng Lữ, nàng chưa từng có từng chịu đựng nhục nhã như vậy. Âu Dương Chân một bên viêm vừa nói ta đương nhiên muốn bắt sống ngươi. Bọn hắn sẽ giết ta nổi giận đùng đùng. Ta bảo vệ ngươi Âu Dương nói, vô độ ngực. Hồng thúc nộ khí càng lúc càng lớn. Ngươi bảo vệ ta? Ngươi dùng cái gì bảo hộ ta? Ngươi gia nhập vào Phản Quân Liên Minh bao lâu? Chịu đủ ngươi bảo vệ. Ta cầu ngươi để cho ta đi. Ta không có dễ dàng học được nhìn thấy sinh khí là không có ích lợi gì, hung thúc thế mà cầu xin đi lên chẳng những cầu xin, thậm chí ngay cả khóc lê như mưa, ánh mắt kia để cho người ta nhịn không được cảm thấy khổ sở. Ta biết ngươi không dễ dàng, ta không dễ dàng à? luyện tập 30 năm, còn không có thăng thiên. Âu Dương Trầm Tâm không vội cười. Hồng Thúc đã bị thương, nghe nói cái này tức cơ hồ một hơi đều không đuổi kịp liền té xỉu. Ta không phải là có một ngàn năm sám hối sao? Hôm nay đã sắp qua đi. Nếu như ta gặp phải địch nhân cường đại, bị giết, không quan hệ, nhưng mà ta phải chết, bởi vì Nam Hải này ngạo mạn Hồng Thúc càng là muốn ngăn cản, nhưng mà càng là, bởi vì nàng bị phong ấn nàng dây ruổi là không có ích lợi gì bốn. không lâu sau đó, Âu Dương Thần mang theo thụ thương hồng thục đi tới Tuyết Sơn Địa Thiên. chân chính vân hồn đại thừa tổng cộng có mấy bộ, trong đại sảnh rất nhanh liền có thật nhiều người nhận ra thân phận hồng thư. gian ác miếu thờ Tây đước, gian ác tinh vân viêm kiếm chủ nhân. đại thừa sơ kỳ tráng sĩ sáu, không nghĩ tới sẽ bị bắt sống, đại thừa trung kỳ võ công thật sự rất cao sáu. rất nhiều người nhìn xem Âu Dương Thần ánh mắt phát sinh biến hóa. hồng thư là thời kỳ đầu đại thừa Phật giáo một cái lực lượng cường đại, chân chính thế giới tinh thần không thể đánh bại nàng thời kỳ đầu đại thừa Phật giáo tăng nữ mà là bắt sống nàng, cơ hội là không thể nào. Bây giờ Hồng Thúc bị Tế Đông Trưởng lão bắt sống trở về, nghe nói Tế Đông Trưởng lão ít nhất là đại thừa Phật giáo người trung Gian. Nắm giữ lực lượng như vậy, dù cho không có Liên Minh thư viện tài nguyên, cũng có thể có thể xung tụ một trưởng lão sẽ. Hồng Thư nhìn thấy đại thừa Phật giáo đổi nhiều như vậy, trong lòng đã tuyệt vọng. Âu Dương chân thực lực cũng không yếu, nhưng ở bên trong nhiều người như vậy có thể có quyền gì nói chuyện đâu. Quả nhiên, một giây sau, trong phòng khách một vị trưởng lão nói ta ác chi thần đại sảnh là gia ác quốc vương đại sảnh đệ nhân. Không biết ngươi có thể hay không đem cái này Viêm người cho ta, ta sẽ dày vò nàng một ngàn thiên, tới phóng thích cừu hận của ta. Không kiềm hãm được khóc lên. Kết thúc. Âu Dương Chân Hiểu lầm ta Âu Dương không để ý tới trên mặt nàng bi thương biểu lộ, "Lát đầu, hắn đối với trưởng giả nói không, cái Viêm người này là chiến lợi phẩm của ta, nàng là gian ác miếu thờ vương công. Nàng có thể biết rất nhiều liên quan tới gian ác thần điện bí mật. Ta có thể muốn tại thời gian nhàn hạ thẩm vấn nàng, có thể ta có thể được đến một chút kết quả tốt." Trưởng giả sắc mặt trở nên hơi khó coi, trầm mặc rất lâu sau đó, hắn nói Ta có thể cho ngươi một cái đặc định giá cả, tới trao đổi cái này viêm người. Đến nỗi thẩm vấn, ngươi có thể cho ta, ta chiếm được tin tức sẽ đem ra công khai không có chen lần này không nói lời nào, chỉ nói hai chữ. Bên người cây đức một mực bởi vì khẩn trương, tim đập nhanh hơn rất nhiều. Âu Dương Thần lười nhắc kiếm cớ, lão nhân âm thanh đột nhiên trở nên lạnh cơ bản đạo hữu, gương mặt này ngươi nguyện ý cho ta sao? Chương 373, nơi cực hàn. Tiếp đó nhẹ nhàng vỗ vỗ cây đức vân cổ nói có sao nói vậy, ta và ngươi chưa quen thuộc, vì cái gì nảy mặt ngươi? Chí Đông, ngươi thật là một cái sỉ nhục. Đừng tưởng rằng mua trưởng giả chỗ ngồi, liền có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa." Trưởng lão đứng lên, nổi giận đùng đùng nói ra. Âu Dương nhàn nhạt cười, không có trả lời, phía dưới rất nhiều người thừa kế lại âm dương quái khí thảo luận. Thì ra trưởng lão ở giữa là có chế độ đẳng cấp, giao ra tài nguyên là không có ích lợi gì. Nếu như ta biết tốt nhất đừng giao ra tài nguyên. Cái này gian ác quốc vương trong điện đường người là vô sỉ, đại thừa Phật giáo tăng lữ tại chân thực thế giới tinh thần bên trong là ít gọi như thế, bọn hắn muốn khuôn mặt, bọn hắn thật sự cho rằng bọn họ khuôn mặt là lớn lão nhân vô ý thức nhìn xem trưởng bối khác để cho hắn không thèm nghĩ nữa là trưởng bối khác không có giúp hắn nói ra được ý tứ mà là một bộ không phải cá nhân treo lên thật cao dáng vẻ ngươi biết ngoại trừ kỳ đông cùng cái kia bắp tú cái này mười vị trưởng giả rất sớm đã tiếp xúc hơn nữa có một chút hữu nghị đủ hoàng sư phụ ngươi lời mới vừa nói nhiều lắm ta đề nghị ngươi hướng chí chủ nhà xin lỗi ngồi ở ở giữa vân tiên tinh đột nhiên nói chuyện cái này ám hiệu hai chữ trầm trọng thậm chí mang theo điểm áp lực khi hắn nói mười hai vị trưởng lão là bình đẳng trưởng lão nói như vậy mặt của hắn không phải là bị đánh một cái sao? Càng quan trọng chính là cái kia quý động lực cường đại mà giàu có gia tộc, trong khoảng thời gian ngắn chính là đem đời trung niên, cổ sinh đại hai đại phe phái kéo đến cùng một chỗ, so sánh dưới, quý động địa vị lại càng đáng giá nhất lên. Hoàng trưởng lão nhìn thấy cái biểu tình này thay đổi, lại nhìn thấy các trưởng lão khác một mặt thờ ơ, hắn cuối cùng ý thức được chỉ là chính mình đột nhiên thay đổi. Đời trung niên cùng cổ sinh đại ba cái chủ yếu giữa hệ phái tồn tại cạnh tranh, những lão nhân này ở giữa làm sao lại không có cạnh tranh đâu? Mặt ngoài bọn hắn rất có lễ phép, nhưng ở sâu trong nội tâm, bọn hắn xem lẫn nhau là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Chân chính thế giới tinh thần là to lớn như thế, dù cho phản thiên che chỉ có thể hoàn thành một hai cái tông môn liền có thể trở thành siêu cấp tông môn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn nhìn thấy chính mình cùng cái này cơ động xung đột, đoán trong lòng nhất định e thầm cao hứng. Nghĩ tới đây, hắn miễn cưỡng vui cười, đối với Âu Dương Thần nói kỳ chủ nhà hữu, ta chỉ là nói sai. Nếu như ta mạo phạm ngươi, xin đừng nên để ở trong lòng. Âu Dương chân gật đầu một cái nói không có gì lớn, ta muốn đem giá hỏa này giam lại. Hắn tóm lấy, đem nàng cất vào lồng trạch bên trong. Hồng thúc lúc này vẫn tại trong mờ mịt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Âu Dương Thận tại cái này phản thiên che vị trí thế mà cũng lăn lộn trưởng bối vị trí. Không có bao nhiêu người muốn chọc hắn sinh khí. Qua lâu như vậy, bọn hắn sao có thể làm như vậy? Cho dù là ta ác trồ miếu, lần này cũng đủ để biết núi tuyết là thiên đường chi đô. Gia hỏa này không phải có cái gì ma thuật kỳ quái sao? Không chờ nàng tiếp tục hồ đồ tiếp, Âu Dương Thần đã đem nàng đưa vào giải trạch ở giữa. Lúc này Âu Dương chân chính nhìn xem Vân Thiên Tinh. "Vân Vân, nếu như ngươi cần người, ta có thể cho ngươi khuôn mặt." Vân Tiên Tình lắc đầu nói ta không muốn những hỏa thượng kia cốt nhưng mà nếu như đạo sĩ có thể từ nàng nơi đó lấy được một chút tin tức, hắn có thể để ta biết vân thiên tinh không phải kẻ ngu. Lúc này nếu như mình thân phận là âu dương thần chuyện, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương nhân tâm. À, cái này rất bình thường âu dương thần cười cười, tiếp tục tựa ở hắn trưởng lão hội trên chỗ ngồi, bắt được màu đỏ bên trong tá lợi, bày ra lực lượng của mình. Tiếp đó ma vương trong cung trưởng lão phát sinh xung đột, đã trải qua hai chuyện này, đoán chừng các trưởng lão khác sẽ lại không coi nhẹ hắn. Hắn xem như phản kết minh chủ giáo địa vị rất củng cố. Màu đỏ bên trong tá lợi kết cục, trời cao mây mà lại nhắc tới phản thiên che bí mật. Ta là một cái duy nhất biết rõ chúng ta phản thiên thể liên minh địa điểm bí mật người hắn nói. Nhưng mà vì tiết lộ bí mật, chúng ta cần người truyền xuống hoàng thất con dấu các trưởng lão lập tức đưa ra một vấn đề. Vân Đạo Hưu, lần trước khởi nghĩa đã qua rất lâu rồi. Nếu như trong đó một cái tông giáo bẹ cánh bị chặt đứt, thậm chí hoàn toàn tiêu thất, chúng ta có thể hay không mở ra bí mật này lĩnh vực. Vân Thiên Tinh mỉm cười lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Tại sao cùng khởi nghĩa trong liên minh có một cái tông giáo phái đường? Lúc đó. Tất cả tông giáo bè cánh đều cân nhắc qua loại tình huống này, cho nên quy định chỉ cần có 95 cái tông giáo phái đường, bọn hắn liền có thể mở ra bí mật vương quốc. Bây giờ ta đến một chút, liên minh của chúng ta vừa vẫn có một trăm cửa, cái này đủ để tiết lộ bí mật, trong đại sảnh truyền đến rất nhiều giải thoát âm thanh, Âu Dương Thần cũng đi theo thở dài một hơi, giống như đá tâm rất xuống. Vậy chúng ta lúc nào mới có thể mở ra bí mật lãnh địa, cầm tới ẩn tàng bảo tàng? Âu Dương vấn đạo. Tùy thời cống hiến sức lực mây cười nói. Trong đại sảnh, bọn hắn chấn váng, tiếp đó lập tức phản ứng rất nhiều người thốt ra bí mật kia trấu ngay tại hôm nay trong núi tuyết ở giữa, không thể vân thiên tinh điểm gật đầu. Âu Dương Thần trong lòng âm thầm kinh ngạc, khó trách hôm nay muốn thiết trí tại núi tuyết vị trí, nguyên lai là có nguyên nhân. Các tiên sinh, bí mật này không cho phép có bất kỳ sai lầm hắn nói bổ sung bây giờ ta đã hoàn toàn phong tỏa toàn bộ núi tuyết, không có tới từ tin tức nội bộ, cũng không có đến từ bên ngoài tin tức. bọn hắn một mực gọi như vậy hắn, bọn hắn không cảm thấy có cái gì không thích hợp. đã như vậy, để chúng ta tới trước xem ẩn tàng bảo tàng, dù sao, bí mật này chính là chúng ta như thế nào lên vân thiên tinh đứng lên. Trong mắt lấp loè chờ mong, Âu Dương Trân cũng đứng lên, đồng ý chính như ta mong muốn, ta cũng có thể nhìn thấy tổ tiên của chúng ta lưu cho chúng ta người thế hệ này đồ vật, những người khác tự nhiên không có ý kiến, mở ra tổ tiên bọn họ lưu lại bảo tàng, suy nghĩ một chút cũng rất hưng phấn bốn. Nửa giờ sau, đám người tụ tập tại Thiên Đôn núi một cái khe bên trong, núi tuyết. Cái này lỗ hồng ước chừng có 100 mét sâu, 3 hoặc 4 mét chiều rộng, đứng ở chỗ này ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy một đường. Trời cao đi đứng tại trước đám người mặt, lấy ra một cái đại tệ, hướng trong hư không đánh một cái chiêu bài rất nhanh xuất hiện trước mặt hắn một bức cực lớn vân khí tưởng, cái này vân khí tưởng tựa hồ có một cỗ cường đại nuốt lực, vừa mới xuất hiện, toàn bộ khoảng cách ở giữa thổi tới một hồi cồn phong. Các vị, xin đem các ngươi tông môn tín vật đầu nhập trong pháp, thần bí vương quốc sắp mở ra. Vân thiên tinh la lớn, là cái thứ nhất đem hắn tông tộc đại môn tín vật bỏ vào đạt ma người. Phanh, một cái thanh âm trầm thấp, lệnh bài tiến vào mẫu thể sau trực tiếp đổ sụp, biến thành phủ văn, hoàn toàn biến mất. Những người khác nhìn thấy cái này đã đầu chính mình đại tệ, Âu Dương Thần lúc này cũng lấy ra kim trung đại tệ, nhưng mà lúc này. Kim Kê Tiêu Chí đã cải biến, nó nhìn vô cùng đặc biệt, chiếu lấp lánh. Vừa biết bí cảnh cần lệnh bài mở ra, Âu Dương Thần đem gấm chung lệnh bài vụng trộm giao cho Vinh Trạch, để cho nàng ra công thành thần tú lệnh bài. Hồng Thư mặc dù không muốn trợ giúp Âu Dương Thần, nhưng bây giờ lại trở thành người khác tu phạm, nàng không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đáp ứng. Lấy ra gã cảnh tông lệnh bài sau, Âu Dương Thần quả quyết mà nhanh chóng đầu nhập vào ma trận phương pháp, cho rằng tốc độ so khác lệnh bài nhanh hơn nhiều. Lệnh bài tiến vào mẫu thể, trong ngay mắt nát ấy, đồng dạng tiến vào phủ văn tiêu thất. Nơi xa Vân Thiên Tinh thấy cảnh này trong lòng bởi vì thần tú tông kim tú tông mà sinh ra đối với Âu Dương Thần hoài nghi hoàn toàn tiêu thất nắm giữ đại lượng tài nguyên chưa từng thấy qua đại thừa trung kỳ tăng lữ tăng thêm tông môn tín vật cái này ba cái đặc thù đủ để chứng minh người này nhất định là phản thiên tre người thừa kế bắt nuốt vào một trăm cái tiêu ký sau tương giao hình dạng dần dần thay đổi ở giữa xuất hiện một đầu vũ trụ thông đạo nhìn thấy cái không gian này kinh vân thiên tinh trong lòng có chút kích động xem như duy nhất người biết cái bí mật này hắn đã bắt đầu ngờ tới bí mật này là cái gì nhưng đã đến muốn đem nó lấy ra thời điểm Hắn vẫn có chút mất khống chế. Hắn vẫn là như cũ, lại càng không cần phải nói các trưởng lão khác, bọn hắn cũng muốn biết bậc cha chú lưu cho bọn hắn đại bí mật. Cảm giác mây trên đường bằng hữu, ngươi đệ nhất Âu Dương Thần. Vân Thiên tinh điểm gần đầu, đi vào vũ trụ thông đạo. Một đám trưởng giả theo sát phía sau, cuối cùng là những gia tộc khác người thừa kế. Mới vừa tiến vào lãnh vực thần bí bên trong, một cái rất lạnh ý niệm liền tràn đầy Âu Dương Thần sâu toàn thân. Lạnh quá a. Âu Dương lão sư phát run. Hắn đang cùng Âm Lịch năm mới trong chiến đấu trải qua loại này rét lạnh cảm giác, rất rõ ràng. Bí mật này lãnh địa có một cái phi thường cường đại băng lực pháp gì? Như vậy, ngươi làm sao tìm được bảo tàng? Một vị trong đó trưởng lão hỏi. Âu Dương Thần ngắm nhìn bốn phía, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ cái này thần bí quốc độ đang rơi xuống tuyết lớn, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, không có bất kỳ cái gì bí mật chỗ ẩn thân cái bóng. Hệ thống, Phương Viên chăm dặm có cái gì bảo tàng? Không có hệ thống trả lời đơn giản mà toàn diện, Âu Dương Thần càng là kinh ngạc không thôi. Không có bảo thạch thủy tinh cũng coi như, không có bảo tàng đó là dạng gì ẩn tàng? Nhưng mà. Âu Dương rất nhanh ý thức được có một số việc là có thể, mặt của hắn rất nhanh liền thay đổi. Trên thực tế, phản cơ đốc liên minh một cái chỗ kỳ quái chính là, căn bản là không có lao hòa thượng chuyện này. Lần trước sự kiện phát sinh ở một vạn năm trước, lúc đó gian ác thần điện kẻ thống trị rơi đài, mặc dù rất nhanh liền thất bại, đại thừa Phật giáo đám tăng lữ sống thời gian rất lâu, thoải mái mà sống một vạn năm. Nhưng mà trong liên minh không có một cái nào vân đạo sĩ tham gia qua lần trước khởi nghĩa, cái này rất kỳ quái. Lại thêm nước đá định luật, ngươi liền biết cái gì là phòng chứa đồ. Hệ thống Phương viên 100 dặm anh bên trong có không có tự động phong bế Vân đạo sĩ. Đúng vậy, tại tầng băng phía dưới 26 km chỗ, tại chủ nhân trước mặt nghe được câu trả lời này, Âu Dương chân con mắt có quắc một cái. Lần trước khởi nghĩa sau khi thất bại, phản thiên minh trắng sĩ thương vong thảm trọng, nhưng nhất định còn có rất nhiều người sống tiếp được. Nhưng mà những cường giả này người sống sót đã bại lộ, nếu như còn lưu lại trong thực tế thế giới tinh thần, sớm muộn trốn không thoát mấy cái siêu cấp giáo phái truy cầu. Dưới loại tình huống này, tốt nhất tìm cái địa phương bản thân phong bế, chờ đợi một cái cơ hội. Đây chính là cái gọi là phản thiên quốc liên minh bí mật bảo tàng. Ta chỉ là không biết. Sau khi đóng băng trăm vạn năm, những thứ này phản liên minh các tiền bối còn có thể lưu lại bao nhiêu sức chiến đấu? Chương 374, làm người lưu lại một đường. Chúng ta xông phá tầng băng đi tìm nó, nhưng mà nhớ kỹ, không cần quá thô bạo thành thiên tinh nhìn xem trước mắt mênh mông vô bờ băng tuyết, lớn tiếng nói. Nghe vậy lập tức truyền ra, bắt đầu đánh vỡ trầm mặc. Mảnh này băng nguyên là từ phi thường cường đại băng định luật hình thành, hơn nữa rất khó đánh vỡ. Đại thừa Phật giáo phía dưới một chút tăng lữ cũng không quá thu bạo, thậm chí đến cực đoan. Bọn hắn không cách nào đột phá tầng băng. Trần Tĩnh chố yên tĩnh vắng lặng bay đến hệ thống chỉ hướng chỗ, bắt đầu nghiêm trang phá vỡ cục diện bề tắc. Nhưng mà suy nghĩ của hắn rất nhanh nhẹn. Bọn này phản thiên che các tiền bối sức mạnh đồng dạng chỉ là, nếu như quá cường đại nhất định sẽ không chế phản thiên che sức mạnh, như vậy hắn vị tiền bối này không phải đang lãng phí thời gian sao? Muốn ám sát bọn hắn, Trần chân, chân không vô ác ý mà nghĩ một cái biện pháp. Nhưng mà, đây là nghĩ, cái này băng hạ không biết có bao nhiêu phản vi minh nhận trưởng lão, mà mọi người không chú ý rất một hai dịch, muốn giết sạch hết thảy, hoàn toàn không có khả năng. Bất tri bất giác Chân chân cũng tại băng hạ kilômét chỗ hầm mất một cái nho nhỏ đội hình xuất hiện tại trước mắt hắn, ánh đèn lờ mờ ở giữa để một cái thạch quan. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, tạo thành thành trên thực tế trở nên càng ngày càng mơ hồ, kèm theo yếu ớt tiêu tan dấu hiệu. Loại phương pháp này tựa hồ cùng ngoại giới tinh thần tiếp xúc sẽ tiêu tan sáu. Còn có một số biện pháp Trần Đông Thăng lầu bầu, thẳng đến loại phương pháp này tiêu tan, hắn mới không khách khí, trực tiếp mở ra thạch quan. Bên trong nằm một người mặc áo phục màu xám cho trung niên hòa thượng, sắc mặt tái nhợt giống người chết. Ngâm chỉnh mà nói, không phải người chết, mà là người chết chân thân chân kinh, đồng thời cẩn thận xác nhận, phát hiện người này chính xác chết, liền quỷ hồn đều hoàn toàn chết. bất quá, nam nhân kia trong tay vẫn là nắm một cái đại tệ. chân chân lấy ra đại tệ nhìn một chút, hắn phát hiện đó là viêm đạo sĩ lời nhắn. người này gọi vương bằng là một cái chủ yếu chi nhánh viêm đạo sĩ, hắn bị giáo huấn luyện phải xuyên qua đỉnh núi. nhìn những người này không nghĩ tới chính mình sẽ bị đông cứng sáu. ai, bọn hắn không có lựa chọn nào khác trần thở dài, đem quan tài từ trong băng đẩy ra ngoài. thanh chú ý tới hắn ném ra một cái quan tài, lập tức bay tới hỏi như thế nào. Trần lắc đầu nói chết, không có hy vọng. Thành, không phục, mở ra quan tài, kiểm tra nó, cuối cùng hít sâu một hơi, nói tất cả tăng lữ tại bí mật thổ địa nhanh lên, mỗi người. Ước chừng nửa giờ sau, một cái khác đại thừa tăng nhân từ băng hạ moi ra quan tài, nhưng lần này bên trong tăng nhân còn sống, chúng ta có thể cứu hắn. Chúng ta có thể cứu hắn. Hắn mừng rỡ như điên, nhanh chóng đem một tề thuốc trường sinh bất lão nhét vào tăng lữ trong miệng, thuốc dục những người khác nhanh hành động. Trần chân, chân thấy cảnh này, trong lòng minh bạch, vị băng phong một vạn năm, sinh tồn dựa vào là vận khí cùng sức mạnh. Hào vận Sức mạnh có thể xuống tồn, nếu như vận khí không tốt, sức mạnh cũng không tốt, như vậy 89 phần 10 sẽ chết. Không, loại thời điểm này, ta nhất thiết phải làm chút cái gì. Trần thần trong lòng có chút lo nghĩ, liên minh quá trọng yếu, không thể khoanh tay đứng nhìn, hắn nhất thiết phải làm chút cái gì tới bảo hộ chính mình. Thời gian dài sau khi trầm mặc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn phát sáng lên. Phương viên trong dặm, có hay không đóng băng luân hồi? Đúng vậy. Tại chủ nhân trước mặt 98 dặm anh trên mặt băng nghe được câu trả lời này, Trần Trần quả quyết hướng phía trước bay đi nói hứa Đại Tông Luân Hồi vẫn đối với hắn có mang được ý, năm mới ám sát chính mình cũng nói Luân Hồi cũng coi hiểm nghi, cho nên hắn không thể không mượn cơ hội này áp chế xuống một lần Luân Hồi. Bằng không, nếu như chuyển thế là cường đại ủng hộ, hắn là sợ đau đớn. Không lâu sau đó, tại tinh viêm khí thể dưới sự giúp đỡ, hắn tiến nhập hệ thống này ủ bút, hắn lấy rất nhanh tốc độ phá băng, nhưng mấy lần hô hấp, hắn ngay tại tầng băng phía dưới 1.000m mét chỗ lữ hành, trước mặt đồng dạng là một cái quan tài, chân thần cẩn thận từng li từng tí mở ra quan tài, bên trong nằm một vị mặc khắc bạch quần áo Lão Nhân. Lão Nhân kia hói đầu, mũi hưng. Hai giữa lông mày hiện ra một loại hung hãn thần khí, loại này thần khí còn không có tiêu thất, nhưng hô hấp của hắn rất nhẹ, tần suất rất thấp, dường như còn có một hơi thở. Thời kỳ đầu khoảng không mộ tăng nhân sáu. Nhìn xem Trần Thần thẻ căn cước thành, Trần Thần đem Trần Thần ánh mắt kéo một chút, sau đó đem Trần Thần hai tay hợp lại cùng nhau, niệm một câu. Tiếp đó hắn đem quan tài hoàn toàn mở ra, để băng lãnh luật pháp sức mạnh xâm nhập, chỉ chốc lát sau lão nhân liền chết. A. 48, ngươi chuyển thế hủy nguyên lai thần tú, bây giờ nên thiếu lợ, nếu như ngươi xuống địa ngục, có cái gì hủy quất, ngươi có thể đi tìm thần tú tiền bối đừng tới tìm ta sáu. Trần Thần tự anủi mình, đem Trần Thần quan tài từ trong băng kéo đi ra, trên mặt lộ ra bi thương biểu lộ. kế tiếp, Trần Thần cũng làm chuyện giống vậy, tìm được 8 cái luân hồi tăng nhân, giết chết trong đó 3 cái, đồng thời giết chết chính mình 1 cái. còn lại viêm sĩ, nghĩ tới Trần Thần vẫn là lưu lại. Tục Nữ nói, một cái người ngu một nhóm, thật hân hạnh gặp ngươi. giết hết bọn họ thật là đáng tiếc. đây không phải phong cách của hắn. xử lý xong luân hồi sau đó, Trần Thần liền nghĩ tới Thẩm Tú Tông. hắn bây giờ là người thừa kế của hắn, nếu có một cái cường đại thần viêm tông có thể là trợ giúp của hắn, không thể chết đi như thế. Lúc này, Trần Thần bắt đầu dùng bộ hệ thống này truy tung hòa Thượng Thần Tú Tông tung tích. Cũng không lâu lắm, hắn ngay tại băng hạ phát hiện Thần Tú Tông đại thừa phật giáo. Cái này Đại thừa viêm tử cũng là một lao nhân, giữ lại râu ria, có chút bẩn thỉu, mặc áo đen, trong quần áo đen ở giữa có cái đại đại tú chữ. Thần Tú Tông đại thừa Tây Viêm Hòa Thượng 6. Nhìn thấy Trần Thần cái này vật kỷ niệm, Trần Thần nhanh chóng lấy ra khôi phục tốt nhất thuốc trường sinh bất lão nhét vào Tây Tú trong miệng. Cái này thuốc trường sinh bất lão vừa vào thể nội, Hạ Thêu màu sắc trở nên hồng nhuận có thể thấy được, tim đập tốc độ cũng rất nhanh tăng tốc, rất nhanh liền đạt đến một cái bình thường hòa thượng trình độ. Thần Cô lập thần trung quanh băng pháp, một bên cho Tây Tú dót vào sức sống, ước chừng một phút đồng hồ sau, Tây Tú đôi mắt già nua chậm rãi mở ra. Hạ Tú nhìn thấy Trần Thần ở trước mặt hắn cũng không hết sức kinh ngạc, Trần Thần người mặc thẩm tú tông quần áo huấn luyện, chỉ là vô lực hỏi tiểu đệ, ta ngủ bao lâu? Không dài, chỉ có một vạn năm năm sáu. Ho khan một cái, không nghĩ tới chỉ có một vạn năm, tâm tình của ta cứ như vậy kém. Xem ra nguyên lai like cái kia từ Đông lão gia hỏa cầu hôn dự tính ban đầu cũng không có ảo sáo. Hạ Tu chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt có chút mơ hồ, đi qua thời gian rất lâu mới khôi phục tiêu điểm. Kẻ nói chuyện không có tâm, mà người nghe có đầu não. Nói thật, Chân Thần cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ có một văn năm, vì cái gì nhiều như vậy hòa thượng chết ở băng hạ. Ngươi biết, đối với quyền tới nói, phát động công kích ở giữa có 8 vạn đến 3 năm khoảng cách là rất bình thường. Nếu như ngươi không có tâm lý chuẩn bị đi đông lạnh thời gian dài như vậy, ngươi cứ như vậy đem chính mình chôn ở băng hạ thời gian dài như vậy cái này chẳng lẽ không phải tự sát sao? nếu như lần này không có phát sinh thế chiến, nếu như kháng nhật liên minh không có chờ hơn mấy vạn năm, liền không khả năng tại băng hạ đảo ra một người sống. ở đây chắc chắn sẽ ra chuyện gì người không biết quái sự. nghĩ tới đây, Trần thần thân ý thức được muốn tìm tới thành thiên tinh dấu vết. nếu có người biết bí mật này thế giới chỗ kỳ lạ, đó nhất định là thiên đường. Trần thần nhìn ra phía ngoài, hạ tú nhẹ nhàng ho một tiếng, há miệng ra, ho khan, tiểu tử, ngươi tên là gì? tại trên người của ta địa vị gì? chân thần hân, người này tên là hạ tú. Bây giờ thượng đế chân chính người thừa kế tên là Bắc Tú, dòng họ không giống nhau, hẳn là chỉ là thuần khoa môn kế thừa, không có quan hệ máu mủ. Như vậy, hắn có thể trực tiếp nói cho ta biết tế Đông tên. Trẻ tuổi Quý Đông, bây giờ là Thẩm Tú thông người thừa kế Trần Chân cung kính trả lời. Chúng ta là Thẩm Tú tông người thừa kế. Khó trách chúng ta có như thế một vị giàu có thần minh tuấn hạ. À, ta biết, ngươi vội vã tìm một cái khác Thẩm Tú tông người, chúng ta Thẩm Tú tông nguyên bản bốn người từ đông cứng ở đây cái kia cấp cao ngươi. Ngươi cho ta an đang thuốc, ta khôi phục một đoạn thời gian. Ngươi chú ý cái kia sinh viên lớp lớn, ta sẽ tìm những người khác trần thần nói liền bay ra hờ băng, bắt đầu lợi dụng hệ thống tìm kiếm những thứ khác thần viêm trụ tăng nhân. Đồng thời tỉ mỉ chú ý thành thiên tinh động tĩnh. Lúc này, một đám phản thiên che tăng lữ cũng tại băng bên trên phát hiện rất nhiều quan tài. Thành thiên hành ở trên trời cân đối chủ tính, chỉ thị mọi người mở ra quan tài, cứu ra còn có một hơi thở trưởng lão. Đến nỗi người chết, đồng thời mệnh lệnh những cái kia xuyên qua, không thể đánh phá băng khối viêm sĩ bị mai táng. Trần thần thấy hắn không có gì dị thường, liền bắt đầu yên lòng đi tìm những thứ khác thẩm tú hướng tăng nhân. Sau một tiếng đem còn lại 3 cái thẩm tú hướng tăng nhân đều tìm đi ra. Thật đáng tiếc, cái này 3 cái viêm đạo sĩ hy sinh 2 cái, chỉ có một cái sống tiếp được. Đến nỗi Kim Tu tông đám tăng lữ, mảnh này thần bí thổ địa bên trên không có một cái nào. Đem thần viêm sĩ thẩm tú sống sót, chân thần bay ra hầm băng, lúc này tại bí mật trong hoàn cảnh đã bị la ngửa đi, khắp nơi đều là động. Tại thông hướng bí mật thế giới lối vào chỗ, mấy trăm cố quan tài bị chỉnh tề mà đặt vào, trong đó gần một nửa là rộng mở, giống tuyết. Rõ ràng, trong đó một cái viêm đạo sĩ được cứu sống sau, tự mình rời đi quan tài. Những người khác đều bị giam đứng lên, tụ tập cùng một chỗ, nhìn đám tăng lữ đã không thể ra sức. Trên trăm cố quan tài, nơi này có nhiều như vậy đông lạnh viêm sĩ Trần lẩm bẩm, nhưng hắn rất nhanh ý thức được chính mình sai. Thật không dám tin tưởng nó không thấy, nó thật sự thật kỳ quái sao? Trần Thần nhanh chóng bay đến lối đi ra, hỏi thăm nơi này có không có phản thiên liên minh viêm sĩ. Thế giới tại hành tẩu, hắn đi chỗ nào rồi? Phản viêm tăng nhìn thấy Trần Thần, cung kính trả lời thiên hạ đại nhân cũng đi đến băng hạ khứ tìm người. Lúc này hẳn là tại băng hạ một nơi nào đó. Trần Thần nghe vậy nĩ mày. Cảm giác trên thành đế không có bắt đầu ở băng hạ tìm người, cho tới bây giờ mọi người tìm được cơ hồ phía dưới, cái này có chút kỳ quái. Hắn đi bên nào? Ta muốn tìm tới hắn. Bên kia. Phản thành tăng lư chỉ hướng phương tây. Trần Trần lập tức bay hướng phương tây, ở trong đầu hỏi hệ thống. Hệ thống, Thành Thiên Tinh tại phương viên 100 dặm anh bên trong. Không có cho nên, Trần Thần đã bay mấy trăm dặm anh, chỉ có thông qua hệ thống mới có thể tìm được Thành Thiên Tinh. Thành Thiên Tinh tại phía trước 99 dặm anh băng hạ 10000 10 mét chỗ nghe được câu trả lời này, Trần Trần lập tức ý thức được chính mình sai. Tại trong lúc này Hắn còn phát hiện một chút tăng lữ tại băng hạ, nhưng không ngoài dự tính, đều tại băng hạ kilômét sâu. Bây giờ đây là một cái cảm giác trên thành đế tại 1000 10 mét sâu dưới mặt đất, không phải tìm gì viêm đạo sĩ. Phản thiên tre có hay không lưu lại đặc biệt gì bí mật cất giữ cho thành tiền tinh một người. Nhìn lén một mắt, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ giết ngươi sao? Trần chân, chân có chút hồ đồ rồi. Do dự một hồi, hắn quyết định làm bộ bay tới. Cũng không phải tại không biết làm thế nào, địa ảnh bên ngoài 100 dặm anh hắn đi qua cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì. Một lát sau, hắn ngay tại thành ngay phía trên. Phía dưới không có nước đá dấu hiệu, cũng không có hắn lại như thế nào đến dưới mặt đất 10km. Hệ thống, phương viên 100 dặm anh bên trong có bảo tàng sao? Không có hệ thống phản ứng rất ngắn gọn, hơn nữa đánh trúng trô yếu hại. Có thể nắm giữ đóng băng viêm đạo sĩ không có nghe được hai cái đáp án này, trần thần trong lòng không còn gì để nói. Nếu như không có bảo tàng, cũng không có viêm đạo sĩ, cái kia còn có ý nghĩa gì? Trần chân, chân nghĩ nghĩ, quyết định dùng một cái thích hợp từ. Hệ thống, tại 100 dặm anh bên trong, sẽ có cái gì ẩn tàng sao? Đúng vậy tại m phía dưới Có một loạt thiên đường chi lộ thiên đạo bên trong có hàng ngũ lớn, Trần Chân chưa từng nghe nói qua cái này trận liệt, nhưng hắn nhớ kỳ phát hiện tinh viêm thi thể cảm giác. Tại bí mật vương quốc, ba đại quốc vương kiến dựng lên một cái khổng lồ trận liệt, tiếp đó thông qua trận liệt hấp thu ma pháp vũ khí viêm hồn, sinh ra viêm người thân thể. Nhưng mà, ba đức đại trận hấp thu pháp bạo tinh thần, ma pháp mây đạo đại trận thì hấp thu hòa thượng viêm đi hoặc trường tồn. Ta hồi tưởng lại quan tài vị trí, những vị trí này tổ hợp tựa hồ có mấu thể hàm nữa, hơn nữa vị trí bây giờ tại mấu thể trung tâm, có thể là hấp thu mấu thể. Thành Thiên Hành nhất định muốn biết điểm này bây giờ chính là lấy đi thắng lợi trái cây trần thần trong lòng có cái phán đoán nhưng hắn không dám xuống tìm thành thiên tinh dù sao là đã chết đại thừa tăng nhân hắn hoàn toàn không phải đối thủ lao xuống chỉ là vì tử vong đang do dự trong chốc lát sau đó hắn bay mấy chục giảm anh xa tiếp đó một đầu đâm vào trong băng trong tầng băng có một cái cường đại phát tắc, có thể ngăn cách tư tưởng hắn lặng lẽ tới gần tầng băng không có bị thành thiên tinh chú ý tới một khi tiến vào tầng băng trên liền lợi dụng cái hệ thống này nhanh chóng tới gần vị trí ước chừng một khắc đồng hồ sau hắn cách thành thiên tinh không đến mười kilômét chỉ còn lại một em mở mỏng tầng băng, một em mở có hơn có tia sáng ánh liệt, một em mở dày băng vẫn là trong suốt, xuyên thấu qua tầng băng, chân thần đệm có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. lúc này, mét có hơn, tựa hồ có một cái thành nhỏ đang nhấp nháy, thành nhỏ ngồi xếp bằng tại một người phía dưới. chân bởi vì băng cùng trận liệt nguyên nhân, không nhìn thấy mặt của người kia cùng quần áo, nhưng mà hệ thống không có khả năng phạm sai lầm, đó nhất định là thành thiên tinh. thành thiên tinh dường như đang lĩnh ngộ cái gì, chân thần nhìn xem lửa giận trong lòng, thành thiên hành đại thừa về sau viêm vỉ. Bây giờ nếu có bất cứ cơ hội nào để hắn tâm, đó nhất định là trợ giúp hắn bước vào đại thừa đỉnh phong cơ hội. Có thể mẫu thể bên trong loại thành thành thể chính là như vậy một cái cơ hội. Trần nghĩ một hồi, bay đến trên mặt băng phương kilômét chỗ, bắt đầu làm bộ đánh vỡ mặt băng. Phanh, phanh, phanh. Khắp nơi đều là cực lớn tiếng ầm ầm, phát ra tiếng vang ầm ầm, giống như chấn động một dạng. Phát ra thanh âm như vậy sau, Trần thần về tới phía dưới 10 kilômét chỗ, nhìn thấy thành thiên tinh không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong lòng của hắn có chút bất an. Chúng ta vì cái gì không đem nó mở ra? vào xem xảy ra chuyện gì. đúng vậy, mở ra. Trần chân, chân lấy chắc chủ ý, têo lên đậu xanh, chỉ vào trước mặt đội hình. đậu xanh nhìn xem trần thần, lại nhìn xem mấy tổ, lập tức minh bạch trần thần ý tứ, bắt đầu phá giải mấy tổ. Trần ngọng ngọng phá trận mà ra, hô rùa đen xuất hiện ở nơi nào? người đang làm gì? thật sự muốn chết. đậu xanh giật mình têo lên, quay đầu, đôi mắt nhỏ ngây ngốc nhìn xem trần thần. trần thần liếc xem xa xa đội hình, nhìn thấy thành tiên tinh vẫn không có phản ứng, cũng sẽ không chơi đùa, mau đem vĩ khuất đậu xanh dơ lên, đi nhanh lên tiến đội hình. ở bên trong. Trưởng thành đỉnh ngồi xếp bằng, trên chán to mày, mồ hôi vẫn như cũ từ trên chán xuất hiện, phảng phất tại cái nào đó thời khắc mấu chốt. Ở trên đỉnh đầu hán Phương, một cái đầu người lớn nhỏ quả cầu ánh sáng chiếu lấp lánh, tại chỗ rất xa liền có thể cảm thấy luật pháp phức tạp sức mạnh. Đây là vật gì? Vậy mà có thể ngưng kết nhiều như vậy pháp lực sáu. Nhìn xem cái quang cầu kia, chân thần vô ý thét hô một câu, tiếp đó hắn cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên xông qua. Người càng tiếp cận luật pháp sức mạnh, nó lại càng cường đại. Chân chân cẩn thận phát giác, bên trong trí ít có một loại luật pháp sức mạnh có lẽ là rút ra địa điểm những cái kia đóng băng đại lực sĩ. đây là trần chân lần thứ nhất kiến thức đến chất lọc pháp uy lực. hắn trước đó chưa bao giờ tại bất luận cái gì giáo phái nghe nói qua loại phương pháp này. ngươi biết, tại chính thức thế giới tinh thần bên trong, đại thừa Phật giáo đỉnh phong là tuyệt đối tốt nhất cường giả, chỉ có thể dựa vào bản thân viêm dưỡng, căn bản không có ngoại lực. hiện tại xem ra chân lý này đã bị đẩy ngã luật pháp sức mạnh. đối với ta cái này phân thân là vô dụng trần thần ở trong lòng thầm nghĩ, sau đó nhìn thành thiên tinh. giờ này khắc này, không hề nghi ngờ là giết chết biểu đồ thời cơ tốt nhất nếu như thượng đế giờ này khắp này ở đây sẽ ủng hộ hắn làm như thế không nên giết người sao phản thiên liên minh thực lực yếu có thể không có nhảy xuống trần thần đưa tay ra trong mắt tránh ra một kia sát ý nhưng mà chuyện kế tiếp ngươi biết sự tình đang thay đổi tại hắn xông ra viêm khí công kích thành thiên tinh phía trước thành thiên tinh đột nhiên toát ra vô số pháp tắc sức mạnh hướng hắn dây dưa tới trần thần không có thời gian trốn tránh đột nhiên cảm giác có rất nhiều đồ vật tràn vào não hải nó thể hiện đủ loại luật pháp sức mạnh lúc này trần thần cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể cùng bản thể luận tiến hành câu thông. Những thứ này nhìn rõ tâm viêm bản thể luận. Nói xong, thành thiên tinh mồ hôi trên trán vậy mà dần dần biến mất, mặt của hắn cũng buông lòng rất nhiều. Nhìn xem một màn này, Trần không nói gì, không nghĩ tới nguyên lai muốn giết nghề này thiên đường, lại cứu được hắn, không biết về sau không còn có cơ hội động nào. Sau một tiếng, thành thiên tinh trên đỉnh đầu viên quang cầu cuối cùng biến mất. Trần Trần cũng dần dần khôi phục hành động. Nhưng mà, tại hắn còn chưa kịp làm tiến một bước kế hoạch phía trước, thành thiên tinh đột nhiên mở mắt. Nhưng hắn cũng không có hướng Trần Trần bên người nhìn lại, mà là có chút mờ mịt nhìn về phía trước, tựa hồ là đang ký ức cái gì. Qua rất lâu sau đó mới từ từ khôi phục bình thường. Trong khoảng thời gian này Trần Thần không dám động, trong đầu càng không ngừng suy nghĩ làm như thế nào rạng rãi. Là đi ngang qua hay không cẩn thận xông vào, vẫn là nhìn thấy một cái rùa đen thật sự rất thông minh, chính mình một đường đi theo tới. Người là ai? Chương 375, hợp tác. Thành Thiên Hành cuối cùng chú ý tới Trần Thần. Trần Thần là nhỏ bé tiểu trịnh trí nhất, đây là thành thiên hành kinh lịch cái này cũng có chứng mất trí như sao? Ta bốn. Ta là Kỳ Đông Trần Thần muốn về đáp. Thành Thiên Tinh lắc đầu, âm thanh trầm thấp ta nói chính là thân phận chân thật của ngươi. Trần Thâm nghe được cái này tiếng lỏng, Nguyên Lai Thành Thiên Tinh không có mất đi ký ức, lại phát hiện trừ mình ra không bình thường. Chúng ta mẹ nhà hắn nên làm cái gì? Đây không phải tuyên bố tử hình sao? Ngươi đoán trầm mặc thời gian rất lâu, Trần Thần nói một cái máy móc đáp án. Thành Thiên Hành ngước nhìn Trần Thần, trong mắt như lửa báo đuốc. Ngươi là bất hủ cơ thể, trong thân thể chứa đại lượng bất hủ khí thể, ngươi là bất hủ nghe được đáp án, Trần Thần mắt bốc khói, không biết nói cái gì cho phải. Làm tinh việp dù sao cũng so làm gián được hảo. Ngươi biết ta là ai sao? Trần Thần nhìn thấy Trần Thần không nói lời nào. Thành Thiên Tinh cũng không có sinh khí, chỉ là bình tĩnh vấn đạo. Trần Thần Tâm đã im lặng tới cực điểm, thân phận của mình là đã thủ, làm bộ thần bí cũng coi như, này làm sao cũng bắt đầu làm bộ thần kỳ. Ách, thành đạo hiu, ngoại trừ phản thiên che thiên hạ đi, thiên đạo tông người thừa kế khác thân phận, trần chân vấn đạo. Thành Thiên Tinh đứng lên, nhìn một chút đội hình. Ta trên thực tế thành lập cái trận hình này, vừa rồi ta không chỉ phá vỡ gông xiềng, bước lên đại thừa đỉnh phong, còn mở ra chi nhớ phong ấn, đi tìm hiểu ta là ai trần chân rất khiếp sợ. Cái này pháp luật đại an bài rất lâu, nói đúng là. Thành thiên hành kỳ thực là một lão nhân, tham gia lần trước phản thiên che khởi nghĩa. Nhưng mà, thành thiên tinh lời nói kế tiếp, lại làm cho trần chân giật nẻ cả mình. Ta là thiên đạo thiên đạo phái giúp đỡ, đến giúp đỡ thiên đạo phái còn lại sức mạnh phục sinh thiên đạo phái ngươi cũng là đến từ người của thiên giới sao. Trần thần vô cùng kinh ngạc, nhưng mà hắn gian lận nhiều năm, phản ứng đã đến cực hạn, hắn nói câu nói đầu tiên là những thứ này độ cao lửa dối tính. Thành thiên hành nghe được cái kia con chữ, lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên.